chương 281. chu bị trích tinh đài bên trên chương 281. chu bị trích tinh đài bên trên nếu là nói ngoài trận pháp những đệ tử kia bị dung tinh cảnh quản sự đại nhân một tiếng giống chấn động đến mảng nhị đau nhức như vậy khoảng cách gần nhất kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc ba người thì là sắc mặt trắng bệnh mồ hôi không bị khống chế liền chạy xuống quản sự bản thân cũng là cố ý hành động chỉ bằng mấy người bọn hắn giết chết chính mình nhiều như vậy hung thú cũng nên hung hăng trừng phạt nhưng giờ phút này nếu là nói đem mấy người giết chết giống như cũng không quá phù hợp dù sao còn có hơn một người ở bên ngoài nhìn xem đâu cũng chính là hắn không có tận mắt thấy kim tiểu xuyên mấy người ngay từ đầu điên c u ồ n g hướng trong nhận nhét hung thú hình ảnh hắn chỉ có thấy được bị mấy người đánh chết hung thú bị mặt khác hung thú trôn vớt nếu không giờ phút này kim tiểu xuyên mấy người vô luận như thế nào đều là khó mà sống sót nhìn xem vết máu loang lộ sân núi nhỏ cùng sân núi phía dưới bị hung thú dùng móng n u ố t đào lên đất hắn không cách nào đánh giá lần tổn thất này đã có tổn thất như vậy thì nhất định phải có người đến bồi thường hắn nghĩ không ra hoặc là cũng căn bản sẽ không tưởng tượng tại mấy ngàn con nhị g a i hung thú dưới vây công kim tiểu xuyên ba người bọn hắn có thể có lòng dạ thanh thản đi lấy đi những hung thú kia thi thể. dù cho biết kim tiểu xuyên bọn hắn đánh chết trên trăm con hung thú chắc hẳn ba cái khai mạch cảnh đệ tử cũng không có đầy đủ linh thạch đi bồi thường mà hết thẻ này toàn bộ đều là bắt nguồn từ phó quản sự mình đã rất cho hắn mặt mũi đáng tiếc hắn đem sự tình làm cho rất tồi tệ nếu dạng này ta liền không có tất yếu lại chiếu cống ngươi cho nên bộ phận này bồi thường phó quản sự nhất định phải gánh chịu một bộ phận nếu không uy nghiêm của mình ở đâu đừng nhìn mọi người trên chức vị đều có quản sự hai chữ có thể một chính một phó ở giữa quyền lực khác nhau một trời một vực hắn lướt qua xoay người trên mặt đất ngay tại nhặt những trận pháp kia tiểu kỳ tiểu cô lương những trận pháp này thường thường không có gì lạ đối phó khai mạch cảnh còn tạm được rất r ư ỡ i hắn căn bản là trướng mắt kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư mội có chút khẩn trương nhìn xem quản sự đại nhân tiền bối ngài nhất định là nơi này quan lớn nhất lợi hại như vậy bên ngoài hơn một ngàn người đều không thể t i ề n đến ngài sưu một chút liền t i ề n đến mặc mặc tiểu sư mội phát động tiếng nói của nàng thế công ở phương diện này kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử cam bái hạ phong nhất là mặc mặc tiểu sư mội lúc nói một mặt chân thành sở sở động lòng người hai con mắt loại da con mang trong quan mang phảng phất có mấy chữ ta là chăm chú vốn đang nộ khí có mười phần quản sự đại nhân hỏa khí không hiểu liền đi một phần đầu năm nay ngông ngựa hắn nghe được nhiều lắm chỉ cần đối phương mới mở miệng là hắn biết là chuyện gì xảy ra tuy nhiên lại từ xưa tới nay chưa từng có ai nói đến giống tiểu cô nương như thế chân thành cùng chăm chú để cho người ta nghe chút xem xét liền biết lợi này là phát ra từ đ á y lỏng không chút nào chế tạo ơ n ta là căn cứ này quản sự quả nhiên để cho ta đ o á n chúng quản sự chính là do、so、những người kia lợi hại vô số lần chờ ta sau khi trở về nhất định phải cho ngài vẽ một tầm giống quản sự đại nhân một mực người vẽ ta làm cái gì kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử hai người đơn giản liền không có mặt tiếp lấy hướng xuống nghe tiểu sư mội lại tới đây một bộ đều không mang theo giống nhau quả nhiên mặc mặc tiểu sư mội vẻ mặt thành thật ta muốn treo ở phòng khách trên t ư ờ n g mỗi ngày nhìn xem về sau ta cũng phải trở thành ngài người lợi hại như vậy quản sự đại nhân còn lại chín phân h ỏ a khí lại đi hai phân trong ánh mắt lại có một tia ôn hòa chi ý treo ở phòng khách không tốt ta ố t t ta muốn về sau giảng cho tất cả nhận biết bằng hưu ngài là ta đã thấy người lợi hại nhất còn lại bảy phân h o à khí mất đi hai phân kim tiểu xuyên rất lo lắng gia hỏa này lại sẽ cùng trong địa cung người kia một dạng đi ra ngoài một ngày đi tìm người chân dung đưa cho tiểu sư mội cái kia đơn thuần là lãng phí đến nay cũng không gặp tiểu sư mội xuất ra qua người kia chân dung một lần đừng nói treo ở trong phòng khách may mắn quản sự đại nhân không có bay ra ngoài tìm họa sĩ làm cái tự h ọ a t ư ợ n g m ặ c m ặ c tiểu sư mội lấy ra một chiếc nhẫn đến hai tay nâng đến quản sự đại nhân trước mặt tiền bối chúng ta tông môn quá nghèo chỉ còn lại có nhiều linh thạch như vậy cảm tạ ngài đã cứu ta cùng hai vị sư huynh ân hối lộ ta quản sự đại nhân tùy ý tiếp nhận chiếc nhẫn đến cảm thụ một chút trong chiếc nhẫn đồ vật hai bình rác r ư ở đ a n dược giá trị mười mấy cái linh thạch mặt khác chính là còn có hơn ba trăm cái linh thạch xem ra tiểu cô nương này là thật nghèo còn lại năm phân h o a khí liền hoàn toàn biến mất không thấy một lần nữa đem chiếc nhẫn kia đưa cho mặc mặc tiểu cô nương h a i các ngươi tông môn cũng không dễ dàng h ả o h ả o cầm tu lượn đi một màn này thấy kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ không ngừng hâm mộ hai người bốn mắt tương đối dự định sau khi trở về cùng tiểu sư m ộ i h ả o hảo nghiên cứu thảo luận bên dưới loại này đáng thương sức lực là thế nào giả vờ chúng ta tông môn là nghèo không sai có thể nghèo là sư môn là sư phụ sư t h u c sư cô bọn hắn chúng ta ba người khi nào nhỏ qua không nói ngoài trận pháp những trưởng l ã o kia liền nói cái kia mấy trăm tên đại viên mãn đệ tử cộng lại có trên người chúng ta đổ vật càng đáng tiền à. các ngươi tông m ô n là quản sự chỉ biết là phó quản sự muốn gây sự nguyên nhân là được chỗ tốt của người khác cụ thể tựa như là nói mấy người này giết những người khác đời sau con cháu thế nhưng là ngươi nhìn trước mắt ba tên đệ tử thành thật dáng vẻ nhất là tiểu cô nương này dù cho giết người cũng khẳng định là người kia chủ động khiêu khích tiểu cô nương này có lỗi gì chúng ta là chín tầng lâu đệ tử tông môn chỉ có ba người chúng ta sư phụ bọn hắn đều được phái đến đi lên chiến trường không rõ s ố n g chết nói nói mặt mặc tiểu sư mội vành mắt liền đỏ lên để kim tiểu xuyên bội phục không thôi ngươi cũng chưa từng gặp qua sư phụ bọn hắn liền có thể cảm động thành cái dạng này quản sự đại nhân trong lòng hơi đ ộ n g ai toàn tông trên dưới cứ như vậy ba người còn muốn bị người khác giết chết đơn giản quá đáng thương mà động tay lại còn là thuộc hạ của mình giờ khác này hắn vậy mà trong lòng có một tia tinh thần trọng nghĩa loại cảm giác này từ hắn tiến vào quan phủ nha môn sau ngày đầu tiên liền chưa từng có xuất hiện qua mà lúc này loại cảm giác này lại lần nữa trở về hắn nhìn xem trước mặt ba tên tiểu gia hỏa hối hận vừa rồi chính mình một tiếng h é t kia thanh âm quá lớn đi ta mang các ngươi ra ngoài yên tâm đi địa phương khác ta không dám nói nhưng là tại hung t h ú căn cứ không ai có thể động các ngươi một đầu ngón tay ta ơn tiền bối mặc mặc tiểu sư muội kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ toàn bộ không người cho quản sự đại nhân hành lễ quản sự đại nhân phía trước bên trái đi theo mặc mặc tiểu sư muội bên phải là sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên cứ như vậy từng bước một hướng ngoài trận pháp đi đến thấy ngoài trận pháp những trưởng lão kia cũng tốt đệ tử cũng tốt toàn bộ cực kỳ hâm mộ quản sự đại nhân cùng chín tầng lâu ba tên đệ tử rất hòa hợp dáng vẻ a bách trượng khoảng cách c h ư ớ c mắt liền đến quản sự đại nhân vung tay lên trận pháp tự động tách ra bốn người ra trận pháp trận pháp lại tự động xuống lại đứng lên tất cả mọi người toàn bộ cho quản sự đại nhân hành lễ quản sự đại nhân trong ánh mắt lộ ra h uy nghiêm vẫn nắm nhìn chung quanh hôm nay là ai mang chín tầng lâu đệ tử quan sát hung t h ú một đám thuộc hạ hai mặt nhìn nhau không rõ ràng quản sự đại nhân sau đó ý đổi như thế nào tên tiêu khải linh cảnh năm trùng tu sĩ lặng lẽ nhìn xem phó quản sự phó quản sự không có bất kỳ cái gì biểu thị ân các ngươi không nói nếu muốn là để cho ta điều tra ra thứ phó quản sự cũng động đây là náo một màn nào hắn liền vội vàng tiến lên quản sự đại nhân chuyện hôm nay đơn thuần ngoài ý muốn ta biết là ngoài ý m u ố n đương nhiên cũng chỉ có thể là ngoài ý m u ố n quản sự trong lời nói đã định tính tất cả mọi người không có khả năng tại trên việc này làm văn t r ư ơ n g nếu như không phải ngoài ý m u ố như n vậy căn cứ liền muốn gánh chịu trách nhiệm cho nên đẩy lên ngoài ý muốn bên trên là tốt nhất phương thức xử lý ngoài ý muốn về ngoài ý m u ố nhưng n là ta m u ố n biết là ai dẫn đầu chín tầng lâu đệ tử quan sát hiện trường hoàn toàn yên tĩnh tên t i ê khải linh cảnh năm nặng sắc mặt hơi tái lần nữa nhìn về phía phó quản sự đối phương vẫn không có biểu thị nhưng hắn không dám làm tức giận nơi này lãnh đạo tối cao nhất chỉ có thể kiên trì tiến lên quản sự đại nhân là ta quản sự nghiêng mắt thấy hắn một chút trong ánh mắt có nộ khí là ngươi nếu ngoại ý muốn là ngươi ở thời điểm xuất hiện đã đối với chín tầng lâu ba tên đệ tử tạo thành kinh hãi để cho ngươi mỗi người bồi năm trăm cái linh thạch tiểu cô nương này bồi thường một nghìn cái linh thạch ngươi tiếp nhận sao cái kia năm trùng tu sĩ có chút mắt t r ò n t r ò n bằng cái gì nhà liền để ta bồi thường ta một viên linh thạch đều không có kiếm được liền muốn từ trong túi móc ra đi hai nghìn cái hắn lần nữa nhìn một chút phó quản sự lần này phó quản sự cho hắn một cái khẳng định ánh mắt quản sự đại nhân ta nguyện ý hắn cũng dứt khoát tại hung t h u căn cứ muốn kiếm lấy hai nghìn linh thạch hay là rất dễ dàng huống hồ phó quản sự đồng ý linh thạch này tự nhiên muốn tìm phó quản sự hoàn trả một lát sau tại các đệ tử trong ánh mắt hâm mộ chín tầng lâu ba tên đệ tử r i ê n g phần mình đem linh thạch thu lại làm ra một bộ vạn phần kích động bộ dáng đa tạ quản sự đại nhân làm chủ cái này khiến chu chấn bọn hắn hiếu kỳ các ngươi chín tầng lâu đệ tử một cái so một người có tiền ngay cả ta chính đạo các đệ tử quan sát linh thể ngày cuối cùng p h tổn đều là các ngươi g a về phần vì mấy trăm linh thạch kích động thành cái dạng này a vạn vô nhai cùng trương thiên bang lúc này cũng cực kỳ m ở mịn đây coi là chuyện gì xảy ra đã nói xong kế hoạch đâu ngươi phó quản sự vỗ bộ ngực nói cho chúng ta biết hôm nay kim tiểu xuyên bọn hắn hẳn phải chết kết quả đây quản sự đại nhân nhìn xem mọi người chung quanh ở căn cứ bên trong như lại phát sinh nhằm vào chín tầng lâu đệ tử ngoài ý mớn chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc bung ô xuống một câu xoay người rời đi phó quản sự vội vàng đuổi theo đại nhân việc này ta đang muốn ngươi ngươi đi theo ta mọi người thấy hai tên dung tinh cảnh đi xa nhìn nhìn lại sắt trời đ o á n chừng hôm nay cũng chính là như vậy tuy nói không có dựa theo trước đó quy hoạch quan sát linh thú thế nhưng đồng thời nhìn một trận vợ kịch lớn lúc này trong đám người vương phi hồng vạn phần tức giận thật thủ dũ vậy mà lại để cho kim tiểu xuyên bọn h ắ n sống tiếp được thiên lý ở đâu giờ phút này kim tiểu xuyên sở bàn tử bị nộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các trưởng lão cùng các đệ tử tầng tầng vây quanh triệu thiên tiên h đem tiểu sư m g ồ i ôm ở trong ngực sợ nàng lại bị thương tổn tất cả mọi người đi xuống chân núi đám người cuối cùng vạn vô nhai cùng trương thiên bang thở dài cái này chín tầng lâu đệ tử vậy mà như vậy khó chết bọn hắn bỏ ra đại giới gì ba vạn linh thạch ba người nữ đệ tử đương nhiên trừ linh thạch bên ngoài nữ đệ tử còn không có thực hiện không được nhất định phải tìm phó quản sự đòi lại nếu không tiền này liền mất trắng vào đêm chính đạo các nội đạo tông tử hà tông trưởng lão cùng các đệ tử tại sửa ấm ăn thịt uống rượu chúc mừng chúc mừng chín tầng lâu ba tên đệ tử trở về từ có chết nghe kim tiểu xuyên thuật lại đương nhiên cũng rõ ràng đây hết thể đều là có người ở sau lưng nhằm vào bọn họ nhưng quản sự đại nhân đã đem việc này định tính bọn hắn cũng bất lực bất quá từ giờ trở đi chu trấn mộ thanh b ọ n người lại là quyết định nhất định phải theo s á t những đệ tử này thời k h á c không rời mắt thấy chính là đạp vào trích tinh đài thời gian lúc này các đệ tử liền sợ sẽ xuất hiện không tưởng tượng được nguy hiểm mà tại một chỗ khác xa hoa gian phòng phó quản sự ngay tại tiếp nhận quản sự đại nhân căm giận ngút trời hôm nay việc này ngươi nhất định phải cho ta một cái công đạo tử thương nhiều như vậy hứng thú tất cả đều là linh thạch quản sự đại nhân cái này ta cũng không nghĩ tới a ngươi nghĩ đến nghĩ không ra ta mặc kệ nhưng linh thạch này ngươi nhất định phải bổ sung như vậy đi ngươi ra năm vạn linh thạch chuyện này coi như xong năm vạn linh thạch phó quản sự có c h ú t đốc ta hết thể mới yêu cầu đến bao nhiêu chẳng lẽ còn muốn tự mình ngã r á n đi vào chương 282. chu bị trích tinh đài bên trong chương 282, chu bị trích tinh đài bên trong cũng không lâu lắm phó quản sự huệ h o i t ừ trong phòng đi ra đơn giản không hiểu đ â u quản sự hôm nay không biết chúng gió gì lúc đầu trước đó đã nói xong sự tình vậy mà không nhận nợ đây không phải cố ý muốn chỉnh mẹ nhà hắn muốn hắn bồi thường hung thú tổn thất khoản tiền nếu như không biểu hiện một chút lời nói vậy liền cho hắn gắn một cái cấu kết ngoại nhân h ã n hại tông m ô n đời sau đệ tử tội danh、ừ. giống như ngươi trước kia bị ép hại một dạng giống như mẹ quan hơn một cấp đẻ chết người bây giờ còn tại người ta dưới mái hiên hắn cũng chỉ có nghe lời phần đường nhìn bây giờ treo phó quản sự tên tuổi căn cứ này còn không phải người ta người đứng đầu định đoạt ai lúc nào gia hỏa này mới có thể đều i đi đổi thành chính mình đến ngồi vị trí này đâu bất quá quản sự cũng không có không n ể tình tượng trưng năm vạn linh thạch đối với những này dung tinh cảnh mà nói bất quá là m a ma vũ có thể tiền này móc lấy bị khuất không được việc này bởi vì vạn vô nhai cùng trương thiên bang mà lên cho nên bồi thường này cũng hẳn là, là bọn hắn gánh chịu phó quản sự trở lại chính mình sân nhỏ còn không có vào cửa đã nhìn thấy vừa rồi một mực nhắc tới vạn vô nhai cùng trương thiên bang ngay tại cửa ra vào chờ đợi hắn không thèm để ý trực tiếp liền đi vào vạn vô nhai cùng trương thiên bang liếc nhau đây là làm sao cái ý tứ ngươi không có đem sự tình làm tốt thu tiền của chúng ta không nói chủ động lui về đến t r ả cho chúng ta sắc mặt nhìn là tình huống gì lớn như vậy một cái phó quản sự làm việc còn không bằng lạc ý g ý ý là đáng tin cậy đâu người ta nữ nhân k i ê n là thu tiền sẽ làm sự t ì n h không làm được liền không lấy tiền chỗ nào giống ngươi như vậy hai người bọn họ đi theo đi vào bên trong hôm nay nhất định phải đem linh thạch đòi hỏi trở về không cho cũng được như vậy thì ngày mai tiếp tục xuất thủ đi vào phòng phó quản sự đặt mông ngồi tại trước bàn đọc sách của mình cũng không nói cho phía sau vạn vô nhai cùng trương thiên bang nhường c h â u ngồi lời nói hai người cũng chỉ có thể đứng như vậy ngay tại suy nghĩ như thế nào mở miệng phó quản sự liền tiên hạ thủ vi cường đùng đại thủ vô bàn một cái đem chén trà đều chấn đứng lên cao nửa thước ta hơi kém đều để hai n g ư ờ i hại chết vạn vô nhai trên mặt biến sắc thầm nghĩ ngươi còn không biết xấu hổ nói nhưng đối mặt dung tình cảnh hắn không dám tức giận các ngươi cầu ta làm việc ta cũng đáp ứng có thể trước đó cũng nên nói cho ta biết đối phó là ai đi vạn vô nhai có chút mộng đại nhân ta nói nha không phải liền là chín tầng lâu ba người bọn hắn sao về sau trong trận pháp vây khốn không phải cũng là bọn hắn sao ta nói không phải ý tứ này mấy đệ tử này có bối cảnh lai lịch gì làm sao không nói trương tiên bang nói bối cảnh không có cái gì bối cảnh bọn hắn toàn bộ tông môn đều nhanh không a i chỗ nào nói bên trên bối cảnh đâu phó quản sự không tin hử, nếu là không có bối cảnh chỗ dựa các ngươi phượng khánh phủ nộ đạo tông từ hà tông chính đạo các sẽ liệu mạng giống như bảo hộ mấy cái đệ tử nếu không có bối cảnh Các cái người Khương kia trong ư người thường như Kỳ khiếu không kia Không không khách khí cùng có có cảnh, chúng các có nhếp hắn Nếu quản bọn hắn hiền lành. nói, quản nhân, bình gạt thửa. đối với bối đối với loại dối đại đối với đều qua. sẽ sự sẽ sự vệ vậy bảo ta ta t lúc nhất thời vạn vô nhai cùng trương thiên bang có chút mắt t r n tròn người khác tạm thời không nói người nói nhiếp khiếu phủ chủ đối với kim tiểu xuyên bọn hắn bảo vệ có thừa chúng ta làm sao không biết chúng ta nghe đến tin tức là phủ chủ đối với kim tiểu xuyên m ư ờ phần không thích xem chừng là ngay lúc đó cảm tạ nghi thức quá mức để thương châu nha môn bộ phận quan viên cảm giác được hắn là đang làm dáng sau đó vừa định nói muốn về linh thạch sự t ì n h phó quản sự liền lại nói chuyện này như là đã như vậy ta cũng coi như không may như vậy đi vì lắng lại việc này các ngươi ra lại năm vạn linh thạch coi như xong ân chúng ta là đến đòi nợ dựa vào cái gì để cho chúng ta còn muốn bỏ tiền có thể phó quản sự hai mắt nhìn chằm chặp hai người bọn họ không lấy tiền vậy sau này hai người các ngươi tông đệ tử cũng không cần lại đến hung thú căn cứ đồng thời ta sẽ đem sau ngày hôm nay chi tiết nói cho quản sự đại nhân nói là hai n g ư ờ i cấu kết hai tên tu sĩ làm ra chuyện này không sợ các ngươi biết năm nay k h ô n g t h ú căn cứ còn có thanh trừ nội ứng nhiệm vụ không có hoàn thành đâu mẹ đây không phải vu hoan hãm hại a người thân là dung tinh cảnh cao thủ thân là căn cứ phó quản sự sao có thể làm vô s ỉ sự tỉnh nhưng người ta chính là vô s ỉ như vậy ngươi có thể thế nào chỉ một lát sau công phu vạn vô nhai cùng trương tiên bang liền từ phó quản sự trong viện đi ra bất quá có năm vạn linh thạch quên cùng hắn hai đi ra hai người thở d à i t h ở n g ắ n chỉ có thể tự nhận không may một đường đi trở về lại là đi ngang qua một loạt phòng ở mộ thanh chu trấn triệu thiên mọi người chính một bên ăn thịt nướng vừa hướng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc cùng tống cản ngọc minh nguyệt giang tu đức các loại chuyển thụ trích tinh đài kinh nghiệm vạn vô nhai trương thiên ban g càng cảm giác hơn trong lòng như bị đâm đi vào m ộ t kiếm gấp rút mấy bước mau chóng rời đi h ừ dù cho trở lại phượng khánh phủ khoảng cách trích tinh đài cũng còn có thời gian xuất thủ đêm đã khuya kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu cô nương ghé vào kim tiểu xuyên gian phòng ba người trên mặt dương dương đắc ý một mực chưa kịp thanh lý thu hoạch vừa rồi thịt nướng ăn đều không thơm kim tiểu xuyên nhìn xem trên giường để đó năm mươi hai cái nhẫn đều là đồ đầy sở ban tử cùng mặc mặc tiểu sư muội dùng lực gật đầu hiện tại chúng ta không thể mở ra thanh lý đều hiểu đi sở ban tử cùng mặc mặc tiểu sư muội đương nhiên minh bạch lúc này nếu là muốn chút một chút số lượng đơn giản chính là nằm mơ không nói cái nhà này căn bản là chứa không nổi mà lại sợ là vừa mở ra một chiếc nhẫn liền sẽ có người nghe vị tìm đến dù sao đều là nhị giai hung thú chúng ta cũng mặc kệ chủng loại gì cứ dựa theo chiếc nhẫn số lượng phân đi. sở ban tử cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng không có ý kiến đến ta một viên tiểu sư muội một viên sở sư đệ một viên ta lại một viên tiểu sư muội kỳ thật sổ sách rất tốt tính năm mươi hai chia cho ba tương đương mỗi người phân mười bảy cái còn lại một cái nhưng nếu là như thế phân đâu cái t i a cuối cùng một viên đã đến kim tiểu xuyên trong tay quả nhiên nhìn xem cuối cùng một chiếc nhẫn còn không đợi kim tiểu xuyên hướng trong tay mình cầm s ợ bàn tử liền không làm nữa tiểu xuyên s ư đệ ngươi cái này không đúng mặc mặc không nói gì hai cái mắt to nhìn xem kim tiểu xuyên đại sư m ì n h đều muốn nhanh ủy khuất khóc lên kim tiểu xuyên nói ta lại không nói cái này một cái về ta chúng ta không phải muốn cùng nhau ăn cơm à. vậy trước tiên ăn cái này chiếc nhẫn tốt như vậy mọi người liền không có ý kiến bất quá mặc mặc tiểu sư muốn nói chiếc nhẫn này nàng nhỏ nhất để sư h i n h đảm bảo không thể nào nói nổi hay là chính mình làm thay đi thế là mặt mặt liền rất tự nhiên cất vào chiếc nhẫn của mình cứ như vậy chín tầng lâu sư h i n h ngồi ba người ban đêm liền đều có thể ngủ ngon tỉnh lại sau giấc ngủ ngày thứ ba lẽ ra là quan sát tam giai h u n g thú lần này không người nào dám nhắc lại cái gì ba người một tổ sự tình cũng không có người nói để chín tầng lâu cùng chính đạo các ngộ đạo tông t á c h ra đề hôm nay cả ngày tất cả tông môn đệ tử xếp thành đội ngũ thật dài theo thứ tự tiến bảo không chỉ có như vậy các tông trưởng lão không dám có chút chủ quan đồng loạt hầu ở những đệ tử này bên cạnh t a m gia hung thú nhìn soi nhị giai hung thú ăn ngon nhiều thậm chí kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử còn chứng kiến lúc trước tại tử dương dây núi loại kia to lớn tinh tinh khá lắm không biết loại vật này bắt đầu ăn hương vị như thế nào khi đó một cái tam giai tinh tinh liền để tất cả khai mạch cảnh cao giai đệ tử s á m xịt rút lui cho dù là bây giờ nếu là cùng loại đại gia hỏa này làm những này khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử cũng y nguyên không phải là đối thủ đương nhiên chín tầng lâu ba tên đệ tử biểu thị có thể thử một chút nếu là chỉ có một đầu bọn hắn có nắm chắc trực tiếp cầm xuống nếu là hai đầu bọn hắn cũng dám liều mạng một phen nếu là một đám quên đi đi đó là hành động tìm chết so sánh với ngày hôm qua b i ế n cố hôm nay xem như không có chút dùng động nào cũng chính vì vậy những tông môn đệ tử này ngược lại thu hoạch tương đối khá khoảng cách gần quan sát tam giai hung thu sinh hoạt tập tính đối bọn hắn sau đó đứng tại trích tinh đài bên trên có lợi thật lớn mặc kệ có bao nhiêu người tưởng tượng lấy mình có thể tại trích tinh đài bên trên ngưng tụ ra vương cấp thánh cấp thậm chí là thần cấp linh thể nhưng mỗi người cũng tương tự rõ ràng tuyệt đại bộ phận người xác xuất y nguyên chỉ có thể ngưng tụ ra đẳng cấp thấp nhất linh thể đến rất nhanh một ngày này quan sát hoạt động liền toàn bộ kết thúc ngày thứ tư là cái gọi là dung hội trước ba ngày thu hoạch công việc này do căn cứ cung cấp sân bãi các tông môn chính mình trưởng lao phụ trách sở dĩ ở căn cứ tiến hành chuyện này bởi vì nơi này khoảng cách hung thú gần nhất tùy thời có thể lấy đưa ra vấn đề đến giải quyết mà lần này nộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các cùng kim tiểu xuyên bọn hắn đều đợi cùng một châu nghiên cứu thảo luận phân tích mỗi loại hung thú ưu khuyết điểm kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội biểu hiện cũng không tích cử chu chấn bọn người còn tưởng rằng bọn hắn trước đó nhận lấy kích thích không k ó hòa h hà không biết tại kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn trong mắt đám hung thú này có gì có thể nghiên cứu thảo luận lại không thể lấy ra ăn về phần nói là ngưng tụ linh thể chúng ta ngưng tụ thứ hư này làm gì muốn ngưng tụ liền muốn ngưng tụ ra như bước nhất tiểu sư mội đã sớm đem cây đại thụ kia linh thể sửa đi sửa lại ta không nói có thể hay không ngưng tụ ra tuyệt đối phần có một hy vọng ngưng tụ ra đây tuyệt đối là có thể hành động toàn bộ tu tiên đại lục sự tỉnh mấy trăm cánh tay dương nanh mỗi vớt diễn phần mình cầm khác biệt tâm chắn binh khí đồng thời tùy thời đều có thể tái sinh một loại kia ngươi liền nói thứ này lợi hại hay không liền xong rồi sở ban tử tại trên sách nhỏ cái kia thiên thần linh thể đã xuất hiện mấy chục loại từ lúc mới bắt đầu ba cái tay thành công b i ế n thành sáu cánh tay bốn cái chân toàn thân áo giáp đều có ba tầng trọng yếu là thiên thần linh thể trên bờ vai khiến một thanh to lớn cái ghế hay là rất mềm một loại kia đây là muốn cho thiên thần thay hắn đánh nhau còn muốn trở đi hắn cùng đi đến thiết kế qua ngày đến đã đến các tông cần trở về thời điểm trước khi đi thật nhiều người nhao nhao c h ả n vào bên ngoài trụ sở phiên t r ợ đi chọn lựa một chút lễ vật mang về chính đạo các từ hà tông các cái khác đệ tử tự nhiên cũng muốn mua sắm một phen cái gọi là mua sắm bất quá chỉ là một chút hung thú chế phẩm thôi hung thú gì r a lông áo bảo còn có các loại khẩu vị thị thú vật một chút đã luyện chế tốt thú đang chờ chút đối với mấy cái này đồ vật kim tiểu xuyên bọn hắn không có chút hứng thú nào ha ha chúng ta trong chiếc nhận hàng tồn sợ là so trước mắt trên phiên chợ hàng tồn cộng lại đều nhiều trở về có thể tùy ý dày v ò mấy người bọn hắn không đi phiên chợ mộ thanh chu chấn bọn người tự nhiên cũng không có t i ế n về ngay tại căn cứ uống trà chờ lấy những người khác sau khi trở về liền trở về phượng khánh phủ không đợi đệ từ khác trở về liền có một tên căn cứ khai mạch cảnh chưa tới một nghe ộ nói qua còn có cái gì ban thưởng a nhưng vô luận như thế nào cái này đều xem như chuyện lớn bất kể nói thế nào chỉ bằng quản sự đại nhân dung tinh cảnh năm nặng tu vi cùng cái kia cao cao tại thượng quan chức cái này đã để mọi người đang ngồi nhiều trường lão bọn họ đối với chuyện này cảm thấy hứng thú nhìn người đến kia hai tay rất trịnh trọng nâng lên một cái hương mục làm thành tinh x o h ộ đang ngồi tất cả mọi người đều đang suy đoán đến tột u cùng phần này ban thưởng sẽ là cái gì người tới rất trịnh trọng đem vào gỗ một bên tự tay giao cho mặc mặc tiểu cô nương trên tay vừa nói hàng năm chúng ta căn cứ đều sẽ đối với tới đây quan sát h u n g thú đệ tử tiến hành một lần bình chọn tuyển ra một tên có tiềm lực nhất đệ tử căn cứ sẽ đưa lên một phần lễ vợt quản sự đại nhân nói năm nay đệ tử ưu tú nhất không ai qua được mặc mặc cô nương cho nên đây là căn cứ của chúng ta lễ vợt xin mời nhận lấy người tới kiểu nói này hết thể mọi người đều có chút ngây người liền ngay cả ngay tại trải qua nơi đây những tông môn khác trưởng lão hoặc là đệ tử bao quát một mực bí mật quan sát bên này tình huống vạn vô nhai trương thiên bang cùng triều dương tông dương phó tông chủ tất cả đều nộng hàng năm còn có loại này bình chọn sao chúng ta làm sao không biết những trưởng lão này hàng năm đều sẽ mang đệ tử đến đây nhưng xưa nay không biết còn có chuyện này cái tiêu tặng lễ hội người tới nhìn ra đám người nghi hoặc giải thích nói hàng năm bình chọn là tại toàn bộ thường châu phạm vi bên trong đến đây đệ tử chung sản sinh trước đó phượng khánh phủ cũng không có người thu hoạch được ban thường này không biết cũng rất bình thường trương tiên bang ở phía sau nhịn không được hỏi đây là bình chọn thương châu có tiềm lực nhất tông môn đệ tử liên tuyển một cái nha dịch kia nói đối với chính là như vậy năm nay mặc mặc cô nương được bầu thành có tiềm lực nhất tông môn đệ tử tương lai nhất định sẽ h i ể n lộ tài năng trương tiên bang hiếu kỳ lúc nào bình chọn chúng ta làm sao không biết a chúng ta là nội bộ bình chọn đồng thời kết quả không thể cải biến tất cả ở đây trưởng lao tất cả đều im lặng đây coi là cái gì bình chọn chính là các ngươi chỉ định đây chứ không biết cái này mặc mặc tiểu cô nương như thế nào đem quản sự đại nhân cho lừa dối năm nay đem phần thưởng này cho nàng nghe tên này nha dịch thuyết pháp hàng năm đều có một nhân tuyển xem ra trước đó hàng năm cũng đều là dạng này bị đưa nhân tình xác suất lớn là thường châu châu thành tông môn đệ tử thu hồi được dù sao người ta châu thành tông môn nội tình càng sâu mạng lưới quan hệ càng mật thiết hơn tất cả mọi người có chút hâm mộ nhìn xem mặc mặt tiểu cô nương đây mới là đại nạn không chết tất có hậu phúc n h à l i ê n ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cũng là một mặt hâm mộ nói cái gì toàn thương châu có tiềm lực nhất đệ tử tiểu sư mọi đương nhiên không sai nhưng là nhất có tiềm chất đệ tử thứ nhất không phải là ta kim tiểu xuyên sao sau đó mới là tiểu sư muội thứ ba là sở sư đệ sở bàn tử không phải nghĩ như vậy trong lòng của hắn xếp hạng hắn mới là thứ nhất mặt mặt tiểu sư muội thứ hai tiểu xuyên sư đệ thứ ba mặt mặt tiểu sư muội rất nghiêm túc hai tay bưng tới hộp q u ả đa tạ vị đại ca này đa tạ căn cứ đối t a tán đồng đa tạ quản sự đại nhân hậu ái chung quanh liền có những người khác hô mở ra cũng cho chúng ta nhìn một chút ban thưởng đều có đồ vật tốt gì thiên nha dịch kia cũng biểu thị không có vấn đề mặt mặt tiểu cô l ơ n đem hộp nhẹ nhàng mở ra bên trong hết thệ có ba món đồ một bình luyện chế tốt thú đan sau khi phục dụng có thể trên phạm vi lớn gia tăng linh lực so linh lực đàn tốt gấp trăm lần không chỉ giá trị thị trường cực cao một sợi dây chuyền dây chuyền mặt dây chuyền là một viên g i a n g thú nha dịch giải thích nói viên này g i a n g thú là ngũ dai hung thú trong miệng sắc bén nhất một viên nếu là hành tẩu tại giữa rừng núi ngũ dai phía dưới hung thú đều có thể cảm nhận được uy áp như vậy không dám tới gần cho dù là trong đối chiến cũng có nhiếp nhân tâm phách tác dụng đương nhiên đối với dung tinh cảnh tu sĩ là vô hiệu vê anh chung quanh náo nhiệt lên đây chính là cái bảo vật ta những này khải lính cảnh có thể đánh ngã tam giai hung thú thế nhưng là đối mặt tứ giai hung thú bọn h có có mặc mặc tiểu sư mội cũng rất vui vẻ đem dây chuyển trực tiếp treo ở trắng non trên cổ lập tức mọi người chung quanh cũng cảm giác được mặc mặc tiểu sư mội khí thế trên người phát sinh biến hóa quả nhiên giống nha dịch nói tới một dạng cái đồ chơi này phóng tới trên thị trường n g ư ờ i ra mấy ngàn linh thạch thậm chí đều mua không được ngũ giai hung thú cũng không phải dễ dàng đạt được như vậy kiện vật phẩm thứ ba là một cái của c h ủ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử vừa nhìn thấy cái đồ chơi này liền nói thầm một tiếng hỏng lại là xuất diễn này t r u n g quanh những trưởng lão kia cũng không biết tình còn tưởng rằng là cái gì bảo vật đâu kết quả mặc mặc tiểu sư mội mở ra xem xét quả nhiên lần này hay là một b ư ớ c họa vẽ lên là toàn bộ hung thú căn cứ nhất có đại biểu tính cảnh sát đây đều là phụ trợ cảnh sát trước đó một loạt nhân vật chỉ có ở giữa người kia uy vũ ba khí xem xét chính là quản sự đại nhân hai bên bảy tám người chỉ có thể nhìn ra là cá nhân đến Toàn một à n bộ đều mơ mơ hồ hồ. Phía h dưới gần nhất hai ngày hắn nghe được lượng tin tức có chút lớn nha bao quát giờ phút này nhìn thấy đồ vật vạn nhất đem chín tầng lâu đệ tử làm chết chính mình sẽ không bị người cho chết theo đi cái này cũng vẹn vẹn cái nhạc đệm thời gian không dài những cái kia đi phiên trợ trưởng lão cùng các đệ tử nao nao h trở về đến tận đây năm nay hung thú quan sát hoạt động cũng liền mang ý nghĩa toàn bộ kết thúc mấy trăm đạo phi kiếm vạch phá bầu trời hướng phượng khánh phủ phương hướng mà đi ở trên bầu trời chia từng cái đoàn thể trên cơ bản đều theo chiếu tô n g môn hoặc là mấy cái quen biết tất tô môn cùng nhau đường về dù sao cần dòng g i thời gian một ngày chờ đến p ư ợ n g khánh phủ cũng đều là nửa đêm dạng này trên đường có người làm bạn cũng không trở thành tịch mịch vạn vô nhai cùng trương tiên bang dẫn đầu hai tông trưởng lão đệ tử hình thành một đoàn thể nhìn xem từ từ đi xa chính đạo các cùng nộ đạo tông từ hà tông b ọ n người đồng thời thở dài m ộ t hơi ai trên đường tới không có cơ hội động thủ lúc này đi mọi người cơ h ộ i đều là cùng một cái phương hướng lại càng không có động thủ khả năng thế nhưng là lần này sau khi trở về không cần mấy ngày thời gian nên chuẩn bị dẫn đầu những đệ tử này đi trích tinh đại thật còn sẽ có cơ hội sao nếu là có từ giờ trở đi tính lên cũng bất quá chỉ có hai mươi mấy ngày thời gian bọn hắn chỉ lo lắng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ trở lại phượng khánh phủ đằng sau coi đầu rút cổ tại chính đạo các không gian ngoài cái kia cơ hội liền nhỏ mang về phần tại chính đạo các bên ngoài ngồi chờ hắn vạn vô nhai cùng trương thiên bang chắc chắn sẽ không đi làm loại này không có kỹ thuật hàm lượng sự t ì n h đời sau đệ tử người nổi bật hiến xuân thủy cùng tân chính vương phi hồng giống như đối đầu k i m tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều không có cái gì nắm chắc quay đầu nhìn lại triều dương tông dương phó tông chủ chính mang theo một tên đệ tử cùng bốn tên triều dương tông trưởng lao đi theo một bên đông a để bọn hắn đi dù sao không dùng thì phí tả hữu chịu tội không phải mình trên đường đi không có chút r một phương diện khác cũng có thể thể hiện mấy cái tông môn ở giữa không ngừng tăng tiến tình nghĩa cho dù là giờ hợi có thể phong bếp ý nguyên công việc lưu đủ lên thổi lửa nấu cơm chu trấn tự mình tìm tới kim tiểu xuyên tiểu xuyên a nghe nói ngươi làm không ít nhị giai hung thú xuất ra vài đầu đến ăn một chút thôi ân ai nói kim tiểu xuyên nhìn chung quanh một chút không nhìn thấy sở b à n tử cùng tiểu sư mội chẳng lẽ là hai người bọn họ nói lộ ra miệng hay là chu chấn đại trường g i ả đang gạt chính mình trong lúc nhất thời đoán không ra nhìn một cái n g ư ờ i hẹp hòi bộ dáng đừng quên các ngươi lâm vào t r ậ n pháp ta cùng mộ thanh đại trưởng lão bọn hắn thế nhưng là nhanh sắp điên tìm khắp nơi người đi đại trưởng lão các ngươi đừng nói nữa chúng ta kỳ thật cũng không có làm vài đầu h u n g thú mặc dù nói như vậy kim tiểu xuyên hay là run tay một cái mười mấy đầu hứng thú rơi ra ngoài ha hà không sai toàn bộ phượng khánh phủ đệ tử bên trong ta coi trọng nhất ngươi chu trấn thu hồi hung thú cười ha h à rời đi kim tiểu xuyên cũng không quan trọng vừa rồi chu trấn nói rất đúng tại trước mắt phượng khánh phủ sư phụ của mình sư thuốc sư cô không có ở đây tình hồn g dưới bọn hắn gần nhất quan hệ chính là chính đạo các tuy nói chu trấn tương đối âm hiểm nhưng tại đối đai chín tầng lâu sư huynh m g ụ y bên trên cũng không tệ l ắ m ăn chút hung thú không có gì ghê vớm bữa cơm này một mực tiếp tục đến dạng sáng giờ xỉu những trưởng lão này riêng phần mình mọi mệnh ban đêm đi ngủ cũng không có trình ra hoa dạng gì đến kim tiểu xuyên ngủ một dấp đến giờ ngọ rất lâu không có như thế ngủ qua rất thẳng sau khi tỉnh lại cả người đều là bưng l ỏ n g trong v i ệ n tân ánh tuyết tân ánh hồng tỷ mội đã bắt đầu nấu cơm hồ giang bảo tại bên tường bên trên l ư ỡ i công kim tiểu xuyên cẩn thận quan sát khá lắm hoàn toàn như trước đây không có linh khí nhập thể đứa nhỏ này thật cố chớp làm cái hoàn khố không phải rất tốt thôi nhất định phải lựa chọn tu hành đầu này khó tin cậy nhất đường hồ giang bảo mở to mắt kim sư h i n h người tu hành ngủ nướng cũng không tốt kim tiểu xuyên thầm nghĩ ngươi tính là cái dám gì người tu hành toàn bộ chính đạo cát đều không có người đem ngươi trở thành người tu hành giang bảo sư đệ hiện tại mở ra mấy đầu ẩn mạch kim sư h u n h ta cảm giác gần nhất tiến bộ không nhỏ nói không chừng qua ít ngày nữa đầu thứ hai ẩn mạch liền mở ra tới kim tiểu xuyên cảm thấy mình dư thừa đến hỏi liên loại tư chất này còn không bằng hoa dương thành cái k i a bán bánh nướng tiểu nhị ánh nắng tươi sáng để cho người ta đặc biệt lòng không chỉ có kim tiểu xuyên sở bàn tử như thế cảm giác liền liên giang tu đức triệu nhất minh bọn hắn cũng toàn bộ đều là loại trạng thái này giờ phút này những này khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử tại đạp vào trích tinh đài trước đó đã triệt để không có nhiệm vụ hiện tại chỉ cần làm tốt một sự kiện là được đó chính là chủ bị trích tinh đài sự tỉnh kim tiểu xuyên cùng sở bà tử mặc mặc tiểu sư muội không có ý định ra ngoài lịch luyện quá nguy hiểm còn không có tiến vào khải linh cảnh liền tốt mấy cái tô n g môn đều muốn mạng của bọn hắn vẫn là chờ trích tinh đài sau khi trở về lại nói chương 284, sư phụ tin tức bên trên chương 284, sư phụ tin tức bên trên ăn no rồi cơm kim tiểu xuyên cảm giác được chưa từng có như là hiện tại như thế hài lòng l ặ n g lặng tại trong sân nhỏ ngồi không có nguy hiểm tính mạng không có tài vụ nguy cơ không có chính đạo các những cái kia không đáng tin cậy đệ tử đến đây khiêu chiến nhìn xem chung quanh những người khác tại ai cũng bận rộn s ở ban từ trong phòng trước mặt để đó mười mấy bộ khinh thân công pháp sổ tay chuẩn bị bắt đầu vòng tiếp theo dung hợp luyện tập kim tiểu xuyên cảm thấy hắn thuần túy chính là nhàm chán mấy ngày nữa chúng ta chính là khải linh cảnh ai đi theo ngươi so bộ pháp chúng ta không đều là có thể bay trên trời a cái đồ chơi này còn có cái gì dùng m ặ c m ặ c tiểu sư mội không có rời giường đ o á n chừng sẽ một mực ngủ đến ă n c ơ m chiều giang tu đức cùng triệu nhất minh dựa vào chân tường phơi nắng thỉnh thoảng lại thảo luận một chút trích tinh trên đảy ngưng tụ linh thể sự tỉnh tần anh tuyết tần ánh hồng hai tỷ mội cùng hồ g i a bảo là khu nhà nhỏ này bên trong tu luyện chăm chỉ n h ữ n người ngươi nói xong buồn cười hay không n g ư ơ i chăm chỉ đồng dạng là tiểu viện tử cảnh giới thấp nhất người kim tiểu xuyên rời cái ghế an vị tại triệu thiên thiên t r ư ở n g lao bên cạnh triệu thiên thiên lò l u y đan t r u n g quanh ngọn lửa màu xanh lam bước lên l ó e lên l ó e lên mấy chục gốc nhất phẩm nhị phẩm linh thảo bị triệu thiên thiên loay hoay đến loay hoay đi tiểu xuyên lập tức liền là khải linh cảnh nhưng mà cái gì ý nghĩ không có kim tiểu xuyên bình thản trả lời hắn là thật không có chỉ tính toán đi một bước nhìn một bước đạp vào khải linh cảnh đằng sau tu sĩ sẽ xuất hiện căn bản biến hóa cũng mới có thể bị chân chính xưng là đạp vào tu tiền một đường Từ người đi xuống trích tinh đài một khắc kia trở đi trước kia không thể làm rất nhiều sự t ì n h liền có thể thử tì như cái này luyện đan nhất đạo ngàn vạn năm đến rất nhiều đại năng lấy đan dược nhập đạo bọn hắn luyện chế đan dược thậm chí có thể thông suốt n h â n t í n h kim tiểu xuyên có chút hối hận chuyển cái ghế đến đây hắn không muốn nghe những này vô luận về sau là luyện đan hay là luyện chế p h ụ lục hoặc là luyện khí trận pháp đều là khải linh cảnh về sau sự t ì n h chờ hắn đem cây đại thụ kia ngưng tụ thành linh thể mới được ha ha so tiểu sư mội vẽ cây kia cần phải h u vũ nhiều khi đó lại thảo luận học thứ gì cũng không m u ợ n về phần ngưng tụ linh thể sự t ì n h hắn cũng đừng quá khẩn trương trước đó chuẩn bị làm cũng liền làm cái này trích tinh trên đài sự tình gì đều có thể phát sinh hết thảy cũng đều muốn nhìn cơ duyên triệu thiên tiên h coi là kim tiểu xuyên là bởi vì trích tinh đài sự t ì n h không quan tâm làm người từng trải nàng muốn khai thông một chút kim tiểu xuyên tâm t ì n h tránh cho bởi vì khẩn trương thái quá ngược lại tại trích tinh trên đài không phát huy ra vốn có trình độ kim tiểu xuyên nhẹ nhàng gật đầu ta đã biết triệu trưởng lão sân nhỏ cửa lớn bị nhẹ nhàng đẩy ra lộ ra một cái đầu hùng viễn đồ ngay tại hướng bên trong đào đầu nhìn triệu thiên tiên h quét mắt nhìn hắn một cái có phải hay không tiến vào khai mạch cảnh tám nặng sau lễ này mạo cũng quên đều không cần gõ cửa hùng viễn đổ run một cái vội vàng chạy vào sao có thể chứ triệu trưởng lão ta là sợ quái dày ngày nghỉ ngơi cũng không có chuyện khác mấy ngày gần đây khoái tấn đều ở nơi này đại trưởng lão để cho ta cho đưa tới nói đi từ trong nhẫn lấy ra hai đại chồng chất khoái tấn một chồng đặt ở triệu tiên h tiên h bên người trên ghế còn lại cái kia một chồng trực tiếp giao cho kim tiểu xuyên kim sư đệ đại trưởng lão nói phía trên có các ngươi sư phụ tin tức ngươi từ từ xem ta đi nói xong xoay người rời đi còn chưa tới cửa viện liền lại dừng lại đối với kim tiểu xuyên nói kim sư đ ệ đại trưởng lao nói nếu ngươi có ý nghĩ gì có thể trực tiếp đi tìm hắn kim tiểu xuyên nhìn xem có chút kỳ quái hùng biến đ ồ tên này là ý gì có sư phụ tin tức đại trưởng lao để đưa tới có thể cái này một sắc lớn thực sự quá dày đến tột cùng tin tức ở đâu một tờ tên này cũng không nói rõ ràng đây là hắn đi hung thú nền tảng để giành khoai tấn mưa gió các người đem kim tiểu xuyên bọn hắn đặt trực tiếp đưa đến chính đạo cát từng tờ từng tờ là xem trên cơ bản mỗi một kỳ phía trên đều có biên cảnh chiến trường tin tức tương quan nội dung quá nhiều quá hô tạp kim tiểu xuyên thấy rất cẩn thận từ trong những tin tức này kim tiểu xuyên cũng biết t i ề n tuyến bây giờ là cái gì trạng thái tổng thể tới nói dùng hai cái từ đến tổng kết tình hình chiến đấu kịch liệt thương vong tham trọng một mực nhìn trọn vẹn thời gian một n é n n h a n g hắn mới nhìn đến một phần danh sách đây là một phần chiến trường nhân viên mất tích danh sách những người này không giống với những cái kia vẫn lạc vẫn lạc danh sách trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ đổi mới mà một phần này mất tích trên danh sách hắn tìm được bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi danh tự sư phụ bọn hắn mất tích kim tiểu xuyên đầu góc rất loạn Lúc đầu tại phương thế giới này, sư phụ chính là hắn người thân cận nhất nhưng bây giờ không chỉ có tông môn như có như không mà lại ngay cả sư phụ cũng không tìm tới lập tức cảm giác mình giống một cái giữa đồng hoang phân rõ không rõ phương hướng c ô nhi tông môn phong thủy hay là có vấn đề a sư tổ cho tới bây giờ liền không có gặp qua bây giờ ngay cả sư phụ cũng mất tích bước kế tiếp chính là xếp hàng cũng xếp tới chính mình cùng sở sư đệ tiểu sư muội triệu thiên, thiên gặp hắn khuôn mặt khác thường thế nào sư phụ ta sư thúc ở trên chiến trường đều tìm không thấy không biết bọn họ có phải hay không còn có thể xuống được triệu thiên thiên giống như sớm có đoán t r ư ớ c mất tích chính là còn có hy vọng dù sao cũng so chúng ta chính đạo c á c đi bốn người kia tốt đồng loạt vẫn lạc tại chiến trường chính đạo các bốn tên i trưởng lao vẫn lạc chuyện này kim tiểu xuyên biết nhưng dù sao không có cái gì tình cảm hắn cũng không có thương tâm rơi lệ nhưng bây giờ không giống với lần này là sư phụ nhưng hắn cũng cảm thấy triệu trưởng lao nói có đạo lý mất tích dù sao vẫn là có một tia hy vọng bây giờ đối với chiến trường như thế kia chín tầng lâu ba tên đệ tử thật sự là không giúp đỡ được cái gì cho dù là muốn đi tìm tìm sư phụ cũng hẳn là là tấn tham khải linh cảnh chuyện sau đó hắn đột nhiên nhớ tới vừa rồi hùng viễn đổ một câu cũng mới minh bạch là có ý gì xem ra chu trấn đại trưởng lão hay là chưa từ bỏ ý định nha suy đoán bạch dương sư phụ bọn hắn gặp bất chắc để cho mình cùng sở sư đệ mặc mặc sư muội thuận lý thành trương gia nhập chính đạo c á t vẫn là thôi đi chính mình không có ý nghĩ này sở sư đệ cũng giống vậy ngươi nếu để hắn gia nhập chính đạo c á t qua không được mấy năm hắn sẽ khiến cho cả nhà đều là nữ đệ tử t r ờ i vừa tối hưng ơ khí bầm bền một lát sau kim tiểu xuyên đem sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội triệu tập đến cùng một chỗ ngay tại gian phòng của mình m ặ c m ặ c tiểu sư muội hai mắt hay là nhập n h h m không hiểu rõ vì sao kim tiểu xuyên sẽ đem nàng kêu lên lại không có chuyện gì không phải là ngủ thời điểm tốt đã kim tiểu xuyên trực tiếp đem một phần kia danh sách để lên bàn các ngươi nhìn một chút danh sách phía trên nói chúng ta sư phụ sư thuốc sư cô toàn bộ đều mất tích m ặ c m ặ c tiểu sư muội lúc này mới bừng t ỉ n h nha mất tích toàn bộ một cái đều không có còn lại kim tiểu xuyên rất hoài nghi sư mội ngữ khí nghe không ra có một tơ một hào khổ s ở chỗ cũng k ó trách tiểu sư muội ngay cả sư phụ bọn hắn dắp dạng gì đều không có gặp qua dựa vào cái gì khó chịu đâu sở bàn tử hai viên trong mắt lộc cộc lộc cộc loạn chuyển kim tiểu xuyên không biết tên này đang suy nghĩ gì ý nghĩ của ta là biết cũng đã biết trước mắt ba người chúng ta còn không có đủ đi tìm sư phụ thực lực của bọn hắn việc cấp bách vẫn là phải trước tấn thăng khải linh cảnh mới là kim tiểu xuyên nói xong sở bàn tử lập tức gật đầu đúng đúng tiểu xuyên sư đệ nói rất đúng hiện tại chúng ta đi chính là chịu chết các loại chúng ta sư huynh nội ngưng tụ ra vương cấp linh thể sau đó lại đi trên chiến trường đại sát tư phương c ấ p đoạt c h ế t nhẫn không đối là tìm kiếm sư phụ mặt mặc, mặc tiểu sư mội cũng gật đầu ân ta muốn đem cái tia đại thụ ngưng tụ ra đến lúc đó liền có thể cứu sư phụ dù sao nhiều như vậy cái cánh tay kim tiểu xuyên cảm thấy chính mình cùng hai người cùng một chỗ có chút m ỏ i lòng lớn canh vương triều cùng vương triều đại viêm giao d ư ớ i dây núi mai hoa cốc bên trong một chỗ tấm ván gỗ dựng căn phòng phòng ở b ị kín tính cũng không tốt từ bốn phía tấm ván gỗ đinh lên vách tường giữa k h ẽ hở từng sợi khí thể màu trắng ngay tại từ trong phòng ra bên ngoài xuất hiện căn phòng này chính đối diện cách xa nhau bảy tám t r ư ợ n g một chỗ c o n trà mặt thanh n ữ ngồi xếp bằng bên người nhà tiểu thư ngay tại phục thị pha trà sư phụ c ân nói rất đúng mặc dù ta không rõ ràng cái kia gọi hạ quang minh thân phận chân thận cũng không có gặp qua nhưng có thể khẳng định là cùng chúng ta đồng xuất nhất mạch người kia cũng thật là hắn vì sao không tự mình độc thủ bản môn linh dược tôi thể chi pháp hắn cũng hẳn là biết được nha nếu không hắn mấy tên đồ đệ này không phải cảnh giới đã sớm tăng lên Có lúc ẽ hắn có lo nghĩ của hắn đi, dù sao, tại phượng khánh phủ loại địa phương nhỏ kia, biểu hiện quá mức dễ thấy, chưa chắc là một chuyện tốt. Sư phụ, đối với danh h ngài này, liền có của mức c lo loại là sao, địa kia, đi, đối tại biểu với dù dễ Sư một tốt. tự một quá t tượng ấn không đều ó có Ừ, ta còn có thể gạt sao? còn Lúc ngươi gạt đó m ặ c thanh ngữ nhớ tới lúc trước chính mình vừa mới bước vào con đường tu chân thời điểm từng ly từng tí tựa như là có rất nhiều người đi nhưng tổng số có bao nhiêu lại là nhớ không được sư phụ cổ quái rất vẹn vẹn truyền thụ công pháp mấy năm đãi bọn hắn thành công ngưng tụ ra linh t h ầ sau liền đuổi bọn hắn xuống núi từ đó về sau liên tiếp mười năm m ặ c thanh ngữ đều thường xuyên sẽ đi đến ngọn núi kia đáng tiếc đập vào mắt lại là một mảnh hoàng phế cảnh tượng không còn có ngày xưa náo nhiệt tính toán thời gian cho tới bây giờ đã là hơn ba mươi năm cái kế hạ quan m ì n h cũng từ trước đến nay chính mình một dạng đang tìm sư phụ sao nhưng hắn vì sao truyền thụ đệ tử công pháp nhưng không có dựa theo lúc trước bọn hắn sở học truyền thụ đâu không nghĩ ra thực sự không nghĩ ra từ rời đi sư phụ mười năm sau m ặ c thanh ngữ một mình s ô n g sáo từ bắc cương đến nam cương cuối cùng đi vào mảnh này đông vực sân m ạ c sáng lập thuộc về mình thế lực mai hoa cốc sư phụ lao nhân ra ngài còn tốt chứ lúc trước ngài thích nhất ngồi tại đỉnh núi nhìn vân quyển vân thư nhìn thấy chúng ta tiến bộ quá chậm thường thường quát lớn chúng ta bây giờ còn muốn nghe sư phụ quát lớn lại là không làm được vậy theo núi xây lên chín tầng lầu cát là những đệ tử này nhất hướng tới địa phương đáng tiếc không ai có thể đi đến tầng thứ hai ha ha mặc thanh ngữ hai mắt nhìn lên bầu trời đám mây chín tầng lầu cát chín tầng lâu cái t h i ế t hạ c o a mình đến tột cùng là người nào vậy đồ đệ của hắn cao nhất lại là khải linh cảnh bốn nặng đơn giản không hiệu thấu chương hai trăm tám mươi năm sư phụ tin tức bên dưới mặc thanh ngữ không còn đuổi theo ức hồi ức không có bất kỳ cái gì ý nghĩa hắn có thể làm chính là một bên tích xúc mai hoa cốc thực lực một bên tìm sư tôn tin tức không chỉ có là chính hắn lúc đó cùng hắn cùng một chỗ ở trên núi học nghệ thật nhiều người đều có một loại cảm giác đó chính là lúc trước sư tôn đem bọn hắn đuổi xuống núi nhất định là có biến cố phát sinh nếu không thật là lắm chuyện liền không cách nào giải thích qua nhiều năm như vậy bọn hắn những đệ tử này nao nhao trưởng thành không thể không nói sư tôn truyền cho hắn bọn họ công pháp truyền thụ cho bọn hắn con đường tu luyện xa xa không phải thế gian phổ thông tông môn có thể so sánh mà những người này hiện tại cũng đều đang làm đồng dạng một sự kiện đó chính là không ngừng nghe ngóng sư tôn tin tức đồng thời hàng năm lẫn nhau ở giữa cũng đều có tin tức vắng lai、like, bù đắp nhau một bên nhan tiếu thư cho sư phụ gióc t r ả mặt thanh ngữ nhìn xem cái này tự mình dạy dỗ nhỏ nhất đệ tử ngươi còn cần bao lâu mới có thể tấn thăng dung tính cảnh vừa nhắc tới tu luyện nhan tiếu thư cũng có chút hoảng hốt sư phụ ta cảm rất nhanh chỉ hy vọng như thế gần nhất người tam sư huynh đi tìm người sao vừa bị sư phụ truy vấn cảnh giới tu hành l i ê n bắt đầu hoảng hốt nhan tiếu thư giờ phút này nghe chút tam sư huynh tìm chính mình thì càng hoảng hốt sư phụ ta cùng dung nhi là thật tâm tam sư huynh hẳn có phải hay không có chút quá mức ngại nhìn hoặc là dạng này ngài đem dung nhi thu hoạch đệ tử của mình dạng này nàng liền biến thành sư m ộ i ta mặc thanh ngữ cả giận nói ngươi nói cái gì hôn trường nói nhan tiếu thư dọa đến khẽ run dậy không dám nói nữa nhưng vào lúc này đối diện tấm ván gỗ kia phòng nhỏ cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra bạch dương t i ê u thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi từ bên trong đi tới cảnh giới nhìn qua cũng không có biến hóa gì nhưng là mỗi người trên mặt vui mừng lại là không che giấu được bạch dương b ọ n người đau khổ tìm nhiều năm k h ố n nhiều tu vi cảnh giới biện pháp giải quyết đều không có toàn nguyện không nghĩ tới liên tục mấy ngày dược vật năm bức mỗi người bọn họ đều cảm giác được toàn thân thông thầu đứng lên mặc dù giờ phút này tự thân cảnh giới không có biến hóa nhưng là cũng đều rất rõ ràng sau đó bọn hắn con đường tu luyện sẽ là một mảnh đường bằng p h ẳ n g mà hết thảy này đều là trong q u á n t r à ngồi người kia bắn cho bốn người cùng nhau hướng mặc thanh ngữ h ô n g mình hành lễ đa tạ mặc cốc chủ đại ân mặc thanh n ữ nhẹ g i lên tay tôi lại đây ngồi đi bốn người không dám không n g t e o đi đến quan trà tòa hạ nhưng lại cẩn thận từng ly từng tý mặc cốc chủ tu vi cảnh giới không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chưa từng có tại bất luận cái gì trên người một người cảm thụ qua nhìn các ngươi trạng thái không sai bạch dương lập tức đáp đều nhờ vào cốc chủ nâng đỡ những lời này cũng không cần nói nếu không phải phát hiện các ngươi cùng ta có duyên phận ta cũng không có khả năng làm như thế lời nói này không sai chỉ là cái này nằm trời linh dược mặc thanh ngữ liền phí hết không ít nếu là đổi t h à n h linh thạch sợ là có mấy trăm ngàn đương nhiên cho dù là ngươi muốn mua cũng không rõ ràng p h i phương loại này nóng bức cũng chỉ đối bọn hắn mạch này công pháp hữu dụng đến lại nói cho ta một chút sư phụ ngươi sự tình trước đó đã nói qua thật là nhiều lần mạc thanh ngữ muốn tìm được trong trí nhớ ấn tượng nhưng là bạch dương miêu tả hình tượng này cùng mạc thanh ngữ trong ấn tượng những đồng môn kia đều không giống nhau dù vậy cũng không thể phủ nhận giữa bọn hắn có mật thiết liên hệ bạch dương bọn hắn đành phải lại một lần nữa nói lên sư phụ sự tình bọn hắn trong trí nhớ sư phụ cảnh giới chỉ có khải linh cảnh trí nặng n nhưng mạc thanh ngữ đối với t u y ế t pháp này rất là hoài nghi ha ha từ trên ngọn núi kia xuống người trải qua nhiều năm như vậy làm sao có thể chỉ có khải linh cảnh cho dù là mười năm trước cũng tuyệt không có khả năng hắn có suy đoán của chính mình một phương diện là cái này hạ quang minh che giấu thực lực thư yếu khả năng bởi vì nguyên nhân nào đó hắn chỉ có thể sử dụng r a khải linh cảnh chín nặng công lực nói tới nói lui nói hồi lâu kết quả còn cùng mấy lần trước một dạng từ sư phụ hạ quang minh một mực nói đến môn hạ hai tên đệ tử nói đến kim tiểu xuyên cùng sở bàn t ử thời điểm chín tầng lâu bốn người liền đến tinh thần bọn hắn tự thân mặc dù tiến bộ không nhanh nhưng là hai cái đệ tử lợi hạ nha nói đến hai tên đệ tử trước mắt đã vững vàng toàn bộ p ư ợ n g khánh phủ khai mạch cảnh thứ nhất cùng người thứ hai thậm chí mấy tháng trước đó còn thay bọn hắn tô môn chiêu thu một tên khác nữ đệ tử tên là mặc m ạ c nói đến mặc m ạ c mặc thanh ngữ hỏa nhan cười sách nhìn nhau mấy lần trước nhưng không có nói lên chuyện này đến bọn hắn lấy được tin tức bất quá là có cái gọi yên lặng tiểu cô đường bị hoài nghi là mặc thanh ngữ nữ nhi thật chẳng lẽ có chuyện trùng hợp như vậy mặc m ạ c chính là mặc lam hai người đều không có nói chuyện loại sự tình này muốn chứng thực đằng sau mới có thể quyết định làm thế nào nếu mặc m ạ c chính là nữ nhi lời nói cũng tốt làm chỉ cần tìm được kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ nên tìm tới nữ nhi cũng không biết nữ nhi có thể hay không bị bạch dương cái kia hai cái đệ tử cho làm hư nói chuyện như vậy dừng lại bạch dương mấy người chiến ò n muốn mai tại tranh cùng phản kháng là khác biệt phản kháng có chính nghĩa mà chiến tranh người phát động vĩnh viễn không có vẹn vẹn đại biểu chín tầng lâu bạch dương quan điểm của bọn hắn các loại bạch dương mấy người rời đi sân nhỏ mặc thanh ngữ nói ngươi đi để cho người ta chuyên môn sửa sang một chút lớn canh vương triều thường châu phượng khánh p h ụ tin tức đúng vậy sư phụ nhàn thiếu thư rất nghe lời bất quá ta cảm thấy vẫn còn có chút rất không có khả năng bọn hắn nói tới như thế mặc mặc dù sao cũng là khai mạch cảnh đại viên mãn mà tiểu sư mội của ngươi bất quá là khai mạch cảnh bốn nặng sư phụ nói không chừng tiểu sư mội rời đi nơi này hăng hái tu hành cảnh giới tăng trưởng rất nhanh mặc thanh ngữ chừng mắt liếc hắn một cái ha ha tiểu sư mọi ngươi sẽ hăng hái cố gắng sao lại có ngươi hăng hái cố gắng một cái ta xem một chút như thế nào tại thời gian nửa năm tăng lên năm trọng cảnh giới. nhan tiếu thư liền lại không nói hắn biết do t i rõ sư phụ tâm tình vào giờ khắc này chỉ như vậy một cái nữ nhi động một chút lại rời nhà trốn đi đây đều là lần thứ bao nhiêu mỗi lần ra ngoài liền mai danh nhận tích giống như mai hoa cốc tại tiểu sư mội trong mắt r ứ t lên không nổi mặt b à n bình thường phượng khánh phủ tất cả tông môn giờ phút này đều m ư ợ i phần bình tĩnh trừ thông thường tông môn bình thường kinh doanh bên ngoài nếu nói là đại sự cũng chỉ có một kiện đó chính là năm nay trích tinh đài sở dĩ nói là đại sự bởi vì mỗi một cái từ trích tinh đài lần trước người tới đều sẽ tiến vào tông môn nhậm chức hoặc là chấp sự hoặc là trưởng lão những người này sẽ trực tiếp bổ sung đến tông môn chiến lược bên trong căn cứ khoái tấn tin tức phía trên đã tới người giờ phút này ngay tại trên đường mà toàn bộ lớn canh vương triều năm nay đem thiết ba mươi sáu tòa trích tinh đài phân nơi. bố các trước mắt ngọc minh nguyệt tại phượng khánh phủ khai mạch cảnh chiến lược trên bảng xếp hạng thứ sáu nhìn thấy mộ thanh xuất hiện ngọc minh nguyệt đem xinh đẹp sư đệ đẩy lên một bên đại trưởng lão ngài đã tới trích tinh đài bên trên tiền kỳ chuẩn bị thế nào đại trưởng lão yên tâm tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng a ngưng tụ linh thể có chắc chắn hay không nắm chắc là có nhưng là cụ thể có thể ngưng tụ ra dạng gì linh thể còn phải xem tại trích tinh đài bên trên phát huy lời này ứng phó không có ma bệnh vậy ngươi quyết định xong chưa linh thể phải vì cái gì vật đại trưởng lão ta dự định ngưng tụ ra một tôn chiến thần đi ra toàn thân kim quang lòng lánh cả công lẫn thủ một loại kia chiến thần mộ thanh không xác định dù sao trước mắt t ử hà tông vẫn chưa có người nào ngưng tụ ra chiến thần đến vậy hẳn là là vương cấp linh thể đi tại trong tô n g môn cũng chỉ có tôn g chủ là vương cấp linh thể ngay cả phó tôn g chủ đều không phải là cho dù là bản thân nàng bây giờ đã tại phượng khánh phủ xem như có một chỗ cắm rùi cũng bất quá là linh cấp linh thể tốt khoảng cách trích tinh đại thời gian đã rất gần không cần quá nhiều tiêu hao thể lực ngọc minh n g u y ệ t đương nhiên biết mộ thanh đại trưởng lão là hạ ý trên mặt có chút p h í m hồng kỳ thật nàng thể lực khôi phục rất nhanh lộ đạo tông tống càn phải nhờ vào phổ nhiều gian phòng của hắn bốn phía trên vách tường g i á n tràn đầy linh thể chân dung nói ít cũng có hàng trăm tấm hay đáng ghét ta đến tột u cùng cái nào mới là tốt nhất đâu hắn trong phòng đi qua đi lại chỉ cần với nhấm mắt trong mắt ít nhất đồng thời xuất hiện ba bốn tấm chân dung bây giờ chiến lược của mình xếp hạng bị yến xuân thủy cùng t ầ n chính áp xuống dưới hắn mười phần k h ô n g phục có thể lại có thể thế nào lúc đầu hắn nhưng là phượng khánh phủ đệ nhất nhân vật kết quả hiện tại thành hàng năm phía trước mấy cái đều là cái gì q u o a i thai đơn giản liền không có một cái bình thường muốn một lần nữa đoạt lại sự vinh quang của bản thân trước mắt cũng chỉ có một biện pháp đó chính là trích tinh đại h ắ như vậy từ đi xuống trích tinh đài một khắc kia trở đi chiến lược của hắn đem lần nữa vượt qua đối phương về phần kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ tống càng ã i gãi đầu ra hai tên này cũng không phải là người bình thường căn bản là không cách nào suy đoán làm bằng hưu hắn đương nhiên hy vọng đối phương tốt nhưng là m người trẻ tuổi hắn càng hy vọng mình mới là cái tia thiên mệnh trí tử r Trưng 286, phía trên n người đến. Trưng 286, phía trên người đến. Phong tin tức, phượng khói thời khói giới cắt một tức, phía khánh phủ càng bình Gần lần, lần à lúc trước lời đồn cũng không phải không có lửa thì sao có khói chuyển tới năm nay muốn tại vương triều cảnh nội bố trí ba mươi sáu tòa trích tinh đài quả thật chính là ba mươi sáu chỗ trải rộng vương triều mỗi một châu bình quân vài tòa phụ thành cộng đồng có được một tòa trích tinh đài dạng này đương nhiên là vì những này khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử có thể lân cận tốt hơn ngưng tụ linh thể kim tiểu xuyên tại trong sân nhỏ trên ghế xích đu trong tay bưng lấy những tin tức này đang nhìn một b ê n sở ấ y những i n tức n h ì n một b ư y n n g i n t à n h ì n một b n g l h ữ n g i a n g t b đức triệu nhất minh cùng tiểu sư mội tại nghiên cứu thảo luận hồ giang bảo cùng tần gia tỉ m ộ i ngay tại thu thập hai đầu nhị giai hung thú từ khi kim tiểu xuyên bọn hắn từ hung thú căn cứ trở về tòa viện này mỗi ngày ăn liền đều là cái đồ chơi này tại bọn hắn tòa viện này không ai quá mức hiếm có dù sao mỗi một bữa đều ăn hay là đổi lấy hoa dạng đến ăn nhưng đối với chính đạo các những đệ tử khác tới nói đây chính là đồ tốt bình thường tại trong t ô n g môn d u n g điểm chiến lược đổi lấy nhất giai hung thú đều tốn sức m à cho nên hoa u n g dung hung viến đồ mãng bình ăn những người này thường xuyên tới ăn trực kim tiểu xuyên một bên nhìn xem tin tức một bên phân tích cho sở bản tử nghe sở sứ đệ ngươi ngó Đám gia h sợ bàn y c tử giống như cũng nghe từng tới việc này phía trên người tới bố trí trích tinh đài kết quả trên nửa đường bị đánh về sau kết quả chính là liên tiếp ba năm phượng khánh phủ xung quanh cũng sẽ kim h ô n g t ế thiết nếu p lập tục trích tinh rất ta, nhất đánh hắn định sẽ sau khi đánh đài người, là lớn, là ân, gan xong, đ sau sẽ e chiếc nhẫn cũng cho cướp nhẫn o đ ạ tiểu t ớ Kim i t xuyên có thể nghĩ đến sở sư đệ chính là người như vậy bất quá căn cứ phong vũ các giới thiệu tất cả những n à y đến bố trí trích tinh đài người tới đều là d u n g tình cảnh cao thủ ai là gan lớn như vậy đi đánh bọn hắn đâu còn có cái này cái gọi là phía trên người tới phía trên đến tột cùng là nơi nào nếu là lớn canh vương t r i ề u đến ba mươi sáu tên dung tinh cảnh như vậy toàn bộ đông vực những vương khác hướng đâu trừ đông vực bên ngoài còn có mặt khác địa phương có phải hay không cũng là bọn hắn đang bố trí dựa theo loại này suy tính thế lực này đơn giản cũng quá lớn vượt qua tưởng tượng của hắn một bên giang tu đức chen miệng nói chỉ mong năm nay đừng có lại xảy ra chuyện như vậy nếu không chúng ta ngưng tụ linh thể đều không có địa phương có thể đi kim tiểu xuyên nhìn khắp tin tức cũng không có phát hiện năm nay phía trên người tới có bị đánh tin tức cũng yên lòng lại có hơn m ộ ư ơ i ngày chính là đạp vào trích tinh đài thời gian hiện tại người tới đi bố trí hẳn là phải cần một khoảng thời gian hắn nghe chu trấn đại trường g i à nói qua cái gọi là bố trí trích tinh đài chính là lựa chọn một chỗ khu vực b ì từ trong hoàng cung đi ra một nhóm ba mươi sáu tên người mặc cầm vào người mỗi người trên thân đều tản mát ra dung tinh cảnh linh lực ba đậu lập tức hấp dẫn hai bên đường phố tất cả mọi người chú ý tại đô thành nơi này tuy nói dung tinh cảnh không ít nhưng là từng bầy xuất hiện lại là không nhiều trừ phi là có chiến đấu các loại tình huống đặc biệt mà bây giờ rõ ràng không có ba mươi sáu người đằng sau mấy tên triều đình đại quan chấp tay đưa t i ệ n đa tạ các vị có thể đi vào chúng ta lớn canh cái này vắng vẻ chỗ có các loại nhu cầu đều có thể cùng nơi đó châu phủ nói ra bọn hắn sẽ dốc toàn lực phối hợp dễ nói dễ nói có thể vì lớn canh vương t r i ề u tu sĩ làm vài việc chúng ta cũng thật cao hứng hy vọng năm nay các ngươi nơi này có thể ra một chút thiên tài tương lai cũng tốt là động vực tăng thêm hào quang song phương một phen khách sáo đằng sau riêng phần mình tách ra ba mươi sáu tên dung tinh cảnh tu sĩ trực tiếp đạm không ra đỗ thành những người vây quanh kia cũng đã biết những này chính là năm nay phụ trách bố trí các nơi trích tinh n à n h người trên không trung một tên tuổi tác hơi lớn cẩm bào người mở miệng nói ra chữ vị ta liền không t i ệ n xa những người khác nói hay là ngươi lợi hại lần này rút một tốt ký thế mà ngay tại đô thành phụ cận không giống chúng ta lại phải bốn chỗ bốn ba có người cười nói ngươi cũng không tệ bất quá một ngày lộ trình cũng liền đến chỗ nào giống chúng ta chí ít đều muốn hai ba ngày thời gian lại có người nói nếu là nói vận khí tốt vẫn là phải nhìn giải lão lục g i a hỏa này lại quất đến mười năm đi qua địa phương một đám người cười vang đứng lên không sai giải lão lục vận khí tốt nhất qua nhiều năm như vậy ai rút thăm thời điểm quất chúng qua đã từng đi qua địa phương chỉ có giải lão lục một người mà thôi nhưng giải lão lục trong lòng khổ ai nhìn xem mọi người chung quanh c ư ờ i to h ắ n biết tối thiểu nhất có hơn phân nửa mà đều là chế dễ u ộ t mươi năm trước h ắ n quất đến lớn canh vương t r i ề u phượng khánh phủ cái k i a một m ả n h mà bao gồm xung quanh năm chỗ phụ thành kết quả vừa tới địa phương xuất gia linh khi đến tìm kiếm phù hợp yêu cầu sân bãi không hiểu thấu liền xuất hiện một tên đi lên đằng sau không nói hai lời trực tiếp đánh khá lắm quan phủ phái tới những người kia căn bản cũng không dám lên trước chỉ ở nơi xa nhìn xem giải lão lục cũng biệt khuất ta hắn lúc đó chính là dung tinh cảnh hay nặng mà đối phương bất quá khải linh cảnh chín nặng mà thôi song phương kém một cái đại cảnh giới hắn vốn cho rằng sẽ rất dễ dàng đem tên ngu ngốc kia giết chết kết quả ngược lại tốt người ta cái kia khải linh cảnh chín nặng từ vừa lên đến chính là áp chế hắn đến đánh trận chiến kia cho tới bây giờ hắn cũng ký ức vẫn còn mới mẻ mỗi lần hồi tưởng lại trên thân còn không chịu được run r u dậy ngay cả trái tim đều nhảy không quy luật một mực hành hung hắn nửa canh giờ cuối cùng còn cướp đi hắn c h i nhẫn trước khi đi một c u c đ ồ n đặc nôn tại trên mũi của hắn cái tia thối a đem lỗ mũi đều cho dính chặt việc này toàn bộ bị những người vây xem kia nhìn thấy hắn đã từng đã cảnh cáo những người kia chuyện này ai cũng không cho nói ra ngoài có thể trên thực tế trong những người này thế mà còn có phong vũ các người ngươi để phong vũ các người có tin tức không hướng bên ngoài nói làm sao có thể chứ cái này không thể so với giết bọn hắn còn khó chịu hơn t h ư ợ n h ư người ta có cái mũi ngươi không cho người ta thở một dạng chiếc nhẫn không có còn có thể bố trí cái g i á m trích tinh n à i hắn chỉ có thể sám x ị n rời đi chính mình vừa trở lại tổng bộ tổng bộ liền sớm biết còn an ủi hắn nói không sao nên biết hổ thẹn sau đó dũng tổng bộ sẽ vì hắn báo thù kết quả đây thu là không có báo về sau cho phượng khánh phủ bên kia mừng ba năm trích tinh tải mới tính miễn cưỡng giải mối hận trong lòng bây giờ lại một lần nữa q u ấ trúng t cái chỗ kia trong lòng của hắn không khỏi chính là rất gấp gáp năm nay sẽ không lại xuất hiện cái gì chỗ sơ xuất đi cũng may trải qua m ộ ư ơ i năm tu luyện hắn đã là dung tinh cảnh bốn nặng chiến lược không thể so sánh nổi nhưng dù cho như thế giờ phút này hắn trải qua người nhắc nhở lần nữa nhớ tới người kia đến trong lòng vẫn là một trận trộn dạ cũng may những người kia cũng vẹn vẹn chỉ đùa một chút mà thôi cũng không có đối với chuyện này nhiều lời chủ đề chuyển rời đến lớn canh vương triều hoàng thất quyền lực tranh đấu bên trên cuối cùng bọn hắn nhất trí nhận định cái này lão hoàng đế mới là âm hiểm nhất một cái không biết tại hạ một b ả n dạng gì cờ lớn tuy ý chính mình mấy cái nhi tử dày vò không tiếp tạo thành hai nước giao chiến một lát sau ba mươi sáu người tách ra hướng về riêng phần mình mục đích đạp không mà đi thời gian trôi qua rất nhanh trong n g é y mắt khoảng cách trích tinh đài thời gian càng ngày càng gần luôn luôn tâm tình v ô n g lòng kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội cũng không khỏi khẩn trương lên nếu là nói không quan tâm kết quả đó là không có khả năng trước đó liệu mạng tu luyện vì cái gì cái gì không phải liền là muốn tại trích tinh đài bên trên thu hoạch được một cái tốt kết quả sao như trích tinh đài thượng công thua thiệt một quỹ cái kia sau con đường tu luyện nhất định khó càng thêm khó góp t ư ờ n g giang tu đức triệu nhất minh đang nhắm mắt ngồi xếp bằng đoán chừng là trong đầu ngay tại phát h ỏ a muốn ngưng tụ linh thể hình ảnh kim tiểu xuyên không cần làm như vậy hắn đã sớm nghĩ kỹ linh thể của mình là cái gì hắn nội quan đan điền của mình cây táo kia càng ngày càng t h ị n vượng chỉ bằng cái đồ chơi này hắn còn có thể ngưng tụ ra mặt khắc hung thủ linh thể đến a sợ là cái này cây táo cũng sẽ không đồng ý đi tương phản hắn ngược lại là có chút hâm mộ tiểu sư muội tiểu sư muội vẽ ra tới cây đại thụ kia rõ ràng sức chiến đấu càng mạnh một chút rất là d o a n người triệu thiên thiên trưởng lão cũng không còn thúc hắn học tập cái gì linh thảo đàn phương biết lúc này tâm cảnh hay là mấu chốt nhất chỗ sắp đến trước khi lên đường một ngày chính đạo các hoa thiên phó tông chủ chu chấn đại trưởng giả bao quát triệu thiên thiên ở bên trong mười tên trưởng l ã o cấp nhân vật dẫn đầu giang tu đức kim tiểu xuyên một nhóm hai mươi năm tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử trực tiếp tiến vào phủ thành bởi vì có vài tông đệ tử kết minh sự tỉnh hiện tại cũng không cần ở cái gì khách sạn sau khi ăn xong hoa thiên mộ thanh lôi thiệm hồng những ngày nhân vật đầu não đem tất cả tiến về trích tinh đài đại tử toàn bộ tập trung ở cùng một chỗ kim tiểu xuyên đến một chút lần này tiến về trích tinh đài đại viên mãn bên trong nộ đạo tông hai mươi bốn người chính đạo các hai mươi hai người từ hà tông hai mươi một người chín tầng lâu hay là xét đánh bất động sư minh mội ba người tăng theo cấp số cộng vừa vặn bảy mươi người đồng hành cảnh giới tối cao chính là hoa thiên phó tông chủ hắn muốn tận mắt nhìn xem một nhóm này đệ tử trưởng thành vì thế thông môn sự tình đều bàn giao cho những người khác trừ hoa thiên phó tông chủ còn có lôi tiệm hồng mộ thanh chu trấn các loại ba tông đại trưởng lão mà lần này triệu thiên thiên cũng sẽ đi theo cùng nhau đi tới sợ là chính đạo các đan đường trong khoảng thời gian này đều luyện chế không ra cái gì phẩm cấp cao đan dược sở dĩ đem cái này bảy mươi tên đệ tử tụ tập tại một chỗ là muốn nói cho bọn hắn bắt đầu từ ngày mai lên một chút chú ý hạng mục bao quát lần nữa nói cho kim tiểu xuyên bọn hắn những đệ tử này vạn nhất tại trích tinh đài bên trên gặp được không thể biết trước sự tình muốn thế nào xử lý những đệ tử này từng cái ghi ở trong lòng ngày mai sẽ phải khởi hành tiến về trích tinh đài kim tiểu xuyên không hiểu cảm thấy hưng phấn cùng khẩn trương hôm i Chu, khởi hành. Trưng 287, phi chu, khởi hành. Hôm nay chạm vào tối một chiếc phi chu đáp xuống phượng khánh phủ thành sườn đông trên quảng trường lớn nhất ngày thường chỗ này quảng trường bên trong một cái chủ yếu công năng chính là đỗ phi chu đồng thời mỗi ngày đều sẽ có phi chu hạ xuống đây là tới hướng tại phượng khánh phủ cùng t h ư ơ n g châu châu thành cùng t h ư ơ n g châu s ở thuộc mặt khác phủ thành ở giữa chủ yếu giao thông phương thức dung tin h cảnh tự nhiên cũng có thể đạp không mà đi nhưng dung tin h cảnh dù sao chỉ là số người ít cho dù là khải linh cảnh cũng không có ai nguyện ý đơn độc ngự kiếm phi hành vài ngày thời gian mệt mỏi là một mặt chủ yếu hơn trên đường không ai có thể cam đoan an toàn của bọn hắn nhưng là cứ ế phi chu lại khác biệt an toàn dễ chịu những tu sĩ kia không cần liều mạng nuốt linh lực đang dược xửa u ấ t bú sữa mẹ khí lực đi đường mỗi người đều có thể căn cứ từ mình tài lực lớn nhỏ cùng nhu cầu ở trên phi thuyền lựa chọn một chỗ phòng nhỏ đến nghỉ ngơi ngủ một giấc cũng liền đến mục đích chiếc phi thuyền này là chuyên môn vì lần này tiến về trích tinh đ à i người chuẩn bị vừa mới hạ xuống tin tức này liền tản ra đến từ giờ k h ắ c này mỗi một cái tông môn mở rộng mạch cảnh đại viên mãn liền rõ ràng bọn hắn trong cuộc đời một cái khác vô cùng trọng yếu thời khắc rốt cuộc tiến đến toàn bộ phượng khánh phủ hơn một trăm năm mươi cái tông môn hiện tại những cái kia khai mạch cảnh đại viên mãn đã toàn bộ tụ tập tại phủ thành sáng mai bọn hắn liền đem do riêng phần mình tông môn tông trụ hoặc là các trưởng lao dẫn đầu đạp vào chiếc phi thuyền này còn có chút tông môn người, không chịu nổi lòng hiếu kỳ đã sớm vây quanh ở trên quảng trường quan sát đại bộ phận đệ tử trước đó đều không có cười phi tru kinh nghiệm kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội cùng ngày thường chơi đến tốt mấy cái tông môn đại đệ tử giờ phút này còn tại thụ lấy hoa tiên h lôi tiệm hồng đám người dạy bảo không có cách nào đụng náo n h ư n à y lôi vân tông bên trong trương thiên bang cùng vạn vô nhai hai vị đại trưởng lão ngay tại trong phòng khách đổi tiếp lạc y y, -y đờ nhìn g n nữ nhân này là từ lôi vân tông đi ra luôn mồn cũng đem mình làm lôi vân tông một phân tử có thể trương thiên bang rất rõ ràng bây giờ lạc y đỉa -y, -y, -y, -y, y đã cùng giữa bọn hắn có rõ ràng một đạo hưởng câu giờ phút này lạc y ưu ý ỉ vừa mới phát x o n g tính tình đối mặt người chính là ngồi ở phòng khách dưới nhất tay triệu dương tông dương phó tông chủ phòng này bốn người một cái đại biểu quan phủ còn lại ba cái đại biểu riêng phần mình tông môn lúc đầu sẽ không có cái gì quá nhiều gặp nhau có thể chín tầng lâu ba tên đệ tử sự t ì n h nhưng lại làm cho bọn họ tiến tới cùng nhau lạc y ưu ý ỉ giao cho dương phó tông chủ nhiệm vụ đằng sau vốn cho rằng gia hỏa này sẽ tận hết sức lực thuận lợi hoàn thành nhưng là bây giờ lại nhìn gia hỏa này chính là một cái bao có đối phó mấy tên khai mạch cảnh đệ tử triều dương tông xuất động lấy phó tông chủ cầm đầu sáu tên khải linh cảnh đến bây giờ như thế nào đây mất tích một người còn lại năm cái còn cả ngày hốt hoảng đừng nói xử lý kim tiểu xuyên bọn hắn hiện tại liền ngay cả theo dõi kim tiểu xuyên đều nhanh không làm được cho ra lý do cũng rất đơn giản đó chính là kim tiểu xuyên các loại chín tầng lâu đệ tử nhận chính đạo cát nộ g đạo tông từ hà tông ba tông trưởng lão bảo hộ bọn hắn khó mà ra tay cũng không dám trực tiếp đánh tới nộ g đạo tông đi trương thiên ba nhìn g n trước mắt đã từng thuộc hạ của mình bây giờ phượng khánh phủ quan lớn lạc t h a m dò nói gần nhất mấy cái này tông môn rất thân cận đối với chúng ta tông môn chưa chắc là chuyện tốt ta lạc tổng quản bên kia lạc y duy vỉa để nhẹ ra tay bên trong chén t r à tông môn ở giữa đối kháng lẫn nhau chúng ta quan phủ không tiện đ ú n g tay dù sao ta cái này phó tổng quản cũng không quản được phượng khánh phủ mọi chuyện cần thiết trương thiên bang nói đó là tự nhiên chính chúng ta sẽ xử lý trong này là một chút đồ chơi nhỏ lạc tổng quản cầm lấy đi chơi vừa đi nói đi rất tự nhiên đưa lên một chiếc nhẫn lạc y duy v ỉ nhận lấy ha ha bên trong đồ chơi nhỏ là bà vạn linh thạch nếu thu tiền tuy nói trương thiên bang cùng bạn vô nhai cũng không có nói tới yêu cầu gì nhưng nàng hay là biểu thị nói yên tâm đi gần nhất mấy cái tia tông môn tất cả báo cáo hạng mục công việc ta đều sẽ tận lực đẻ xuống trương thiên bang cùng bạn vô nhai chờ đến chính là câu nói này chỉ cần nha môn bên kia chế ước ở ngộ đạo tông cùng t ử hà tông bọn hắn liền khó mà phát triển lạc y dù y dù y y nữ nhân này có lẽ không thể trợ giúp một tông môn nào đó thành sự nhưng là muốn phá đổ một cái tông môn có lẽ còn là có thể làm được phượng khánh phủ tổng quản phủ ba người phù long phi lạc y dù y y y y y y y y y hầu bì cái nào là dễ đối phó phù chủ nhất thiếu khó được đến một chuyến nha môn làm việc tại nha môn dạo qua một vòng liền muốn trở về kết quả từ vạn thông tìm tới làm phượng khánh phủ thống lĩnh từ vạn thông hiện tại rất khó nhìn thấy n h ấ t hiếu lúc trước hương tư kỳ không có rời thời điểm h ắ n cùng phù long phi là phụ chủ phụ tá đắc lực mà bây giờ đừng nói phụ tá đắc lực mới phụ chủ trực tiếp coi bọn họ là thành không khí phụ chủ đại nhân thuộc hạ có việc b m báo từ thống l ĩ n h có chuyện gì cứ việc nói n h ấ t hiếu đối với từ vạn thông ấn tượng cũng không t h lắm cho tới bây giờ cũng sẽ không cho hắn tìm phiền toái phủ chủ lại nhân là như vậy gần nhất ta nhận được hai mươi mấy cái tông môn tin tức nói đoạn thời gian này bọn hắn trong tông môn đều có khải linh cảnh t r ư ở n g lão không hiểu thấu mất tích a có loại sự tình này nhất khiếu cố ý bất động thanh sắc trong lòng âm thầm suy nghĩ ta trong khoảng thời gian này có phải hay không hấp thu những cái tia khải linh cảnh nhiều lắm lúc này mới bao lâu liền c h u y ể n đến trong nhà m ô n tới chính là ta đã âm thầm đã điều tra một đoạn thời gian kết quả không phát hiện chút gì ta phỏng đoán cái này nhất định là có người đang cố ý nhằm vào chúng ta p ư ợ n g khánh phủ tông môn mà ra tay người rất thần bí tối thiểu nhất cũng là dung tinh cảnh tu vi ngài nhìn muốn hay không tập trung chúng ta phủ thành dung tinh cảnh tu sĩ h ả o h ả o loại bỏ một chút nhức khiếu có chút đầu to cha cái gì cha các ngươi a i có thể so ta rõ ràng hơn chuyện này khẳng định là không thể cha nhất là quan phủ nha môn dẫn đầu thì càng không được vạn nhất về sau bọn hắn tông môn khải linh cảnh bị ta đem tới tay kết quả phía sau đi theo mấy cái dung tinh cảnh ta nên làm cái gì đối phó một cái đề giai ta có lẽ không có vấn đề cần phải đụng tới lợi hại đây này không được nhất định phải ngăn cản từ văn thông nhức k i ế u làm bộ suy tư một lát từ thống lĩnh ân rất tốt lần này ngươi đại biểu quan phủ nha môn đi chờ lấy những đệ tử này tấn thăng khải linh cảnh sau lại cùng nhau trở về từ vạn thông rất nguồn bực phủ chủ trước đó đều là tông môn chính mình đi chúng ta nha môn không cần phái người trước đó đó là phủ chủ không coi trọng hiện tại chúng ta muốn coi trọng việc này không cần nhiều lời ngươi là người mà ta tín nhiệm nhất nhất định phải ở trên đường trong giữ tốt chúng ta trong phủ đệ tử thế nhưng là khải linh cảnh các trưởng lao mất tích sự t ì n h ta sẽ giao cho lạc phó tổng q u ả n làm ngươi cũng đừng có quan tâm từ vạn thông bất đắc dĩ chỉ có thể rời khỏi sân nhỏ lại để cho đem chuyện trọng yếu như vậy giao cho lạc y y cái kia khải linh cảnh một n ặ n g nữ nhân nữ nhân kia trừ sẽ thu linh thạch cùng bồi tiếp phủ chủ đi ngủ bên ngoài còn có những khả năng khác ca ai không nghĩ lại tiếp tục như thế chính mình cũng phải cùng p h ụ long phi một dạng ngẫm lại đường lui sáng sớm hôm sau sơn đông trên quảng trường đã sớm là tiếng người h u y n áo lần này phượng khánh phủ Tiến t bề mà lúc này còn chưa có bắt đầu cho phép lên thuyền cái thang bên cạnh có hai tên khải linh cảnh tu sĩ đang tại bảo vệ sở ban g t ử rất b u ồ n bực thuyền này cũng không quá cao à mọi người nhảy tới không phải lìa lạ vì sao còn muốn làm cái cái thang một bên tống cả nói n chắc là bọn hắn cũng muốn đăng ký tin tức lại nói như tất cả mọi người bay loạn đi lên trên phi thuyền chẳng phải là lộn xộn một lát sau phi chu bên cạnh trông c o i người cao giọng hô tất cả tông môn dựa theo trình tự lên thuyền tông môn phái người thống nhất giao nạp thuyền phí tầng cao nhất mỗi người hai trăm sáu mươi phía dưới hai tầng mỗi người hai trăm linh thạch kim tiểu xuyên liền biết là dạng này con đường tu hành liền không có không tốn tiền thời điểm nghe đến đó các tông môn ngao nhau chỉnh lý đội ngũ bắt đầu chậm rãi đi hướng phi chu cái thang bên cạnh kim tiểu xuyên bọn hắn sắp xếp đội ngũ khá cao vẹn vẹn nửa nén hương thời gian liền đến đến phụ cận nộ g đạo tông cùng tử hà tông cũng không thiếu tiền đương nhiên muốn lựa chọn phía trên nhất một tầng không chỉ có không khí tốt hơn nữa còn có thể ngắm phong cảnh lúc đầu chính đạo các hoa thiên cùng chu trấn còn muốn lấy để tông môn đệ tử ở phía dưới một tầng mấy người bọn hắn trưởng lao đi phía trên một tầng nhìn thấy nộ g đạo tông cùng tử hà tông thao tác sau như thế nào còn có thể nói ra lời như vậy cắn răng đều dựa theo hai trăm sáu mươi linh thạch tiêu chuẩn thanh toán thậm chí lần này, ngay cả kim tiểu xuyên ba người bọn hắn phí tổn cũng toàn bộ gánh chịu lại để cho kim tiểu xuyên hào h ả o mà cảm động một chút rất nhanh tới trên phi thuyền phía trên có người chuyên môn cho bọn hắn a n bài nghỉ ngơi nơi ở mỗi một cái gian phòng đều rất nhỏ miễn cưỡng có thể dung nạp hai người nghỉ ngơi kim tiểu xuyên tự nhiên là cùng sở b à n tử một căn phòng vấn đề là sở b à n tử vừa mới chui vào kim tiểu xuyên cũng cảm giác được hô hấp có chút khó khăn vì có thể dễ chịu chút kim tiểu xuyên dứt khoát cũng không trong phòng đợi hay là bóng thuyền dễ chịu chút trừ bốn phía một vòng gian phòng bên ngoài khu vực trung gian đều là các đã nhìn thấy có quán rượu linh khí cửa hàng ý phục trải chờ chút lại có thể có người ở trên đây làm ăn kim tiểu xuyên rất là b u ồ n b ự c bất quá hắn cũng không có tâm tư đi xem ngoài cửa hàng có rất nhiều cái ghế hắn tùy ý t o a hạng nhìn xem những cái kia lục tục ngao ngoe nghe lên thuyền đi lên người hắn thấy được tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử thấy được triệu dương tông duy nhất một tên đệ tử thấy được rất nhiều trường lão đều vào ở phía trên tầng này tiến xuân thủy cùng tân chính đi ngang qua thời điểm còn hướng hắn khẽ gật đầu ra hiệu lên thuyền quá trình một mực kéo dài hơn nửa canh giờ cuối cùng Kim Tiểu xuyên trong mắt, trong Xuyên xuất h i ệ n một t đạo o h á n g t h â n ảnh quen thuộc. Từ vạn thông. thuộc. Từ t ạ i t ừ vạn t h nghe ô n lên đằng sau, liền g đi sau, có n g ư ờ i hô lớn m ộ t tiếng khởi hành. m ộ t t r ậ n tiếng a n h m i n h văng lên, một lát một sau, p h i Chu lắc lư một c á i trong c h ư ớ n g p h í a bầu t r ờ i m à tám mươi n h đài m ộ trích t tinh đài một phi chu nhanh chóng lên không kim tiểu xuyên không có chút nào khó chịu ngược lại cảm giác dị thường bình ổn so trước đó tại các trưởng láo trên phi kiếm cần phải an tâm nhiều theo phi chu lên không tụ tập ở cấp trên bong thuyền bốn chỗ nhìn ra xa những đệ tử tông môn kia buộc phát ra âm thanh ủng hộ cái này vừa bay không chỉ có đại biểu cho bọn hắn giờ phút này sắp rời đi phượng khánh phủ đồng thời còn đại biểu cho bọn hắn thời đại mới mở ra những trưởng l ã o kia trên cơ bản cũng đều không có tại chật hẹp trong phòng nghỉ ngơi từng cái ngồi ở trên bong thuyền trên ghế trước mắt những này sắp bước vào khải linh cảnh đệ tử còn có một số trưởng lão âm thầm dễu c ợ t những đệ tử này không kiến thức cưới một lần phi chu mà thôi có cái gì ngạc nhiên đến mức như thế hưng phân sao kim tiểu xuyên đứng ở đầu thuyền sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư cộng đồng nhìn về phương xa bọn hắn thậm chí phân rõ không rõ phương hướng nhưng biết phi thuyền này mục đích chính là tòa kia một mực tại bọn hắn vang lên bên thai trích tinh đại phi chu đã nhảy lên ngàn mét không trung trên mặt đất ngay cả thành chỉ phong ốc đều nhìn không thấy chỉ có liên miên bất tuyệt núi non chập trùng không trung ngẫu nhiên có phi hành hung thú lướt qua nhưng nhìn thấy phi chu loại quái vật khổng lồ này cũng tránh ra thật xa cách phượng khánh phủ thành càng ngày càng xa vây quanh ở trên mạn thuyền bốn chỗ nhìn ra xa các đệ tử cũng rốt cục đã mất đi ban sơ loại kia h ư phấn trở nên bắt đầu bình tĩnh đứng lên thông qua trên phi thuyền tiêu trí có thể nhìn ra, thuyền này là thuộc về vạn bảo đường giống vạn bảo đường như thế sẽ làm buôn bán người làm sao có thể từ bỏ như thế phong bế kiếm tiền cơ hội đâu bong thuyền chi lên các loại quầy hàng nhỏ cùng những cửa hàng kia cùng một chỗ càng giống là một đầu di động thương nghiệp phiên c h ợ nhỏ tông môn các trưởng lão cũng tốt các đệ tử cũng tốt ở trên không trên phi thuyền tâm tình càng có thể thư sướng nhao nhao vây quanh ở trước gian hàng hoặc đốt một chút rượu hoặc làm mấy món nhắm một bên đàm luận lý tưởng một bên thưởng thức phong cảnh những cái kia tầng dưới bong thuyền tông môn đệ tử cũng nao n a o đi vào tầng này không có khả năng ở phía trên ở ăn vài thứ cũng có thể đi từ vạn thông ngồi một mình ở một thanh rộng lớn trên ghế nhìn xem b o n g thuyền đây hết thảy vẫn là không có n g h ị thông suốt vì sao nhiếp khiếu nhất định để hắn cùng đi theo tới cũng không biết phải làm những gì tông môn đệ tử tấn thăng khải linh cảnh cùng hắn có cái cọn lông quan hệ vạn bảo đường tiểu nhị tự nhiên nhận ra hắn tại phượng khánh phủ mảnh này thống lĩnh xem như số một nhân vật không tầm thường ở chỗ này làm ăn tự nhiên cũng muốn xử lý tốt các mặt quan hệ tuy nói bằng vào vạn bảo đường thực lực có thể không e ngại bất luận kẻ nào nhưng làm ăn thôi coi trọng chính là hòa khí sinh tài một tên khải linh cảnh quản sự tự minh tới cho từ vạn thông pha được một bầu linh trả mấy cái chén trả cũng không nhiều lời nói liền tự động rời đi t r u n g quanh những trưởng l ã o kia ngay từ đầu còn có chút c â u n ệ về sau nhìn thấy t ử vạn thông thùy trung là một người liền có muốn lăn lộn cái quên mặt hướng phía trước đụng t ử vạn thông đối với những người này trên cơ bản hờ hững luận địa vị hắn là p h ụ thành đường đường thống lĩnh luận cảnh giới giống như những tông môn này bên trong chỉ có cái kia hoa thiên cùng hắn là khải linh cảnh chín nặng những trưởng l ã o khác đều tại tám nặng phía dưới có cái gì tốt nói chuyện những người kia gặp từ vạn thông tâm tình k ó chịu cũng không dám qua phận cái giày rất biết điều lên tiếng kêu gọi liền rời đi xa xa lúc đầu bình tĩnh bóng thuyền đột nhiên một trận h u y ê n áo người chung quanh đều vây nhìn sang lại là hai nhóm tông môn đệ tử bởi vì điểm thịt rượu trước cho cái bản t i ê u con bên trên vấn đề tranh chấp mắt thấy chính là khải linh cảnh cao thủ làm sao có thể tùy ý để cho người ta khi dễ nếu không đạo tâm này bất ổn nhưng làm sao bây giờ còn không đợi mỗi người bọn họ tông môn trưởng lão ngăn lại liền có một thanh â m chuyển đến đều không muốn sống còn dám não sự đem các ngươi toàn bộ đều ném xuống thanh â m xuất hiện đột ngột tất cả mọi người không có nghe được thanh â m nơi phát ra nhưng chỉ, chỉ dựa vào mượn cái này một cúng họng tất cả trưởng lão cũng tốt các đệ tử cũng tốt toàn bộ đều khuôn mặt kinh biến nhất là những n à y khải linh cảnh các trường lão bọn hắn trong nháy mắt liền nghe đi ra cái này phát ra âm thanh người cái kia công lực rõ ràng đã tiến nhập dung tinh cảnh trên phi thuyền còn có dung tinh cảnh tồn tại là ai đâu bất kể là ai đều không phải là bọn hắn có thể gây hai nhóm vốn đang tại tranh chấp đệ tử lập tức thành thành thật thật. dung tinh cảnh muốn đem bọn hắn ném xuống vậy đơn giản rất đừng còn không có thể nghiệm khải linh cảnh tư vị trực tiếp liền bị ném xuống cho ăn hung thú thực sự được không b ù mất kim tiểu xuyên ở đầu thuyền càng phát ra hâm mộ đúng a đây mới là tu sĩ hẳn là có giá vẻ một tiếng quá lớn những người khác toàn bộ đều giữ im lặng v ề sau ta cũng phải trở thành người như vậy nhìn xem vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai đầu lão cẩu còn dám hay không trong bóng tối đối phó chính mình nghĩ đến cái này ánh mắt bốn chỗ quét qua khá lắm cái gọi là muốn ai liền có thể nhìn thấy ai một tấm bàn nhỏ trước vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai người vừa uống rượu một bên chính nghiêng mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ba cái nương hy thất quá âm hiểm vạn nhất hai đầu lão cẩu giả bộ như đồ nghịch điên khi say rượu đem chính mình cùng sư đệ sư nội cho ném xuống đến lúc đó với ai nói rõ lý lẽ đi không được phải nhanh cùng đại bộ đội tụ hợp nếu không quá nguy hiểm kim tiểu xuyên ánh mắt bốn chỗ tuần sát hoa thiên chu chấn b ọ n người chỉ có ngồi tại khải linh cảnh chín nặng hoa thiên bên người mới là an toàn nhất có thể ánh mắt chiếu tới vậy mà không có tìm được trừ cái này hai đầu lão cầu bên ngoài quen thuộc người cũng chỉ thấy được yến xuân thủy tân chính cùng vương phi hồng nơi này tuyệt đối không có khả năng lại chờ đợi đầu thuyền nguy hiểm nhất định phải đi đ u i thuyền chắc hẳn chính đạo các một đám người tại đuôi thuyền khoái hoặc đâu kim tiểu xuyên kêu lên sở bàn tử cùng tiểu sư muội liền hướng sau đi trải qua yến xuân thủy cùng tân chính thời điểm hai cái lại hướng hắn cười một tiếng loại nụ cười này vốn là hiền lành thế nhưng là phối hợp một bên b ạ n vô nhai cùng trương thiên bang kim tiểu xuyên cảm thấy vẫn còn có chút khiếp người lúc này tăng tốc bước chân tới ngồi một tiếng bình thản thanh âm lại làm cho chung quanh rất nhiều người đều là s ư ơ n g sở kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn lúc đầu ngay tại tiến lên bước chân cũng dừng lại chỉ vì nói câu nói này người là từ văn thông kim tiểu xuyên rất hoài nghi từ thống l ĩ n h có phải hay không cùng mình tại nói chuyện thế nhưng là chung quanh gần nhất trừ chín tầng lâu ba tên đệ tử liền không có người bên ngoài nha từ thống lĩnh từ tiền bối ngài gọi chúng ta kim tiểu xuyên có chút chăn trở bất quá cũng chưa khẩn trương thái quá hắn rõ ràng cái này từ thống lĩnh cùng mình sư tổ hẳn là có chút giao tình tại hắn vừa tiến vào tử dương rẽ núi thời điểm liền đã cảm thấy từ vạn thông không có nói nhiều chỉ chỉ trước mặt mấy cái cái ghế ngồi đi theo giúp ta tâm sự kim tiểu xuyên lúc này mới xác định được không dám không nghe cùng sở b ả n tử mặc mặc tiểu sư muội thành thành thật thật ngồi xuống vừa vặn cái bàn nhỏ kia bốn cái bên cạnh một bên một người cách đó không xa vạn vô nhai cùng trương thiên bang ánh mắt đụng nhau một chút đồng thời cảm thấy ngoài ý muốn vạn trưởng lão cái này từ thống lĩnh cùng kim tiểu xuyên trước đó rất quen thuộc không nên đi ta chưa từng có nghe nói qua đâu lại nhìn bọn hắn có chuyện gì hai cái đại trưởng láo giả bộ như uống rượu dáng vẻ hai cặp lỗ thai đều nhanh muốn chi lăng đến từ vạn thông bên người từ vạn thông chỉ chỉ trước mặt mấy cái chén t r à không cần ta cho các ngươi châm t r à đi đương nhiên không cần kim tiểu xuyên bọn hắn cũng không dám dùng tuy nói trước đó tại phong vũ các đều uống qua dung tinh cảnh cho đồ nước t r à có thể loại kia là mua bán quan hệ lần này không giống với lần này thế nhưng là phượng khánh phủ thống lĩnh mặt m ặ c tiểu sư muội gánh vác lên châm trả công việc nàng cũng không rõ ràng vì sao người này muốn gọi lại sư huynh của mình nhìn giống như không quá hiểm ác dáng vẻ nhưng vẫn là có chút lấy lòng thăm dò tiền bối ngài khẳng định là trên phi thuyền này người lợi hại nhất nàng nói một lời này kim tiểu xuyên cùng sở bản tử một cái muốn che mặt mình một cái muốn che tiểu sư mội miệng ngươi lại không thể có chút hoa dạng khác từ vạn thông quét mặc mặc tiểu sư mội một chút ta ngươi làm sao nhìn ra được vừa rồi lên tiếng người kia không thể so với ta lợi hại hơn nhiều sao đúng là như thế lúc trước tất cả mọi người đã hiểu mặc mặc tiểu sư mội lại là một mặt chân thành hạ giọng nói đây là ta cảm giác được tiền bối ngài nhất định so với bọn hắn đều lợi hại từ vạn thông ở quan trường bên trong pha trộn hồi lâu so hứng thú căn cứ quản sự có kinh nghiệm hơn bất quá cũng mỉm cười nói không nghĩ tới các ngươi chín tầng lâu còn có thể ra ngươi như thế một cái hội người nói chuyện nếu như các ngươi sư tổ biết không biết có thể hay không trên mặt nóng lên lại là sư tổ ti n tức sư tổ đến tột cùng là hạ người gì kim tiểu xuyên sở bản t ử hai mắt đều lộ ra ánh mắt mong đợi muốn nghe đến cái kia xưa nay chưa từng gặp mặt sư tổ ti n tức từ vạn thông nhìn trước mắt ba tên tiểu gia hỏa năm ngoái ta cũng là không nghĩ tới à lúc trước vừa mới nhìn thấy hai ngươi thời điểm giống như một cái chỉ có khai mạch cảnh hai nặng mà kim tiểu xuyên còn không có chính thức tiến vào cảnh giới có thể chỉ trước mắt ở giữa biến hóa vậy mà như thế to lớn lấy các ngươi hai cái tốc độ tu luyện tại phượng khánh phủ trên địa bàn lại là chưa từng có xuất hiện qua kim tiểu xuyên vội vàng nói tiền bối khích lệ kỳ thật ta cùng sở sư đệ cũng chỉ là luyện mò từ vạn thông ha ha cơ duyên chính là cơ duyên không nên nói nữa cái gì luyện mò nói các ngươi nhưng biết cho dù là tại nho n h ỏ phượng khánh phủ có bao nhiêu tông môn đệ tử ngày đêm chuyên cần dù vậy có thể hao phí m ộ ư ơ i năm khoảng trường cũng chưa chắc có thể đạt tới khai mạch cảnh đại viên mãn trình độ chắc hẳn hạ lao cầu nhìn thấy trong lòng cũng sẽ cao hứng đi hẳn là sẽ khắp nơi đi nói quát kim tiểu xuyên chủ động loại bỏ hạ lao cẩu xưng hô h ỏ i từ tiền bối không dối gạt ngài nói chúng ta đều không có gặp qua sư tổ lão nhân ra ông ta cũng không biết hắn là dạng gì một người từ vạn thông neo mắt lại đến sư tổ ngươi hắn trong đầu suy tư đến tột cùng hẳn là dùng một cái dạng gì từ ngữ để hình dung sư tổ ngươi chỉ có thể nói xem như cao thâm mặt chắc đi kim tiểu xuyên không tin sư tổ ta cao thâm mặt chắc ngươi còn dám gọi hắn hạ lao cẩu hắn sẽ không một bàn tay đập chết ngươi từ vạn thông tựa hồ vẫn còn nhớ lúc trước ta lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm tu vi cảnh giới của hắn là khải linh cảnh sáu n ặ n kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử thất vọng liền ngay cả mặc mặc tiểu sư muội đều là nhỏ không thể thấy b i ể u môi khải linh cảnh sáu nặng cảnh giới làm chúng ta sư tổ cũng quá rắt rưởi từ vạn thông tiếp tục thế nhưng là coi ta tháng thứ hai gặp lại hắn thời điểm hắn là khải linh cảnh bậy nặng sau đó lại qua hai tháng ta gặp hắn cũng đã là tám nặng kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội toàn bộ lẫn nhau đối mặt chúng ta tông môn sợ là có truyền thống đi vì sao cảnh giới này tăng lên đều cùng người khác không giống nhau lắm đâu chương hai trăm tám mươi chín trích tinh đại hai chương hai trăm tám mươi chín trích tinh đại hai từ vạn thông gặp mặt ba vị trí đầu cái tiểu gia hỏa ánh mắt ở giữa g i a o động không chừng cười nói xem ra các ngươi không tin nói thật lúc trước ta cũng không quá tin tưởng có thể sự thật chính là như vậy kim tiểu xuyên vội vàng nói chúng ta không có không tin chỉ là không nghĩ tới sư tổ cảnh giới tăng lên lại là cái dạng này từ vạn thông tiếp tục lúc trước ta cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra về sau nghĩ nghĩ phỏng đoán hẳn là lúc đó hắn là bị người đánh rất cảnh giới lai phượng khánh phủ bên này c h ư a thương sau đó thuận tiện thu các ngươi sư phụ sư thúc làm đệ tử kim tiểu xuyên bọn hắn nghe được càng chăm chú đây là lần thứ nhất nghe được sư tổ cặn kẽ như vậy giới thiệu từ vạn thông cũng không giàu giếm đem tự mình biết nói hết ra nếu như không phải như vậy liền giải thích không thông vì sao cảnh giới của hắn biến hóa to lớn như thế h u ố hồ hắn chính là đột nhiên xuất hiện tại phượng khánh phủ cảnh nội nói đến sư tổ ngươi còn từng cứu mạng của ta đâu kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu sư muội cảm thấy yêu kỳ sở ban tử trong lòng suy tính nếu là sư tổ đã cứu từ thống l ĩ n h tính mệnh như vậy từ thống l ĩ n h báo ân s ấ t ruột chiếu cố thật tốt một chút chúng ta chín tầng lâu ba người h ẳ n không có vấn đề đi tỉ như cho chúng ta tại phủ thành làm ộ t khối thật to đất trống sau đó ta đóng một tòa thật to vườn bên trong cầu nhỏ nước chạy n a hoa ca xa hiến hót, trụy lạc linh thạch c u ộ n c u ộ n từ vạn thông làm sao biết sở bàn tử gia hỏa này tâm tư tiếp tục nói nghiêm chỉnh mà nói không chỉ là đã cứu ta chính mình còn có mặt khác mười mấy người đều là được h ắ n cứu bao quát bây giờ phủ lòng phi tổng quản còn có mấy cái tông môn phó tông chủ ha ha mấy cái kia tông môn phó tông chủ bây giờ đều đã là dung tinh cảnh kim tiểu xuyên buồn bực từ tiền bối sư tổ ta lúc đó chỉ là khải linh cảnh tắm nặng làm sao có thể cứu nhiều người như vậy từ vạn thông ánh mắt sâu xa có một lần chúng ta một đám người ra ngoài làm việc trên nửa đường bị một tên dung tinh cảnh để mắt tới thừa dịp chúng ta không sẵn sàng phát động tập kích thế nhưng là lúc đó chúng ta đều là khải linh cảnh cao nhất bất quá khải linh cảnh chín ặ n g kém nhất mới sáu nặng như thế nào là dung tinh cảnh đối thủ lúc đó từng cái bị đánh đến vết thương chăm trịt ngay tại coi là khó giữ được tính mạng thời khắc sư tổ ngươi xuất hiện ngay tại chúng ta nhìn soi mói hắn một cái khải linh cảnh tám nặng quả thực là đem đối phương cái kia dung tinh cảnh hai nặng đánh cho không có hô hấp ngoa t ạ o kim tiểu xuyên sở bàn tử hô, hô to ngư bức sư tổ đủ mãnh liệt ta một cái khải linh cảnh tám nặng để người ta dung tinh cảnh hai nặng ngạnh sinh đánh chết mặc dù chưa từng tận mắt thấy nhưng là cũng cảm giác toàn thân nhiệt huyết sôi trào a làm sao như bức như vậy một sư tổ dạy dỗ đến sư phụ mấy người bọn hắn chiến lược cận bã đến đâu chẳng lẽ chúng ta thế hệ này xem như p h ả n tổ lại bắt đầu đi trong lúc nhất thời liền ngay cả kim tiểu xuyên cùng mặc mặc tiểu sư mội đều cảm thấy cái này từ thống linh hẳn là hào hào chiếu cố một chút bọn hắn dù sao sư tổ là ân nhân cứu mạng của hắn không nói cho cái một trăm tám mươi vạn linh thạch báo đáp tối thiểu nhất tại phượng khánh phủ cũng muốn cam đoan nhóm người mình an toàn liên nghe từ vạn thông còn nói thêm sư tổ ngươi lúc đó đem người kia đánh chết sau trực tiếp đem người kia c h ế t nhẫn lột xuống tới sau đó một mồi lửa đem thi thể cho hóa ngay sau đó hắn lại đem chúng ta mười mấy người c h ế t nhẫn toàn bộ cho lột đi nói lời nói này thời điểm từ vạn thông giống như rất khó là tình có thể kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặc mặc tiểu sư muội tất cả đều há to miệng cái này cái này sư tổ sao có thể làm loại sự tình này đâu cứu người không báo đáp đáp đây mới là tu sĩ hẳn là có được bản sắc cần phải đổi thành chúng ta chúng ta có thể hay không làm đâu kim tiểu xuyên cảm thấy sở bàn tử nhất định sẽ làm chính hắn thôi còn tại làm hay không làm ở giữa từ vạn thông uống một ngụm trà lúc đó giống như phủ long phi rất không nguyện ý giao ra chiếc nhẫn đoán chừng bên trong có bảo bối gì kết quả bị sư tổ ngươi hạ l a o cầu r ă n g r ắ t một tiếng b ẻ gãy đầu ngón tay n g ạ n h sinh sinh cho lột đi hạ lao cầu nói nếu cứu được bệnh liền muốn có thù lao chỉ là thù lao này người khác không nguyện ý cho hắn cũng chỉ phải chính mình lấy kim tiểu xuyên lập tức liền xem rõ ràng khó trách phủ long phi đối bọn hắn tông môn có chút kỳ quái thì ra là thế khó trách nhiều người như vậy đều gọi hắn hạ lai c、like、phượng khánh phủ phụ thành đăng ký chín tầng lâu tô môn chúng ta tất cả cũng không có coi ra gì dù sao khi đó hắn chỉ có sư phụ ngươi mấy người bọn hắn tiểu đệ tử mà thôi nơi nào có dạng này tô môn đâu nhưng là trở ngại hắn như thế lại không thể không làm đành phải liền đăng ký các ngươi bây giờ chín tầng lâu cho tới bây giờ cái kia đơn đăng ký bên trên Các người tông môn địa chỉ cũng vẫn là chống không kim tiểu xuyên thầm nghĩ chống không là được rồi ngay cả chúng ta người một nhà cũng không biết tông môn hẳn là lấp chỗ nào dù sao khắp nơi dọn nhà bây giờ đem đến chính đạo các trong viện cũng không thể lấp chính đạo các địa chỉ làm tốt các người tông môn sự tình đằng sau vừa vặn cùng hiện tại t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều sau đó hắn hỏi ta có nguyện ý hay không cùng hắn đi xem náo nhiệt tại bị hắn cứu trong những người kia hắn đối với ta coi như không tệ đại khái là bởi vì lúc trước ta đi cai chỉ thời điểm thống khoái nhất đi kim tiểu xuyên bọn hắn chỉ là nghe không có cách nào chen vào ngươi nói sư tổ làm sự tình Đây coi người kia đang thương à đường đường một cái dung tinh cảnh hai nặng lại bị hắn một cái khải linh cảnh chín nặng đánh cuối cùng cái kia dung tinh cảnh bị đoạt chiếc nhẫn một người nằm dạp trên mặt đất khóc gọi là một cái thảm á kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử ra đầu đều nhanh nổ nương hy thất chúng ta đã sớm biết bố trí trích tinh đài người không biết bị ai đánh làm hại phượng khánh phủ xung quanh mấy cái phủ thành liên tục ba năm không có trích tinh đài có thể dùng nguyên lai hung thủ lại chính là sư tổ của chúng ta cái này trích tinh đài bên trên người ta sẽ không trả thù chính mình đi lập tức kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặc m ạ c tiểu sư muội trong lòng đều không có trước đó loại kia tự tin bất quá đó cũng là ta một lần cuối cùng nhìn thấy các ngươi sư tổ mười năm thời gian đi qua cũng không biết thương thế của hắn dưỡng hảo không có nếu như chữa khỏi thương thế hắn lại sẽ là dạng gì tu vi cảnh giới sợ là toàn bộ phượng khánh phủ không ai có thể chế ước ở hắn đi kim tiểu xuyên thăm dò hỏi nói như vậy sư tổ ta không phải người địa phương dĩ nhiên không phải loại địa phương nhỏ này làm sao có thể có hắn loại người kia vật tuy nói bị hắn đoạt chiếc nhẫn nhưng là hắn đối với ta vẫn có ân cứu mạng ta đoán bây giờ tu vi của hắn sợ là hẳn là đến dung tinh cảnh trí nặng liên quan tới hạ quang minh sư tổ cảnh giới kim tiểu xuyên không đi đoán bởi vì không dùng chỉ cần từ thống lĩnh không mang thù liền tốt mấy người ở chỗ này lại bồi từ vạn thông hàn huyên một hồi trời thẳng đến tống cản cùng ngọc minh nguyện bọn hắn tìm đến kim tiểu xuyên mấy người mới cáo từ rời đi b ấ t quá kim tiểu xuyên bọn hắn ở chỗ này bồi từ vạn thông nói chuyện trời đất thời gian đủ dài rất nhiều t ô n g môn trưởng lão đều nhìn ở trong mắt nhao nhao suy đoán từ vạn thông cùng chín tầng lâu quan hệ trước đó đối thoại vạn vô nhai cùng trương thiên bang động đậy lỗ thai vẫn không có nghe rõ chỉ là từ mấy người biểu lộ đến xem quan hệ bọn hắn hẳn là rất hòa hợp cái này phiền thoái bọn hắn kế tiếp còn muốn đối phó kim tiểu xuyên đâu nếu là từ vạn thông vị thống lĩnh này nhung tay liền lại không tốt làm không biết lạc y ì y y hà nữ nhân kia có thể hay không chống lại từ vạn thông đương nhiên trên cảnh giới làm u ố n cũng đ ừ n g hỏng nhưng là lạc y thì y y trên người có người nha đồng thời trong lòng bọn họ âm thầm cầu nguyện tốt nhất lần này trích tinh đài chi hành tiến xuân thủy cực n h ọ c chính vương phi hồng toàn bộ đều ngưng tụ ra vương cấp linh thể sau đó kim tiểu xuyên bọn hắn cùng mấy cái kia tông môn đệ tử ngưng tụ ra linh thể toàn bộ đều là phàm cấp tốt nhất phàm cấp cũng không có dứt khoát ngay tại trích tinh đài bên trên tập thể sai lầm rồi toàn quân bị diệt mới tốt bọn hắn ở sau lưng nguyền r ù a kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên cùng sở bản tử bọn người cũng không biết trở lại đôi thuyền mấy cái tông môn trưởng lão cùng đệ tử đã điểm tốt đồ ăn. Trên phi thuyền này, không cho phép tự mang đồ ăn trừ phi ngươi vụn trộm trốn ở chính mình ngăn chứa nhỏ thời gian nhai t h ị t k h ô phàm là muốn ăn cơm cũng chỉ có thể ăn trên phi thuyền chuẩn bị đương nhiên trên phi thuyền ăn uống giá tiền đắt một chút rất hợp lý đi bữa cơm này xuống tới không ít dùng tiền bữa thứ nhất xem như nộ g đạo tông mời khách sau đó bữa tiếp theo đến thiên tử hạ tông nếu là đơn độc một cái tông môn ăn cơm có lẽ tỉnh này liền mất đi có thể cái này mời khách thôi tự nhiên là sĩ diện thức ăn cực kỳ phong phú mọi người tâm tình cũng đều rất tốt sau khi ăn xong cũng chưa tán đi các trưởng lão tập hợp một chỗ khoác lác nói chuyện、thiếm. mở ra sáng sớm vừa mới cầm tới khoái tấn đập vào mắt trên diện rộng trang địa đều bị lần này trích tinh đài phân tích chiếm lấy rồi mưa gió các mời thật nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp đến phân tích lần này phượng khánh phủ đệ tử trạng thái còn làm ra đủ loại dự đoán phỏng đoán đệ tử nào có khả năng ngưng tụ ra cao nhất phẩm cấp linh thể để kim tiểu xuyên rất là lo lắng chính là hắn cùng sở bản tử lần này vậy mà đặt song song xếp tại hàng thứ nhất lần tại cấp bậc này còn có mười mấy người đều là kim tiểu xuyên quen thuộc người bao quát tiến xuân thủy cực ngọc chính tống càn ngọc minh nguyệt vương phi hồng các loại mưa gió các phỏng đoán những người này vô cùng có khả năng ngưng tụ ra vương cấp linh thể đi ra ha ha gần hai mươi vị vương cấp linh thể phượng khánh phủ cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy đi ngược lại là m ặ t mặc tiểu sư muội bị xếp tại cấp bậc thứ hai cái này một cái cấp bậc chừng hơn bốn mươi người phân tích cho là bọn hắn có thể có cơ hội ngưng tụ ra linh, cấp linh thể trừ tiểu sư muội bên ngoài còn bao gồm giang tu đức triệu nhất minh hoa ung dùng các loại người quen thuộc mãng bình an bọn người thì là lại đang càng tầng tiếp theo phân tích bọn hắn nhiều nhất có thể ngưng tụ ra đệ tam đẳng cấp linh thể về phần còn lại vài trăm người thì hết thể phân chia đến phẳng cấp hùng cấp linh thể phía trên xem ra những đệ tử kia ngày thường biểu hiện cũng không có cái gì đặc biệt xuất chúng địa phương bất quá tiểu sư mội mặc mặc đối với cái bài danh này chẳng thèm nó g tới loại này xếp hạng bất quá là bác người nhãn cầu thôi nếu bọn họ đoán chuẩn sao còn muốn trích tinh đài làm cái gì dứt khoát cứ dựa theo cái này đến ngưng tụ tính toán ta chín tầng lâu đại sư tỷ muốn ngưng tụ liền ngưng tụ ra một cái mọc ra hơn một trăm con tay đại thụ đi ra dọa các ngươi nhảy một cái chương hai trăm chín mươi trích tinh đài ba chương hai trăm chín mươi trích tinh đài ba phi chu tốc độ lúc này cùng ngự kiếm phi hành cũng không kém nhiều kim tiểu xuyên nghe hoa thiên phó tông chủ giảng đây là vạn bảo đường cố ý tại khống chế tốc độ phi hành lời như vậy đại khái sáng mai có thể đến trích tinh đài vị trí nếu là sớm nửa đêm đến mọi người cũng không có địa phương có thể đi đồng dạng vạn bảo đường cũng có thể làm nhiều chút kinh doanh qua cưới phi chu t ư ơ mới sức lực những tông môn đệ tử này nhao nhao đến riêng phần mình gian phòng nghỉ ngơi kim tiểu xuyên ghét bỏ sở bàn tử quá c h i ế m chỗ dứt khoát liền nằm ở trên bong thuyền trên ghế trên mặt che kín một tấm khoái tấn muốn ngủ một giấc kết quả sở bàn tử cũng trong phòng ngủ không được đi ra kéo qua một cái ghế trực tiếp ngồi tại kim tiểu xuyên bên cạnh tiểu xuyên s ư đệ ta nghĩ rõ ràng trước đó chúng ta thiết tưởng loại kia làm cái tông môn chiêu mộ một chút cô nương sự tình không quá đáng tin cậy kim tiểu xuyên ngay cả trên mặt khoái tấn đều không có lấy xuống bất quá trong lòng âm thầm điểm ai cái chủ ý kia đều là chính người ra lão tử lại không có đáp ứng vậy tâm thần mới có thể đi chung với người mở một cái thanh lâu vườn đương nhi nhìn kim tiểu xuyên không có phản ứng sở nhị thập tứ biết mình tiểu xuyên sư đệ cũng không có ngủ tả h ư u ngó ngó không ai mập mạp đầu lại đi kim tiểu xuyên bên cạnh thăm dò hạ giọng nói sau đó ta muốn làm như vậy chúng ta không phải lập tức liền tấn t h ă n g khải linh c ả n h a dựa theo sư thúc nói tới chúng ta khải linh c ả n h đằng sau liền có thể làm ăn đến lúc đó chúng ta nhiều đoạt chút không kiếm nhiều một chút linh thạch mua lấy như thế một chiếc phi chu ngươi nói thế nào ân sở sư đệ đột nhiên suy nghĩ minh bạch hắn muốn lôi kéo tự mình làm vận chuyển sinh ý có vẻ như không phải không được gác kim tiểu xuyên lập tức đem khoái tấn t ử trên mặt lấy ra ngươi nói rõ chi tiết nói kế hoạch gặp kim tiểu xuyên hứng thú sở bàn tử hai mắt phát sáng càng thấp giọng ngươi muốn à, hai người chúng ta nếu là linh thạch lại không đủ tăng thêm mặc mặc tiểu sư mội cũng đụng một chút đến lúc đó mua lấy một chiếc phi chu chúng ta làm chút cô đ ư ơ n g đặt ở trên phi thuyền để những cái kia cái gì khải lính cảnh d u n g tinh cảnh không có việc gì đều đến trên phi thuyền chơi bừa gian phòng muốn làm lớn một chút dễ chịu một chút đưa tiền nhiều liền ở tại phía trên nhất một tầng tiền ít ở phía dưới một tầng nhắc lại tờ một chút ăn uống rượu loại hình ngươi muốn linh thạch kia còn không kiếm lời bay lên cho dù là khai mạch cảnh người chỉ cần linh thạch cho đủ cũng có thể lên tới chơi bên trên một đêm ta suy nghĩ trừ khai mạch cảnh nữ tử bên ngoài lại làm chút khải linh cảnh nữ nhân đi lên đến lúc đó ha ha những cái kia khai mạch cảnh nam đệ tử có thể tốn linh thạch chơi khải linh cảnh nữ trường lão ha ha ngươi liền nói ta biện pháp này thế nào kim tiểu xuyên trận mắt há hốc mồm mà nghe song sở bản t ử t ự thuật nửa ngày không có tỉnh táo lại nương hy thất lao tử còn tưởng rằng ngươi muốn cải ta quy chính chạy trốn vận chuyển làm đứng đắn sinh ý kết quả người mẹ nó lại để cho thanh lâu phát dương q u a n đại t ư ở n g cho n g ư ơ i nghĩ ra còn chơi không c h u n g thanh lâu còn khai mạch cảnh đệ tử chơi nữ trưởng lão dứt bỏ đạo đức phương m ặ t không nói có vẻ như làm ăn này hẳn là sẽ không sai đi kim tiểu xuyên tranh thủ thời gian lay động một chút đầu đem loại này không chính xác quan điểm vùng ra ngoài não lần nữa đắp lên tấm kia khoái tấn không để ý tới mập mạp chết bẩm sở ban từ gặp kim tiểu xuyên giống như đối với việc này h ư n g thu không quá lớn giám vẻ cũng có chút phiền muộn nhưng y nguyên cảm thấy việc này có thể thực hiện so cái gì thanh lâu một con đường có thể cao đại thượng nhiều lắm hắn lại bắt đầu tại trong đầu phát họa chi tiết hình ảnh mãi cho đến trạm vào tối đông đảo tông muôn người lại bắt đầu ở trên bong thuyền đ ậ u nhẹt cùng với chân trời giáng chiều loại cảm giác này rất là kỳ diệu kim tiểu xuyên bị sở bản tử đánh thức thật đúng là cảm thấy lấy sau có tiền có thể mua một chiếc phi chu đi nơi nào đều thuận tiện cũng không cần ở trên phi kiếm phơi gió phơi nắng phi chu tiền thủ vạn vô nhai đem yến xuân thủy cùng tân chính kêu tới mình gian phòng làm đại trưởng lão gian phòng của hắn liền tương đối rộng rãi chút sáng sớm ngày mai chúng ta liền có thể đến trích tinh này các ngươi chuẩn bị như thế nào yến xuân thủy nói đại trưởng lão ngày mai sau khi tới, chúng ta liền trực tiếp leo lên trích tinh đ à i vạn vô nhai cười cười dĩ vãng tình huống đến xem ngày mai là mấy cái này p h ụ thành tông môn đệ tử tụ tập thời gian bình thường các ngươi những đệ tử này sẽ ở vào lúc ban đêm hoặc là sáng sớm hôm sau leo lên trích tinh đ à i t i ế n xuân thủy nói ta cảm giác không có vấn đề gì chỉ là trích tinh đ à i cũng chưa từng thấy tận mắt không biết như thế nào leo lên đi vạn vô nhai nói cái này rất dễ dàng cái gọi là trích tinh đ à i cũng không phải là từng tầng từng tầng bậc thang chỉ là tại đỉnh núi địa phương khác nhau bố trí từng cái rất nhỏ bình đại đại trưởng lão nhiều như vậy đệ tử chẳng phải là bình đài cũng muốn bố trí thật lâu các ngươi nghĩ đến quá phức tạp đi những bình đài này cũng chỉ cần bố trí người lựa chọn địa điểm mà thôi chọn tốt địa phương những bình đài kia vốn chính là linh khí chế tạo trực tiếp sắp xếp cẩn thận là được nói như vậy ta cùng tân sứ đệ có khả năng sẽ không ở cùng một chỗ đương nhiên bất quá cách xa nhau cũng sẽ không xa dù sao cái này nằm cái phủ thành hơn hai ngàn tên đệ tử đều muốn tại cùng một ngọn núi tấn thăng yến xuân thủy cùng tân chính khẽ gật đầu biểu thị mình đã hoàn toàn xem rõ ràng vạn vô nhai nhìn xem tông môn hai cái chiến lược mạnh nhất đệ tử tiếp tục nói tông môn đối với các ngươi hai người ôm lấy rất lớn kỳ vọng đại trưởng lão chúng ta sẽ cố gắng ha ha ánh s a n g cố gắng còn không được trước mắt hai người các ngươi xếp hạng tại toàn bộ phượng khánh phủ tới nói cũng là đỉnh tiêm tồn tại chỉ khi nào bước vào khải linh cảnh đằng sau liền đã mất đi cái bài danh này thay vào đó là tất cả khải linh cảnh một trọng chi người xếp hạng đồng thời phượng khánh phủ bên trong mỗi một trọng tiểu cảnh giới cũng chỉ sắp xếp trước năm mươi cái thứ tự mặc dù loại này thứ hạng là hư thế nhưng là cũng đại biểu tông môn thực lực chớ có cho chúng ta tả dương tông bị mất mặt sự thật chính là như vậy hàng năm đều có người vừa mới thăng cấp khai mạch cảnh đại viên mãn những người này toàn bộ sẽ trở thành khải linh cảnh một nặng mà khải linh cảnh cảnh giới tấn thăng cũng không phải khai mạch cảnh có thể so sánh ngươi có thể thường xuyên nhìn thấy có khai mạch cảnh một năm tấn thăng một nặng hoặc là hai nặng tiểu cảnh giới nhưng lại rất ít nghe được khải linh cảnh giới tu sĩ có thể hàng năm tăng lên một hai trọng cảnh giới nguyên nhân chính là khải linh cảnh tấn thăng càng thêm khó khăn thật nhiều người thời gian ba năm năm đều chưa hẳn có thể tấn thăng đến khải linh cảnh hai nặng tựa như chín tầng lâu tiêu thu vũ cùng phạm chính đều bao lâu y nguyên vẫn là khải linh cảnh một nặng chắc hẳn các ngươi cũng nhìn thấy mưa gió các phân tích nhân sĩ đều nói hai ngươi có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến ta đối với cái này cũng là rất có lòng tin ta thế hệ này đem tả dương tông đưa vào phượng khánh phủ đại tông môn hàng ngũ hy vọng các ngươi có thể đem tả dương tông mang thành phượng khánh phủ siêu cấp tông môn t r i để đem cái gì nộ đạo tông thử hà tông áp chế xuống đồng thời đem chính đạo c á t cùng chín tầng lâu nhất cử phá hủy yến xuân thủy cùng tân chính l ẫ t nhau không nói gì đem tả dương tông đưa đến siêu cấp tông môn có vẻ như không phải là không thể thực hiện đem tống cản cùng ngọc minh nguyện bọn người toàn phương vị áp chế giống như cũng không phải một việc khó khăn nhưng là nói muốn nhất cử phá hủy chính đạo c á t cùng chín tầng lâu có phải hay không cũng có chút khó khăn tạm thời không nói chính đạo c á t chỉ bằng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hai tên gia hỏa là dễ dàng như vậy phá hủy sao huống hồ tân chính tảo đã thể về sau không cùng kim tiểu xuyên là địch vạn vô nhai nhìn hai tên đệ tử trầm tư an ủi đương nhiên Có m ộ trên số việc, không phải hai ngươi ngươi có thể độc lập hoàn thành. Yên tâm, chỉ cần các không thể hoàn thành, yên lập tâm, t ở thành trích tinh đài lần náy b trên, ngưng tụ linh thể cao nhất tồn tại, kế hoạch chúng ta, liền nhất định sẽ thật to tăng tốc. Vào đêm, trên đêm, ngưng linh chúng liền định hoạch cao Vào kế sẽ phi thuyền cũng không cảm giác được quá mức rét lạnh chắc hẳn phía trên có độc lập trận pháp đã có thể ngăn cản cương phòng đồng thời cũng có thể chống cự rét lạnh loại công năng này càng tăng lên hơn kim tiểu xuyên muốn mua một chiếc phi chu ý nghĩ đương nhiên sở bàn từ loại ý nghĩ này cũng tương tự trầm trọng hơn nếu như phi chu có giữ ấm công năng lời nói đến lúc đó dù cho y phục an mặc đơn bạc một chút cũng có thể ở trên bom thuyền vui sướng chơi đùa k i một, chú một, một, một câu Xuyên lặng để kim tiểu xuyên vừa hưng phấn liên tâm trực tiếp lạnh một nửa nhìn như phi tuyển này rất đắc ta kỳ thật phi chu bản thân quý là một mặt mà đồng thời còn muốn tiêu hao đại lượng linh thạch mới là càng mấu chốt nhân tố vào đêm nghe sở bản tử tiếng ngáy như sấm kim tiểu xuyên bất đắc dĩ gạt ra gian phòng khá lắm mới ra gian phòng liền thấy phân biệt ngủ ở bọn hắn tả hữu hai gian phòng giang tu đức mang bình a n cũng tất cả đều đi ra nhìn thấy kim tiểu xuyên đằng sau giống như là thấy được thân nhân kim sư đệ cái này sở sư đệ ngáy ngủ thanh âm cũng quá làm ở mỹ dạng này chúng ta ngủ không được à ngày mai đã đến trích tinh đ à i một đêm không ngủ lời nói sợ là không có cái gì tinh thần không có tinh thần liền ngưng tụ không ra lợi hại linh thể ngưng tụ không ra lợi hại linh thể tông môn trưởng lão khẳng định là một trận t r á c cứ mấu chốt là ảnh hưởng chúng ta tương lai con đường tu luy kim tiểu xuyên nghĩ thầm cửa này ta chuyện gì chính ta đều đi ra bất quá ngoài miệng lại là không có khả năng nói như vậy chuyện nào có đáng gì tại linh thạch mở đường phía dưới sự tình gì đều có chỗ thương lượng thế là kim tiểu xuyên mấy người tìm tới trên phi thuyền một tên vạn bảo đường tiểu nhị cho mười mấy cái linh thạch ngay tại tầng dưới b o n g thuyền cho bọn hắn mở ba gian phòng chống lần này tốt kim tiểu xuyên có thể đơn độc ở một gian giang tu đức cùng mãng bình an bọn người tự nhiên cũng là vui vẻ tuy nói ở phía dưới một tầng thế nhưng là đi ngủ lại không trở ngại kim tiểu xuyên sáng sớm là bị bên ngoài thanh em cho đánh thức liền nghe b o n g thuyền có người hô tranh thủ thời gian đều đi ra phi chu lại có một canh giờ liền đến trích tinh đ à i điểm tâm ở chỗ này ăn chờ đến trích tinh đ à i liền không có đồ ăn nghe chút lời này kim tiểu xuyên lập tức từ gian phòng đi ra kêu lên giang tu đức mang bình an trực tiếp lên bên trên tìm tông môn của mình người thượng t â n b o n g thuyền cũng tương tự náo nhiệt lên mọi người nhao nhao ra khỏi phòng nhìn trời bên cạnh k i a nắng ban mai kim tiểu xuyên hô hấp lấy không giống với không khí từ hôm nay trở đi vận mệnh của mình hoặc là nói con đường tu hành liền muốn hoàn toàn thay đổi chương hai trăm chín mươi mốt trích tinh đài bốn bong thuyền ăn cơm xong tất cả mọi người trên cơ bản liền không lại đi vào phòng từng cái lấy tông môn làm đơn vị ở trên bong thuyền ngồi chờ đợi mục đích đến các tông môn trưởng lão còn tốt chút nhưng là những đệ tử kia liền không giống với lúc trước vô luận trước đó cỡ nào mây trôi nước chạy có thể tiếp cận mục đích tâm tình của bọn hắn không khẩn trương là không thể nào lại qua gần nửa canh giờ liền nghe đầu thuyền có người hô đến trích tinh đài đến một đám khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử đồng loạt vọt tới mặt thuyền hướng về phía trước nhìn ra xa trích tinh đài cũng không có nhìn thấy chỉ là nơi xa đồng dạng xuất hiện một chiếc phi chu hẳn là cùng mặt khác phụ thành đến đây đưa tông môn đệ tử phi chu hội hợp dạng này cũng chính nói rõ dù cho không nhìn thấy c h i í c h tinh n à i cũng hẳn là chính là phụ cận quả nhiên vẹn vẹn mấy hơi thở công phu kim tiểu xuyên cũng cảm giác được cưới chiếc phi thuyền này bắt đầu hạ xuống độ cao tất cả mọi người lấy tông môn làm đơn vị chờ đợi thuyền b o n g thuyền vạn bảo đường tiểu nhị cao giọng nhắc nhở phần phật những tông môn đệ tử này bắt đầu nhanh chóng hướng mình tông môn các trường lao dựa sắt vào mà đối diện vừa rồi nhìn thấy chiếc phi thuyền kia đồng dạng cũng là giảm xuống độ cao hai chiếc phi chu song song lấy hướng trên mặt đất hạ xuống kim tiểu xuyên trông thấy những ngọn núi xung quanh cao n g ấ t giữa rừng rậm còn giống như có thể nghe được hung thú g à o thét s ở ban tử cùng mặc m ặ c tiểu sư muội tại hắn tả hữu phân biệt đứng thẳng các ngươi khẩn trương sao cắt ta mới sẽ không khẩn trương ta nhưng là muốn ngưng tụ ra thiên thần linh thể người tới làm sao có thể khẩn trương s ở ban tử chẳng thèm ngó tới mà mặc mặc tiểu sư muội không nói gì vợ môi căng đến thật chặt xem ra nói một chút không khẩn trương đó cũng là giả kim tiểu xuyên an ủi tiểu sư muội ta nhìn cái kia muốn ngưng tụ linh thể không phải đã rất hoàn thiện à còn lo lắng cái gì ngươi nhìn đại sư huynh của ngươi ta đến bây giờ còn không biết nên làm ra cái gì linh thể đến đâu mặt m ặ c tiểu sư mội n g ẩ n mặt lên đến vạn nhất ta ngưng tụ linh thể còn không đạt được vương cấp về sau sau khi rời khỏi đây khẳng định sẽ bị rất nhiều người cười nhạo đừng sợ có đại sư huynh của ngươi ta tại ngươi khẳng định không có vấn đề ân tiểu sư mội trùng điệp gật đầu một cái một bên sở bàn t ử đầu góc đơn giản nghe không hiểu ngươi tiểu xuyên sư đệ tại thì thế nào cùng tiểu sư mội ngưng tụ linh thể giống như không có quan hệ gì đi chẳng lẽ lại ngươi còn có thể thay tiểu sư mội đi ngưng tụ linh thể theo phi chu hạ xuống cảnh sát trung q u a n h càng thêm rõ ràng đông đảo tông môn trường lão cũng bắt đầu cho môn hạ các đệ tử ủng hộ động viên để bọn hắn không cần bối rối nói không chừng muốn ngày mai mới có thể leo lên trích tinh đài đâu trích tinh đài đến tột u cùng ở nơi nào đến bây giờ vẫn chưa có người nào thấy qua có thể càng là nói như vậy những đệ tử này liền càng khẩn trương đứng lên sau đó chỉ cảm thấy một trận chấn động nhẹ nhẹ phi chu triệt để ngừng lại đã đến trích tinh đài tất cả tông môn nhân viên xuống tuyển sau đó chúng ta liền sẽ rời đi đến một tháng sau lại đến tiếp các ngươi nhắc nhở một chút trước đó các ngươi chỗ giao nạp là một chiều phí tổn lúc trở về trong vô vô h u phủ thành trên bàn của hắn còn có bó lớn bản án không có điều tra xong đâu tin tiểu xuyên theo chu chấn đại trường già hạ thuyền phóng nhãn nhìn lại bọn hắn tại một mảnh trống trải trong sân cốc bốn phía đều là ngọn núi cao vút trích tinh đại ở nơi nào hắn còn không có trông thấy trừ bọn hắn v ư ợ n g khánh p h ụ chiếc phi thuyền này cùng vừa rồi tại trên trời nhìn thấy cái k i a một chiếc bên ngoài lúc này nơi này còn đỗ lấy mặt khác một chiếc phi chu cũng tương tự ngay tại đi xuống dưới người mặc các loại tông môn áo b à o người hẳn là so với bọn hắn đến sớm một chút hắn ngay tại buồn b ự c nếu như tất cả tông môn người toàn bộ tụ tập ở chỗ này cái kia số lượng cũng là phi thường khả quan cứ dựa theo một cái phủ thành sáu trăm l i ê n đệ tử bốn trăm l i ê n trưởng lão mạ tính hết thể năm cái phủ thành như vậy mảnh sơn cốc này liền đem vượt qua năm nghìn người ngay tại hắn đoán thời điểm có người, người, người m ặ từ vạn thông liền đứng ra tự mình cho phượng khánh phủ những tông môn này dựa theo người tới số phân biệt vạch ra từng cái khu vực nhỏ có tông môn người tới tương đối nhiều địa bàn tự nhiên cũng liền lớn hơn một chút bởi vì người tới nhiều đồng thời cũng nói tông môn thực lực mạnh cho nên phân đến vậy ị trí, cũng sẽ càng tốt hơn một chút hơn. Còn có không ít tông môn, chỉ có một tên trưởng láo mang theo một tên hoặc lấy hai tên tử. cũng càng Còn có chỉ có hoặc mạch cảnh hơn hơn. không môn, mang viên mãn sẽ hai khai láo lấy đại đệ v liền không cần chọn lựa phân đến chỗ nào coi như chỗ nào đại tông môn ở giữa còn có hoạt động không gian làm giám sóc mà những môn phái nhỏ này hiển nhiên không có loại thực lực này dứt khoát liền từng cái lều vải liên tiếp đừng nói chung quanh hoạt động không gian liên hạ một chân đều tồn sức dù n g một canh giờ thời gian từ vạn thông đều tại an bài chuyện này tốt nhất một khối địa phương hắn an bài cho chính đạo các cùng chín tầng lâu liên tiếp chính là từ hà tông cùng nộ đạo tông cái này khiến bạn vô nhai cùng trương thiên bang bọn hắn rất là bất mãn thế nhưng là loại này bất mãn không dám biểu lộ ra chỉ có thể đem khẩu khí này giấu ở trong lòng mà chính đạo c ắ t chu c h ấ n trên khuôn mặt r á n mua vui mừng liền không có dừng lại qua hoa thiên trên mặt cũng là gió xuân đập vào mặt ha ha chúng ta chính đạo c ắ t cũng có thể có được hôm nay loại đáy ngộ này hắn tìm hiểu tình huống ở trên phi thuyền từ vạn thông cùng kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chín tầng lâu đệ tử trò chuyện với nhau thật vui tại người khác nhìn soi mói sửng sốt hàn huyên gần một canh giờ liên hỏi những tông môn khác đệ tử ai sẽ có loại đáy n ộ này đừng nói đệ tử những cái kia xích lại gần hồ các trường lão đều không có đạt được từ vạn thông sắc m ặ tốt t lần này cũng là dính kim tiểu xuyên ánh sáng đương nhiên mặc dù như thế phân phối chính đạo các y nguyên vẫn là cùng nộ đạo tông từ hà tông cộng đồng thương nghị lều vải này phải làm thế nào dựng vừa rồi người quan phủ đã thông chi những đệ tử này muốn tại ngày mai giờ mão chính thức đạp vào trích tinh đài nói cách khác cái này mấy chục tên đệ tử cũng vẫn là muốn ở chỗ này ngủ lấy một đêm một phen sau khi thương nghị ba cái tông môn không phân khác biệt lều vải từng cái chăm chú tương liên mà cứ như vậy chung quanh bọn họ không gian liền trở nên càng lớn đồng thời cũng là để những tông môn khác nhìn xem mấy người bọn hắn tông môn chính là muốn liên hợp cùng một chỗ đây là một loại thực lực thể hiện l i ê n tại bọn hắn cách đó không xa lôi vân tông cùng t à dương tông trưởng lão cùng đệ tử cũng đang b ậ n việc làm đại tông môn vị trí của bọn hắn đương nhiên cũng không kém bất quá chính là nhìn đối diện chính đạo các bọn hắn có chút tức giận về phần những cái kia những tông môn khác tự nhiên không có bản lãnh cùng mấy cái này đại tông môn đ ọ sức dứt khoát đàng hoàng nghe lời đem trướng đồng của mình an bài tốt triều dương tông chỉ có một tên đệ tử đã quyết tâm muốn dựng vào lôi vân tông cùng tả dương tông chiếc thuyền lớn này dương phó tông chủ trực tiếp liền đem trướng đồng của mình an bài tại lôi vân tông trên địa bàn trương thiên ban g cùng vạn vô nhai chỉ là rất tùy ý nhìn thoáng qua cũng không có phản đối cái này khiến dương phó tông chủ thật cao hứng cảm giác được mình đã triệt để bị hai đại tông môn chỗ tiếp nhận ngay tại phượng khánh phủ những tông môn này khua chiên gõ chống dựng chính mình lều v à i thời điểm trên bầu trời lại có hai chiếc phi chu hạ xuống cũng liền mang ý nghĩa lần này tất cả tại chỗ này trích tinh đài muốn ngưng tụ linh thể năm tòa phủ thành tông môn đệ tử liền đương nhiên mỗi chiếc trên phi thuyền đồng dạng đi theo có mưa gió các người số lượng không đồng nhất cái này năm chiếc trên phi thuyền cộng lại trọn vẹn tới có ba mươi mấy tên mưa gió các người chớ nhìn bọn họ sở thuộc phụ thành khác biệt nhưng là quần áo tất cả đều m ở dạng mỗi một cái phụ thành tối thiểu nhất đều có một tên phó quản sự cấp bậc người đi theo ba mươi tên mưa gió c ấ p người không nhiều nhưng lại đạt được tốt nhất chiếu cố quan phủ chuyên môn cho bọn hắn cung cấp m ả n g lớn sân bãi mỗi người đều có thể dựng một chỗ tư nhân liều vải không chỉ có như vậy những người này thế mà còn tại hiện trường dựng thẳng lên đến một khối màn hình to lớn so trước đó kim tiểu xuyên bọn hắn tại tử dương bên trong dãy núi màn hình càng lớn bất quá lần này chỉ có một khối màn hình mà thôi kim tiểu xuyên không thể không bội phục vạn bảo đường gió h m dịu mưa các làm ăn trình độ chỉ cần có địa phương náo nhiệt liền nhất định có thân ảnh của bọn hắn cũng không biết hai thế lực này đến tột cùng là ai thành lập riêng phần mình kiếm lời khác biệt tiền giống như cũng không ảnh hưởng lẫn nhau thì như vạn bảo đường bán linh khí bán công pháp làm vận chuyển mà mưa gió các đâu trên cơ bản chính là dựa vào tin tức ăn cơm đương nhiên bọn hắn cũng có đồng dạng địa phương đó chính là chỉ nhận linh thạch chỉ cần đưa tiền bọn hắn liền không có danh giới cuối cùng tiền cho nhiều danh giới cuối cùng liền có thể xuống chút nữa kéo kéo một phát phượng khánh phủ tông môn l ề u vải đều nhanh muốn xây xong mặt khác mấy cái phủ thành tô n g môn cũng bất quá vừa mới mở một cái đầu tới chót nhất hai cái phủ thành tô n g môn thậm chí ngay cả kích cỡ đều không có mở chớ nhìn bọn họ ở trên phi thuyền người tốt ta thật lớn nhà tốt sư huynh sư đệ sư t ỷ sư muội mọi người lộ ra đó là một cái thân mật thế nhưng là nhìn thấy quan phủ phân chia trụ sở vị trí có tốt có xấu thời điểm từng cái trên mặt toàn bộ cũng thay đổi nhan sắc không ai p h ù hay cũng muốn c ư ớ p chiếm tốt nhất địa bàn đã bắt đầu ra tay đánh nhau chỉ kém không có đem linh thể của mình cho triệu hoán đi ra giờ k h ắ c này phượng khánh phủ các tông môn trường lão không khỏi đối với nhiếp khiếu phủ chủ khâm phục lần nữa cất cao một bậc thang thậm chí mấy tên mưa gió các người cũng bắt đầu tại trên sách nhỏ ghi chép nhiếp khiếu phủ chủ nhìn xa trông rộng sớm a n bài phủ thành thống lĩnh dẫn đội đến trích tinh đ à i sau chỉ có phượng khánh phủ tông môn đâu vào đấy tin tưởng tin tức này đem rất mau ra hiện tại cái này nằm tòa phủ thành cùng thường châu châu thành khoái tấn bên trên chương hai trăm chín mươi hai trích tinh đ à i năm chương hai trăm chín mươi hai trích tinh đ à i năm cứ như vậy những tông môn k i ê một mực bận rộn đến giờ ngọ tả hữu mới rốt cuộc xem như đem riêng phần mình doanh địa miễn c ư ơ n g dày vỏ xem rõ ràng doanh địa này cũng bất quá là lâm thời tính bởi vì sáng mai những tông môn đệ tử này liền đem chính thức đạp vào trích tinh đ à i lưu tại doanh địa tạm thời chờ chỉ là năm tòa phủ thành cộng lại đại khái hai nghìn dành tông cửa trưởng lão m à thôi sân bãi kia liền muốn lộ ra chống trải nhiều các phủ thành tông môn còn đang trôn nồi nấu cơm chính đạo cắt trên doanh địa liền đến mấy tên thanh niên nói là muốn xin mời phượng khánh phủ tống cản ngọc minh nguyệt kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ bọn người cùng nhau ăn cơm kim tiểu xuyên bọn hắn ngay tại trong trướng đồng Tâm Tình Tương Lai, nghe nói việc này. vội vàng đi ra nhìn lại là phong long phủ võ khiếu thiên cùng chu linh bọn người bọn hắn hay là tại địa cung thời điểm thành lập thâm hậu hữu nghị đây chính là quá mệnh giao tình lúc này gặp lại lần nữa đám người cũng đều hết sức cao hứng võ khiếu thiên cùng chu linh không chỉ có mời kim tiểu xuyên bọn hắn tiến đến ăn cơm đồng thời còn vì ngộ đạo tông từ hà tông chính đạo các c á c trưởng lão mang đến phong long phủ đặc sản hoa thiên lôi tiệm hồng các loại một đám trưởng lão tự nhiên tâm tình rất là thư sướng dĩ vãng bọn hắn cũng khoảng trường phượng khánh phủ bên trong đến xử lý các loại nhân tế kết giao mà lúc này hiển nhiên có một khả năng khác đã xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn vung tay lên để tống cản kim tiểu xuyên b ọ n người yên tâm đi phong long phủ bạch khê tông cùng vạn thọ các doanh địa làm khách cũng không thể mất rồi chúng ta phượng khánh phủ đại tông môn mặt mũi những tông môn này trưởng lão tại trong chiếc nhẫn vơ vét một hồi tìm ra chút phượng khánh phủ đặc hưu vật phẩm để tống cản cùng kim tiểu xuyên bọn người mang cho phong long phủ hai đại tông môn trưởng lão kim tiểu xuyên b ọ n người đi phong long phủ doanh địa tạm thời cùng hắn tưởng tượng đến không sai bị lắm mặc dù vừa rồi phong long phủ bên này doanh địa cũng là một hồi náo loạn có thể đại tông môn dù sao chính là đại tông môn võ khiếu thiên chỗ bạch khê tông cùng chu linh chỗ vạn thọ cát không hổ là phong long phủ bài danh phía trên tông môn giờ phút này chiếm cứ địa bàn này bên trên vị trí tốt nhất còn có một đầu thành tịnh nước suối xuyên qua bọn hắn lều vải một bên bạch khê tông cùng vạn thọ các quan hệ lúc đầu cũng rất hòa hợp hai vị đại trưởng lão nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn người mang tới lễ vật tâm t ì n h cũng mười phần v u i sướng tại chỗ đem kim tiểu xuyên các loại cả đám khen ngợi một trận nói cái gì xem xét mấy người bọn hắn chính là có thể tại trích tinh đài bên trên ngưng tụ ra cao phẩm cấp linh thể hạt giống tốt kim tiểu xuyên không biết bọn hắn là thế nào nhìn ra được, đoán chừng sát còn tốt tông môn chiêu thu đệ tử một dạng đều là cùng một loại sáo lộ cơm trưa ngay tại bạch khê tông phía ngoài lều các trưởng lão đương nhiên sẽ không tham gia đây là đệ tử ở giữa tụ hội liền để những tiểu tử này đơn độc bồi dưỡng tình cảm đi một tấm b à n tròn lớn trống lên đến một c h ậ u món ăn đĩa đồ ăn đã mang lên bàn nơi này điều kiện có hạ tự nhiên không có khả năng món ăn quá nhiều bất quá cũng hoàn toàn chính xác có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chưa từng có n ế m qua một chút nguyên liệu nấu ăn mọi người khách sáo một phen rượu là không cho phép lại uống không có khả năng bởi vì cái này làm trễ mải sáng mai trích tinh đại sự tỉnh ngay tại những người khắc khách sáo thời điểm sở bàn tử đã bắt đầu đọc thủ chờ mọi người đều dự định b u n g tay b u n g chân bắt đầu ăn thời điểm trên bàn đồ ăn đã không có một phần ba kim tiểu xuyên giang tu đức b ọ n người tự nhiên biết sở bàn tử lượng cơm ăn như thế nào nhưng làm ấy cái này cùng đi phong long phủ đệ tử rõ ràng chuẩn bị không đủ mắt thấy tất cả bàn đồ ăn đều đã t h ấ y đ ấ y võ khiếu thiên vội vàng lặng lẽ rời đi để tông môn các sư đệ tranh thủ thời gian lại nhiều chuẩn bị một chút cứ như vậy một đám người ăn hơn một cách giờ sở bàn tử mới cảm giác mình ăn lược dạ trên bàn cơm mọi người tránh không được lẫn nhau cổ vũ một phen tưởng tượng lấy trích tinh đài bên trên đang ngồi mỗi một cái đều có thể rực rỡ hào quang ngưng tụ ra vương cấp linh thể các loại kim tiểu xuyên bọn hắn cáo từ rời đi bạch khê tông cùng vạn thọ các hai tên đại trưởng lão lúc này mới thở phào nhẹ nhõm khá lắm kém chút liền mất mặt quá mức rồi đây cũng quá có thể ăn các ngươi mời người ta tới dùng cơm kết quả người ta cũng chưa ăn no bụng giống như không thế nào để mắt vừa rồi bọn hắn quả thực là để những đệ tử khác đều ăn ít chút mới khiến cho kim tiểu xuyên sở bàn từ một bàn này có thể tiến hành tiếp hiện tại còn có một đám đệ tử chưa ăn cơm con mắt ba ba mà nhìn xem bọn đâu ý kia rất đ chúng ta sau đó tiếp tục nấu cơm đâu hay là ăn thịt đầu coi như sông đâu Vừa chiều giờ dậu giải lão lục đem cuối cùng một khối linh khí bình đài an trí tại một c h ỗ sườn núi bên trên trong tay đánh ra mấy đạo phát quyết trong chốc lát vượt qua ba khối linh khí bình đài đồng thời phát ra h à o quang tròi sáng những ánh sáng này xông thẳng tới chân trời cùng lúc đó trên bầu trời t h ầ n mây quay cuồng lôi điện không ngừng mà lúc này giữa sân cốc tất cả trưởng lão cùng đệ tử đều nhìn cách đó không xa ngọn núi này nhìn xem cái tia phóng lên tận trời con mang nhìn xem cái kia từng đạo lôi điện đập nện tại cái kia phát ra quang mang trên bình đại kim tiểu xuyên n u ố t ngụm nước bọn đây cũng quá rung động bên cạnh sở bàn tử sắc mặt trắng bệnh tiểu xuyên s ư đệ ngươi nói chúng ta nếu là đi lên sẽ không bị đánh chết đi kim tiểu xuyên làm sao biết giờ phút này hắn cũng ngay tại sợ chứ hoa thiên cách bọn họ không xa cũng nghe đến sở bàn tử lo lắng không chỉ là sở bàn tử còn có thật nhiều đệ tử trong hai mắt đều lộ ra vẻ sợ hãi ngay sau đó cởi nói các ngươi không cần lo lắng đây bất quá là ngưng tụ linh thể bình đ i vừa mới còn giữa thiên địa liên thông dị tượng sau đó liền cùng thường ngày không có gì khác nhau mộ thanh nói bổ sung hoa thiên tông chủ nói rất đúng nếu là không có khả năng liên thông thiên địa linh khí cái này trích tinh đại cũng sẽ không có tác dụng ta hàng năm đều sẽ đi theo đến đây trích tinh đại những cảnh tượng này cũng đều là một dạng t i ể u nói này chúng đệ tử yên tâm lại quả nhiên sau một nén nhang những cái kia lôi điện đã biến mất không thấy gì nữa trên bầu trời tân mây cũng triệt để mất đi bóng dáng thay vào đó là một mảnh thanh minh tuy nói bầu trời dị tượng biến mất nhưng là những cái kia thờ các đệ tử ngưng tụ linh thể bình đại lại có vẻ càng thêm thần bí từng khối tại trong sân phong phát ra mẫu ảo q u a n mang mà những ánh sáng này sắc thái lại không giống nhau có thể nói đỏ cam vàng lục làm tràm tím đen t r ắ n g xám toàn bộ đều có mộ thanh làm đệ tử bọn họ giải thích các ngươi đều thấy được mỗi một chỗ bình đài vị trí cũng khác nhau đối đãi các ngươi đi lên đằng sau mỗi người riêng phần mình chiếm cứ một khối bình đài ngọc minh nguyệt hỏi đại trưởng lão bình đài này nhìn không lớn nha mộ thanh cười nói dưới chân núi tự nhiên nhìn không lớn có thể mỗi một khối bình đài dài rộng đều có một trượng đầy đủ các ngươi ở phía trên ngưng tụ linh thể sử dụng ngọc minh nguyệt gật đầu nói ta còn tưởng rằng sẽ lớn hơn một chú mộ thanh tiếp tục nếu những bình đài này đã an trí xong cũng liền mang ý nghĩa các ngươi năm nay liền muốn trên ngọn núi này ngưng tụ linh thể của mình kim tiểu xuyên hỏi đại trưởng lão chỗ kia có đệ tử đều muốn tại cùng một tòa sơn phong ngưng tụ linh thể có phải hay không bởi vì ngọn núi này là tốt nhất đương nhiên nếu không phía trên người tới cũng sẽ không đều muốn sớm nhiều đến một chút trời lựa chọn những địa điểm này đại trưởng lão cái này mấy ngàn cái bình đài giải tại cao thấp địa phương khác nhau có hay không tốt xấu phân chia mộ thanh đại trưởng lão suy tư một lát t u y ế t pháp này ta cũng chưa từng nghiên cứu qua h ẳ n không có khác nhau đi bởi vì tại đỉnh núi người cũng có ngưng tụ p h ả m cấp linh thể tại giữa s ơ n núi người cũng có có thể ngưng tụ vương cấp linh thể mấu chốt hay là nhìn cá nhân tiềm chất qua giờ dậu đằng sau sắc trời dần dần ảm đạm xuống lại càng phát ra cho thấy cái này cả ngọn núi thần bí cao cao đứng với ngọn núi tô điểm lấy mấy ngàn tòa phát sáng bình đài tại cái này mỗi một tòa trên bình đài đều có cùng giữa thiên địa lẫn nhau liên thông khí t ứ c mặc dù còn không có tự mình đứng tại trên bình đài nhưng giữa sơn cốc vượt qua ba tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử đã tưởng tượng lấy chính mình leo lên trích tinh đại hiện trường hình ảnh không trung giải lão lục dùng thân thức lần nữa đem những bình đài này toàn bộ đều dò xét một lần tương đối hài lòng hắn bắt đầu chậm rãi hạ xuống nhìn xem giữa s â n g ố c không ngừng hướng trên ngọn núi nhìn ra xa đám người một c ỗ thượng vị giả hào khí tại trong lồng ngực thiêu đốt trích tinh đài đã bố trí thành công trong vòng một tháng sáng sớm ngày mai giờ mão lên đài lên đài trước các ngươi đều sẽ cầm tới một cái mã số b ă n g vào dây số tìm tới chính mình sở tại binh đài các loại tất cả mọi người lên đài đằng sau ta sẽ thống nhất cho các ngươi nói rõ chi tiết thành em không lớn nhưng lại chuyển khắp cả toàn sơ cốc trong sơ cốc đại lượng trưởng lão cùng đệ tử không người đối với giải lão lục hành lễ ngỏ ý cảm ơn giải lão lục rất hài lòng loại này thụ tôn trọng cảm giác hắn cao thâm mặt chắc không tiếp tục nói nhiều một câu thân thể nhẹ nhàng rơi vào chân núi một chỗ lâm thời dựng giản dị sân nhỏ đây là thường châu quan phủ p h ả i tới chiếu cố người của hắn cho hắn tu kiến vừa mới rơi vào trong nhà liền có hai tên nha dịch tới hành lễ đại nhân thịt rượu đã chuẩn bị kỹ cảng đều là ngài ưa thích thức ăn ân không sai có tiền đồ giải lão lục rất vui vẻ cái này liên tiếp bố trí mấy ngày ta cũng hoàn toàn chính xác hơi một chút chủ yếu là tìm kiếm thích hợp bình đại vị trí quá mức hao phí thần thức đại nhân vất vả chúng ta đã tại nấu nước ban đêm đại nhân có thể hảo hảo mà pha được một cái tắm nước nóng đúng rồi đại nhân tú nhi cô nương vẫn chờ vì ngài xoa bóp làm dịu mệt mọc đâu giải lão lục dùng ngón tay đầu thư không điểm một cái cái kia nói chuyện nha dịch n g ư ơ i nhà chính là sẽ làm sự tình yên tâm chờ ta nhìn thấy các ngươi châu mục thời điểm sẽ khích lệ ngươi một phen đa tạ đại nhân thức ăn quả nhiên mỹ vị nhất là xinh đẹp thủy nộn trắng non tú nhi cô nương ngồi tiếp ăn vậy thì càng thêm mỹ vị vừa mới ăn xong nha dịch liền lại cầm một sấp tư liệu tới đại nhân đây là năm tòa phụ thành lần này tới đệ tử tin tức giải lão lục khoát, khoát tay ta nhìn chuyện này để làm gì đều là chuyện mặt mũi bọn hắn ngưng tụ linh thể thành công cũng là các ngươi thương châu được lợi ta bất quá là làm chính mình thuộc b u ồ n phận sự tình thôi đại nhân cao kiến chúng ta sợ là cả một đời cũng không có ngại như vậy cảnh giới nha dịch cười y nguyên đem tài liệu kia đặt ở góc b à n đây là quy củ đối phương có thể không nhìn nhưng là hắn không thể không c ấ p giải lão lục thật không muốn xem kỳ thật đến thời khắc này hắn năm nay nhiệm vụ coi như hoàn thành chính thành những đệ tử kia ngưng tụ linh thể dựa vào là bản lãnh của mình hắn cũng sẽ không hỗ trợ một tháng sau hắn đem tất cả trận pháp thu lại đem những bình đài kia linh khí thu lại đợi đến năm sau lại dùng về phần cái này năm tòa phụ thành ba nghìn tên đệ tử có bao nhiêu người ngưng tụ linh thể thành công hoặc là nói bọn hắn ngưng tụ ra cái dạng gì phẩm cấp linh thể liên quan đến hắn cái giám ấy ánh mắt của hắn tại trên những tài liệu kia liếc mắt qua ân ngay tại tờ thứ nhất phía dưới c ù n g nhất hắn thấy được chín tầng lâu dạng này một cái tông môn danh tự cái tên này có chút lay động ánh mắt của hắn chương hai trăm chín mươi ba trích tinh đài sáu chương hai trăm chín mươi ba trích tinh đài sáu tại một chút quét đến chín tầng lâu cái tên này thời điểm giải lão lục liền h i p mắt lại rất quen thuộc danh tự a hắn làm sao có thể quên mười năm trước văng vào khải linh cảnh chín nặng thực lực đem lúc trước hắn cái này d ù n g tinh cảnh hai nặng phía trên người tới phá tan đánh một trận sau đó lại đem hắn tôn nghiêm đẻ xuống đất dùng lực ma sát s a u lại nổ ra một c ụ c đàm gia hỏa ha ha hắn về sau tốn không ít linh thạch từ phong vũ các mua đến tin tức biết người kia thành lập tông môn liền cứ gọi chín tầng lâu mà địa điểm cũng không sai không đều là phượng khánh phủ a bất quá theo hắn lấy được tin tức lúc trước cái kia hạ lao cẩu không phải đã sớm mất tích a đồng thời giống như bọn hắn tông môn cũng chính là treo một cái tên tuổi mà thôi cũng không có người nào nha làm sao bây giờ sống lại thông môn có người còn có đệ tử dám đến trích tinh này nhớ tới lúc trước nhận khất nhục trong lòng của hắn lần nữa nhắc lên kinh đào hải lãng lúc đó hắn bị đánh tin tức đừng nhìn những địa phương nhỏ này chỉ là số ít người biết thế nhưng là lúc trước tại bọn hắn nơi đó thế nhưng là xôn xao nơi đó khoái tấn thậm chí còn dùng trên phạm vi lớn độ dài đến tiến hành đưa tin giới thiệu giống như phong vũ các đám khốn kiếp kia tận mắt thấy một dạng thế mà vẫn xứng một bức tranh vẽ trong hình vẽ chính là tên kia hạ lao cẩu hạ lao cẩu dưới chân bỏ lộm lộm đúng là mình phong vũ các vương bắt đản đem hạ lao cẩu vẽ một chút đều không giống nhìn không ra là bản thân hắn mà chính mình lại là giống như lúc coi như mẹ nó người xa lạ nhìn thấy cái k i a hình ảnh cùng mình bản nhân đằng sau cũng sẽ không nhận lầm đơn giản lẽ nào lại như vậy còn vẽ lấy chính mình ngay tại lao nước mắt mẹ ta đó là khóc sao rõ ràng là nước mắt chính mình chạy xuống có được hay không ta chỉ là thuận tay bay sượn liền bị người hưu tâm nhìn ở trong mắt đây chính là cả đời mình vô cùng nhục nhã trong n a y mắt giải lão lục bắt đầu sinh một cái to gan suy nghĩ không được thu này nhất định phải báo hoặc là ta để bọn hắn đệ tử không cách nào leo lên trích tinh đ à i ý nghĩ này cũng vẹn vẹn trợt lóe lên hắn không dám làm như vậy hắn chẳng qua là một cái tiểu tốt tử mà thôi đừng nhìn những vương triều này từng cái ton hót chính mình nhưng hắn rất rõ ràng nếu như không có thế lực sau lưng bằng vào hắn dung tinh cảnh bốn nặng thực lực người ta cũng sẽ không phản ứng hắn nếu là bị người hữu tâm cáo chính mình một trạng chẳng phải là vĩnh viễn không ngày nổi danh ấy ta có thể d ạ n g này đợi đến sáng mai ta đem bọn hắn an bài đến không tốt nhất trên bình đ à i để bọn hắn khó mà ngưng tụ ra linh thể cho dù là có thể ngưng tụ ra cũng bất quá phản là cấp g á c rời linh thể mà thôi đối với ta cứ làm như vậy t h ầ nhưng k là cũng không hay. dám phản bác từ trong chiếc nhận xuất ra một phần danh sách đại nhân đây là buổi trưa hôm nay các phủ thành trên tông môn báo mà đến gió em dịu mưa các danh sách bảo trì nhất trí hẳn không có sai mặt khác những này đại hảo và trình tự hảo đều là ngẫu nhiên phân phối không tồn tại cái gì gian lận hiểm nghi giải lão lục tâm tình không tốt hơi không kiên nhẫn hắn cũng không làm nhiều điều chỉnh bằng vào trong trí nhớ những cái kia ở trên ngọn núi hắn cảm giác có chút không hoàn mỹ bình đài địa điểm nghĩ đi nghĩ lại rốt cục chọn lựa ra ba cái bình đài đây là hắn cho là kém nhất ba cái tại mấy cái này trên bình đài lấy hắn nhận biết có thể ngưng tụ ra phảm cấp linh thể đến cũng không tệ rồi muốn ngưng tụ ra linh cấp linh thể vậy đơn giản chính là nằm mơ hạ lão c ẩ u không nghĩ tới sao lúc trước ngươi là thế nào vũ nhục ta ta sẽ ở ngươi tông môn trên người đệ tử tìm trở về ta để cho ngươi tông môn về sau cũng sẽ không có cao thủ xuất hiện hắn lấy ra bút đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc ba cái danh tự phân biệt đ i ể n tại cái này ba cái bình đại đội ứng d â y số bên cạnh về phần những người khác d â y số hắn mới lời đi phản ứng cứ như vậy đi dựa theo cái này mới đến nha dịch không dám nói nhiều trong lòng nghi ngờ suy đoán không biết chín tầng lâu mấy người này khi nào đắc tội phía trên tới vị đại nhân này mà đối với đây hết thể không biết chút nào kim tiểu xuyên bọn hắn lúc này còn tại cùng bạch khê tông võ khiếu thiên bọn hắn ăn đến chính vui mừng nếu người ta tô môn buổi trưa hôm nay biểu đạt thiện ý vậy chúng ta tự nhiên cũng muốn lấy lễ để tiếp đón cho nên buổi tối hôm nay nộ g đạo tông t ử hà tông chính đạo các chín tầng lâu bốn cái tông môn liên hợp lại mở tiệc chiêu đ á i phong long phủ bạch khê tông cùng vạn thọ các một nhóm không phải mở tiệc chiêu đ á i mấy người mà là hai người bọn họ tông môn tất cả mọi người bạch khê tông cùng vạn thọ các tính cả trưởng lão cùng đệ tử ở bên trong cũng bất quá là hơn bốn mươi người vài bàn đồ ăn việc bao lớn mà hai tông môn này trưởng lão cũng vui vẻ đáp ứng cũng không phải giấu trong lòng muốn ăn trở về ý nghĩ mà là bọn hắn cũng nghĩ tại phượng khánh phủ có liên hệ mật thiết tông môn mà nộ đạo tông cùng từ hà tông nhất định là chọn lựa đầu tiên song phương ăn nhịp với nhau ăn đến đó là một cái nhiệt liệt bữa tiệc bên trong mấy cái đại trưởng lão liền trực tiếp đánh nhịp tương lai mấy cái này tông môn phải tăng cường liên hệ đồng thời đều muốn tại đối phương phụ thành khai phát một chút lợi nhuận hạng mục sở ban g tử nghe những trưởng lão này trực tiếp quyết định hạng mục lặng lẽ đối với kim tiểu xuyên nói tiểu xuyên s ư đệ nghe được bọn hắn nói cái gì sao đương nhiên nghe được có thể cửa này chúng ta chín tầng lâu chuyện gì kim tiểu xuyên rất kỳ quái tiểu xuyên sứ đệ người muốn a chúng ta tông môn sư phụ sống hay chết chúng ta cũng không biết tương lai tông môn khẳng định là người ta làm chủ a đương nhiên còn có chúng ta ti sở ban tử nhìn thấy mặc mặc tiểu sư m ộ i chính nhìn xem chính mình liền rất tự nhiên ở phía sau tăng thêm yên lặng danh tự mặc mặc tiểu cô nương trên mặt lúc này mới đẹp mắt một chút sở ban tử nói nếu hai người chúng ta không ba người chúng ta làm chủ chúng ta liền đại biểu thông môn cũng liền mang ý nghĩa chúng ta cũng có thể đi phong long phủ làm ăn đến lúc đó bọn hắn cũng muốn chiếu vào chúng ta đúng không tựa như là lý này mà kim tiểu xuyên biểu thị hoàn toàn đồng ý sở sư đệ ý của ngươi là chúng ta có thể làm phong long phủ đến p ư ợ n g khánh phủ vận chuyển sinh ý hoặc là nói đem p ư ợ n g khánh phủ đặc sản lấy tới phong long phủ đi bán tiểu xuyên sư đệ Kích thích. Kích thích c sở, sở bàn tử giờ phút này đã sớm chuẩn bị cùng tiểu xuyên sư đệ cùng một chỗ hắn đều thời khắc phòng bị so với lúc trước phòng bị huyết hà tông đệ từ thời điểm còn muốn khẩn trương kim tiểu xuyên một cước đặt đến hắn thuận thế liền bay lên trời tại mấy đại cái bản đồ ăn phía trên xoay một lát lúc này mới rơi vào kìm tiểu xuyên đối diện đây vốn là triệu nhất minh vị trí bị sở bàn tử đăng nông cho chen đến dưới ghế mặt đi tiểu xuyên s ư đệ về sau chúng ta tông môn nhất định phải lập xuống q u ý củ đồng môn ở giữa không có khả năng lẫn nhau đánh nhau t r u n g quanh những tông môn trưởng lão kia cùng các đệ tử vốn đang không có chú ý bọn hắn cứ như vậy liền tất cả đều hướng bọn họ nhìn qua tất cả mọi người không biết xảy ra chuyện gì vì sao hai người bọn họ đang ăn cơm cũng có thể đánh nhau những cái kêu phong long phủ trưởng lão lúc này mới tin tưởng trước đó võ khiếu thiên cùng chu linh mang cho bọn hắn tin tức nói phượng khánh phủ có một người đại mập mạp bằng vào khai mạch cảnh tu vi liền có thể tại tầng trời thấp phi hành một cái bên cạnh b à n chính xen lẫn trong mấy cái tông môn trưởng lao ở giữa ăn uống miễn phí một tên phong vũ các người lập tức mở ra trên bàn sách nhỏ ghi lại một câu cơm ở giữa kim tiểu xuyên công kích sở nhị thập tứ không được tay theo quan sát sở nhị thập tứ khinh thân công pháp nâng cao một bước hắn viết câu nói này thời điểm v ớ i lúc bị một bên ngồi triệu thiên, thiên nhìn ở trong mắt đồng thời nàng còn chứng kiến phía trên một hàng chữ ngộ đạo tông từ hà tông chính đạo các có cùng phong long phủ bạch khê tông vạn thọ các có liên hợp khai thác thị trường manh mối ai cơn mưa gió này các người làm việc một chút đều không giấu giếm hiện tại tốt mọi người nói chuyện làm việc cũng không gạt lấy phong vũ c á t bởi vì giấu giếm cũng không hề dùng bọn hắn muốn biết tin tức nhất định sẽ lấy được bất quá phong vũ c á t cũng có quy củ của bọn hắn cũng sẽ không nói lung tung trừ phi có người đưa tiền muốn mua những tin tức này mới được trận này mở tiệc chiêu đãi một mực tiếp tục đến đã khuya các đệ tử bắt đầu tiến vào trướng đồng nghỉ ngơi ngày mai mới thật sự là khảo nghiệm bọn hắn thời điểm mà những trưởng lão kia thì còn tại làm luận mọi người hợp tác chi tiết vấn đề mỗi người đều ở trong lòng cân nhắc mình đại tông môn ở giữa trong hợp tác sẽ có được dạng gì lợi ích mà tại cách bọn họ chỗ không xa vạn vô nhai cùng trương thiên bang một mực tại liên l ặ n g quan sát đến động tính bên này lẽ nào lại như vậy bọn hắn thế mà cùng phong long phủ thế lực cấu kết với cái này sợ cái gì bọn hắn có thể cấu kết chúng ta cũng có thể cấu kết mặt khác phủ thành tông môn người làm sao nói chuyện chúng ta không gọi cấu kết chúng ta gọi liên hợp không sai đợi ngày mai các đệ tử vừa lên núi chúng ta liền bắt đầu ra ngoài liên hợp lấy hai chúng ta đại tông môn thực môn liên hợp mặt khác phủ thành tông môn lại cực kỳ đơn giản、ơn. so sánh với tông môn liên hợp ta càng n ó n g trong chúng ta hai tông đệ tử có thể tại trích tinh đài bên trên đem bọn hắn mấy cái này tông môn đệ tử toàn bộ đều cho làm hạ thấp đi lợi tuy như vậy có thể mấu chốt vẫn là phải nhìn yến xuân thủy vương phi hồng còn có tân chính mấy người bọn hắn chỉ cần ba người bọn hắn có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến thế tất sẽ để cho hai chúng ta tông tương lai bằng thêm rất nhiều chiến lược mà lúc này phụ mệnh muốn cùng yến xuân thủy thời khắc cùng một chỗ vương phi hồng phiền muộn hơn chết yến xuân thủy cùng tân chính không có chút nào muốn nghiên cứu thảo luận ngày mai linh thể ý nghĩ hai cái này bệnh tâm thần ngay tại phía ngoài lều nhìn ra xa trên bầu trời cái kia lóe ra ngôi sao cực nhọc sư đệ ngươi nói tinh thần này chi lực như thế nào liền có thể bị dẫn vào đến phía trên ngọn núi này t i ế n sư h i n h ngươi có thể từng nghĩ tới dù cho không cần dẫn phía trên ngọn núi này y nguyên còn có thiên đ ị a tinh thần chi lực t i ế n xuân vị cười nói đúng là như thế kỳ thật không chỉ có ngọn núi này ngươi ta phóng nhan b u ô n phía từng tòa sơn phong này chỗ nào không có thiên đ ị a tinh thần chi lực đâu tân chính nói chính là như vậy ngọn núi này mặc dù bị cao nhân bố trí chất pháp bất quá là đem trùng quanh năng lượng đều tụ tập tới có lẽ tại trích tinh đài bên ngoài sẽ có một khả năng khác có thể ngưng tụ ra linh thể đến vương phi hồng không thể nhịn được nữa nếu là địa phương khác cũng có thể ngưng tụ ra linh thể vậy tại sao còn phải hàng năm hao tổn tâm cơ bố trí trích tinh đ à i đâu t i ế n xuân thủy nói chúng ta chỉ là phỏng đoán loại khả năng này trích tinh đ à i tự nhiên có hắn diệu dụng tối thiểu nhất có thể suy tính ra hàng năm cái nào khu vực cùng thời gian mới là tiếp nhận năng lượng thiên địa tốt nhất vương phi hồng kinh thường bắt đầu từ ngày mai liền để ta xem các ngươi hai cái bệnh tâm thần có thể ngưng tụ ra dạng gì linh thể đến tốt nhất chúng ta ngưng tụ ra vương cấp linh thể các ngươi thôi linh cấp phía dưới tốt nhất tương lai, Phượng p Khánh một đêm này g ư ờ i thế hệ n những t một cái i tông môn đệ tử này vốn hẳn nên hảo hảo mà ngủ một giấc sau đó chuẩn bị nên đón sáng sớm hôm sau đạp vào trích tinh đài một khắc này kết quả tuyệt đại đa số đệ tử lại hưng phấn hoặc là khẩn trương ngủ không yên cái này cũng có trách dù sao trên con đường tu hành ngưng tụ linh thể là một đạo cực kỳ trọng yếu q có khẩu nói như vậy từ đạp vào trích tinh đài một khắc này bắt đầu lên liền quyết định những người này tương lai thành cựu hoặc là như vậy đợi tại khải linh cảnh cho đến chết có lẽ có cơ hội thu hoạch được càng nhiều tài nguyên tu luyện tương lai đạp vào dung tinh cảnh thậm chí siêu việt dung tinh cảnh rất nhiều tông môn đệ tử thẳng đến giờ tí về sau mới mơ mơ màng màng thiết đi mà vừa tới giờ dần mỗi một chỗ phủ thành nơi ở tạm thời bên trên liền bắt đầu có các loại động tĩnh dựa theo hôm qua giải lão lục yêu cầu hôm nay giờ mão liền muốn bắt đầu leo lên trích tinh đài trích tinh đài bên trên cũng sẽ không nuôi cơm nhất định liên tục thời gian một tháng muốn mỗi ngày dựa vào gặm miếng thịt đến v ừ a qua như vậy buổi sáng hôm nay chính là những người này tại khai mạch trong cùng cảnh giới ăn một lần cuối cùng chính thức bữa sáng đợi đến bọn hắn ngưng tụ linh thể lần nữa xuống núi đến chính là danh xứng với thực khải linh cảnh cho nên buổi sáng hôm nay không chỉ có m u ố n ăn mà lại muốn ăn tốt rất nhiều tông môn trưởng lão thậm chí cũng đứng lên cho những đệ tử này tự mình nấu cơm đồ ăn có ăn ngon hay không đã không trọng yếu trọng yếu bọn hắn phần tâm ý này kim tiểu xuyên đánh thức sở bàn từ thời điểm tên này khỏe miệng còn tại chạy chạy nước miếng hai người vớt mắt mơ mơ màng màng đi ra lều vải bên ngoài lều triệu thiên thiên những này nữ trưởng lão đã bắt đầu châm lửa nấu cơm các trưởng lão tự mình cho các đệ tử làm khai mạch cảnh cuối cùng một b ữ a cũng là một loại truyền thống đây là kim tiểu xuyên lần thứ nhất nhìn thấy triệu thiên thiên trưởng lao nấu cơm nói thật so với nàng khi luyện đan trạng thái cùng hỏa hậu đều kém quá nhiều không cần ăn chỉ dùng cái mũi nghe liền biết đồ ăn này chất lượng rất là bình thường mặt tiểu sư muội hôm nay cũng là không có cách nào ngủ nướng đợi đến tất cả mọi người bắt đầu l Mấy môn cái tứ. các người xem người ta những cái kia nam các tông tử, t ăn đệ r ư ở dù sao kim tiểu xuyên là nắm lỗ mũi ăn hai cái liền nói mình đã đã no đầy đủ s ở bàn tử ngược lại là không có ghét bỏ quá nhiều một bàn lớn đồ ăn một mình h ắ n ăn một nửa triệu thiên thiên ôm mặc mặc tiểu sư mội b ả vai hải tử ưa thích liền ăn nhiều một chút mặc mặc tiểu sư mội đều muốn khóc nhưng là còn y nguyên k i ê n nghị trong hai con mắt s ư n g ủ tràn đầy cảm động ý vị ân triệu trưởng lão làm đồ ăn món ngon nhất nghe đến đó cả bàn người cùng nhau mắt trợ trắng tiểu cô nương này về sau nói lời đó là một chữ đều không cần tin tưởng có thể triệu trưởng lão cười tự mình cầm b ũ a lại đi mặc mặc tiểu sư mội trong chén kẹp vài đũa thức ăn ưa thích liền tốt chờ ngươi khải linh cảnh trở lại tô môn ta làm tiếp cho ngươi、ăn. kim tiểu xuyên âm thầm niệm mai tiểu sư mội để cho ngươi giả bộ lần này tốt đi đáng đ ờ i nhận trừng phạt đây chính là không nói thật kết quả thật vất vả bữa cơm này kết thúc mặc mặc tiểu sư mội mắt đỏ liền đến tìm hai vị đại sư h i n h sư h i n h ta trong chiếc nhẫn kia hung thú cũng không phải ít chính là làm đồ ăn g i a vị sợ là không được đầy đủ các ngươi phân cho ta c h ú t tôi h hoặc là tháng này tiểu sư mội của các ngươi sợ là phải chết đói tại trích tinh đài lên các ngươi cũng không muốn nhìn ta đáng yêu như vậy tiểu sư mội tại trước mặt m ọ i người chết đói、đi. cái này còn có thể nói cái gì sư mội của mình chính mình đau ngay sau đó chín tầng lâu ba người chạy tới một bên lẫn nhau ở giữa trao đổi một chút g a thích gia vị cùng nguyên liệu nấu ăn nguyên liệu nấu ăn bọn hắn không thiếu không chỉ có không thiếu có lẽ còn là hiện trường nằm cái phụ thành nguyên liệu nấu ăn nhiều nhất người ba người trong chiếc nhẫn mấy ngàn con nhị giai thị thung thú còn đang chờ bọn hắn nấu nước vào nồi khoảng cách giờ mão càng ngày càng gần các đệ tử tâm tình kích động liền ức chế không nổi giống như phải phối hợp tâm tình của bọn hắn bình thường tòa kêu bày đầy trích tinh bình đài núi cao lần nữa phát ra hảo quan sáng trói đủ mọi màu sắc ánh sáng phối hợp với chân trời vừa mới dâng lên ánh bình minh kêu gọi kết nối với nhau ngay tại ngọn núi này trên cùng vốn là còn mây nhàn nhạ tầng t thế nhưng là đột nhiên những n à y tầng mây cấp tốc hướng bốn phía khuyết tán ra đến xanh thẳm bầu trời như nước hiện lộ ra hình dạng như là một cái hai mắt thật to con mắt đang nhìn chăm chú ngọn núi này s ơ n c ố c người n g ử a đầu nhìn lại cái k i a trong mắt to có vô số n h ậ t nguyện tinh thần tại xoay quanh bay múa hoa thiên nhắc nhở hiện tại các ngươi không cần đi chú ý những này chờ các ngươi đến riêng phần mình trên bình đại liền sẽ chân chính thể nghiệp đến như thế nào mới có thể cùng ngôi sao trên trời tiến hành kết nối kim tiểu xuyên bọn người cảm thấy ngạc nhiên sự bố trí này trích tinh đại trận pháp ngươi coi là thật lợi hại còn không có leo lên núi l i ề n có thể cảm nhận được như vậy kỳ diệu mà lúc này mưa gió các người cũng bắt đầu công việc lưu đủ lên toa kia thật to màn hình đã bắt đầu sáng lên có người nhiều chuyện vây quanh ở phụ cận quan sát chỉ gặp trên màn hình lớn đã r ử a theo năm cái p h ụ thành trình tự phân biệt đem những đệ tử này danh tự toàn bộ đều ghi vào đi vào nhìn thấy người chung quanh tụ tập đến càng ngày càng nhiều những n à y mưa gió các người thật hưng phấn đứng lên các vị yên tâm tâm các người trước đó đặt hàng khoái tấn sẽ tại các ngươi trở lại r i ê n phần mình tông môn sau lại đi nhận lấy từ hôm nay trở đi chúng ta đem đẩy ra hiện trường bản trích tinh đài chuyên khan mỗi ngày một phần một phần chỉ cần mười cái linh thạch chúng ta sẽ đem mỗi ngày tấn thăng tình huống hoàn chỉnh ghi chép lại đồng thời còn đem đối với mỗi người ngưng tụ linh thể tiến hành l ợ i bình đối với tông môn chúng ta sẽ căn cứ lần này tấn thăng tình huống làm ra năm nay vừa mới thăng cấp đệ tử tông môn xếp hạng đối với các ngươi những này khai mạch cảnh đại viên mãn chúng ta cũng sẽ làm ra cá nhân xếp hạng phía trên còn sẽ có đối với những người khác linh thể ưu khuyết điểm phân tích về sau vạn nhất đ ụ tới cũng tốt sớm có c h ỗ chuẩn bị lương hy thất k i cái Xuyên tia n m gào to người rất là vui vẻ kim tiểu xuyên thay hắn mở dương một đặt trước chính là ba phần được rồi yên tâm đến lúc đó ngươi tới lấy là được một phần một mươi linh thạch ba phần chính là ba mươi linh thạch hết thẻ dựa theo ba mươi thiện toán chín trăm linh thạch kim tiểu xuyên vừa định trả tiền làm tông môn đại sư minh cho sư đại sư mọi xuất tiền đặt trước một phần cũng không phải không được nhưng hắn nhớ tới một chuyện khác nếu là không có đến ba mươi trời chúng ta liền n g ừ n g tụ linh thể xuống cũng dựa theo ba mươi ngày qua t ì n h n a lời này của ngươi nói đặt trước tư liệu chính là muốn một cái toàn diện cho dù ngươi sống xuống còn có những người khác đâu hiểu rõ hơn chút t ổ n g không có chỗ xấu kim tiểu xuyên lời nhác so đo h ú n g hầu người ta nói cũng không sai ai biết ngươi mấy ngày có thể ngưng tụ ra linh thể xuống tới như thế lấy tiền không có tâm bệnh chính là hơi đắt bất quá người ta ba mươi con người ở chỗ này s i ê u tập chỉnh lý tư liệu cũng không dễ dàng kim tiểu xuyên rất hào khí thanh toán linh thạch chung quanh người xem náo nhiệt nhất là những đệ tử kia từng cái còn tại đếm trên đầu ngón tay tính sổ sách một tháng qua chính là ba trăm linh thạch đối với bọn hắn mỗi người mà nói đều không phải là một con số nhỏ bất quá liên tưởng đến lần nữa sau khi xuống núi chính mình là khải linh cảnh cao thủ còn có thể tại tông môn nhậm trước nhận lấy bồng l ộ c theo chiến lược tăng lên tương lai cướp bóc cũng dễ dàng chút chắc hẳn những linh thạch này có thể cầm trở về kết quả là từng cái cũng nao nao h đăng ký giao tiền không chỉ có là những đệ tử này những tông môn trưởng lão kia trên cơ bản cũng là mỗi người một phần liên một hàng này mưa gióc cũng có thể thu nhập không ít n là... rất nhiều, rất nhiều. ế giải lão lục đứng tại trên sườn núi hướng lấy chỗ danh địa hô tất cả thông tương môn đến đây nhận lấy thẻ số dựa theo thẻ số bên trên trình tự theo thứ tự lên núi tìm tới đối ứng với nhau bình đài nhắc nhở các ngươi một chút thẻ số mặt sau có chỗ tại bình đài vị trí theo hắn cái này một cúng họng mấy cái doanh địa cấp tốc náo nhiệt lên từng cái tông môn nhao nhao phái người tiến lên nhận lấy tông môn khác đều là trưởng lao tiến lên nhận lấy mà chín tầng lâu nơi này chỉ có thể kim tiểu xuyên chính mình đi lĩnh tại đăng ký người gọi vào chín tầng lâu thời điểm giải lão lục vừa ý tới là một tên khai mạch cảnh đại viên mãn thanh niên cũng có chút ngoài ý mớn hắn thật đúng là không hiểu rõ qua chín tầng lâu trước mắt trừ mấy tên đệ tử bên ngoài không còn những người khác bất quá cái này lại như thế nào các ngươi phải nhớ hận liền đi hận cái kia hạ lao chó đi giải lão lục liếc mắt nhìn nhìn xem nhận thẻ số lui về kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên trở lại trong đội ngũ nhìn xem trong tay ba cái lệnh bài ba nghìn linh ba ba nghìn bốn ba nghìn l i n ă m liên tục ba cái d â y số chỉ có thể nhìn ra mấy cái này d â y số tương đối thấp cùng lúc đó trong hiện trường mưa gió các trên màn hình lớn đã đem tất cả đệ tử danh t ự phía trước đều tăng thêm lần này nhận lấy đến d â y số rất nhiều người tò mò quan sát kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng tiến đến phía trước đi tại người hắn quen bên trong xếp hạng cao nhất lại là vương phi hồng dãy số hai trăm tám mươi bảy giang tu đức 908, chính đạo các cái cuối cùng xếp hạng là mãng bình an 2020. m à màn hình lớn đến cuối cùng cho thấy một trang cuối cùng danh sách cùng dãy số kim tiểu xuyên mấy người lập tức liền ngây n g ẩ n cả người ba nghìn linh ba ba nghìn linh bốn ba nghìn linh năm thế mà chính là cuối cùng ba cái dãy số cũng liền mang ý nghĩa chín tầng lâu ba người bọn hắn là cuối cùng mới có thể leo lên ngọn núi chúng ta là vận khí tốt đâu hay là không tốt đâu lúc này ngọn núi lôi vào đã có quan phủ nha dịch bắt đầu kêu tên mã đương nhiên là từ mã số đầu tiên bắt đầu gọi vào thứ nhất hào thời điểm một tên phong long p h ụ thanh niên ngẩng đầu đỡ ngực liền đi ra phía trước hắn đã sớm lấy ra mã số của mình bài phía trên có một hào bình đài vị trí vị trí kia nhìn rất tốt hắn lộ ra mỉm cười thả người hướng mục đích bay lượn mà đi chương hai trăm chín mươi năm n g n g tụ linh thể một chương hai trăm chín mươi năm n g n g tụ linh thể một theo tên thanh niên này leo lên núi cao sau đó dựa theo trình tự từng người từng người đệ tử cũng bay nhanh lên núi đợi đến có một trăm năm mươi một trăm sáu mươi tên đệ tử đều tiến vào ngọn núi đằng sau trong sơ cốc chỗ kia mưa do các màn hình lớn hình ảnh xuất hiện biến hóa không còn là trước đó cái kia đầy màn hình tông môn đệ tử danh tự và trình tự hào thay vào đó là một tên thanh niên một bước bước vào bình đài hình ảnh đó chính là một hào bình đài địa điểm ở vào đỉnh núi một chỗ đột xuất vị trí bốn phía không có chút nào che chắn những cái kia có kinh nghiệm các trưởng lão một chút liền có thể nhìn ra chỗ này bình đài vị trí tuyệt hảo hoàn toàn là ngưng tụ linh thể chỗ tốt nhất trên tấm hình tên đệ tử kia thân ở cái kia dài rộng đều một trượng trên bình đài mà trên bình đài bốn phía phủ văn bắt đầu lấp lóe đồng thời phát ra các loại màu sắc huyền ảo con mang bình đài trung ương đồng dạng do phủ văn huyền ảo Hợp trong tấm hình thanh niên này ngay tại trong lúc này vị trí ngồi xếp bằng một mình đi cảm thụ giữa thiên địa huyền diệu chi khí ngay sau đó màn hình lớn hình ảnh xuất hiện người thứ hai người thứ ba leo lên bình đài c h ẳ n g cảnh mọi người tình huống đều cơ bản cùng loại nhìn ra được cho dù là leo lên bình đài đằng sau những thanh niên này bọn họ cũng y nguyên tâm tình không có khả năng cấp tốc bình phục lại vượt qua ba nghìn tên đệ tử tuy nói tốc độ không chậm thế nhưng muốn một đoạn thời gian kim tiểu xuyên nhìn xem v õ khiếu thiên thứ ba trăm chín mươi chín cái lên đài đi đến đường nhỏ trước còn quay người hướng bọn họ nhìn bên này tới phất phất tay mọi người cũng đều hướng hắn phất tay cái này v õ khiếu thiên là cái đáng giá kết giao bằng hữu tống cằn là thứ năm trăm hai mươi b ố cái lên núi trước khi đi hắn phân biệt vô vô kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ b ả vai ta đi lên các ngươi cũng ủng hộ kim tiểu xuyên gật gật đầu từ hắn nhận biết tống càn bắt đầu từ ngày đó lên người này cho hắn ấn tượng chính là một bộ đại ca bộ dáng tại tông môn đời sau đệ tử ở giữa một bộ trời sinh lãnh tụ khí chất kim tiểu xuyên có thể cảm nhận được tống càn gần nhất áp lực không nhỏ chớ nhìn hắn không nói từ phượng khánh phủ t ô n g môn đệ tử xếp hạng thứ nhất vị trí bên trên đột nhiên chuyển tiếp một liên tiếp bị kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ tiến xuân thủy cực nhọc chính siêu việt đây không phải nói tống càn bước lui mà là bốn người khác vượt qua quá nhanh làm phượng khánh phủ đệ nhất tông môn đại đệ tử tình cảnh của hắn có thể nghĩ chu linh thứ năm trăm năm mươi sáu cái lên núi còn không có lên núi trước nàng liền chen đến kim tiểu xuyên bên người tới kim sư đệ hôm qua chúng ta đại trưởng lão nhìn thấy ngươi đằng sau liền thích vô cùng chúng ta nghe nói sư phụ ngươi sự tình nàng nói ngươi có thể tùy thời đến chúng ta vạn thọ các đồng thời chúng ta lần này tới thật nhiều sư muội cũng đều rất xem trọng ngươi ngươi có thể chăm chú suy tính một chút đại trưởng l ã o nhất định sẽ cho ngươi mưu cầu một chỗ tốt kim tiểu xuyên không có làm mặt tự t u ệ t nói mình lại suy nghĩ một chút bên cạnh sở bàn tử liền đã hưng p ấ n vạn thọ các tốt so tử hà tông còn tốt hơn tử hà tông tam thành đều là nữ đệ tử có thể vạn thọ các không giống v ớ i đó là mười thành nữ đệ tử mập mạp chết bầm đã thầm hạ quyết tâm muốn ở trên núi xuống tới đằng sau hảo h ả o thuyết phục một chút tiểu xuyên sư đệ cơ hội tốt như vậy không còn gì để mất đi ngọc minh nguyện thứ sáu trăm sáu mươi tám cái lên núi nàng ngược lại không có giống trước đó biểu hiện như vậy cho người ta không một trọng luôn có chút muốn tìm sinh đẹp sư đệ g á n g vẻ lần này là nghiêm trang lên núi lên núi trước không cùng bất luận kẻ nào nói nhiều một câu sau đó tiến xuân thủy cự ngọc chính giang tu đức hoa u n g dùng triệu nhất minh Phân b i ệ trong dựa theo mã số của mình leo núi. Chờ đến bình an qua theo thời vượt t mình Chờ bình leo mã mạng điểm, đã số núi. đến là vượt qua người. 2.000 sân g ố c đã có càng ngày càng nhiều trưởng lão đưa song tông môn của mình đệ tử bắt đầu tụ tập tại dưới màn hình lớn mưa gió cắt cho mỗi cái quan sát trưởng lão cung cấp miễn phí tục chén linh t r à cùng chỗ ngồi mỗi ngày chỉ cần thanh toán năm cái linh thạch phí sân bãi liền tốt màn hình đủ lớn nhưng là vị trí tốt cũng có hạn muốn tìm được quan sát góc độ vị trí tốt nhất có thể tại năm cái linh thạch trên cơ sở hơi tăng thêm một hai cái liền có thể tuyển vị trí những trưởng lão này ở chỗ này muốn vượt qua thời gian một tháng không nhìn màn hình lớn vì sao lần này bố trí trích tinh đài đột nhiên đem chín tầng lâu ba tên đệ tử cho lấy tới phía sau cùng nhưng hắn có thể làm sao đâu nhẹ nhàng đi tới kim tiểu xuyên mấy người bên cạnh mấy người các ngươi yên tâm cái này ngưng tụ linh thể phẩm cấp cao thấp cùng tiến vào trích tinh đài thời gian không có bất kỳ cái gì quan hệ hết thảy đều vẫn là muốn bằng mượn thực lực của mình nói chuyện kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu sư muội lập tức cảm thấy một trận ấm áp từ tiền bối chúng ta biết sẽ cố gắng ân ta tin tưởng các ngươi tại tử dương dãy núi thời điểm các ngươi liền bắt đầu nở rộ hào quang ở trong địa c u n g các ngươi lại một tiếng hót lên làm kinh người lần này cũng sẽ không chẳng lẽ các ngươi kim tiểu xuyên ba người cùng nhau gật đầu một bên t ử hà tông n ộ đạo tông chính đạo các đông đảo t r ư ở n g lão giờ phút này lại có chút hâm mộ kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn từ thống lĩnh đối bọn hắn là thật không tệ ai trong lòng â m thầm thể các loại kim tiểu xuyên bọn hắn đi lên đằng sau liền nhất định phải mời từ vạn thông cùng uống trà nói chuyện t i ế m làm sâu sắc quan hệ thứ ba nghìn hảo ngọn núi lôi vào rốt cuộc truyền đến một thanh â m chẳng mấy chốc sẽ đến phiên bọn hắn mấy người t i ế n lên nhìn xem xếp hạng ba nghìn một tên nữ tu trẻ tuổi nhẹ nhàng lên núi thứ ba nghìn không linh trăm ba hảo mặc mặc tiểu sư mội ghim hai đầu bím tóc hướng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ dôi ra hai cái ngón tay cái kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều hiểu hàm nghĩa trong đó chín tầng lâu ba người nhất định phải cố gắng lên hết thể đều sẽ trở nên tốt hơn hai người bọn họ đồng dạ cho mặc mặc tiểu sư mội một cái to lớn ngón cái mặc mặc tiểu sư Quay người n sau, hai ả nhảy y nhót nhót liền lên núi phiên tới ngươi. sở sư Sở đệ, bàn tử nghe được 3004 số sau, thân thể thoát n ra g người n Tiểu Xuyên s đệ không cần khách khí. Hai cần n g ư lẫn nhau rất quen thuộc hắn tin tưởng chính mình nhất định có thể tại trong một tháng này ngưng tụ ra tôn kia ngưỡng mộ trong lòng chiến thần linh thể đi ra mà hắn tiểu xuyên sư đệ mặc dù không biết sẽ ngưng tụ ra cái gì đến nhưng nhất định cũng là sẽ rất n h ư u bức một tên sau cùng ba nghìn năm hảo h n kim tiểu xuyên bay người hướng còn đang chờ đợi từ vạn thông hoa thiên lôi tiệm hồng mộ thanh chu chấn bọn người phất tay tạm biệt nện bước kiên định bước chân tiến vào ngọn núi biến mất trong nháy mắt tại góc rẽ l i ê n tại bọn hắn ba cái cuối cùng đi vào thời điểm cách đó không xa giải lão lục nhất thẳng đang chú ý bọn hắn trong mắt âm tình bất định nhất là nhìn thấy kim tiểu xuyên cuối cùng cùng với từ vạn thông bọn hắn phất tay tạm biệt đồng thời những n à y khải linh cảnh cao t r ọ n g người nhìn kim tiểu xuyên loại kia ánh mắt tràn đầy yêu mến tràn đầy tín nhiệm hắn đột nhiên có chút một mực sáng sớm đã thăm dò được tin tức chín tầng l vì sao chín tầng lâu đệ tử cùng những tông môn khác trưởng lão quan hệ vậy mà như thế hòa hợp còn có cái này tương đối quen mặt phượng khánh phủ thống lĩnh đối với kim tiểu xuyên thái độ của bọn hắn cũng rất không bình thường chuyện gì xảy ra đâu tất cả mọi người tiến nhập ngọn núi còn có c h í ít trên trăm tên đệ tử ngay tại trên ngọn núi tìm chính mình bình đài hiện trường đã không có giải lão lục chuyện gì hắn muốn làm chính là một hồi các loại tất cả mọi người bình đài đệ tử đều vào chỗ sau giảng giải một chút ngưng tụ linh thể quy tắc hắn vừa muốn quay người rời đi liền nghe cái kia khải linh cảnh chín nặng từ vạn thông tự nhủ có ít người c h ớ có đem sự tình làm được quá phận nói không chừng người ta chín tầng lâu k h í số còn không có tận hạ quang minh nói không chừng sớm đã tiến nhập dung tinh cảnh hậu kỳ b ă n g vào tính cách của hắn nếu là biết có người cố ý đối phó hắn trong môn đệ tử nói không chừng sẽ còn đem âm thầm dở cho người cho hung hăng đánh bên trên một trận nói không chừng ra tay không biết nặng nhẹ vạn nhất đánh chết đánh cho tàn phế ngươi nói oan uổng hay là không oan uổng giải lão lục trong lòng hơi đ ộ n g thế nhưng là từ vạn thông cũng không có nhìn hắn mà là nhìn trước mắt hoa thiên đang nói chuyện nhưng giải lão lục rất rõ ràng lời này chính là đối với hắn giảng hạ quang minh l ã o cẩu còn sẽ tới tìm ta trả thù nghe nói hắn không phải mất tích sao ngọ tạo vạn nhất nếu là hắn thật giết trở lại đến ta bây giờ dung tinh cảnh bốn nặng nếu là hắn dung tinh cảnh cao trọng ta phải làm gì dù sao ta hàng năm đều muốn đi ra chấp hành nhiệm vụ hắn sẽ không nửa đường chặt đường đem ta cho xử lý đi nếu không dựa vào cái gì cái này khải linh cảnh gia hỏa dám như thế ở ngay trước mặt ta nói loại lời này là sống dính nhau sao trong lúc nhất thời hắn lại có chút hoảng hốt cũng không biết chính mình như thế nào rời đi sau khi hắn rời đi hoa thiên mới tỉnh lộ tới vừa rồi từ vạn thông không giải thích được đối với mình nói một phen nghe không hiểu lời nói cho tới bây giờ nhìn thấy phía trên tới cao nhân loại kia trên mặt biểu lộ cùng phản ứng mới hiểu được tới từ vạn thông nhằm vào căn bản chính là người kia mà trong ngôn ngữ này ý tứ lại là chín là tầng lâu ba tên đệ tử bên vực kẻ yếu vì ba tên đệ tử hắn một cái khải linh cảnh c h í nặng h n dám đội dung tinh cảnh phía trên người tới dũng khí này cũng làm thật to lớn hơn rất người như vậy nhất định phải kết giao đồng thời thành lập quan hệ tốt đẹp nghĩ rõ ràng chuyện này mà khắc liền thuật lý thành trương từ thống lĩnh Ta chỗ vậy vẫn a những g trưởng lao khác thôi là không có tư cách tham dự để bọn hắn trực tiếp đi mưa gió các chiếc màn ảnh lớn chú ý môn hạ những đệ tử này biểu hiện lên tốt Mà nhóm đầu tiên đầu chương ó t ể n g tụ hai l trăm h người chín mươi sáu ngưng tụ linh thể hai chương hai trăm chín mươi sáu ngưng tụ linh thể hai kim tiểu xuyên một đường tiến lên thuận đường núi leo lên phía trên tốc độ của hắn cũng không chậm vốn cho rằng rất nhanh liền có thể cùng sở bản tử cùng tiểu sư m g ồ i tụ hợp dù sao mọi người dãy số đều là sát bên hắn bản năng coi là ba người bọn hắn bình đ ạ i tối thiểu nhất cũng là sát bên hoặc là cách xa nhau không xa có thể đi lấy đi tới liền phát hiện tuy nói d â y số này là tương liên không có nghĩa là vị trí cũng tương liên phía trước đã sớm không thấy sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư mọi thân ảnh chắc là tại khác trên đường nhỏ liền xóa đi qua kim tiểu xuyên làm sao biết cuối cùng này ba cái d â y số lại là giải láo lục đặc biệt vì ba người bọn hắn chuẩn bị không nói tương liên căn bản cũng không tại cùng một chỗ địa phương đây chính là giải láo lục tinh thiêu tế tuyển ba khu hắn cho rằng là không tốt nhất địa phương âm ớ c âm u phía trên còn có che chắn kim tiểu xuyên một mực leo lên đến giữa sườn núi dựa theo thẻ số chỉ dẫn rốt cuộc tìm được vị trí của mình hắn không rõ ràng những người khác bình đài như thế nào chẳng qua là cảm thấy chính mình vị trí vị trí này có chút âm u nếu như hướng bầu trời nhìn lại còn có một khối nô ra tới c ự thạch cản trở ánh mắt là chỉ có ta như vậy hay là tất cả mọi người d ạ n g này kim tiểu xuyên đậu đen rau mưu đạo trước mắt chỗ này bình đại cùng mặt khác bình đại cũng không có quá lớn khác nhau bốn phía vẫn là phù văn l ớ p lóe mà trong bình đại ở giữa những phù văn kia thì phát ra màu đen sấm huyền quang kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng xuống chờ đợi một bước chỉ dẫn mà lúc này trong sân gốc trên màn hình lớn vừa vẫn bắt đầu xuất hiện kim tiểu xuyên hình ảnh tại hắn hình ảnh trước đó trong h thứ tự xuất hiện mặc mặc tiểu n bàn tử đám người h bình đài hình ảnh. Phía dưới màn xem hình, những cái vây triệu n g láo thiên thiên tâm lý liền hơi hồi hộp một chút một cỗ dự cảm không tốt xông lên đầu xem ra kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ Mặc, mặc m ha ha ở loại địa phương này ngưng tụ linh thể hay là trước cam đoan chính mình không bị gió lạnh chết còn mới được a ha ha không sai đoán chừng bọn hắn là mang theo cửa lửa chết cóng sợ là sẽ không nhưng là muốn ngưng tụ ra cao phẩm cấp linh thể trừ phi láo thiên mắt bị mù đúng lúc này luôn luôn sẽ bắt tin tức sự kiện mưa gió các người bắt đầu ở trên màn hình lớn xuất hiện một chút so sánh hình ảnh màn hình bên trái là lôi vân tông vương phi hồng h ắ n giờ phút này chính tắm rửa ở trên buổi trưa chiều dương bên trong cả người tính cả cái k i a bình đài đều dưới ánh mặt trời phát ra mơ hồ vầng sáng màu vàng vương phi hồng trên mặt mang theo dáng tươi cười phảng phất đã làm tốt hết thể chuẩn bị tại n g h e xong quy tắc đằng sau liền muốn bắt đầu ngưng tụ linh thể của mình mà tại ngay xong quy tắc đằng sau liền muốn bắt đầu ngưng tụ linh thể của mình mà tại hình ả n phía bên phải thì là h í n t n g lâu m c tiểu sưu mụaoộn m ặ c m ặ c tiểu sư mội biểu thị từ khi lên núi đến nay liền không có gặp qua ánh nắng là cái dạng gì đằng sau gặp được ánh nắng sao m ặ c m ặ c tiểu sư mội không xác định nếu như có thể nhìn thấy nói cũng muốn là vào lúc giữa trưa manh liệt ánh nắng xuyên thấu phía trên lít nha lít nhít cỏ dại có lẽ sẽ rơi xuống từng sợi tia sáng không được tiếp tục như vậy không thể được m ặ c m ặ c cảm thấy nếu như ở loại địa phương này ngưng tụ linh thể chính mình sợ là sẽ phải trước bệnh nặng một trận linh thể đi linh thể của hắn ta vẫn là trước sửa ấm thế là trong sơn cốc dưới màn hình lớn tất cả trường lão liền thấy mặc mặc tiểu cô nương vung tay lên trong giới chỉ một bó lớn tuổi đã xuất hiện tại trên bình đài tiểu cô nương này đến tột cùng muốn làm gì ngay sau đó mặc mặc tiểu sư muội liền nói cho bọn hắn đáp án tuổi xuất hiện tự nhiên là một tấm liệt hỏa phù ném ra h o à n h l ử a cháy hừng hực bốc cháy lên trong nháy mắt đem chung quanh đều ấm áp cái này còn tạm được mặc mặc tiểu sư muội hài lòng rốt cục có thể an tâm nghe chuyện kế tiếp màn hình lớn hình ảnh lần nữa hoán đội lần này là phong long phủ một tên nữ đệ tử tại màn hình bên trái nàng cũng không có giống đệ tử khác bình thường xếp bằng ở ở、giữa. mà là đứng tại trên bình đ ạ i nhìn qua phong cảnh phía xa vị trí của nàng ánh mắt vô cùng tốt rất có tầm mắt bao quát non sông cảm giác ánh nắng có thể từ sáng sớm một mực chiếu dọi đến mặt trời lặn tại trong hoàn cảnh như vậy không nói trước ngưng tụ ra cái gì phẩm cấp linh thể đến tối thiểu nhất cả người tâm tình chính là thư sướng nàng bắt đầu h ư ớ n tưởng chính mình ngưng tụ ra linh thể đằng sau ngự kiếm phi hành xuống núi viện chuyển dáng người khoe miệng không khỏi phát họa ra dáng tới cười làm cho cả người càng phát ra xinh đẹp cùng động lòng người hình ảnh phía bên phải thì là lần này tấn thăng hành động bên trong thể trọng lớn nhất sở nhị tập tứ tên này so mặc mặc tiểu cô lương sớm hơn đem chậu than cho đốt lên không đốt không được à tầm mắt của hắn đều sẽ chịu ảnh hưởng hiện tại chỉ bằng ngọn ánh lửa kia mới có thể thấy rõ chung quanh cảnh tượng trừ chậu than bên ngoài hắn còn lấy ra mặt khác một ngụm nồi lớn hơi vung tay từ trong chiếc nhẫn ném ra hai đầu nhị d a i hung thú đến chỗ nào quản mặt khác trực tiếp hàn thủy kiếm nơi tay đem hai đầu hung thú chia cắt thành khối nhỏ bất quá ra thú lại là không thể phá hỏng sau khi trở về hắn còn muốn bán lấy tiền đâu chỉ có linh thạch nhiều mới có năng lực đi mua sắm phi thuyền tất cả hiện trường ba nghìn năm danh tông cửa đệ tử trước mắt hắn vẫn là thứ nhất hiện trường nấu cơm một màn này thấy trước màn hình các trường lão hai mặt nhìn nhau người châm lửa s ử i ấm chúng ta có thể lý giải thế nhưng là sáng sớm vừa ăn xong cơm n g ư ờ i bây giờ liền lại bắt đầu nấu cơm là có ý gì triệu thiên tiên h tiên h cũng buồn bực ga sáng sớm đệ tử khác đều không có làm sao ăn chỉ có sở nhị thập tứ rất cho nàng mặt mũi một người ăn nửa cái bản làm sao lúc này lại đói bụng đâu khó trách giảm béo luôn luôn không thành công còn càng ngày càng béo hình ảnh lần nữa cho đến kim tiểu xuyên lần này cùng hắn đồng thời xuất hiện ở trên màn ảnh lại chính là h ế n xuân thủy xem ra mưa gió cắt rất hiểu những tông môn này ở giữa khúc m ắ t trên tấm hình yến xuân thủy mây trôi nước chảy sơn phong lôi cuốn lấy mây nhà nhà tầng vờn quanh tại bên cạnh hắn như là thân ở tiên cảnh bình thường yến xuân thủy cũng không có nhắm mắt dưỡng thần trước mặt hắn trưng bày một thanh nhấm t r à bốn cái chén t r à ân cái này để cho người ta khó hiểu người thích uống t r à cũng không có gì thế nhưng là tại sao muốn bày ra bốn cái chén t r à đâu hiện trường không phải liền là một mình ngươi a quy củ trước đó nhắc nhở qua n g n g tụ linh thể trong quá trình giống như cũng không cho phép thông c ử đi chỉ gặp t i ế n xuân thủy dùng tủi l ử a đem cái tia ấm trà làm nóng chậm rãi tại bốn cái trong chén trà phân biệt rót linh trà bốn cái trong chén trà liền đều bay ra khí màu trắng hơi thở hỗn hợp tại chung quanh hắn mây nhàn nhạt, nhạt ở giữa tốt một bộ tiên nhân uống trà bộ dáng thế nhưng là trước màn ảnh lớn tất cả t r ư ở n g lão bọn họ đều có chút ngu ngơ không sai chính là một người a vì sao đổ bốn chén trà chẳng lẽ hắn có thể trông thấy chúng ta không gặp được đồ vật trong lúc nhất thời có ít người trên thân cũng bắt đầu nổi ra gà liền ngay cả trương thiên bang cũng nhìn về phía vạn vô nhai vạn trường lão đây là có chuyện gì vạn vô nhai làm sao biết đoạn thời gian gần nhất hắn cũng phát hiện yến xuân thủy đứa nhỏ này đột nhiên liền thích uống t r à thế nhưng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này cách uống một người cùng ba cái không khí uống trương tiên bang nhìn vạn vô nhai không ra tiếng đầu góc chuyển động giống như vương phi hồng không chỉ một lần nói qua t a dương tông yến xuân thủy cùng cực nhọc chính là hai cái bệnh tâm thần ngay từ đầu chính mình còn hoài nghi là vương phi hồng bởi vì chiến lược không bằng hai người này trong lòng còn có ghen ghét hiện tại xem ra thật khả năng giống vương phi hồng nói đến như thế hắn nhỏ không thể thấy liếc qua vạn vô n a i dạng này cũng rất tốt tà dương tông đời sau hai người cao thủ đều bệnh tâm thần như vậy có phải hay không liền nên chúng ta lôi vân tông thế hệ tuổi trẻ của thời ngẫm lại liền đẹp tà dương tông hai cái bệnh tâm thần chín tầng lâu ba cái chết còn quỷ lại thêm tống càn cùng ngọc minh nguyệt gần nhất tinh thần không tốt ha ha đơn giản trời cũng giúp ta trên tấm hình tiến xuân thủy nhẹ nhàng bưng lên trước mặt một chén kia trà bị cười đối với cái kia ba cái cái chén không nói ra ba vị sư đệ xin mời ngoa tạo dưới màn hình lớn giờ phút này bộ phát ra h o n h một tiếng cái này cái này đây là tình huống như thế nào hắn đang cùng không khí nói chuyện càng nhiều chưa quen thuộc y ế n xuân thủy trưởng lão nhao nhao suy đoán nhìn đây chính là áp lực quá lớn nguyên nhân lúc này mới vừa mới lên núi liền điên rồi một cái mà có chút quen thuộc y ế n xuân thủy trưởng lão liền nao h nhao nhìn về phía vạn vô nhai cho hắn ném đi một cái đồng tình giống như ánh mắt loại ánh mắt này để vạn vô nhai rất không thoải mái hắn trợn mắt hướng bốn phía q u á t nhìn cái gì vậy không phục để cho các ngươi đệ tử cùng yến xuân thủy so đấu một phen không chết không thôi loại kia nhìn xem ai mới có thể sống đến cuối cùng mặc dù hắn đối với yến xuân thủy tinh thần hiện tại không thế nào yên tâm nhưng hắn đối với yến xuân thủy chiến lực vẫn còn có chút y phía trên ngọn núi này sợ là trừ kim tiểu xuyên cùng s ở nhị thập tứ lại không có người là yến xuân thủy đối thủ yến xuân thủy phòng trà để trước màn ảnh lớn các t r ư ở n g lao nhao nhao suy đoán mà hình ảnh phía bên phải xuất hiện kim tiểu xuyên thân ảnh thân ảnh của hắn mới vừa xuất hiện trước màn hình lại là rối loạn tương bừng quả nhiên chín tầng lâu nhất mạch tương thừa lên núi đằng sau chuyện thứ nhất chính là châm lửa mặc mặc tiểu cô nương chỉ là châm lửa sửa ấm s ở nhị thập tứ là sửa ấm liên quan nấu cơm đến kim tiểu xuyên nơi này thì càng thăng cấp một bước hắn tại bình đài bốn cái sừng bên trên phân biệt thả một tôn lò lửa đan Lúc này, t u ổ i lửa đã tại lò luyện đan hạ đều i đốt trong lò luyện đan cũng đã có nước tại bắt đầu sôi trào tay của hắn lắp một cái một đỉnh lều vải liền xuất hiện ngay sau đó chính là rừng chiếu điện chăn sau đó liền lại là hung thú thi thể cái này chín tầng lâu có thể á đệ tử trừ ăn ra chính là ngủ bọn hắn đến tột u cùng là như thế nào tu luyện tới khai mạch cảnh đại viên mãn đây này tất cả trường lão vô luận là có hay không nhận biết kim tiểu xuyên bọn hắn kỳ thật cũng đều có thể thấy rõ ràng cái này ba nghìn tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử bên trong luận nhân kỷ nhỏ nhất ba cái nhất định chính là chín tầng lâu ba người chương nhiều n g ờ i đ ư n hai i n cũng rõ ràng, bọn hắn ư này trăm u chín mươi bảy ngưng tụ linh thầy ba chương hai trăm chín mươi bảy ngưng tụ linh thầy ba lần nữa buộc phát ra một trận ngũ thải quan g mang đem giữa s â n g ố c trước màn ảnh lớn mặt các t r ư ở n g lao ánh mắt đều hấp dẫn tới pham là có kinh nghiệm trưởng lão đều biết sau đó vợ kịch lớn liền muốn mở màn mà trên ngọn núi ba nghìn không trăm linh năm khối trên bình đài đệ tử lúc này tất cả đều tắm rửa tại t r ồ n g quan g mang ngọn núi một bên giải lão lục dựa theo dĩ vang quy củ bắt đầu khuyên bảo những tông môn đệ tử này tại trích tinh đài bên trên quy củ từ giờ trở đi các ngươi liền đem triệt để thoát ra được mạch cảnh trói buộc đặt vào khải linh cảnh tu vi nhưng ta nói cho đúng là cũng không phải là mỗi người đều có thể thành công tiến vào khải linh cảnh lần này, trên í c các có cái h tinh thể trong trời, tại đài người mỗi người, vòng này đều mở ra, b t r o ngọn ngưng mình muốn linh thể đương nhiên, cũng không phải là các người muốn ngưng tụ cái gì linh thể đều có thể, cái này muốn nhìn thực lực của các người cùng vật khí. Trên n gì tụ thể tụ thể thể, thực vật ra của phải khí. đều là lực cái cái các có các núi theo giải lão lục lời nói chuyên gia lúc đầu vừa mới tâm tình trở nên bằng p h ẳ n g những tông môn đệ tử này lần nữa khẩn trương lên không sai nghe nói hàng năm luôn có mấy người ngưng tụ không ra linh thể đến nguyên nhân đương nhiên là nhiều phương diện chủ yếu nhất cũng không phải cái gì tư chất vấn đề phần lớn thời điểm thuộc về vận khí không tốt có người muốn ngưng tụ ra lý tưởng cao phẩm cấp linh thể t nếu như ngay từ h đầu cũng không thể thành công như vậy một cơ hội cuối cùng liền nhất định là lưu cho những cái kia phản cấp linh thể những này khai mạch cảnh đệ tử nếu như muốn ngưng tụ phản cấp linh thể trên cơ bản đều sẽ thành công giải lão lục lời nói tiếp tục truyền vào trong thai của mỗi người chắc hẳn trước đó các ngươi riêng phần mình tông môn trường lão đã nhắc nhở qua các ngươi nhưng ta vẫn còn muốn lần nữa nói một chút tại trên bình đài không có đặc thù sự tỉnh không được tùy ý rời đi đồng thời rời đi bình đài thời gian nhiều nhất không có khả năng vượt qua một khắp đồng hồ liền muốn trở về nếu không thể tại trong vòng thời gian quy định trở về như vậy thì mang ý nghĩa ngươi không cách nào lại lần đạp vào bình đài tiếng nói của hắn vừa dứt mãn bình an thân thể liền càng thêm khẩn t r ư n g gần nhất bụng một mực không tốt thời gian một tháng này không có khả năng lại nhiều ăn nếu không bởi vì tiêu c h ả y đã mất đi ngưng tụ tư cách chẳng phải là rất không may còn có bất luận kẻ nào không được bước vào những người khác ngưng tụ bình đại nếu không giết không tha quy củ này mọi người tự nhiên hiểu bao năm qua đến giống như cũng không có làm sao nghe nói qua loại chuyện này ngươi tại chính mình trên bình đài vừa muốn ngưng tụ ra linh thể đến chỉ kém một bước cuối cùng kết quả trên bình đài đột nhiên thêm ra tới một cái ngoại nhân nói s ư đ ệ chúng ta cùng nhau ăn cơm uống t r à đi kết quả linh thể của người ngưng i ư n g tụ thất bại trong căng tấc hình ảnh kia cho nên Loại là chuyện này, một u quyết huống ố n kiên ngăn chặn dựa theo dĩ vãng tình huống đến xem. Mỗi người các người, ít có 4 đến 6 lần mỗi theo ít các chí có cơ h dựa dĩ xem, i ngưng ụ ra linh thể đến. thể Một khi ngưng tụ ra linh thể đến vô luận thời gian trôi qua mấy ngày các ngươi đều phải lập tức xuống núi đ ư ơ n g nhiên cũng có người tại s ắ p ngưng tụ ra linh thể trước khi đến đem linh thể này xua tan lựa chọn không cần từ đó lần nữa ngưng tụ mới linh thể đây là cho phép mọi người cũng đều hiểu đây là có người cảm thấy trước mắt ngưng tụ linh thể không tốt muốn đổi một cái tốt hơn càng hoàn mỹ hơn mới có thể làm ra lựa chọn nhưng dạng này cũng đồng dạng có pháo hiểm một khi hậu kỳ ngưng tụ không g a hoàn mỹ như vậy cũng đem phí công nhọc sức còn một chút chính là một khi đạt tới ba mươi trời vô luận các ngươi phải c h ẳ n g đã ngưng tụ ra linh thể dù là chỉ thiếu một chút xíu ngưng tụ ra cũng chỉ có thể bỏ dở rời đi trong đoạn thời gian này các ngươi có thể một mình tại trên bình đài làm bất luận cái gì chuyện các ngươi muốn làm bao quát đi ngủ ăn cơm nghỉ ngơi cũng có thể nhưng là ta nhắc nhở các ngươi hiện trường thế nhưng là tới hơn ba mươi người biết dùng linh khí đem bọn ngươi mọi cử động ghi chép lại cho nên tốt nhất đừng tại trích tinh đài bên trên làm chút chuyện kỳ quái những đệ tử này lúc này mới rõ ràng Làm không trong ố t nhất nhất tại ta t động mình, người bên cử của các đều gió giám mưa sự Có không ít người, vung muốn ít ra làm sân ự tình Trong nghĩ. khác ý s gốc trước màn ảnh lớn một đám các trưởng lão cười ha ha hàng năm đều có thể tại trước màn ảnh lớn nhìn thấy rất nhiều đệ tử các loại bị trò mẹo cái này đều sẽ trở thành đám người trò cười mưa gió các còn chuyên môn biên tập qua một cái sổ ghi chép hàng năm trò cười giá bán không cao trở thành rất nhiều người ngày thường tiêu khiển đề tài câu chuyện sau đó trích tinh đài mới có thể chính thức khởi động tại cái này ba mươi ngày thời gian ở trong mỗi một lần có người ngưng tụ ra linh thể đến đều có thể sẽ dẫn phát thiên địa dị tượng hy vọng các ngươi không cần nhận quá nhiều cái nhiêu những dị tượng này chẳng mấy chốc sẽ đi qua một đầu cuối cùng tin tưởng các ngươi cũng đều từ tông môn trưởng lão nơi đó nghe nói trên bầu trời này tinh thần căn cứ tự thân năng lượng cao thấp chúng ta đem bọn nó chia làm giáp đất bính đinh bốn loại trong đó giáp đẳng cao nhất đinh các loại thấp nhất muốn ngưng tụ ra lợi hại hơn chút linh thể đương nhiên tinh thần đẳng cấp càng cao càng tốt nhưng là có một tin tức xấu muốn nói cho các ngươi chính là các ngươi bản thân dù cho câu thông đến tinh thần cũng không có cách nào phân biệt nó đẳng cấp t u t không nói nhiều chúc các ngươi may mắn giải lão lục hoàn thành chính mình chương trình trong tay lần nữa pháp quyết đánh ra từng đạo pháp quyết bắn về phía trước mặt ngọn núi lập tức vừa mới có chút tối nhạt ngọn núi quan mang lần nữa phóng lên tận trời thẳng hướng thương khung mà trên bầu trời loại này giống như mắt to hình ảnh trong nháy mắt bắt đầu biến hóa không ngừng hướng bốn phía quyết tán chỉ một lát sau công phu cả mảnh trời toàn bộ đều là cái này mắt to rốt cuộc không nhìn thấy những thứ đồ khác một mảnh thanh minh ngay tại mảnh này thanh minh bên trong từng viên tinh thần quan mang càng ngày càng gần những sơn phong này trên bình đài đệ tử nhao nhao ngựa đầu quan sát trong lúc nhất thời vô số ngôi sao lên đỉnh đầu xoay quanh mỗi một người đ ệ tử cũng bắt đầu ngồi xếp bằng liên tại bọn hắn tọa hạ sát na trên bình đài bốn phía một vòng phù văn quan g mang đại thịnh nương theo lấy ngôi sao trên trời xoay tròn những p h ù văn này tại bắt đầu ở bình đài xung quanh xoay tròn đồng thời phát ra các loại khác biệt s á t thái giữa sơn cốc màn hình lớn không ngừng hoán đổi lấy trên ngọn núi bình đài phía dưới các trường lão rất dễ dàng liền nhìn ra mỗi một cái trên bình đài phù văn quan mang đều có chỗ khác biệt kim tiểu xuyên đồng dạng tại trên bình đài ngồi xếp bằng chỉ bất quá so với những người khác bình đài đến hắn bình đài tràn đầy bốn cái nơi hẻo lánh riêng phần mình một cái lò lợi đan trong đó còn bao gồm lớn bùi đưa hắn một cái kia cái kia trong lò lợi đan đã bị hắn hầm lên xích diễm hồ xương sườn phối hợp với không ít linh thảo đã toát ra hương khí một đỉnh lều vải an tĩnh bám lấy ngay tại hào quang ngút trời mà lên s á t na hắn trong nháy mắt trong đầu có một tiêu minh ngộ hắn ngẩng đầu nhìn lên trời mặc dù phía trên không xa có một khối đá ngăn cản lại hắn bộ phận ánh mắt thế nhưng là y nguyên có mạng lớn bầu trời thu nhập đáy mắt của hắn trên bầu trời dĩ vang chỉ có thể nhìn thấy một chút xíu ánh sáng tinh thần lúc này biến lớn vô số lần hắn thậm chí có thể cảm giác được ý niệm của mình có thể liên thông tất cả tinh thần chỉ là hiện tại vừa mới liên thông ý niệm của hắn còn bắt không đến trên ngôi sao bất kỳ tin tức gì có lẽ theo thời gian kéo dài chính mình có thể cùng những tinh thần kia có tốt hơn câu thông hắn nín hơi ngưng thần để cho mình dần dần trầm t ĩ n h lại theo hắn buông lỏng sao trên trời cùng hắn liên hệ liền càng thêm chặt chẽ mà tại một chỗ khác bình đài s ở nhị thập tứ đồng dạng tại trên bình đài ngồi xếp bằng hắn cùng kim tiểu xuyên một dạng cảm nhận được tự thân cùng tinh thần kết nối đồng dạng loại này kết nối còn rất yếu huyễn trên bình đài trong nổi lớn mùi thị t sông và muối sợ bàn tử hít h à hương khí liếm môi một cái lẩm bẩm nói không biết ngôi sao trên trời bên trên có cái gì tốt ăn h u n g thú thôi sáng sớm liền không có ăn no dù sao ngưng tụ linh thể còn có ba mươi trời ơi gấp làm gì hay là trước nét h đẩy cái bào tử lại nói thế là hắn r ứ t khoát đứng lên vung tay lên một cái cỡ lớn tàu h cơm xuất hiện x ú c lên nắp nổi một cỗ nhiệt liệt hương khí đập vào mặt chật chật không có tiểu xuyên sư lệ ta đồng dạng tay nể cũng không tệ hắn vứt ra nửa bên đầu sư tử hai cánh tay bẻ lại hương khí càng tăng lên cũng không cần đũa tay phải kéo xuống một đầu thịt n g ừ n g đầu lên trực tiếp ném vào trong miệng tê có chút nóng nhưng làm ù i vị không tệ hắn một màn này trực tiếp bị mưa gió cắt bắt được bắn ra đến giữa sơn cốc màn hình chính đạo các những trưởng lao kia n h a u n h a u che mặt vừa rồi bọn hắn còn tại cùng người chung quanh k h o á t lác nói bọn hắn chính đạo các đệ tử như thế nào nói chín tầng lâu ba tên đệ tử liền cùng bọn hắn đệ tử không có gì khác biệt nhất định sẽ tại trích tinh đài bên trên h a n g hái cố gắng ngưng tụ phẩm cấp cao linh thể có thể trong né mắt sở bàn tử liền lên diễn như thế một màn đám trưởng lao bên trong Bạn vô nhai đối với sở bản tử đơn giản chính vô với đối sở tử lúc à là nào chàn chẳng thèm ngó tới hừ, chỉ có biết thôi. chờ ngược khóc. thèm hử, thôi, không ra linh thể, ta ngược lại muốn xem xem ngươi là thế ngó tan ngươi ngưng muốn ngươi Trương tiên bang tới biết triệt tụ ta xem xem cảm. lại ra để đầy đồng l này hoán đổi trên màn hình những đệ tử kia cái nào không phải c h ứ n g t r ạ c đàng hoàng trịnh trọng việc đều đang dùng thần thức cùng tinh thần kết nối chỉ bằng chút điểm này nếu là sở bản tử cuối cùng có thể ngưng tụ r a phẩm cấp cao linh thể đến vậy đơn giản chính là thương thiên không có mắt không sai chính là bọn hắn loại trạng thái này ta nhìn ngược lại là có một ít ý tứ bông tha ha ha từ bỏ không bông bỏ lại có thể thế nào ta đánh cược lần này chín tầng lâu ba tên đệ tử bọn hắn có thể ngưng tụ ra linh thể phẩm cấp trên cơ bản cũng sẽ ở cấp ba phía dưới cấp một phạm cấp hai hùng cấp ba bá nói cách khác hắn không cho rằng tại loại hoàn cảnh này cùng dưới điều kiện cái này sở bản tử có thể có càng lớn làm đây là hắn xem trọng sở nhị thập tứ nếu là đ ổ i thành phổ thông những tông môn khác đệ tử hắn nhất định sẽ nói chỉ có thể ngưng tụ ra phạm thể tới mà tại một cái khác đơn đ ộ c địa phương giải lão lục cũng đang chú ý chín tầng lâu mấy người ta trước đó có phải hay không quá mức mất cảm hạ lao cầu bọn hắn tông môn liền bồi dưỡng được dạng này ăn hàng đến ta có cần phải khẩn trương như vậy à trên bình đại theo một khối thịt lớn lần nữa nhét vào trong miệng sở bàn tử đẩy tay chạy mơ ân dạng này liền thoải mái hơn ta đã nói rồi nhất định phải ăn no rồi mới có thể ngưng tụ ra linh thể tới chỗ nào giống những người khác ăn không đủ no còn muốn đi lên ngưng tụ linh thể đến lúc đó không có khí lực nhưng làm sao bây giờ chẳng phải là không công hao phí tinh thần sở bàn tử xoa xoa tay đánh một ợ no nê cái kia trong nồi lớn tất cả thịt đều đã bị hắn ăn sạch đây chính là nguyên một đầu nhị giai hung thú sau đó hắn lần nữa đem sờ ướp gia vị t ố t dưới thịt nồi chuẩn bị sau đó đói bụng lại ăn một lần nữa khoanh chân ngồi xuống s ở bàn tử cảm giác được toàn thân ấm áp tính cả chung quanh phụ văn cũng bắt đầu trở nên không giống với lúc trước đúng rồi ta nhưng là muốn ngưng tụ ra thiên thần người tới thiên thần ta tới chương 298, n g ư n g tụ linh thể bốn chương 298, n g ư n g tụ linh thể bốn ta nhưng là muốn ngưng tụ ra thiên thần linh thể người đến lúc đó liền sẽ là toàn bộ phượng khánh phủ lợi hại nhất linh thể s ở bàn tử có chính mình cố chấp từ khi hắn tại mưa gió cắt nhìn qua thiên thần linh thể chỗ lợi hại đằng sau vẫn nhìn thiên thần n i ệ m n i ệ m không quên ta bay trên trời nha bay thiên thần trên mặt đất chạy nha chạy s ở bàn tử hư phát chính mình biên điệu hát dân gian nhìn lên trên trời cái kia trong mắt to vô số xoay tròn lấy n h ậ t n g u y ệ t tinh thần lâm vào trầm tư cái đồ chơi này là thế nào dùng đây này ta cũng không bay qua được nha tinh thần vận chuyển tốc độ hắn thấy là có quy luật nhưng là cũng không nhanh đông nhiên hắn cảm giác đến một viên to lớn tinh thần hướng hắn tách ra con mang một chớp mắt kia thân thức của hắn kỳ diệu cùng ngôi sao kia nối liền cùng một chỗ g i a sơ cốc trước màn ảnh lớn những trưởng lão này càng hợp tụ càng nhiều liền ngay cả cùng hoa thiên bọn hắn uống trà từ vạn thông bọn người cũng đều đi ra c h u ẩ n b ị trí tại trước màn ảnh lớn quan sát sau đó là những đệ tử này phi thường mấu chốt một bước đều nói là ngưng tụ linh thể có thể làm sao ngưng tụ điều kiện tiên quyết là những đệ tử này có thể dùng thần thức kết nối bên trên một viên cùng mình tương ứng tinh thần mới có thể chỉ có cùng ngôi sao này thành lập kết nối thần thức leo lên tinh thần mới có chuyện kế tiếp cái gọi là ngưng tụ linh thể kỳ thật chính là những này khai mạch cảnh đại viên mắng người dùng thần thức tại trên tinh thần ngưng tụ ra mà đồng thời tại trích tinh đài trên ngọn núi cũng sẽ có điều hiệu hóa đây chính là giải láo lục cái gọi là thiên đ i ệ dị tượng dưới tình huống bình thường dùng thân thức cùng tương ứng tinh thần thành lập kết nối dùng thời gian ngắn nhất đại khái một hai canh giờ là đủ rồi mà chậm nói không chừng cần hai ba ngày thời gian cũng không phải là người muốn cùng cái nào tinh thần thành lập kết nối đều có thể đây là muốn xem duyên phận tất cả mọi người đều khẩn trương nhìn chằm chằm khối màn hình lớn này đều muốn nhìn xem ai mới là cái thứ nhất có thể cùng tinh thần thành lập kết nối người thường thường người này tư chất đều không tầm thường mưa gió các cũng sẽ trắng trận tiến hành đưa tin đúng lúc này trên màn hình lớn xuất hiện sở nhị thập tứ mập m ạ thân ảnh trên bầu trời trói mắt của sáng trực tiếp chiếu dọi tại sở bản tử trên đỉnh đầu cái này chính là thành công thành lập kết nối tiêu chí ở đây tất cả trưởng lão đều sửng sốt chín tầng lâu sở nhị thập tứ lại là cái thứ nhất cùng tinh thần thành lập kết nối người hắn làm cái gì không phải liền là ăn một nồi lớn thì sao sau đó hướng bình đ à i nơi đó ngồi xuống ngay sau đó trên trời một ngôi sao liền tự động tới tìm hắn cái này mẹ nó cũng quá cho lừa lúc trước chúng ta cùng tinh thần thành lập kết nối thời điểm đây chính là vắt hết bóc hao tổn tâm cơ còn kém cho những tinh thần kia quỳ xuống nói tốt hô ra ra sợ ban tử là chuyện gì xảy ra nhất là ở phía dưới quan sát vạn vô nhai cùng trương thiên bàng hai người hai mặt nhìn nhau đều cảm thấy đây chính là giả trong lòng thầm mắng lao thiên đuôi ngủ lúc này phụ trách cầm linh khí quan c h ắ c nha muôn người cao giọng hô cái thứ nhất cùng tinh thần thành lập kết nối người đã sinh ra hắn chính là phượng khánh p h ụ chín tầng lâu tô n g môn sở nhị thập tứ cùng hắn thành lập kết nối tinh thần đăng ký cấp c ấ p bê tinh thần lớn canh vương t r i ệ u người đã từng ngưng tụ thành công linh thể đẳng cấp cao nhất thanh cấp lập tức trước màn ảnh lớn dối loạn tương mừng nói như thế nào đây kỳ thật tại cấp bê trên tinh thần còn có giáp đẳng tinh thần nhưng tựa như tất cả mọi người nghĩ như vậy đẳng cấp càng cao tinh thần nó tinh thần năng lượng liền càng mạnh đồng thời cũng liền càng khó thành lập kết nối đồng thời tùy theo tinh thần đẳng cấp tăng lên số lượng sẽ kịch liệt giảm bớt giáp đất bình đinh hết t hệ t ứ đẳng tinh thần đinh các loại số lượng nhiều nhất cũng dễ dàng nhất câu thông đồng dạng phần lớn khải linh cảnh tu sĩ ngưng tụ linh thể thời điểm câu thông kỳ thật đều là đinh các loại tinh thần trong lịch sử câu thông gia giáp đẳng tinh thần người có thể nói ít càng thêm ít nghe nói giáp đẳng tinh thần có khả năng ngưng tụ g a thần cấp âm dương cấp thậm chí hỗn nộn cấp linh thể đi ra bởi vì cấp bê tinh thần tựa như vừa rồi nha dịch nói tới liền có khả năng ngưng tụ ra thành cấp vương cấp linh cấp linh thể đi ra cũng không có nghĩa là liền nhất định là cái này mấy loại linh thể làm không tốt làm ra cái p h ạ m cấp linh thể cũng không phải không có khả năng hết thảy còn phải xem bản nhân cùng giữa c ấ p vì sao duyên phận hoặc là bản nhân muốn ngưng tụ linh thể có phải hay không có thể được đến thượng tiên tán thành bất quá trong hiện trường cũng có người cao hứng thì như c h u trấn tuy nói sở nhị thập tứ không phải đệ tử của hắn thậm chí nghiêm trình mà nói không phải chính đạo các người nhưng hắn y nguyên đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô đương xem như chính mình m g ô n nhân giờ phút này nhìn thấy một viên cấp bê tinh thần cùng sở bản tử thành lập kết nối tâm tình thật tốt cùng chung quanh hoa thiên b ọ n người vỗ tay tương khánh còn có không ít biết bọn hắn trưởng lão nhao nhao đi lên chúc mừng nhưng vào lúc này trên màn hình lớn sở bản tử đột nhiên đứng dậy né tránh cái kia đạo tinh thần bỏ ra của sáng còn nhìn xem của sáng kia chỉ vào trên trời ngôi sao kia hùng hùng hồ hồ hắn mắng rất khó nghe theo tiếng mắng của hắn có sáng kia giống như rất ủy khuất giống như vậy mà chậm rãi lại rột trở về nhìn thấy có sáng không còn chiếu hướng mình sở bàn tử lúc này mới hài lòng đúng thôi cái gì rác r ư ỡ i đồ chơi vừa rồi thân thức của hắn đã leo lên tinh thần kia vốn cho rằng sẽ thấy khắp nơi trên đất ăn ngon linh thú thậm chí còn có chút đủ để cho thanh lâu làm dạng dỡ cô đ ư ơ n g kết quả trừ núi cao chính là biển cả hoặc là chính là các loại khoan thạch ta muốn những vật này có cái cái dám dùng cứ như vậy rác r ư ỡ i trên tinh thần ta có thể ngưng tụ ra n h ư bức thiên thần tới sao hắn tự nhiên thấy không rõ lắm chính mình vừa rồi câu thông chính là cái nào nhất đẳng tinh thần biết hắn cũng sẽ không hối hận tại cô sáng kia hoàn toàn biến mất đằng sau hắn mới một lần nữa ngồi xuống trước màn ảnh lớn cái kia hai nghìn tên trưởng lão tất cả đều chẳng váng thậm chí mặc dù một mực nhìn như nghỉ ngơi nhưng một mực chú ý hiện trường giải lão lục cũng mộng ngoa tạo có ý tứ gì đây chính là cấp bê tinh thần nếu không phải không có cách nào ngăn cản giải lão lục đều muốn trực tiếp cho sở bản tử phá đi phần cơ duy ê này n cấp bê tinh thần thế nhưng là có thể sát xuất lớn ngưng tụ ra linh cấp vương cấp linh thể tinh thần người cứ như vậy giống ném tựa như rắt rưởi cho ném đi không đối là mẹ nó cho mắng đi đây cũng chính là trên núi m ặ khác trên bình đại tông môn đệ tử không nhìn thấy nếu như nhìn thấy một màn này sợ là tập thể sẽ vây đánh tên này bao nhiêu người muốn câu thông cấp b tinh thần thậm chí cấp c tinh thần cũng không chiếm được a ngươi còn n g ạ i không vừa lòng chẳng lẽ lại ngươi muốn câu thông một cái giáp đ ẳ n g tinh thần đi ra ha ha toàn bộ lớn canh đế quốc một năm ở trong mới có bao nhiêu người có thể câu thông thành công giáp đ ẳ n g tinh thần đâu giải lão lục trong lúc nhất thời có chút hoài nghi mình nhãn lực rõ ràng ta cho hắn bình đ ạ i rất là rác rời a vì sao tên này nhanh như vậy liền có thể thành lập kết nối đâu hắn bay vút đứng lên đi tự mình xem xét kim tiểu xuyên vị trí kim tiểu xuyên hay là âu thỏa trước mắt nhìn không ra có một tơ một hảo câu thông ra tinh thần dấu hiệu như vậy cũng tốt như vậy cũng tốt đoán chừng cũng liền sở nhị thập tứ một cái ngoại lệ chỉ cần hai người khác nương tụ không ra cao đẳng linh thể l i ề n tốt giờ k h ắ c này giải lão lục lần nữa yên tâm lại mà tại sở bản tử mắng đi tinh thần kia đằng sau trước màn ảnh lớn những trưởng lão kia nửa ngày không có tỉnh táo lại c h ọ n vẹn một khắp đồng hồ đằng sau chu chấn mới thở dài a i đứa nhỏ này tính cách mạnh hơn a xem ra không phải giáp đẳng tinh thần đều không thỏa mãn được hắn. hắn mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng cũng đang lo lắng không nói những địa phương khác chỉ nói phượng khánh phủ giống như mười năm bên trong đều không có người thành công câu thông đến giáp đ ẳ n g tinh thần t r u n g quanh vừa rồi chúc mừng người của hắn giờ phút này toàn bộ đều c h ầ m m ặ t không nói vạn vô nhai trong lòng mười phần thoải mái đối với chính là như vậy để cho ngươi không biết đủ chờ một lúc nhìn ngươi còn có thể hay không câu thông đến càng cao phẩm cấp tinh thần t h ư ợ n h ư là vì nên hợp vạn vô nhai ý nghĩ vừa mới một lần nữa ngồi trở lại bình đài sở bản tử lần nữa cảm giác có một c h ù m q u a n mang hướng hắn phóng tới còn chưa kịp hoán đổi hình ảnh mưa gió các người đành phải lần nữa đem hình ảnh dừng lại tại sở bản tử trên h â n mà vừa rồi thông báo tin tức nha môn nha dịch có chút miễn cưỡng nhìn một chút linh khí bên trên nhắc nhở người thứ hai thành công câu thông tinh thần đệ tử đã sinh ra hắn nghĩ nghĩ không đối đây không phải người thứ hai hay là cùng làm ộ t người có thể lời này phải nói như thế nào đâu lần này câu thông tinh thần thành công vẫn là chín tầng lâu sở nhị thập tứ tinh thần đẳng cấp cấp c vừa mới nói xong vạn vô nhai cười ha ha đều cười ra tiếng nếu là ngay từ đầu sở bàn tử câu thông cấp c tinh thần hắn sẽ không cao hứng nhưng bây giờ khác biệt sở bàn tử là từ cấp b xuống đến cấp c cái này rất tốt những người khác cũng đều đang chú ý trên màn hình bọn hắn có hai cái dấu chấm hỏi tại trong đầu cái thứ nhất lớn dấu chấm hỏi vì sao những ngôi sao này sẽ chủ động tìm đến sở b ả n tử giống như cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua loại chuyện này cái thứ hai dấu chấm hỏi vừa rồi cấp b tinh thần ngươi không thích hiện tại là cấp c nhìn ngươi làm sao bây giờ còn có thể làm sao vẹn vẹn mấy hơi thở đằng sau trên màn hình lớn sở b ả n tử lần nữa đứng dậy ngửa mặt lên trời mắng to lần này mắng so với một lần trước càng thêm khó nghe trước màn ảnh lớn những cái kia nữ trưởng lão đều không có ý tứ nghe mang trọn vẹn một nén nhang công phu đạo ánh sáng kia mới lưu luyến không rời rời đi sở ban tử hài lòng mắng hai hồi trong miệng đều có chút phát khô tại trong nồi lớn múc một muốn canh thịt uống đáng tiếc cái kia nồi thịt còn không có hầm tốt canh thịt cũng không tốt uống ai trích tinh trên đài thời gian khổ a hay là trước chịu đựng đi uống xong canh thịt sở ban tử tiếp tục ngồi xuống t r u n g quanh hắn những phủ văn kia trong nháy mắt lần nữa lóe lên vừa mới ngồi xuống lại có một đạo quan mang hướng hắn chiếu xạ qua đến trước màn ảnh lớn hai nghìn tên trưởng lão trận mắt ố mổm hắn đây là muốn làm cái gì trừ hắn ra giống như cả ngọn núi bên trên còn không có bất cứ người nào có thể kết nối đến một ngôi sao mập mạp này chẳng lẽ muốn đem ngôi sao trên thiên đô cho nhận thầu phải không lần này thiên kia phụ trách giải thích quan phủ nha dịch đều mập quyền ngọa tạo ngươi lại tới lần này hắn không có ý định sống nói nhìn xem đại mập mạp kia phản ứng lại nói sự thật chứng minh lựa chọn của hắn là đúng vẹn vẹn một khắc đồng hồ công phu sở bàn tử lại đứng dậy những tông môn trưởng lão kia đều đoán được sau đó sẽ phát sinh cái gì những cái kia nữ trưởng lão cả đám đều che lên lỗ t a i con mắt nhìn trên màn ảnh đại mập mạp một tay chống n ạ n h một tay chỉ thiên trong một mục cục t h thầm có trưởng lao hiếu kỳ đến hỏi nha dịch k i a cho ăn lần này tinh thần đẳng cấp gì nha dịch sắc mặt xoắn suýt hay là cấp b t r u n g quanh phàm là nghe được người đều trong lòng âm thầm b ộ i phục cái này sở nhị thập tứ là kẻ hung hãn tương lai không thành công thì đã một khi hắn tấn thăng khải linh cảnh vậy khẳng định cũng không phải là dễ đối phó như thế chấp nhất muốn giáp đ ẳ n g tinh thần cũng là không có người nào chương hai trăm chín mươi chín ngưng tụ linh thể năm chương hai trăm chín mươi chín ngưng tụ linh thể năm so sánh với sở nhị thập tứ gặp phải mặt khác ba nghìn khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử thế nhưng là có chút buồn b ự c cái này cùng tinh thần kết nối cũng không phải là dễ dàng như vậy một sự kiện có đôi khi những tu sĩ này chủ động đi câu thông tinh thần có thể những tinh thần kia không có chút nào phản hồi mà những tu sĩ này thần thức tự nhiên cũng vô pháp đạp vào tinh thần kia nhìn một chút phía trên đến tột cùng là loại nào bộ dáng trong n y mắt chính là một canh giờ trôi qua cả ngọn núi bên trên vượt qua ba nghìn tên đệ tử còn không có bất cứ người nào có thể cùng ngôi sao trên trời thành lập chân chính kết nối sở dĩ nói như vậy hoàn toàn cũng là bởi vì sở nhị thập tứ người khác là thật không có kết nối thành công hắn không giống với tại một canh giờ này ở trong tối thiểu nhất tên này mắng đi chín ngôi sao trong đó cấp b tinh thần ba khỏa cấp c tinh thần hai khỏa đinh các loại tinh thần bốn khỏa cái gì rác rưởi đồ chơi s ở ban tử kỳ thật đối với tinh thần đẳng cấp chính mình cũng không làm rõ ràng được hắn một mực nhìn xem thuận mắt mà vừa rồi cái kia chín ngôi sao liền không có một cái có thể vào được pháp nhãn của hắn hắn thậm chí đều có chút hoài nghi cái này đẩy trời tinh thần chính là cố ý nhằm vào hắn để hắn không có khảo hảo an tâm lại giữa sân cốc, trong mắt bọn họ sở bàn tử chính là cái kia không bình thường người hoa thiên nhìn xem màn hình lớn đối với chu trấn nói ta vẫn cho là cơn mưa gió này các chiến lược thứ hạng là đúng kim tiểu xuyên chiến lược so sở nhị thập tứ càng mạnh một chút nhưng hôm nay xem ra sở nhị thập tứ mới là tư chất cao nhất một cái kia đối với chuyện này chu trấn không lời nào để nói bởi vì hắn cũng không rõ ràng nếu là nói kim tiểu xuyên so sở nhị thập tứ tư chất cao vậy vì sao kim tiểu xuyên tại cầu thông tinh thần phương diện chậm chạp không có động tính đâu trên ngọn núi kim tiểu xuyên chỗ kia âm ủ ở mức bình đại lúc này đã không còn ở mức như vậy dù sao bốn cái lò luyện đan càng không ngừng hướng bên trong chấm tuổi sớm đã đem không khí chung quanh đều n ư ớ n g đến khổ giáo kim tiểu xuyên tại trong vòng một canh giờ này cũng tương tự tại cùng đ ầ y trời tinh thần cực lực thành lập kết nối hắn cùng tinh thần kết nối thành lập cũng có chút im lặng ngay từ đầu hắn liền nhắm chuẩn một viên ngoại quan nhìn coi như xinh đẹp tinh thần về phần đẳng cấp hắn cũng nhìn không ra tới. thần thức của hắn thậm chí đã nhanh muốn leo lên ngôi sao kia có thể một giây sau trong đan điền cây táo một trận lắc lư ngạnh xinh xinh đem thần thức của hắn cho lôi trở lại ngoa tạo ngươi có ý tứ gì hay là nói ngươi cảm thấy ngôi sao này không tốt không xứng với ta hay là ta không xứng với nó khi hắn lần nữa nếm thử cùng ngôi sao kia kết nối thời điểm làm thế nào cũng không thể tính toán đổi lại một viên là được lập tức hắn vừa tìm được viên thứ hai kết quả ý nguyên như vậy năm lần bày luận trong đan điền cây táo cũng đem kim tiểu xuyên cho trọc giận rõ ràng ta nhìn không sai tinh thần a ngươi cây táo này vì sao cố chấp như vậy phải biết cùng trên trời những ngôi sao này c â u thông cũng là muốn hao phí đại lượng linh lực cùng tinh thần tuy nói kim tiểu xuyên linh lực xưa nay không quyết thiếu nhưng là tinh thần lực của hắn có hạn một canh giờ xuống tới đã sớm choáng váng tính toán xem ra chỉ là chính mình cố gắng không có gì chứng dùng còn phải xem trong đan điền cây táo tâm tình cùng cố gắng không bằng tạm thời nằm ngửa hắn v bị c h ó n g đi à nha đầu xuất ra chén l ừ a đến trong lò luyện đan thịt đã hầm nát hương khí bột phía chính là ăn ngon thời điểm hắn một cử động kia bị bắn ra đến trên màn hình lớn vạn vô nhai hừ lệnh nói thế này sao lại là tô n g môn đơn giản chính là một đám ăn hàng bất quá nhìn xem những cái kia thịt hầm giống như ăn ngon lắm bộ dáng lại là một canh giờ khắp núi ngọn núi đệ tử ý nguyên không thu hoạch được gì thật nhiều đệ tử cùng kim tiểu xuyên một dạng cảm giác được tinh thần m ỏ i m ệ t nhao nhao dừng lại nghỉ ngơi bọn hắn nghỉ ngơi phương thức liền tương đối chính thống chỉ là ngồi xuống khôi phục tinh lực mà thôi căn bản liền sẽ không giống kim tiểu xuyên bọn hắn một dạng hất ra quai hàm liền ăn màn hình lớn hình ảnh chuyển rời đến mặc mặc tiểu sư mội trên bình đài quả nhiên nhất mạch tương tựa chỉ có biết ăn thôi. Bất quá, m ặ c mặc tiểu sư muội thịt hầm sắc hương vị xem xét cũng không bằng sở b ả n tử càng không bằng kim tiểu xuyên cũng may g i a vị đủ đầy đủ hai bát lớn thịt sau khi ăn xong m ặ c mặc tiểu cô nương chắp tay trước ngực ngẩng đầu nhìn lên trời trong miệng tự lẩm bẩm nàng tại lẩm bẩm cái quái gì sẽ không cũng cùng sở b ả n tử giống như mắng chửi người đi một đoàn trưởng lão tại trước màn hình suy đoán tuy nói trên ngọn núi có ba nghìn tên đệ tử có thể mưa gió cát rõ ràng cho chín tầng lâu ba người hình ảnh là nhiều nhất nguyên nhân rất đơn giản những đệ tử khác căn bản cũng không có cái gì đáng xem từng cái cùng như đầu gỗ ngôi ở c h â đó ngôi sao trên trời cũng không để ý tới bọn hắn nhìn đầu gỗ chúng ta trong sơn cốc có là cần gì phải ở trên màn ảnh nhìn đâu người xem người ta chín tầng lâu đệ tử liền không giống với luôn có thể làm ra để cho ngươi không tưởng tượng được sự t ì n h đến thì như hiện tại tiểu cô n ư ơ n g này nàng đang nói cái gì m ặ c m ặ c tiểu sư mội thanh n â m cũng không lớn có thể cái này cũng khó không được sớm đã bố trí xong mưa gió cắp c á c tinh anh bọn hắn trong nháy mắt đem hình ảnh đem thả lớn m ặ c m ặ c tiểu sư mội đầu chiếm hơn phân nửa màn hình há miệng ô cục thi thẩm nữ tốc rất nhanh lần này vượt qua hai nghìn tên trường lão liền đều có thể nghe rõ ràng ngọn núi trên bình đài mặt mặt tiểu sư hội tiếp tục các vị tinh thần tiền bối mời các ngươi mở to mắt nhìn xem ta cái này tiểu cô nương khả ái đi cha ta tổng không để ý tới ta các sư huynh không yêu ta sức chiến đấu của ta cũng không được ta thật cần một viên rất lợi hại tinh thần tiền bối trợ giúp ta mới được a tốt nhất là giáp đ ẳ n g tinh thần nói như vậy ta liền có thể trở nên lợi hại hơn ta trở nên lợi hại hơn đằng sau nhất định sẽ không quên ngươi tốt ta sẽ tới chỗ tuyên dương ngươi lợi hại đem ngươi hình ảnh vẽ ra đến áp vào mỗi một tòa bên trong tòa thành lớn trên tường ta sẽ còn cho ngươi tự nạn thật to một loại kia để tất cả tông môn người đều có thể nhìn thấy chờ ta lợi hại đằng sau ta liền thành chín tầng lâu đại sư tỷ hai cái sư m i n h liền rốt cuộc không có khả năng khi dễ ta giáp đ ẳ n g tinh thần tiền bối mau tới đi mau tới đi lợi hại nhất tinh thần mau tới đi sau đó liền lại là l ậ p lại cái này hai nghìn tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau đây là kế tà dương tông yến xuân thủy đằng sau lại điên rồi một cái nhà chúng ta cho tới bây giờ cũng không có nghe nói nói tốt vớt môn ngựa còn có thể đem giáp đảng tinh thần triệu h o à n đến bất quá chu chấn nghe vào trong hai nhưng lại là mặt khác một phen tư vị trước đó chỉ biết là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hai người vì tông môn đại sư minh vị trí g i à n g co kết quả riêng phần mình đều cho rằng chính mình là đại sư minh bây giờ ngược lại tốt nguyên lai coi là một mực trung thực nhu thuận mặc mặc tiểu cô đường ẩn tàng vậy mà như thế chi sâu muốn tranh đoạt tông môn đại sư tỷ vị trí chu chấn tròng mắt vòng vo ba vòng hoặc là để bọn hắn mấy cái đều chính thức gia nhập chính đạo các ta muốn biện pháp đem tông môn cho chia tách thành ba cái để bọn hắn cũng làm lao đại nghĩ, nghĩ độ khó có chút lớn hoa thiên chưa chắc sẽ đồng ý cũng chỉ có thể đem loại ý nghĩ này nẹt ở trong lòng trên ngọn núi đến Xuân bình Hắn lần, lần, nói thật, lập tức liền có thể thành công. Nhưng con hắn hậu đầu, Thủy thử thật, tức thể tại tối con đầu, hắn từ phía mấy mấy lập kia vừa đại. rồi bỏ. có có sau cùng một khắc hắn trực giác cho là cái kia muốn cùng chính mình thành lập kết nối cũng không phải là thích hợp nhất chính mình tinh thần cùng tìm một cái không thích hợp chính mình còn không bằng đợi thêm kế tiếp cơ hội có chút c h o n g váng hắn một lần nữa đem bình trà trước mặt nấu mở đem trước bốn chỉ chén trà trà lạnh đổ sạch rót vừa mới ấm áp nước trà vẫn như cũ cùng ban sơ như vậy hắn g i lên trước mặt chính mình một chén kia đối với cái này ba cái cái chén không nói ba vị sư đệ xin mời sau đó hắn đem chính mình chén trà kia d ơ lên chính mình m ũ i t h ở trước tùy ý trà khí trùng nhập m ũ i của mình thuận thông đạo một mực hướng lên quá trình này kéo dài đến gần một khắc đồng hồ trước màn ảnh lớn trương thiên bang thọc vạn vô nhai vạn trưởng lão theo đạo lý tới nói các ngươi tông môn hẳn là có trị liệu não tật đ a n dược đi trị liệu não tật đan dược đương nhiên là có trị liệu cái gì đều có vấn đề là yến xuân thủy đến tột cùng có hay không bệnh a vạn vô nhai giờ phút này không quá xác định hắn quét liếp chung quanh vừa mới bắt gặp tà dương tông đan đường bên trong một vị trưởng lão chính là cái kia trợ giúp hắn thành công phục khắc gia tiêu thu vũ linh lực đan một cái kia đem người trưởng lão kia mời đến phụ cận trên người người có hay không trị liệu náo tật đan dược đương nhiên là có đại trưởng lão ngài muốn ăn mẹ ngươi chứ ngươi thấy ta giống có ma bệnh người sao trưởng lão kia do dự cái này vạn đại trưởng lão trí nhớ một mực không tốt lắm có tính không nao tật đâu vạn vô nhai không để ý tới hắn phân phó nói vô luận như thế nào các loại hiến xuân thủy xuân núi g đến ngươi cho hắn làm một bình loại đan dược này nhớ kỹ ngươi muốn nhìn lấy hắn ăn hết được rồi ta nhớ kỹ giao phó xong chuyện này vạn vô nhai lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn lúc này tiến xuân thủy đã đổi một b ư ớ c đem chén trà kia uống vào trong miệng thế nhưng là cũng không có nuốt xuống dưới mà là tùy ý cái kia nước trà tại trong miệng chuyển động trương tiên h bang nhịn không được đậu đen rau muống ngươi đệ tử này uống một ngụm trà mà thôi vậy mà như thế tốn sức m à vạn vô nhai cái gì cũng không nói không sai hắn cũng cho là như vậy tiến xuân thủy uống một ngụm trà thời gian hắn có thể uống ba ấm trà lại qua một lát tại hai nghìn tên trưởng lão nhìn soi mói tiến xuân thủy rốt cục để trong miệng ngụm trà kia nước lan xuống đến trong bụng cảm thụ được nước trà tiến vào ruột dạ dày trà khí thấm vào đan điện một cỗ khí ấm áp hơi th hắn cảm giác cả người đều lòng xuống sau đó liền không có sau đó như cái như lầu gỗ n g ử a mặt chỉ lên trời nhìn lên trong bầu trời vô số tinh thần xoay tròn không ngừng hắn cũng không còn đi chủ động kết nối mà là nhìn xem từng viên lớn tinh thần ở trong ánh mắt xảy qua biến mất thời gian đi vào ba canh giờ trên bầu trời một ngôi sao đột nhiên phát ra trói mắt q u o n mang một đạo quang trụ lên núi trên đỉnh bắn xuống đông đảo trường lão cùng nhau suy đoán sẽ không lại là sở nhị thập tứ tên này đi ba canh giờ bên trong trường hợp như vậy bọn hắn đã nhìn qua m ư ơ i bảy m ư ơ i tám vệ trên màn hình lớn cho thấy r thanh niên kia khuôn mặt phong long phủ một đám trưởng lão đối với thanh niên này hết sức quen thuộc võ khiếu tiên h đạo này tắm rửa tại trong cột ánh sáng bóng người chính là phong long phủ bạch khê tông đại đệ tử võ khiếu thiên trong n g a y mắt bạch khê tông tới các trưởng lão liền kích động lên chứ bỏ sở nhị thập tứ tên biến thái kia không tính cái này võ khiếu thiên có thể nói làm ấ y ngàn tên đệ tử bên trong thành công kết nối lên tinh thần người thứ nhất những trưởng lão này ánh mắt toàn bộ nhìn về phía cái kia một mực trong tay nâng kiểm tra đo lường linh khí nha môn người đều muốn từ trong miệng của hắn biết võ khiếu thiên đến tột cùng câu thông chính là cái nào nhất đẳng tinh thần nha môn người lại chậm chạp không có phản ứng một hồi nhìn xem trong tay linh khí một hồi lại nhìn xem màn hình lớn bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi thẳng đến có người nhắc nhở mau nói đi cái này v õ khiếu tiên h không sẽ cùng sở nhị thập tứ như thế không đáng tin cậy nha dịch kia mới tỉnh ngộ tới đúng thôi đây mới là trạng thái bình thường hắn lần nữa xác nhận một chút linh khí bên trên tin tức lơ tiếng nói vị thứ hai thành công kết nối tinh thần người phong long phủ bạch khê tông v õ khiếu tiên h phía dưới liền có người phản bác như thế nào là cái thứ hai thành công rõ ràng là cái thứ nhất có được hay không thứ nhất cùng thứ hai đối với cảnh giới cùng chiến l ự c không có một tơ một háo quan hệ nhưng là đối với tông môn lẫn lộn ảnh hưởng liền đặc biệt lớn đến lúc đó ở bên ngoài nói đến trên mặt mũi càng bề mắt người có phục hay không chúng ta tông môn đại đệ tử thế nhưng là tại năm tòa phụ thành tất cả tông môn đệ tử bên trong cái thứ nhất thành công câu thông tinh thần người cái kia người khác liền muốn đối với bạch khê tông l a o mắt mà nhìn nha dịch nghĩ nghĩ giống như nói cái thứ nhất cũng không sai dù sao sở nhị thập tứ mặc dù lúc này đã ngay tại mắng đi thứ hai mươi ngôi sao nhưng hắn không tính kết nối thành công thế là đổi giọng đem vo khiếu thiên xếp ở vị trí thứ nhất một đám bạch khê tông trưởng lão tất cả đều vui vẻ lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía nha d ị nha d ị tiếp tục nói võ khiếu thiên kết nối tinh thần đẳng cấp cấp b Bạch cả Khê Tông tất cả trưởng lúc á o theo lần nữa đại hỷ. Lần lớn là linh linh l đầu thần, nữa này dẫn đầu các đệ tử đến đây, lớn nhất hy vọng, chính là có thể có một tên đệ tử, thành công kết nối cấp B tinh thần, tùy theo có thể ngưng vương ra ra. đại đệ đây, đệ đi hỷ. hy thể thể thậm chí vương cấp linh thể tùy các có có cấp có cấp cấp tử một tử, kết tụ B này mới vừa mới qua đi ba c a n h giờ nguyện vọng của bọn hắn liền đã đã đạt thành một n ử a chỉ kém một cái linh cấp linh thể lúc này trên ngọn núi trừ không ngừng xua đổi tinh thần chùm sáng sở bản t ử bên ngoài những người khác còn không có gì biến hóa thế là mưa gió cắt rất t ứ c thời đem hình ảnh dừng lại tại võ khiếu thiên trên thân trên bình đài võ khiếu thiên cảm giác được quanh thân ấm áp thân thể của hắn lạng lặng ngồi xếp bằng tại trong bình đại ở giữa mà hắn chỗ chỗ này bình đại chung quanh một vòng phụ văn toàn bộ đều n h ú n nhảy theo chùm sáng kia không ngừng vũ động ở xung quanh hắn chỗ tốt nhất một vòng phụ văn đồng dạng hiện hiện ra phát ra quang mang màu vàng dung nhập vào chùm sáng kia ở trong võ khiếu tiên h thân thức của hắn đã leo lên ngôi sao kia phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ tinh thần nhìn không thấy bờ rộng lớn r h ấ t giường cây dòng sông sông núi mỗi một chỗ cảnh trí đều dị thường rõ ràng trong rừng rậm thậm chí còn có thể nghe được hung thú cao thét chân trời trong tầng mây mấy cái bạch hạ quyển chuyển mẹ múa mặc dù chỉ là thần thức leo lên tinh thần có thể giờ phút này võ khiếu thiên rõ ràng có thể cảm giác được trên tinh thần không khí mát mẹ kia mỗi một lần hô hấp đều để toàn thân hắn thông suốt hắn không phân rõ tinh thần đẳng cấp nhưng cảm giác được chính mình cùng ngôi sao này hữu duyên chính là ngươi hắn kiên định ý nghĩ của mình bắt đầu khống chế thần thức tại trên ngôi sao kia dạo trời đứng lên muốn ngưng tụ ra ngưỡng mộ trong lòng linh thể nhất định phải mượn nhờ tinh thần lực lượng bởi vì linh thể lực lượng bản thân liền đến từ tinh thần tinh thần năng lượng cao thấp quyết định tương lai hắn linh thể chiến lược như thế nào. muốn mượn nhờ tinh thần lực lượng đầu tiên liền muốn quen thuộc ngôi sao này mà lớn như vậy tinh thần hắn muốn quen thuộc liền xem như thần thức cưỡi ngựa xem hoa cũng muốn tốn hao dòng d ã thời gian một ngày theo hắn tiền lệ này mở ra ngôi sao trên trời phảng phất đều tăng nhanh vận hành tốc độ sau nửa cách giờ lần nữa một đạo chùm sáng màu và nóng chiếu xuống trên màn hình lớn hiện ra thanh niên này thân ảnh đợi thấy rõ thanh niên hình dạng đằng sau lôi vân tông trương tiên bang ngửa mặt lên trời cười dài bởi vì cái này tắm dựa tại trong hảo quang màu vàng thanh niên đúng là hắn tông môn đệ tử đắc ý vương phi hồng trương tiên gần nhất thời gian một năm hắn hỏa khí có chút lớn bị nộ đạo tông áp chế bị tử hà tông nhằm vào lúc đầu chiến lực cũng không tệ lắm tông môn đại đệ tử liên tục bị kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ tiến xuân thủy c t c ngọc chính tông c ả n ngọc minh nguyệt vượt qua hắn đều nhịn vì chính là có một ngày có thể tại thật nhiều mặt người trước cho những người khác một cái vang dội trả lời bây giờ vương phi hồng hiển nhiên làm được mặc dù không phải cái thứ nhất cầu thông thành công tinh thần nhưng cũng là cái thứ hai tối thiểu nhất tại p ư ợ n g khánh phủ thành bọn hắn lôi vân tông là xếp ở vị trí thứ nhất Mà tên k i a quan p h ủ n h a d g phải t nói g đằng chốc phát n vương phi hồng kết nối cấp bê tinh thần để bọn hắn giật mình mà là liên tục hai người đều là cấp bê tinh thần cái này tại hơn một mươi năm trong lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện cấp bê tinh thần cũng không phải là tốt như vậy kết nối chu chấn đại trưởng lão còn nhớ rõ năm ngoái thời điểm giống như ngay từ đầu trăm người đứng đầu kết nối trong tinh thần một cái cấp b đều không có liền xem như cấp c cũng chỉ có k h ô n một mươi khỏa năm nay là thế nào đâu không chỉ có những trưởng lão này giật mình ngay tại một bên quan sát giải lao sáu đồng dạng cũng là n g h i hoặc năm nay xảy ra tình huống gì chẳng lẽ nói v ậ n khí của ta tới ta vị trí tinh thần đẳng cấp đặc biệt cao nếu như lại thêm sở nhị thập tứ tên biến thái kia chẳng phải là ba hạng đầu c â u thông thành công đều là cấp b mà những năm qua kết nối cấp b thành công cái kia tỷ lệ rất thấp trong một trăm n g ư ờ i có thể thành công hai ba cái cũng không tệ rồi trên bình đài vương phi hồng khỏe miệng cũng lộ ra mỉm cười mặc dù hắn nhìn không ra thần thức leo lên tinh thần đến tột cùng là cái nào đẳng cấp thế nhưng là bằng vào trực giác hắn cảm thấy ngôi sao này không đơn giản mênh mông bát ngát thảo nguyên vô số hung thú linh thảo vô số khoáng thạch trồng chất như núi hắn biết tạm thời những vật này chính mình cầm không đi nhưng là đều sẽ cho hắn ngưng tụ linh thể cung cấp cực lớn trợ lực có một phương này tinh thần như vậy ta ngưng tụ ra linh thể sẽ còn rất kém cỏi sao thân thức của hắn tại mảnh này thảo nguyên rộng lớn bên trên thổi qua vô số cảnh sắc thu hết vào mắt sau bốn canh giờ trên bầu trời một đạo ánh sáng màu đỏ đem trên bình đài hoa ung dung bao phủ trong đó hoa ung dung thần thức dạ o bước tại trên ngôi sao này không có hoa tươi không có thảo nguyên không có hung thú thậm chí không có nguồn nước roi mắt hy vọng toàn bộ đều là từng tòa c h u ỗ i lùi ngọn núi ngọn núi cao ngất kỳ quái là mỗi một tòa sân phòng đều không có bất kỳ thảm thực vật toàn bộ đều là nham thạch mỗi một khối cự thạch đều lộ ra sừng sắc nhọn thân thức của nàng bay xuống tại cao nhất trên đỉnh núi kia trên ngọn núi có một khối hơi bằng phảng địa phương nàng nhìn chung quanh bốn phía suốt một vòng không còn có những thứ độ khác giống như cái này cả một ngôi sao toàn bộ đều là do loại tảng đá này ngọn núi chỗ tạo thành nàng không có giống vò khiếu thiên như thế tuần s á t toàn bộ tinh thần cũng tương tự không có giống vương phi hồng như thế nhìn xem tinh thần đến tột cùng tích chứa bao nhiêu linh lực nàng ngay tại chỗ cao nhất ngồi xếp bằng xuống một lát sau suy nghĩ của nàng đình chỉ không cảm giác được hô hấp tồn tại nàng đã cùng ngọn núi kia hòa làm một thể nàng chính là núi núi chính là nàng nàng chính là tinh thần tinh thần chính là nàng mà phía dưới giữa sơ cốc lần nữa chuyển đến nha dịch thanh em vị thứ ba kết nối thành công phượng khánh phủ chính đạo cát hoa un dung kết nối tinh thần đẳng cấp cấp b lúc nói lời này cái này nha dịch chính mình cũng đang giật mình làm phần công tác này đã bảy tám năm chưa bao giờ như hôm nay dạng này liên tiếp mấy người toàn bộ đều là cấp b tinh thần chẳng lẽ hôm nay phải đổi hắn ngẩng đầu nhìn lên trời trên bầu trời con mắt to lớn kia bên trong vô số ngôi sao lóe ra các loại q u o n mang giống như năm nay tinh thần cùng những năm qua thật sự có chỗ khác biệt đâu mà nghe được tiếng hô của hắn hai nghìn tên trường lão lần nữa sôi trào lên lại là cấp b có phải hay không năm nay tất cả đệ tử đều có thể cùng cấp bê tinh thần tiến hành kết nối những trưởng lão này trong nháy mắt có chút ghen tuông tại bọn hắn cái này hai ngàn người bên trong lúc trước thành công kết nối cấp bê tinh thần tuyệt đối sẽ không vượt qua một trăm người hôm nay bọn hắn lại là thấy được liên tiếp ba người toàn bộ đều là cấp bê tinh thần tính cả cái kia sở bàn tử lời nói chính là bốn người ngay tại hoa ung dung kết nối tinh thần trước bọn hắn giống như nhớ kỹ cái kia sở nhị thập tứ c h ỉ ít đã mắng đi bảy tám khoả cấp bê tinh thần xem ra hắn là muốn đang theo đuổi giáp đảng tinh thần trên đường không chết không thôi trong hiện trường hoa thiên cùng chu chấn đại là h ư vấn bao quát mặt khác chính đạo các trường lão thậm chí cũng bao quát ngộ đạo tông cùng từ hà tông các trường lão cũng tương tự là hoa ung dung cao hứng dù sao mấy cái tông môn đã bắt đầu kết minh đời sau đệ t ử bên trong chiến lược càng mạnh tự nhiên mọi người lại càng tốt nhất là hoa ung dung lần này kết nối rõ ràng vượt qua hoa thiên cùng chu chấn dự kiến bọn hắn vốn cho rằng tông môn của mình bên trong giang t u đức mới là cái thứ nhất cầu thông tinh thần người thành công không nghĩ tới hoa ung dung nhanh một bước dạng này tốt hơn vừa rồi vương phi hồng kết nối cấp bệ tinh thần thời điểm bọn hắn cũng còn lo lắng và nhất tông môn của mình đối với chuyện này bị lôi vân tông hạ thấp xuống trên mặt mũi quá không tốt nhìn bây giờ mọi người bất phân thắng bại không chỉ có như vậy chính đạo các ngược lại càng có ưu thế bởi vì lôi vân tông trừ vương phi hồng bên ngoài siêu quần bạn tụy đệ tử rất ít mà bọn hắn không chỉ có hoa ung dung còn có giang tu đức thậm chí tại triệu thiên thiên trong mắt cháu của mình chưa hẳn liền so vương phi hồng kém bao nhiêu đương nhiên bọn hắn còn có mấy cái ngoài biên chế đệ tử cái kia đối với cấp bê tinh thần khít mũi coi thường đã sớm bắt đầu nôn nước bọn sở nhị thập tứ cái kia một mực miệm lầm bẩm, ý đổ cảm động giáp đẳng t Còn có cái từ h chết linh thầy linh thầy ị t tiến vào trong tiểu Trưng tụ Trưng tụ t đã để bài, kim nằm ngửa kim xuyên. Chương 301, ngưng tụ linh thể Chương 301, ngưng vào lều bảy. bảy. khi hoa ung dung thuận lợi kết nối vì sao trên trời đằng sau trên ngọn núi đệ tử khác rõ ràng cũng tăng nhanh tốc độ tùy theo m à đến tương đạo trùng sáng từ ngôi sao trên trời chiếu xuống đem từng người từng người đệ tử bao phủ ở giữa những chùm sáng này nhan sắc không đồng nhất đẳng cấp cũng khác biệt trước màn ảnh lớn tên tia gạo to nha d ị bắt đầu công việc lưu bù lên chân định p h biển mây tông mạnh nhiên thành công kết nối tinh thần đính các loại ư ơ nếu g như t i đều ộ cùng ngay từ đầu mấy cái kia quái thai giống như sợ là toàn bộ lớn canh vương triệu trời đều nhanh muốn lật ra vậy sẽ có đến không hết những châu phủ khác thậm chí đô thành tô môn đến đây nơi này cấp người đồng thời cho những ngày có cơ hội ngừng tụ r a đẳng cấp cao linh thể tu sĩ mở ra để bọn hắn khó mà cự tuyệt điều kiện từ canh giờ thứ bốn lên liên tiếp qua hai canh giờ trong lúc này vậy mà không có bất kỳ cái gì một tên đệ tử có thể lần nữa kết nối đến cấp bê tinh thần mà trong đoạn thời gian này thế nhưng là có vượt qua hai trăm danh tông cửa đệ tử đều cùng ngôi sao trên trời thành lập kết nối những ngôi sao này chỉ cần cùng tông môn đệ tử thành lập kết nối đằng sau liền sẽ ở trên trời biến mất những đệ tử khác cũng không có khả năng lại cùng bọn chúng có bất kỳ liên hệ dù vậy ngôi sao trên trời đâu chỉ ước vạn mấy trăm đạo cầu sáng đem trên ngọn núi từng đạo thân ảnh tuổi trẻ thắp sáng những này kết nối người thành công sẽ dùng tiếp xuống một đoạn thời gian triệt để quen thuộc cái này thuộc về bọn hắn tinh thần các loại quen thuộc đằng sau bọn hắn liền sẽ bắt đầu đạo thứ hai làm việc lợi dụng thần thức tại trên tinh thần ngưng tụ ra chuyên thuộc về linh thể của mình đi ra tường vân phủ bách hoa tông liêu vô song thành công kết nối tinh thần đẳng cấp, cấp bê tinh thần trong đám người hai tên trung niên nữ tính trường lão nhìn xem trên màn hình lớn cái tia tay á o bổng bệnh nữ tử trẻ tuổi đó là các nàng đệ tử đắc ý lần này Toàn bây ộ bách hoa t giờ thì khác tên đệ tử này biểu hiện xuất sắc đã đốt lên dục vọng của các nàng ngóng trong một tên khác đệ tử cũng tương tự có không tầm thường biểu hiện phượng khánh phủ chín tầng lâu sở hai tên nha dịch kia thói quen tiếp lấy về sau niệm đột nhiên phát hiện không đúng lần này biểu hiện lại là đại mập mạc kia hãn cam đoan cả đời này đều sẽ nhớ kỹ người này hắn quả quyết ngừng lại bởi vì lần này trong tay linh khí bên trên biểu hiện vẫn là một ngôi sao cùng sở nhị thập tứ kết nối dựa theo trước đó thói quen mập mạp này khẳng định sẽ bạo khiêu lấy đem tinh thần kia cho m a n g đi dù sao đây cũng là một viên cấp bê tinh thần cùng hắn tưởng tượng hơi có chút xuất nhập trong tấm hình sở bàn tử vậy mà không có nhảy dựng lên mắng mắng mấy canh giờ mấy chục ngôi sao bị hắn cho m a n g đi nói thật hắn cũng m ệ n mọi a kết quả là hắn gái kia giải rộng thân thể lan về mỗi bên trong nháy mắt liền từ trong cổ t á n h sáng thoát khỏi đi ra c ô sáng kia giống như chưa từ bỏ ý định hắn hướng chỗ nào lăn c ô sáng liền hướng chỗ nào chiếu một màn này nhìn xem hai nghìn tên trưởng lao trái tim thẳng thình thịch cả đời này bọn hắn cam đoan là lần đầu tiên nhìn thấy chuyện quỵ dị như vậy những người khác là muốn phương nghĩ cách cùng tinh thần thành lập kết nối đến tên này nơi đó là tinh thần tìm kiếm nghĩ cách muốn cùng sở bản tử thành lập liên hệ nhưng người ta sở bản tử căn bản cũng không phản ứng vấn đề này có một số trưởng lao ánh mắt n g h i hoặc từ trên màn hình lớn chuyển rời đến tên nha dịch kia trên thân nha dịch tựa hồ biết bọn hắn muốn hỏi điều gì bình tĩnh nói lần này hay là một viên cấp bê tinh thần hiện trường những tông môn trưởng lão kia đệ tử của bọn hắn thật vất vả mới kết nối cấp c đinh các loại tinh thần người đều ở trong lòng mắng to không chỉ đơn giản cũng không phải là cá nhân người mẹ nó không muốn cho chúng ta được hay không ai trên màn hình sở bàn tử cái m ô n g muốn qua muốn lại cuộc sáng kia từ đầu đến cuối cũng không thể toàn nguyện cuối cùng đành phải h ị y khuất thu hồi chính mình cuộc sáng quay đầu mà đi canh giờ thứ bảy phong long phủ vạn thọ các chu linh thành công kết nối tinh thần cấp b lần nữa có một người tu sĩ thành công kết nối cấp b tinh thần trong đám người vạn thọ các các trưởng lão rốt c u c yên tâm lại phải biết chu linh cùng võ khiếu tiên thế nhưng là tại phong long p h ủ xếp hạng trước hai vị bạch khê tông võ khiếu thiên cái thứ nhất thành công kết nối cấp b ê tinh thần cho vạn thọ các áp lực không nhỏ các nàng sợ lần này bị bạch khê tông cho hạ thấp xuống có thể theo nha dịch một tiếng tuyên bố áp lực của các nàng lập tức tan thành m â y khói bên cạnh bạch khê tông các trưởng lão cũng nhao nhao tới chúc mừng mặc dù nói tất cả mọi người còn không có ngưng tụ ra linh thể nhưng là dù sao xem như mở một t ố t đầu vô luận đằng sau ngưng tụ linh thể là cái gì chí ít chứng minh linh thể của bọn hắn bản thân năng lượng sẽ không quá yếu phượng khánh phủ tà dương tông vừa nghe đến nơi này vạn vô nhai liền đến tinh thần khoảng cách lôi vân tông vương phi hồng thành công kết nối cái này đều đi qua bao lâu để hắn ký thác kỳ vọng yến xuân thủy cùng tân chính cũng còn không có động tĩnh làm đã là minh hữu lại là tiềm ẩn đối thủ cạnh tranh lôi vân tông nói không chừng ở trong lòng nhìn hắn trò cười trong n g a y mắt vạn vô nhai cùng trương thiên ba ngánh mắt đều nhìn về màn hình lớn đáng tiếc trên màn hình xuất hiện không phải là yến xuân thủy cũng không phải tân chính mà là trong tông môn một tên đệ tử bình thường tà dương tông vu thu thực thành công kết nối tinh thần đảng cấp đinh các loại vạn vô nhai có chút đ ư c trí cho tới bây giờ bọn hắn tông môn hết thể có bảy tên đệ tử. kết nối tinh thần thành công trong đó năm tên đinh các loại hai tên cấp c ờ c ờ ù n g lôi vân tông vương phi hồng thành tích trên lệnh quá lớn vạn vô nhai trên mặt đều có chút nhịn không được rồi trong lòng âm thầm cầu nguyện hai tên đệ tử này tuyệt đối đừng cho mình mất mặt giống như cái kia mưa gió các người cũng có thể đoán được hắn tâm tư hình ảnh trong nháy mắt cho đến yến xuân thủy khá lắm vạn vô nhai xem xét liền tất giận người mẹ nó uống t r à uống hết đi mấy cách giờ cũng không sợ uống chết tối thiểu nhất cũng muốn đứng lên đi tiểu đi thời khắc này yến xuân thủy y nguyên ngửa đầu nhìn lên trời giống như một khối đá tùy ý những tinh thần kia Tại trong ạ i t tầm mắt của hắn đổi tới đổi lui không nhúc nhích chút nào càng không có lợi dụng thân thức chủ động câu thông ý tứ thường cách một đoạn thời gian hắn liền cúi đầu uống một mục trà mà đối diện với của hắn chỉ cần m ặ t khác ba cái trong chén trà trà hơi lạnh hắn liền sẽ một lần nữa thay đổi một chén nóng trương thiên bang thầm nghĩ trong lòng đứa nhỏ này quả nhiên vẫn là điên rồi cũng tốt hắn điên rồi chín tầng lâu tiểu cô nương điên rồi b ả o bối của mình vương phi hồng tại phượng khánh phủ đối thủ liền mất đi hai cái hình ảnh l o i lên lần này cho đến tân chính tại phượng khánh phủ chiến lực trên bảng tân chính cao xếp thứ bốn mà giờ khắc này xếp hạng trước mặt cũng còn không có kết nối thành công mọi người hướng tân chính nhìn lại hắn đang làm gì ai bảo ngươi tại bình đài chung quanh trồng rau vạn vô nhai trái tim đều đang chảy máu hắn nhìn xem cái này gần nhất rất xem trọng tông môn đệ tử có chút im lặng người ta những tông môn khác đệ tử đều tại ngồi xếp bằng lợi dụng thần thức cùng tinh thần câu thông ngươi mẹ nó ở chỗ này trồng rau ngươi có biết hay không lúc này có năm cái phụ thành vượt qua hai tên trường lão đều tại đồng thời nhìn xem ngươi trồng rau người ta còn tưởng rằng chúng ta tông môn ngày thường không dạy dỗ tu luyện chỉ truyền dạy uống trà trồng rau những ngày tiểu đạo tân chính làm sao biết giữa sơn cốc t r ư ớ c màn ảnh lớn đám người suy nghĩ cái gì hắn đã sớm đem bình đài t r u n g quanh toàn bộ đều khai khẩn đi ra mỗi một bên cạnh đều trồng lên khác biệt hạt giống không chỉ có như vậy hắn ngay tại cầm ấm nước cho những hạt giống kia tới nước thịnh không để ý trên trời những cái kia không ngừng xoay tròn tinh thần trương tiên bang đột nhiên có chút đồng tình vạn vô nhai hai người bọn họ kết giao thế nhưng là có mấy thập niên từ riêng phần mình thân là tông môn đệ tử thời điểm liền thường xuyên cùng một chỗ chơi lửa về sau riêng phần mình thành tông môn của mình đại trưởng lão loại quan hệ này c ũ nói g không c b ế n Nói qua. thật trương tiên bang mặc dù muốn tại các phương diện toàn diện vượt qua tà dương tông nhưng hắn thể tuyệt đối không nguyện ý nhìn xem bạn vô nhai như vậy lưu lạc số g ư ớ i thế nhưng là bọn hắn tông môn bị ký thác kỳ vọng hai đại đệ tử đây là đang làm cái gì nha t r u n g quanh thậm chí có tông môn trưởng lão bắt đầu ở chế rêu phượng khánh phủ tà dương tông con hỏi đệ tử trồng ra tới rau quả các loại thành thục đằng sau có thể hay không bán cho bọn hắn một chút bọn này bỏ đá xuống giếng vương bát đản nhìn chờ ta tìm tới cơ hội sau làm sao trả thù các ngươi canh giờ thứ tám nếu như sắc trời bình thường lúc này sắc trời nên bắt đầu mở đi nhưng là hôm nay không giống với mấy trăm đạo của sáng hạ xuống từ trên trời chiếu rọi chung quanh hay là bừng sáng không chỉ có là giữa sơn q u ố c quang minh một mảnh liền tính cả ngọn núi kia đồng dạng cũng là ngũ thải lập lòe sở dĩ ngũ thải là bởi vì những quang trụ này màu sắc khác nhau phượng khánh phủ chính đạo cát giang tu đức thành công kết nối tinh thần tinh thần đẳng cấp cấp c giang tu đức kết nối cấp c tinh thần hoa thiên cùng chú trấn trong lòng tư vị khó mà diễn tả bằng lời liền ngay cả triệu thiên, thiên trưởng lão cũng là bình thường nếu như trước đó không có hoa ung dung kết nối cấp b tinh thần đối với giang tu đức kết nối cấp c bọn hắn cũng không quan trọng dù cho lôi vân tông vương phi hồng kết nối thành công cấp b lại có thể thế nào kết nối tinh thần cấp bậc là một cái phước diện ngươi còn muốn tại trên tinh thần ngưng tụ ra chính mình ngưỡng mộ trong lòng linh thể đến mới được trong lịch sử thật nhiều kết nối cấp b tông môn đệ tử cuối cùng không phải cũng là chỉ có thể ngưng tụ ra pha cấp hùng cấp tới linh thể a mà đồng dạng có cá biệt kết nối đinh các loại tinh thần tông môn đệ tử đồng dạng có thể ngưng tụ xuất hiện trùng lập hùng cấp ba cấp linh thể đến hoa thiên cùng chu trấn là nhìn xem giang tu đức từng bước một trưởng thành tại trong tông môn một mực liền là đại sư huynh nhân vật trở thành mặt khác sư đệ ở bên ngoài tu luyện trụ của tinh thần mà giờ khác này kết nối cấp c b ị hoa ung dung vượt qua có thể hay không tại giang tu đức trong lòng trôn xuống bóng ma đâu bất quá vạn vô nhai cùng trương thiên bang lại là rất vui vẻ đồng dạng tông môn đại đệ tử vương vi hồng lần này lại thắng được chính đạo các một bậc giang tu đức cũng không rõ ràng chính mình tinh thần đẳng cấp thần thức của hắn đã đứng tại đó ngôi sao phía trên ánh mắt chiếu tới một mảnh hóa diễm chương ba trăm linh hai ngưng tụ linh thể tám chương ba trăm linh hai ngưng tụ linh thể tám giang tu đức nhìn xem toàn cảnh là hỏa diễm đây là tình huống gì vì sao toàn bộ đều là lửa như vậy m á h liệt sẽ không đem thần thức của ta cho thiêu chết đi hắn thử nghiệm k h ô n g chế thần thức đi về phía trước có thể vừa bước ra một bước liền lùi bước trở về thật nóng vậy phải làm sao bây giờ giang tu đức rơi vào chầm tư một lần nữa để hắn lại kết nối mặt khác tinh thần hắn cũng làm không được đầy đủ nghĩ đều là tại trong ngọn lửa này chính mình có thể ngưng tụ ra dạng gì linh thể đến giống như lúc trước tại quan sát mưa gió các linh thể thời điểm hắn vừa ý nhất chính là cây đại thụ kia nhưng bây giờ như thế xem xét đại thụ làm muốn đều không cần suy nghĩ người suy nghĩ nhà tây này chính là một một gặp được cả một cái trên tinh thần hóa diễm như thế nào còn có thể bảo tồn lại canh giờ thứ chín vượng khánh phủ t ử hà tông ngọc minh nguyệt thành công câu thông tinh thần tinh thần đẳng cấp cấp b trước màn ảnh lớn mộ thanh trưởng lão rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra một hơi tới t ử hà tông vừa rồi đã có ba tên đệ tử đều kết nối thành công tinh thần đều không ngoại lệ toàn bộ đều là đinh các loại đây cũng là chuyện không có cách nào khác hàng năm tình huống đều không khác mấy muốn kết nối cao đẳng tinh thần là cần vận khí cùng tứ chất mộ thanh quan tâm nhất chính là ngọc minh nguyệt ngọc minh nguyệt tuy nói sinh hoạt không phải rất k i ề m điểm ưa thích chơi tiểu sư đệ mà dù sao cũng là đời kế tiếp nhân vật thủ lĩnh nếu là không thể có tốt phát huy sẽ trực tiếp ảnh hưởng toàn bộ t ử hà tông tại phượng khánh phủ vị trí xếp hạng bây giờ xem ra n h à đầu này vận khí cũng khá một bên lôi t i ệ m hồng hoa thiên chu trấn các loại cùng mộ thanh các loại t ử hà tông trưởng lão n ó i vui kể từ đó tại đám người này chú ý nhất cùng ôm lấy chờ đợi đệ tử bên trong liền còn có tấm cản cùng kim tiểu xuyên đám ba người đương nhiên triệu thiên, thiên hay là đối với mình chất tử có chút h u y t ư ở n g cơn tối làm m ư ăn Các tông môn trưởng môn lúc ã o phân biệt phái người đi nấu cơm. Mà phần ảnh h người nấu lớn người, vẫn màn lớn, biệt đi tại trước ra cơm. c Mà ý t r í h t i này h đầu trên i ê n này chứng này Lúc quả. t màn hình lớn ngọc minh n g u y ệ t ngồi xếp bằng ngũ thải phù văn quay chung quanh nàng nhanh nhẹn nhẹ múa mà thân thức của nàng đáp xuống viên kia cấp b trên tinh thần trên tinh thần t r ă m hoa luôn ở hồ điệp có đôi có cặp trong bụi cỏ con thỏ có đôi có cặp trong rừng tây tiểu lộc có đôi có cặp trong suối nước con ca có đôi có cặp ai nếu là có mấy chục tên xinh đẹp sư lệ để cho mình chơi đuổi l n tốt ngọc minh nguyện rất hưởng thụ hoàn cảnh nơi này thân thức của nàng Tại、trên ạ i t tinh thần du tẩu nơi này là lãnh địa của nàng nàng muốn ở chỗ này ngưng tụ ra thuộc về nàng linh thể giữa sơ g ố c trước màn ảnh lớn mấy tên mưa gió các người tại múa bút thành văn từng đầu tin tức bay về phía cái này nam tòa p h ụ thành người liền có thể nhìn thấy đơn giản nhất tin tức mà muốn xem đến kỹ cảng hoặc là lời bình bản vậy sẽ phải dùng nhiều mấy cái linh thạch hết hạn trước mắt trên ngọn núi đã có vượt qua một nghìn tên đệ tử thành công kết nối tinh thần dựa theo bọn hắn suy tính tại ngày thứ nhất trong vòng m ư ơ i hai cách giờ sẽ có vượt qua 1.500 n g ư ờ i thành công kết nối năm trước tỷ lệ cũng chính là dạng này luôn có một số người muốn kéo dài đến ngày thứ hai thậm chí cần dùng ba ngày thời gian mới có thể cầu thông thành công mỗi t ò a p h ủ thành luôn có chút chủ đề nhân vật đây cũng là mưa gió các chú ý trọng điểm mà lúc này còn y nguyên có mấy lời đề nhân vật không có kết nối thành công mưa gió các người cũng đang tùy thời chú ý bọn hắn tỷ như phượng khánh phủ hiến xuân thủy ư ớ c ngọc chính thống càn kim tiểu xuyên đương nhiên còn có cái kia tùy thời đều có thể kết nối thành công nhưng thủy trung lại không c ó xem như thành công sở nhị thập tứ phượng khánh phủ chính đạo các triệu nhất minh thành công kết nối tinh thần đẳng cấp cấp c nghe được nha dịch hô lên tin tức này thời điểm triệu thiên thiên tâm không nói ra được tư vị đã có thoải mái cũng có thất lạc tốt một phương diện tới nói đứa cháu này cũng coi là kết nối thành công có thể tinh thần này đẳng cấp a c ù n g hoa ung dung tự nhiên là không thể sánh bằng nhưng là cùng giang tu đức một cái cấp bậc giống như cũng có thể nói còn nghe được ngẫm lại chính mình lúc trước cũng bất quá là kết nối cấp c tinh thần cũng liền nghị thông suốt trong nhóm t người hoa hoa này lôi tiệm hồng bắt đầu có chút nóng này hắn đương nhiên biết rõ cho dù hôm nay kết nối không thành công tống cản cũng hẳn là không có vấn đề l i ê n xem vật khí đến tột cùng là kết nối cấp b hay là cấp c tinh thần nhưng nhìn lấy chung quanh những hảo hữu kia môn nhân đệ tử từng cái kết nối thành công hắn một chút không lo lắng đó là giả cùng hắn đồng dạng nóng này chính là cách hắn không xa vạn vô nhai tính đến trước mắt tà dương tông còn không có một người đệ tử có thể thành công kết nối một viên cấp b tinh thần nếu là tất cả mọi người kết nối không thành công vậy cũng không có gì vấn đề là lôi vân tông vương phi hồng thành công chính đạo các hoa un g d u n g thành công còn có mặt khác mấy cái phụ thành mấy đại tông môn đại đệ tử cũng đều thành công hắn vừa ý nhất tiến xuân thủy cùng cực n đ ọ c chính lại bị người khác nói thành bệnh tâm thần đầu góc của hắn không ngừng mà đổi tới đổi lui cũng liền tại lúc này trên bầu trời những cái kia xoay tròn không ngừng trong tinh thần có một viên đột nhiên buộc phát ra q u a n g mang tại mảnh này q u a n g mang bên dưới chung quanh một mảng lớn tinh thần đều lộ ra ảm đạm phai mở hai nghìn tên trưởng lão cùng một thời khắc toàn bộ đưa ánh mắt nhìn về phía bầu trời liền tại bọn hắn trú mục bên dưới trên bầu trời cái kia phát ra h à o quan óng ánh tinh thần phát ra một đạo màu đỏ tím của sáng bay thẳng đến trên ngọn núi phóng tới lây là thật nhiều trưởng lão đều mở ra n g ệ n rộng dù cho lại không người biết cũng có thể nhìn ra đạo tia sáng này không giống bình thường mà mưa gió các người trong nháy mắt bắt được tin tức đem bọn hắn cho là có khả năng một chút tông môn đệ tử toàn bộ đều bắn ra đến trên màn hình lớn cái thứ nhất chính là sở nhị thập tứ dù sao tên này từng có vài chục lần đuổi đi cấp bê tinh thần kinh lịch dày vò lâu như vậy chờ đến thu hoạch không phải là không được sau đó chính là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên lúc này đã từ trong lều vải chui ra ngoài ngắp ngầm đầu đang nhìn cổ sáng này trong lòng mặc mặc chờ lợi tim ta tim ta ta ta đồng thời hắn còn thử nghiệm đi cùng cổ sáng này tiến hành câu thông đáng tiếc trong đăng điển một trận lắc lư đem hắn thần thức cưỡng ép cho lôi trở lại mẹ nó còn có hết hay không lần này rõ ràng khác biệt có được hay không lại nói ngươi cây táo này sẽ có hay không có nhìn nhầm tình huống đâu trên tấm hình đồng thời xuất hiện còn có yến xuân thủy cùng cực nhọc chính hai người lúc này đồng thời nhìn về phía trên bầu trời bay xuống cổ sáng kia vạn vô nhai mặc mặc chờ đợi tốt nhất là tông môn của mình bên trong hai người kia nóng trong hai người nhanh đi kết nối nhanh đi đừng để người khác đoạt đi người khác còn có ai đương nhiên không thể để cho lao đối đầu người đoạt đi thì như chín tầng lâu nộ đạo tông chính đạo c á t bất quá yến xuân thủy cùng cực nhọc chính giống như không cảm giác được đại trưởng lao xoắn suýt chi yến xuân thủy chỉ là nhìn thoáng qua đằng sau vậy mà cầm lấy c h é n t r à hướng cổ sáng kia nâng trèn đến làm ngoa tạo ngươi cũng không phải uống rượu là uống t r à làm gì làm mà cực nhọc chính thì là đang nhìn qua sau lần nữa cầm lấy ống nước hướng vườn rau bên trên lại rót một bầu nước trương tiên b a n g tại trước màn ảnh lớn suy đoán loại thức ăn này sự tỉnh ngươi cũng muốn coi trọng kỹ thuật đi không có khả năng luôn luôn tưới nước ngươi dạng này sẽ đem hạt giống cho ngấm nát sợ nhị thập tứ nhìn thoáng qua cuộc sáng kia trong ánh mắt lộ ra trầm tư chi ý tựa hồ có chút xoắn suýt mà t ố n g càn đồng dạng xuất hiện trong hình ảnh trong ánh mắt của hắn tràn ngập khát vọng giờ k h á c này cơ hồ tất cả mọi người cho là cuộc sáng này chắc chắn rơi vào mấy người kia đỉnh đầu cuộc sáng đắp xuống trên núi để đám người kinh ngạc một màn xuất hiện trên tấm hình bọn hắn nhất cho là có khả năng mấy người lại đều không phải mấy người kia y nguyên còn duy trì vừa rồi trạng thái chỉ là tống càn nhìn trên mặt có chút thất vọng đồng dạng thất vọng còn có kim tiểu xuyên hắn thật rất ưa thích cái này phát ra từ hồng sắc quang mang tinh thần á đỏ đại biểu ăn mừng t đại biểu quý. phú trong a v ừ một nói h l lầm bầm nha ngôi sao này không biết có phải hay không là tàu lớn cũng nhìn không ra đẳng cấp đến vạn nhất nó so kim sư huynh sở sư huynh kém liền mất mặt tiếng nói của nàng đồng dạng tại chiếc màn ảnh lớn chuyển tới từng cái một này, lần những lão, nữa đi ngay đón ngôi sao này quan mang lần nữa trở lại ngưng tụ linh thể đoạn thời gian kia tại t ử hồng sắc quang trụ chiếu d ọ i xuống mặc mặc tiểu sư mội dưới thân bình đại quan g mang đại thịnh từng cái phù văn giống như là đạt được triệu hoán đem mặc mặc tiểu sư mội triệt để xuống lại đứng lên ngày cân hoan hô vốn đang là hào quang năm màu giờ khác này toàn bộ biến hoa thành màu đỏ tím ánh sáng hâm mộ trên màn hình các trường lão không nuốt đây là bọn hắn cái này năm tòa phụ thành mười năm qua cái thứ nhất giáp đảng tinh thần ở đây hai nghìn tên trưởng lão có ít người trước đó cũng đã bắt đầu suy đoán nhưng hôm nay đạt được xác nhận trong đám người rốt cuộc khống chế không nổi địa bạo phát ra nhiệt liệt bầu không khí mà lúc này hoa thiên cùng chu trấn cùng ngày thường nhất yêu mến mặc mặc tiểu sư m ộ i triệu thiên thiên toàn bộ đều bị trấn kinh đến nói không ra lời đây chính là giáp đ ẳ n g tinh thần a mặc dù ta chính mình chưa từng có nhưng là nghe nói qua nhà phàm là có thể kết nối thành công giáp đ ẳ n g tinh thần liền không có ngưng tụ linh thể quá kém người này thế nhưng là mặc mặc tiểu cô nương a mặc mặc là ai là ta chính đạo các đệ tử tạm thời tính ngoài biên chế đệ tử đi dù sao nàng thế nhưng là tại chúng ta tông môn thường ngày tu luyện v ề phần mặc mặc tiểu cô nương thường ngày phải trăng tu lệ qua đã không trọng yếu chương ba trăm linh ba ngưng tụ linh thể chín chương ba trăm linh ba ngưng tụ linh thể chín trước màn ảnh lớn từ vạn thông đang châm tư giải lão lục đang châm tư vạn vô nhai cùng trương tiên bang không gần như chỉ ở châm tư hai người bọn họ còn lưu nhau hơn ngàn tên trường lão con mắt nhìn xem trên màn hình lớn tiểu cô nương trong đầu lại tại h ồ i ức cái này mặc mặc tiểu cô nương đến tột cùng làm cái gì mà có thể làm cho viên này giáp đảng tinh thần tới chọn à n g trước đó nàng đều đã điên rồi đi trong một vụ cục thì thẩm một mực tại đối với bầu trời cầu nguyện đang q u a y mông ngựa ngoa tạo cầu nguyện v ố t mông ngựa chẳng lẽ nói cái này giáp đẳng tinh thần cần cầu nguyện cùng v ố t mông ngựa mới có thể kết nối thành công t chẳng lẽ nói tinh thần này cũng có nhân loại ý thức nghe hiểu được tiếng người chúng ta biết điểm mấu chốt này có phải là quá muộn hay không trong n h á y mắt c h ỉ ít có vượt qua trăm tên trường lão hận không thể bay lên ngọn núi đi nói với chính mình tông môn đệ tử chớ cùng như đầu gỗ đang ngồi tranh thủ thời gian cầu nguyện đi đem các người bình thường lựa p ỉ n h chúng ta bọn này trưởng lao những thịt kia tê dạy lời nói toàn bộ nói hết ra một chữ không sót mà trên ngọn núi một chỗ âm ủ ẩ m ư ớ c cửa h à n g bên cạnh giống như hiện tại đã không ẩ m ư ớ c âm ủ còn có một chút dù sao nơi này vị trí chính là như vậy nhưng dù cho như thế cái tia đạo màu đỏ tím qua n mang y nguyên xuyên thấu chung quanh bình t r ư ớ n g đem mặc mặc tiểu sư m ộ i toàn thân đều bao phủ lại yên lặng t h â n thức đã xuất hiện tại ngôi sao kia phía trên hai mắt nhìn sang một tòa thẳng tắp ngọn núi bốn phía toàn bộ đều bị nước biển chỗ quay chung quanh trên mặt biển sóng biết dập dởn tại tia sáng chiếu rọi mặt nước phản xạ ra điểm, điểm tinh quang đó là cái cái gì chỗ mặc mặc cảm thụ một chút dưới chân ngọn núi còn tốt ngọn núi không chỉ có cao ngất mà lại cũng đủ lớn trong núi mấy cái bạch hạc tại trong mây dương cánh lướt đi mấy đạo thác nước phi lưu thẳng xuống dưới dòng nước khuấy động thanh â m đánh thức trong ngủ mê rừng d ầ m nhìn nơi này không thiếu hụt thức ăn bộ dáng coi như có thể mặt m ặ c tiểu sư mội tương đối hài lòng ngôi sao này ân ta liền muốn ở chỗ này ngưng tụ ra cây đại thụ kia mọc ra một trăm đầu cánh tay đại thụ linh thể mặt m ặ c tiểu sư mội quyết định còn không có tỉnh táo lại chỉ mỗi ngày bên cạnh một đầu kim long bay lên không mà đến kim long tới đón tiếp ta mặt ngay tại h ầ nghi lại phát hiện đầu kia kim long tiến lên phương hướng vậy mà không phải mình mà là mặt biển kia nguyên lai、like, nó muốn đi bơi lội mặt mặt tiểu sư mội chắc chắn lần này trong lòng liền càng thêm hài lòng ừ ta trên tinh thần thế nhưng là có kim long lần này hai cái đại sư minh hẳn là không sánh bằng ta theo đầu kia kim long cách mặt biển càng ngày càng gần trên mặt biển lập tức sóng lớn ngập trời một tiếng long â m cái kia kim long r ỗ i ra mắm u ố t liền hướng trên mặt biển trộm tới a nguyên lai、like、không phải muốn bơi lội nó muốn bắt cá đến ăn ngay tại kim long nó vớt vừa muốn tiếp xúc đến mặt biển lần này càng thêm to lớn đầu sóng quần vợt trong biển vậy mà hiện ra một cái quái vật khổng lồ toàn thân đen sì hình dạng hình bầu dục nhìn hình thể so đầu kia kim long càng lớn kim long mong ước vừa mới tiếp xúc tại quái vật kia bên trên một trận ánh lửa thiểm điện đại quái vật đem đầu co r ụ t lại đầu lui trở về nhưng là một cái cánh tay hướng phía trước vỗ tới b ả n h nổ thật to âm thanh cái kia kim long lại bị quái vật trực tiếp đánh bay ra ngoài toàn thân quần q u ậ n lấy chỉ ít bay ra ngoài mấy trăm trượng lúc này quái vật kia rốt cục lộ ra toàn thân đây là đại ô quy mặt mặc tiểu cô l ơ n kinh ngạc mở ra miệng nhỏ đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình một con rùa đen một bàn tay đem kim long đánh bay cái kia kim long chính xa xa nhìn xem bên này có chút k h i ế p đảm không dám lần nữa tiến lên đây cũng quá lợi hại nếu là hai cái sư huynh ở chỗ này liền tốt lớn như vậy rùa đen hẳn là nấu canh ăn thịt đều rất tốt vừa nghĩ đến nơi này rùa đen kia vậy mà hướng nàng đứng yên phương hướng nhìn qua trong ánh mắt tràn ngập cảnh giới mặt mặc tiểu sư m g ồ i lập tức liền chuyển đổi suy nghĩ ý tứ của ta đó là đầu kia kim long hẳn là ăn thật ngon cùng sư huynh cùng một chỗ nhiều nhất chỉ ăn qua hai giai hung thú tại mai hoa cốc thời điểm cùng lao cha nên qua bốn g i i hung thú không biết cái này kim long làm ấy cấp hung thú xa như vậy đứng xa nhìn nhìn kim long tựa hồ cảm thấy được mặc mặc tiểu cô nương không có h ả o ý cũng không tiếp tục trì hoãn nhanh như chấp liền bay không còn hình bóng tính toán ta vẫn là nhìn xem trừ núi này cùng vùng biển này còn có cái nào chỗ chơi tốt mặc mặc tiểu cô nương k h ô n g chế thần thức của mình bắt đầu bay lượn tại viên này giáp đẳng trên tinh thần mà tại giữa sơ gốc vây quanh nàng viên này giáp đẳng tinh thần thảo luận lại như c ũ không có kết thúc giải lão lục dùng lực hồi ức chính mình đến tột u cùng làm sai chỗ nào không nên ai trước đó tên mập mạt kia còn chưa tính làm sao chín tầng lâu tiểu cô nương này cũng tương tự có thể kết nối cao đẳng tinh thần đâu còn lại là giáp đẳng chẳng lẽ trước đó phán đoán của ta là sai lầm ta coi là không tốt vị trí mới là tốt nhất ta coi là tốt vị trí kỳ thật đều rất rắc rưởi trong lúc nhất thời giải lão lục lâm vào bản thân hoài nghi nhưng là nếu người ta thành công kết nối tinh thần hắn liền không ai có thể lực lần nữa phá hư đầu tiên hắn không có cái quyền lợi này đồng thời để hắn phá hư chỉ sợ trên bầu trời kia cái kia đạo một mực chú ý mặt đất mắt to cũng sẽ tìm hắn để gây sự đã từng có qua như thế một cái tiền lệ một đồng bạn một cưỡng ép tham gia một tên đệ tử kết nối kết quả trên trời một tia chớp xuống tới đồng bạn kia tại chỗ liền biến sốc giòn thân hôn câu diệt ngay cả một lần nữa đầu t h a i cũng khó khăn càng thêm khó khăn trước màn ảnh lớn mưa gió các những người kia tại mùa bút thành văn có trưởng lão vụn trộm nhìn lướt qua một tên mưa gió các người trên sách nhỏ viết một nhóm tiêu đề trấn kinh vị thứ nhất kết nối giáp đ ẳ n g tinh thần lại là nàng mẹ mưa gió các người liền sẽ như thế cố lộng huyền hư thứ mười cách giờ có một số t r ư ở n g lão hôm nay lên được sớm sớm đã là vây lại ở trong đám người một bên á p một bên cố nén bối rối quan sát có một số trường lão đệ tử của bọn hắn đã thành công kết nối tinh thần muốn ngưng tụ ra linh thể đến lại không phải trong thời gian ngắn sự tỉnh bọn hắn liền lựa chọn về doanh địa tạm thời trong lều vải đi ngủ trương thiên bang cùng vạn vô nhai lên tiếng chào hỏi chính mình cũng trở về đi nghỉ ngơi vạn vô nhai muốn kiên trì đến yến xuân thủy cùng cực đ ọ c chính kết nối song tinh thần sau hắn có thể yên tâm bất quá hoa thiên cùng chu t r ấ n bọn hắn lại là không tiếp tục đợi chờ cái gì đâu bọn hắn chủ yếu đệ tử toàn bộ đều đã kết nối hoàn thành còn lại bảy tám cái tông môn đệ tử dù cho nghị đến nát góc chắc hẳn tối đa cũng chính là cấp x tinh thần mệnh ngược lại là sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên còn không có kết nối thành công quên đi thôi hai tên này cho tới bây giờ cũng không phải là đèn đã nếu như sở b ả n tử muốn kết nối cấp b ê tinh thần đó chính là vây tay sự tình tin tưởng chỉ cần hắn vây tay một cái tối thiểu nhất có bảy tám chục cái cấp b ê tinh thần sẽ tranh nhau chen lấn đem cổ sáng nhìn về phía hắn cũng không biết tên này là cái gì biến vì sao nhiều như vậy tinh thần đều đắc ý hắn hay là nói cha hắn trông coi những ngôi sao này vận mệnh không đối cha hắn là quản lý thanh lâu cô nương kim tiểu xuyên thôi tính toán tính toán quản cũng không q u ả n được cái này không v ư ợ n b ự c ngán ngẩm kim tiểu xuyên lại tiến vào lều vải đi ngủ đây bản thân đều đi ngủ chúng ta còn muốn ở phía dưới thay hắn lo lắng sao nguyên bản đêm tối lại bởi vì lúc này đã có không ít cổ sáng chiếu xạ lộ ra cả ngọn núi cũng không có tôi xuống tuy nói những cái kia kết nối sau khi thành công tinh thần trải qua đại khái một nén nhang thời gian sau cổ sáng liền sẽ tự động biến mất đồng thời tinh thần tự thân cũng sẽ biến mất quang mang bọn chúng cùng tu sĩ kết nối hoàn toàn liền sẽ biến thành những người khác không thấy được bộ dáng trở thành một loại ở bên trong kết nối mà dù sao trên ngọn núi nhiều như vậy tông môn đệ tử mỗi thời mỗi khắc đều sẽ có mới cổ sáng bắn xuống đến s ở bàn t ử chỗi trên bình đài một nồi thịt mới đã hầm tốt sở b à n tử hùng hùng hổ hổ một bên hướng trong chậu lớn t ị n h thịt vừa mắng ngôi sao trên trời nhìn một ngày liền không có một viên hắn có thể thấy vừa mắt vốn còn nghĩ sớ m ngưng tụ linh thể thành công hiện tại tốt một ngày đi qua ngay cả tinh thần đều không có kết nối thành công cũng không biết tiểu xuyên sư đ ệ cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i thế nào có thể hay không cũng, cũng giống như mình tìm không thấy ngưỡng mộ trong lòng tinh thần nếu là như thế liền tốt mọi người còn tại cùng một cái trên hàng bắt đầu dựa theo sở b à n tử có hạn não dung lượng đến phân tích ngày đầu tiên này thôi ngôi sao trên trời tất nhiên là kém nhất một nhóm độ tốt đều sẽ lưu đến phía sau tựa như trong chợ những cái kia bán món ăn một dạng đồng dạng đồ vật luôn luôn trước tiên đem kém nhất bán đi đêm nay hắn không có ý định giày v ò cơm nước xong xuôi hào hào ngủ một rớt đến ngày mai lại nói ăn uống no đủ sau s ở ban tử nằm tiến vào trướng đồng của mình hắn nằm xuống có thể trên ngọn núi còn có hơn một ngàn tông môn đệ tử không có kết nối thành công đâu những người kia cũng không dám đi ngủ không kết nối thành công bọn hắn căn bản là ngủ không được một đêm này vô số tông môn đệ tử như cũng tại h a m hở tiến lên mà giữa sơ gốc mưa gió cắt chỉ để lại mấy người trực ban mặt khác cũng đã sớm tiến nhập mộng đẹp không phải bọn hắn không chuyên nghiệp mà là bắt đầu từ ngày thứ hai lên những cái kia sớm đi kết nối tinh thần thành công liền muốn bắt đầu ngưng tụ ra linh thể tới tuy nói ngày thứ hai ngưng tụ khả năng thành công cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là y nguyên có thể từ bọn hắn ngưng tụ ra trong huyết tượng phân tích ra mánh khỏe đồng dạng hôm nay không có kết nối thành công tông môn đệ tử tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ở ngày thứ hai kết nối thành công chỉ có số người cực ít sẽ đem quá trình này kéo tới ngày thứ ba dù sao trích tinh trên đài thời gian là có hạn qua sau ngày hôm nay liền còn có hai mươi chín ngày thứ mười một canh giờ chính đạo các mãng bình an kết nối thành công kết nối tinh thần phẩm chất cấp cờ đờ hờ hữu trách thông báo nha dịch đã sớm tiến nhập mộng đẹp lại nói dưới màn hình lớn mặt cũng chỉ còn lại có một người đang quan sát cũng không có kêu lên một cuốn họng tất yếu mà còn lại duy nhất một người chính là vạn vô ngai hắn đang ngồi ở trên ghế liên tiếp ngủ gật về sau có một tên mưa gió các người thực sự nhìn không được dứt khoát đem màn hình lớn hình ảnh trực tiếp liền hoán đổi đến yến xuân thủy cùng cực nhọc chính phía trên bên trái màn hình một nửa là yến xuân thủy bên phải màn hình một nửa là cực nhọc chính hai tên này làm sao biết bọn hắn đại trưởng lão vì hai người bọn họ tháo nát tâm lúc này mỗi người bọn họ tại chính mình trên bình đài ngồi xếp bằng cũng không biết là tại câu thông tinh thần hay là dứt khoát ngủ thiết đi sau hai c a n h giờ giữa sơn cốc do sớm gợi lên vạn vô nhai ngạch trước một trong tóc hắn tử trong ngộng tỉnh lại trong ngộng hắn hai cái đệ tử đ ắ c ý toàn bộ đều kết nối thành công cấp bê tinh thần hắn mở hai mắt ra t r u n g quanh mấy cái trụ sở tạm thời trước l ề u mặt đều có trưởng lao đã bắt đầu làm điểm tâm hắn nhìn phán qua màn hình lớn phía trên hắn hai cái đệ tử đặc ý còn như là đầu gô bình thường không núc ních ì n h ảnh l o i lên lần nữa h ắ n đổi đến sở nhị thập tứ sở ban tử cũng đã tỉnh lại hôm nay hắn nhưng làm u ố n thả tay đánh c ợ c một lần vô luận như thế nào đều muốn làm ra một viên hài lòng tinh thần đến nếu không về sau làm sao có thể làm tông môn đại sư h ư n h đâu hắn đi ra liều vải n g ử a đầu nhìn trời trong lúc nhất thời trên trời cái kia trăm ngàn khỏa ngay tại riêng phần mình xoay tròn tinh thần lại có một lát dừng lại chương ba trăm linh bốn ngưng tụ linh thể mười chương ba trăm linh bốn ngưng tụ linh thể mười ngay tại tất cả mọi người đều cảm giác ở trên bầu trời tinh thần trong một chất mắt lâm vào ngưng trệ thời điểm trên bầu trời đột nhiên lại bột phát ra một đạo hào quang sáng chói tiếp lấy một cái cỡ lớn tinh thần t ả n mát ra xanh biếc ánh sáng ngay tại đông đảo trong tinh thần nổi bật đi ra giữa sân cốc những trưởng lão này nhao nhao bị trấn kinh la lên trao hỏi như cũ tại trong trướng đồng nghỉ ngơi đồng bạn rất rõ ràng ngôi sao này nhìn liền không tầm thường cùng hôm qua t i ê n l ạ n g tiểu cô nương kết nối giáp đảng tinh thần có thể so sánh trên bầu trời viên kia tinh quang mang vẫn như cũ phảng p t rất cao ngạo bộ dáng xem thường chung quanh những cái kia xấu xí tinh thể một mình mỹ lệ chỉ chốc lát đằng sau một đạo quang trụ giống trên mặt đất bắn ra mà đến giữa sân cốc hai nghìn tên trưởng lão toàn bộ đều nín thở trong lòng nhao nhao suy đoán cái này vinh quang một khắc thuộc về cái nào một tên đệ tử dựa theo mưa do các thống kê hết hạn trước mắt còn có gần một tên đệ tử chưa kết nối thành công đến tột cùng là sẽ là ai chứ đám người phía sau một cái đơn độc lâm thời sân nhỏ giải lao sáu cũng từ trong chăn leo ra chẳng lẽ nói vận khí của ta thật tới hôm qua một cái giáp đẳng hôm nay lại có một cái dựa theo xu thế này phát triển sang năm ta liền sẽ không được phái đến loại địa phương nhỏ này tới đi chỉ ít hẳn là sẽ phái đến tứ đại vực siêu cấp vương triệu thậm chí là tứ đại vực trung tâm từ vạn thông lúc này cũng đang lẳng lặng quan sát một màn này mơ mơ hồ hồ bị n h ế p khiếu phái đến nơi này hoàn toàn không biết mình phải làm gì nhưng lại trong lúc vô tình thấy được giáp đ ẳ n g tinh thần kết nối cũng coi là mở chút tầm mắt vạn vô nhai đã triệt để t ỉ n h trầm mắt trong lòng âm thầm cầu nguyện tốt nhất tinh thần này kết nối đúng đúng bọn hắn tả dương tông đệ tử về phần là ai cũng không đáng kể chỉ cần là tả dương tông là được hắn càng quan tâm tông môn vinh quang mà không phải một cái nào đó đơn độc đệ tử cái t i ê đạo màu xanh biết của sáng từ trên trời mà đến thẳng đến tòa này che kín trích tinh đảy ngọt n i mưa gió các người đã sớm chuẩn bị xong hoán đổi hình ảnh khi cột sáng bắn ra đến trên ngọn núi bọn hắn liền đã bắt được trên màn hình lớn xuất hiện một bóng người một đạo mập mạp thân ảnh hai nghìn tên trưởng lão cùng nhau trong miệng phát ra một thanh â m chỉ bất quá thanh â m này ẩn chứa đều có khác biệt có trưởng lão là hâm mộ vì sao lần này lại chiếu cố chín tầng lâu sở bản tử có trưởng lão là ghen ghét vì sao tia sáng này không phải thuộc về mình t ô n g môn có trưởng lão là mừng rỡ bởi vì bọn hắn cùng chín tầng lâu hoặc chính đạo các quan hệ không tệ có trưởng lão là hiểu rõ hôm qua sở bản tử cự tuyệt nhiều như vậy cấp bê tinh thần xem ra rốt cuộc đã đến một viên nhìn đẳng cấp cao hơn đương nhiên chỉ cần không có đến tên n h à dịch kia tuyên bố mức khác cũng không biết xác định kết quả cái tia đạo mập mạp thân ảnh đương nhiên là sở nhị thập tứ màn hình lớn cho hắn đ ặ t tả toàn thân của hắn đều tắm dựa tại m à u xanh biếc c ộ sáng bên trong thế nhưng là vì sao trên mặt của hắn biểu lộ có chút xoắn suýt đâu chẳng lẽ ngôi sao này còn không đạt được hắn muốn phẩm cấp hiện trường vượt qua năm trăm tên trưởng lao ánh mắt đều nhìn về tên nha dịch kia tên nha dịch kia chưa từng có cảm giác mình như vậy được coi trọng qua hắn liên tục xác nhận trong tay linh khí biểu hiện nội dung đồng thời lại nhìn xem trên màn hình sở nhị thập tứ không sai a nhưng hắn biểu lộ vì sao khó coi như vậy đâu hắn rốt cuộc quyết định không lại chờ đợi bởi vì không có người sẽ tự tuyệt dạng này đẳng cấp tinh thần tên này nha dịch cao giọng hô phượng thánh phủ chín tầng lâu sở nhị thập tứ thành công kết nối tinh thần tinh thần đẳng cấp dác đẳng tinh thần đẳng cấp dác đẳng v o n h đám trưởng lão bên trong bục phát ra nhiệt liệt khí t ứ c trước đó mọi người kỳ thật đều đắm được bởi vì ngôi sao này so sánh hôm qua yên lặng tiểu cô nương kết nối bên kia mang tới cảm giác không kém chút nào bây giờ nghe chính thức thông báo. đều đối với cái này trên màn hình mật mại coi trọng một chút nhìn xem người ta trải qua kiên trì không ngừng cố gắng đang mắng đi nhiều như vậy mặt khác đẳng cấp tinh thần đằng sau rốt cục nên đón kết quả mình mong muốn trong sân nhỏ giải lão sáu ra mặt run lên ba run cái này giáp đẳng tinh thần cũng còn miễn nhưng vì cái gì hay là chín tầng lâu người đâu xem ra ta trước đó dự phán đích thật là sai về sau ta liền xem rõ ràng bố trí trích tinh đại thời điểm nhất định phải đem âm mưu ở mất sơn động bên cạnh vị trí lưu cho cùng mình quan hệ tốt nhất tông môn không có quan hệ tốt nhất làm sao có thể chứ đó chính là xem ai cho hồng bào lớn từ vạn thông cũng tương tự đáng k i ế p sợ không nghĩ tới chín tầng lâu nhất mạch vậy mà như thế người thiên dạng này tô n g môn tương lai không thể có thời chính hắn cũng sẽ không tin tưởng giờ khác này hắn đột nhiên hơi nhớ nhung hạ lão cầu trong đám người hưng ơ phấn nhất không ai qua được chu trấn triệu thiên thiên dù sao bọn hắn cho là sở bàn tử là chính đạo các ngoài biên chế đệ tử trừ treo một cái chín tầng lâu danh tự bên ngoài mặt khác cùng chính đạo các đệ tử khác nhau ở chỗ nào liền ngay cả y phục đều là chính đạo các phát g a h ú n hồ mỗi tháng chính đạo các sẽ còn cho bọn hắn mấy cái cấp cho mười cái linh thạch đệ tử hạch tâm tài nguyên có thể trên màn hình lớn sở nhị thập tứ biểu lộ ý nguyên xoan suýt trong một mù cục thì thầm đang nói cái gì mọi người nghe không rõ mưa gió các có biện pháp hình ảnh hết thay đổi đầy màn hình trên cơ bản đều là sở nhị thập tứ khuôn mặt to béo lần này liền nghe xem rõ ràng tất cả trưởng lão nghiêng thai lắng nghe không phải ta nói ngươi ngươi nha chọn cái này nhan sắc liền không đối ngươi làm cái gì nhan sắc không tốt đỏ đen trắng kim dù là vàng cũng được a ngươi mẹ nó hết lần này tới lần khác cho ta là một cái màu xanh lá ngươi biết ta là làm gì không ngươi d ạ n g này để cho ta thật khó khăn a từ trước đến nay chỉ có ta cho người khác màu xanh lá phần bây giờ trông coi giữa sớt gốc nhiều như vậy lao đầu không nhiều như vậy trưởng lão ngươi cho ta là một m thân lục thôi xem ra chúng ta duyên phận còn là chưa đủ a cúc ngay đừng để ta gặp lại ngươi nghe đến đó chỉ ít có một nghìn tên trưởng lão lập tức dùng tay phải của mình đầu ngón l ú t nhọn móc móc l ô thai vừa rồi không nghe lầm chứ hắn để viên này giáp đ ẳ n g tinh thần xéo đi đây chính là giáp đảng tinh thần không có so cái này cao hơn ngươi cũng bởi vì không thích cái này màu xanh lá cũng không muốn rồi ta muốn à, ta không để ý màu xanh là á đừng nói cái này xanh biết liền xem như màu xanh xâm chúng ta cũng có thể tiếp nhận a trong lúc nhất thời vô số trưởng lão hận không thể lập tức liền ngự kiếm lên núi đem sở nhị thập tứ tươi sống đạp cho chết tính toán những trưởng lão này không để ý màu xanh lá trên sườn núi còn có một người kỳ thật cũng đang suy nghĩ chuyện này chính là kim tiểu xuyên hắn cũng không rõ ràng giờ phút này đạo q u a n mang là bắn ra tại sở sư đệ trên người trong lòng của hắn còn tại suy nghĩ chờ chút núi đằng sau nhất định phải hào hảo nhận thức một chút cái này đầy người lục con người ngay tại hắn mơ màng thời điểm ngạc nhiên phát hiện đạo này lục quang vậy mà bắt đầu chậm rãi rụt về lại đây là tình huống như thế nào ngay tại hắn chỗ không xa chí ít trên trăm cái trên bình đài tông môn đệ tử nhao nhao hướng cái kia đạo lui về lục quang phất tay thăm hỏi lớn tiếng gào to ý kia rất rõ ràng bọn hắn ưa thích a chớ đi a càng có hai tên ra hỏa rất không có cốt khí quỳ gối trên bình đài hướng đạo ánh sáng kia dập đầu phản phất chỉ cần tinh thần lựa chọn bọn hắn bọn hắn thậm chí đều có thể không tiếc phản bội tông môn đáng tiếc đạo lục quang kia trước mắt bọn hắn muốn lục cũng là muốn có nhất định vô liếng cứ như vậy tại hai nghìn sáng k i a quay về bầu trời như một làn khói không thấy ngay cả giáp đ ẳ n g tinh thần đều từ bỏ vạn vô nhai cùng trương thiên bang biểu thị đây là sở bản tử mình tại tìm đường chết ta ngươi cho rằng cái này giáp đ ẳ n g tinh thần dễ dàng như vậy có được xem ra chín tầng lâu vật thế muốn bắt đầu hạ xuống bởi vì cho ngươi cơ hội đều bắt không được vạn vô nhai trong lòng cầu nguyện sau đó sở bản tử cùng kim tiểu xuyên đều chỉ có thể kết nối đinh các loại tinh thần thậm chí đinh các loại tinh thần đều kết nối không ra đang muốn ở đây đột nhiên bầu trời lần nữa quang mang đại t ị n h lần này đông đảo trưởng lao trinh chú ý đâu bọn hắn vừa mới đưa mắt nhìn đạo lục quang kia trở về đạo tia sáng này liền xuất hiện đồng thời không có nhiều như vậy loạn thất bát tao cảm xúc chuyển vận trực tiếp chính là một đạo cổ sáng màu đỏ p h o n g xuống đến cho người cảm giác thậm chí hai đạo quang trụ ở giữa còn có giao nhau vết tích đạo này màu đỏ cổ sáng xuống tốc độ cực nhanh giống như bị ai cho đổi u theo giống như trong nháy mắt liền đến đến trên ngọn núi liền ngay cả mưa gió các những kinh nghiệm này phong phú ra hỏa đều không có tới kịp bắt hình ảnh các loại cổ sáng kia triệt để định hình đằng sau bọn hắn mới tìm, tìm đến đi kỳ thật cũng không cần tìm bởi vì trên màn hình lớn hình ảnh Vừa r ồ này, này nếu không à căn bản là giải thích không rõ vì sao một cái hai cái toàn bộ đều tới tìm hắn rất chủ động một loại kia đồng thời đánh không hoàn thủ mà không nói lại thậm chí có một số trưởng lao suy đoán có thể là đem sở bản tử đội thành chính mình chính mình đi mắng những cái kia lời khó nghe có thể hay không bị trên trời lôi điện cho đánh chết sở bàn tử trong mùa mỹ nguyên đủ cục thì t h ầ m tất cả trưởng lao hiếu kỳ lần này tên này sẽ không lại không muốn đi liền ngay cả nha dịch kia cũng do dự không biết nên không nên thông báo nghỉ ngơi một buổi tối cúng họng đã khôi phục lại thế nhưng là hắn lại đoán không ra sở nhị thập tứ ý nghĩ vạn nhất người ta lại không muốn đâu chính mình chẳng phải là không công phí hết cúng họng ngọn núi trên bình đài sở bàn tử thân thức đã sớm leo lên ngôi sao kia dòng sông nước suối dãy núi thảo nguyên mây tráng châu ngựa gà thỏ đại biểu hung thu tại riêng phần mình chơi bửa h u y ể n truyền tiên âm quanh q u ầ n ở bên hai theo gió nhẹ phiêu đãng nơi này tốt so trước đó những rác rưởi kia tinh thần thật tốt hơn nhiều người muốn a không có nguy hiểm khí hậu thích hợp ăn cái gì có cái gì tinh thần này không có khả năng lãng phí màu đỏ tốt sở ba nhiều thúy hồng lâu không phải liền làm màu đỏ a đương nhiên cũng có một phần nhỏ thúy có thể đại bộ phận làm màu đỏ nhạc dạo nha giờ k h ắ c này sở nhị thập tứ rốt của quyết định chính là nó không đổi sở ban tử tại trích tinh trên này không n ú c ních thần thức dạo chơi tại ngôi sao kia phía trên giữa s â n g ố c những trưởng lão kia trọn vẹn nhìn hắn thời gian một nén nhang mưa gió các người cũng là như thế trong lúc này tối thiểu nhất có mười cái thành công kết nối tinh thần người bọn hắn đều không có hoán đổi hình ảnh những cái kia cấp C cùng đình các loại tinh thần bọn hắn không có lẫn lộn không gian thẳng đến thời gian một nén nhang đi qua những trưởng lão này nhao nhao ra một n g ụ m đại khí tên này rốt cục không còn dày vỏ xem ra mập mạp này ưa thích màu đỏ tên nha dịch kia cũng rốt cục lần nữa cao giọng hô phượng khánh phủ chín tầng lâu sở nhị thập tứ một lần cuối cùng kết nối tinh thần tinh thần đẳng cấp g i á đảng tinh thần đẳng cấp giáp đẳng. t có có rất ư rõ ràng theo sở nhị thập tứ quyết định ngôi sao này trên ngọn núi những tông môn khác đệ tử kết nối tốc độ cũng bắt đầu tăng lên tiên nha dịch kia thông báo tần suất cũng đang tăng nhanh phong lam phủ hoa vũ tông tống quân hiệu thành công kết nối tinh thần Đẳng cấp cấp Sáng Dược Phủ, Hạo Nhân Tông,、Tất、Xuân, thành công cấp cấp C Dược Tất Phủ, Hạo kết bốn liên tiếp thanh â m vang lên hai nghìn tên trưởng lão lúc này mới chậm qua tương lai đúng thôi mới vừa rồi là chính mình suy nghĩ nhiều cái này cấp c đinh các loại mới là trạng thái bình thường mãi cho đến giờ ngọ cũng tại không có kỳ tích xuất hiện nhưng chính là hôm qua cùng hôm nay hai viên giáp đảng tinh thần đã để phong vũ các người mừng rỡ không thôi có thể viết đồ vật nhiều lắm bằng vào cái này liền có thể ra lại một phần chuyên m ụ Lúc này trên ngọn núi một chỗ lồi ra trên bình đài không đột nhiên một vòng màu vàng khí tức tràn ngập mặc dù còn rất bình thản nhưng cái này m ả y may chạy không khỏi p h o n g vũ các bắt cùng một ít trường lao con mắt màn hình lớn hình ảnh rất nhanh liền hoán đổi đi qua trên bình đài một tên thanh niên trên thân linh lực ba động không ngừng mà vây quanh hắn chính là những cái kêu màu vàng khí tức ca hắn đã bắt đầu ngưng tụ linh thể vẫn còn có chút nóng nổi nhìn chung quanh khí tức g á n g vẻ linh lực của hắn không chê không phải rất tốt không biết cái này lần thứ nhất hắn sẽ ngưng tụ ra một cái dạng gì linh thể đi ra ha, ha cái dạng này sợ là chỉ có thể ngưng tụ gần một nửa liền tán loạn lần này nhìn không quá sẽ thành công đông đảo trưởng lao tại nhau nhau lời bình bọn hắn đều là trải qua trích tinh đài người khí tức bộ dáng gì làm sao mới tính thành công mỗi người đều có quyền lên tiếng phong vũ các có người chuyên môn đem trên bình đài thanh niên nhất cử nhất động toàn bộ ghi chép lại bao quát chung quanh hắn khí tức nhan s á c mặc dù bọn hắn cũng cho là người thanh niên này không có khả năng thành công nhưng là ghi chép hay là cần thiết vấn đề mấu chốt ở chỗ từ giờ khắp này bắt đầu lên l i ê n đại biểu cho rất nhiều tông môn đệ tử đã có chính thức ngưng tụ linh thể điều kiện đồng thời tại là tại hướng những cái kia chưa thành công kết nối tinh thần người làm áp lực vừa giữa trưa đạo mắt đã qua trong khoảng thời gian này có vượt qua năm trăm danh tông cửa đệ tử cùng giữa các vì sao thành lập liên hệ hiện trường còn không có thành công không đủ bốn trăm n g ư ờ i kim tiểu xuyên đã sớm kết thúc chính mình nằm nửa thời khắc từ trong lều vải chui ra ngoài đã đã ăn xong một nồi thịt đàng hoàng xếp bằng ở chính mình trên bình đài thân thức không ngừng mà cùng trên bầu trời những tinh thần kia tiến hành câu thông hắn thậm chí cảm thấy đến nếu như mình nếu mà muốn, rất dễ dàng cùng bất luận cái gì một ngôi sao kết nối đáng tiếc hắn cảm thấy không dùng trong đan điền cây táo cảm thấy mới có tác dụng mỗi lần khi kim tiểu xuyên thần thức vừa muốn đạp vào những tinh thần kia thời khắc nó tựa như dùng một sợi dây thường giống như đem kim tiểu xuyên thần thức cho kéo túng trở về một lần hai lần bảy tám lần để kim tiểu xuyên phiền muộn không thôi thế nhưng là lại không thể không chủ động đi kết nối hắn nhưng là biết trước đây ba ngày là thuộc về kết nối thời gian nhất là ngày đầu tiên cùng ngày thứ hai chín thành chín người đều sẽ kết nối thành công mà tới được ngày thứ ba vậy liền nói không chính xác ngươi còn có hết hay không ta rốt cuộc muốn tuyển ngôi sao nào tây tao không biết nói chuyện sẽ chỉ hành động người ta một tháng này toàn bộ đều ngưng tụ thành linh thể từng cái ngự kiếm bay trên trời ta tổng còn không thể trên mặt đất đi theo chạy đi vạn nhất ta đến lúc đó ngay cả cái rác rời linh thể đều không có ngưng tụ ra về sau còn thế nào tung hoành thiên hạ còn thế nào cấp đoạt bảo vật làm sao ăn ngon uống say kim tiểu xuyên một bên lầm bầm một bên tiếp tục cùng trên bầu trời tinh thần nếm thử kết nối hắn nhưng là nhớ kỹ đâu từ hôm qua đến thời khắc này có không ít thấy rất không tệ tinh thần đều bị người khác cho lấy đi như thế nào trong lòng có thể không nóng này đâu cho nên vô luận cây táo lựa chọn như thế nào chính hắn cũng không thể từ bỏ bởi vì chính mình nếu dựa theo cây táo như vậy dứt khoát đều không cần đi ra kết nối ngay tại trong lều vải nằm liền tốt cái kia nằm một tháng trôi qua sẽ xuất hiện tình huống như thế nào chẳng lẽ liền có linh thể ở trên người đó là nằm mơ trong sân gốc hoa thiên một lần nữa rót trà ngon ngay tại đám người dựa vào bên ngoài địa phương nơi này mặc dù đối với quan sát màn hình lớn mà nói vị trí không phải quá tốt thế nhưng là cũng may ít người không khí cũng tươi mới hắn đem từ vạn thông cũng mời tới từ vạn thông lần nữa rất vui sướng đáp ứng mà ở trong đám người vạn v ô nhai cùng trương thiên bang từ đầu đến cuối đang quan sát nhất cử nhất động của bọn họ từ vạn thông cũng không lo lắng các ngươi nhìn thấy có thể t i ể u gì có thể đi phủ chủ đại nhân nơi đó cao ta cao ta cái gì đâu cùng mấy cái tông môn lui tới mật t i ế t để phủ chủ đại nhân không tín nhiệm nữa ta ha ha hắn đã sớm không tín nhiệm ta có được hay không phủ chủ trong mắt chỉ có lạc ý ý ý ý nữ nhân kia mà nữ nhân kia chính là xuất thân lôi vân tông cho nên cùng nộ đạo tông tử hà tông chính đạo các đến gần cũng là hắn cố ý mà làm chi hắn cũng muốn tại trong phủ thành tìm tới hậu thuẫn của mình cùng lực lượng hắn mặc dù chỉ là khải linh cảnh trí nặng thế nhưng là đừng quên ba tông môn này bên trong đều là có dung tinh cảnh tồn tại t r ư ơ n g thiên ba ngược n g lại là cất tâm tư nghĩ đến về sau như thế nào để lạc y y y đối phó cái này từ thống lĩnh có thể vạn vô nhai tâm thần giờ phút này lại không ở trên đây t a dương tông hết hệ tới mười tám cá nhân đến lúc này đã có mười sáu cá nhân cùng tinh thần thành công tiến hành kết nối chỉ kém cuối cùng hai cái mà trước đó cao nhất tinh thần đẳng cấp cũng bất quá là cấp cờ cờ n g lôi vân tông vương phi hồng chính đạo các hoa u n g dùng t ử hà tông ngọc minh nguyện không thể so sánh nổi hết thảy đều muốn nhìn yến xuân t h ụ y cùng tân chính hai người tối thiểu nhất cũng phải có một cái cấp b mới tốt vượng khánh phủ n ộ đạo tông tống càn thành công kết nối tinh thần đẳng cấp cấp b nha dịch thanh âm lần nữa hô trong đám người lôi tiệm hồng rốt c ụ ộ c yên tâm lại cũng may lần này tống càn không có xem như mất mặt trên màn hình lớn tống càn tại quang mang màu vàng nhạt bên trong ngồi xếp bằng nhắm mắt bất động chắc hẳn đang lợi dụng thần thức dạo chơi tinh thần mộ thanh cho lôi tiệm hồng chúc đôi nam nữ này trong ánh mắt ý vị hàm nghĩa rất nhiều đến tận đây n ộ đạo tông từ hà tông chính đạo các phân biệt riêng phần mình có một tên đệ tử kết nối cấp bệ tinh thần xem như bình khởi bình t o ạ a vạn vô nhai nhìn thấy trên màn hình lớn tông càn trong lòng càng là lo lắng không thể nào chẳng lẽ lần này trích tinh đài chúng ta tả dương tông liền muốn mất mặt lúc ra cửa ta con nuôi kia sở nhị thập cửu nói là tìm người thay ta bấm đốt ngón tay một chút lần này trích tinh đài hết thệ thuận lợi Á không nghĩ tới tiểu tử này lại dám gạt ta chờ ta trở về đem hắn đuổi ra ngoài để hắn một lần nữa về hoa dương thành hoặc là dứt khoát đem hắn lấy tới chính đạo cắt đi để bọn hắn thay ta đi nuôi đứa con trai nuôi này đang muốn ở đây trên màn hình lớn, trong ô n càn thân ảnh g t ự c tiếp bị h á đổi rơi. Lúc này, trên bầu trời, trên ra Lúc lần lẻ này, nữa n bột bầu phát á s qua màu mang. xanh Một mảnh màu xanh nhạt ánh sáng, đám e m một trùm phụ phiến cận nguyên một phiến bầu trời, toàn bộ đều bao lên đến. Trong bầu đều bộ trời, bao đ người hai nghìn tên trường lão từng cái mở ra miệng rộng giật mình ngửa đầu nhìn xem một màn này chẳng lẽ hôm nay còn phải lại lần đến một viên giáp đ ẳ n g tinh thần như vậy viên này là thuộc về ai đây này không cần bọn hắn suy đoán phong vũ các người đã đem hình ảnh hoán đổi đến kim tiểu xuyên trên thân bởi vì hắn khả năng lớn nhất từ sáng sớm bắt đầu kim tiểu xuyên vẫn bận rộn đầu n g c đều có thể nhìn ra hắn câu thông tinh thần vội vàng mặt khác sở dĩ phong vũ các người nhận định là hắn còn không phải để mặc mặc tiểu sư mội cùng sở nhị thập tứ gây một cái tông môn hết thẻ ba tên đệ tử lúc này đã có hai tên đệ tử toàn bộ thành công kết nối giáp đ ẳ n g tinh thần chiếm tỷ lệ sáu mươi bảy phần trăm làm tông môn chiến lược xếp hạng thứ nhất kim tiểu xuyên lúc này bổ sung thiếu hụt vòng này hẳn là rất hợp lý đi trong hiện trường không có người cho là không hợp lý liền xem như giải lao sáu giờ phút này đều đang hoài nghi thật chẳng lẽ chính là kim tiểu xuyên tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói cái này quang mang màu xanh nhạt bay thẳng đến ngọn núi mà đến hình thành một đạo q u ỷ dị của sáng màu xanh dừng lại tại ngọn núi nào đó một chỗ a tất cả mọi người giật mình bởi vì trên tấm hình kim tiểu xuyên không có bất kỳ cái gì phản ứng phong vũ các người vội vàng tiến hành hoán đổi lúc này cái tiêu đạo màu xanh nhạt của sáng bao phủ tại một tên thanh niên trên thân mà tên thanh niên này trong tay chính cầm một thanh nhấm cho chung quanh vườn r a u tới nước tân chính ha ha ha ha ha ha ha ha ha trước màn ảnh lớn vạn vô nhai cùng tiếu một bên trương thiên bang sợ lão ra hỏa này đột nhiên khống chế không nổi liền điên rồi ha ha ha ha ha ha trọn vẹn cười mấy chủ c â m thanh vạn vô nhai mới dừng lại hắn không có điên hắn là tại thư giải phiền muộn trong lòng cùng kiềm chế từ hôm qua bắt đầu mấy cái kia đối đầu tông môn không ngừng liền có cấp bê tinh thần kết nối thành công mà tà dương tông những đệ tử tông môn kia từng cái trừ đ i n h chính là bính để hắn làm sao không khẩn trương mà giờ k h ắ c này mặc dù nha dịch còn không có chính thức bắt đầu thông báo nhưng đã không trọng yếu đ ồ đ ầ n đều có thể nhìn ra ngôi sao này không giống bình thường trên màn hình lớn tắm rửa tại trong hảo quang màu xanh tân chính cảm thụ được toàn thân ấm áp nhẹ nhàng buông xuống ấm nước hắn không có giống vạn vô nhai giống như đắc ý v ê n báo giống như ngôi sao này xuất hiện vốn là hạt l à dạng này h ắ n tại trên bình đài khoanh chân ngồi xuống theo đạo này của sáng màu xanh xuất hiện hắn ngồi tại trên bình đài trong n y mắt cái kia hai vòng phụ văn từng cái toàn bộ cũng bay vọt lên đến vây quanh tân chính n g u y ệ n chuyển n g ả y múa tân chính thân thức rơi vào viên tinh cầu này phía trên phóng tầm mắt nhìn tới một mảnh đất màu mỡ t ầ n g trời thấp xoay quanh ngũ thải chim tước trong không khí ướt át bên trong lại có ấm áp hắn nhìn thấy một viên hạt giống rơi xuống tại trên thổ địa ngay sau đó hạt giống kia liền trôi ra non mịt mầm sau đó liền biến thành mầ tân ừ nhỏ mầm bắt đầu khỏe mạnh đứng lên, nở giống, nhẹ tan, giống tản mát đại địa ở hạt giống rơi xuống na, không sinh khỏe hoa, thực Thực hạt thổi hạt hạt thực mầm mát đầu bắt bị kết vật vật đất sát trước vật triệt đó đi. đại địa để quả, sau giả gió lúc ở có sinh cơ. rơi chính bình tĩnh quan sát đến giờ khác này tim của hắn cùng vùng đại địa này một dạng bình tĩnh mà tại giữa sân gốc tên nha dịch kia rốt c ụ c tỉnh lộ lại xác nhận trong tay linh khí tin tức h ô v ư ợ n g khánh phủ tà dương tông tân chính thành công kết nối tinh thần đẳng cấp g i á đẳng tinh thần đẳng cấp giáp đẳng chương ba trăm linh sáu ngưng tụ linh thể một mươi hai chương ba trăm linh sáu ngưng tụ linh thể một mươi hai ngắn ngủi một ngày d ư ớ i thời gian thế mà xuất hiện ba viên giáp đẳng tinh thần không chuẩn xác mà nói hẳn là bốn quả trong đó có một cái bị sở bản tử từ bỏ Loại t không h chỉ có là phượng khánh phủ chính là năm tòa phủ thành tất cả thông môn bọn hắn chung vào một chỗ cũng không có qua loại tình huống này giống như tại mười năm trước tại trên mảnh thổ địa này nhiều nhất một lần cũng chính là có hai người thành công kết nối giáp đảng tinh thần lúc đó đã chấn kinh lớn canh vương triều không nghĩ tới một chỗ vùng đất xa xôi sẽ có loại này thành tích xuất hiện dĩ vãng những này đẳng cấp cao tinh thần càng thêm chiếu cố đô thành phụ cận tôn g môn mưa do các những người này bút trong tay viết không ngừng từng đầu tin tức trực tiếp liền bị truyền tống ra ngoài nhất là cái này ba ngôi sao toàn bộ lạc vào p ư ợ n g khánh phủ nơi này vô số các trưởng lão hoài nghi nay sẽ không phải là n h i ế khiếu phủ vành đai chính tới biên hóa từ khi nhiếp khiếu phụ chủ đến nhận chức đằng sau tông môn đệ tử tấn t h ă n g tốc độ tăng nhanh hiện tại liền liền tại trích tinh đài bên trên cũng biểu hiện ra không giống với trạng thái bọn hắn làm sao biết lúc này phượng khánh phủ bên trong nhiếp khiếu phụ chủ trong hai mắt đồng dạng tràn ngập n ộ ậ quyền h ã n tại chính mình trong viện trên ghế xích đu ngay tại thưởng thức mấy vị nữ t ử h u y ệ n chuyển giang múa giang múa kết thúc về sau liền sẽ bắt đầu mặt khác hoạt động nhưng vào lúc này lạc y, y y cầm hôm nay khoái tấn đi tới phụ chủ đại nhân ngài nhìn đây là hôm nay khoái tấn bên trên đối với ngài đánh giá tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ bị thương châu châu mục đại nhân chú ý tới. đối với ngài tương lai tương lai khẳng định sẽ giúp ích rất nhiều ân n h ấ p khiếu phủ chủ bậc bực ta lại làm gì chứ hôm trước làm hai cái khải linh cảnh trưởng lao đến hấp thu bên ngoài mà khác bất kỳ địa phương nào đều không có đi a ngay tại trong viện cùng những n à y nữ nhân rất đáng thương bọn họ làm làm trò chơi mà thôi ta tương lai liền cải biến hắn hồ nghi ánh mắt nhìn xem trước mặt nhất hiểu hắn nữ nhân lạc y dĩ y dù đem khoái tấn mở ra đến ta đại nhân ngài nhìn lần này tham gia trích tinh đại đệ tử bên trong chúng ta trong phủ thành có một cái tông môn đệ tử thành công kết nối giáp đảng tinh thần a còn có loại sự tình này nhiếp khiếu đem khoái tấn nhận lấy lần đầu tiên liền thấy một đầu mưa do các viết tựa đề lớn nhiếp khiếu phủ vành đai chính đến biến hoa mới chín tầng lâu yên lặng thành công kết nối giáp đảng tinh sau đó phía dưới là các phương diện đối với sự tình lần này phân tích hắn là làm qua phụ chủ cũng rõ ràng những tông môn khác đệ tử tại trích tinh đài bên trên bình thường sẽ có như thế nào biểu hiện tối thiểu nhất hắn tại phong long phủ n h ậ m trước thời điểm liền không có qua đệ tử từng chiếm được giáp đảng tinh thần thế nhưng là cái này cùng chính mình có cái c ộ n lông quan hệ chờ chút chín tầng lâu hắn lại nghĩ tới đến cái kia dẫn đầu mấy ngàn đệ tử vui mừng hớn hở đối với hắn cảm tạ ra hỏa giống như cũng là chín tầng lâu không nên a nghe nói chín tầng lâu không có mấy người nha nếu là có khải linh cảnh trưởng lao nói hắn không để ý đem bọn hắn toàn bộ đều cho hấp thu sạch sẽ lạc ý ý khi nhìn đến tin tức này thời điểm ngược lại là không có cái gì phản ứng phủ chủ đại nhân chỉ là để cho mình xử lý kim tiểu xuyên cũng không có nói đem tiểu cô nương này cho thế nào bất quá tin tức này lẽ ra đối với nhiếp khiếu mà nói là một chuyện tốt nhiếp khiếu rốt cục nhớ tới người kia kêu, kêu cái gì tới hắn hỏi cái kia kim tiểu xuyên bây giờ còn không có, có động tinh sao Lạc y dù y dù ân người làm việc ta vẫn là yên tâm nhất khiếu cũng không có lần nữa thúc giục bởi vì đoạn thời gian gần nhất tâm tình của hắn tốt hơn nhiều địa cung sự kiện dư ba tại hắn nhận trừng phạt đằng sau liền lắng lại không ít nhất là tông môn gần nhất tại biên cảnh chiến trường Tiếp mà huyết hà tông cùng vương t r i ề u đại viêm cũng tương tự sẽ tổn thất chỉ là so sánh với lớn canh vương t r i ề u đến nhỏ hơn một chút gần nhất đại hoàng tử có chút tức giận liên tiếp hướng biên cảnh điều động quân đội bất quá lại là không có lần nữa từ thương châu điều phối tu sĩ cũng không biết tình huống như vậy sẽ kéo dài bao lâu về phần kim tiểu xuyên thôi còn không đang cho hắn phí đầu góc lúc đó cũng chính là đầu nóng lên không thích hắn bởi vì hắn mang đến cho mình phiền phức. Bây phiền giờ phiền phức đã sinh vì mình hắn muốn cho phức. phức hắn cho mang đến muốn rằng, ra, đã không i Tiểu m Xuyên sẽ ở c í n mình thụ ý bên dưới, rất chết nhanh h thụ chết h rất ý dưới, rơi. k nghĩ tới, sinh mệnh tới, l ự chỉ vẫn rất ứng n rất Lạc có chết c y ý ngay từ đầu tìm người, thế mà không có giết chết hắn. Không giết từ tìm thế đầu mà h có như vậy kim tiểu xuyên còn bước lên trích tinh này cũng không biết có thể ngưng tụ ra cái gì linh thể đi ra đến lúc đó chính mình có hay không có thể đem hắn cũng cho hấp thu lúc này kim tiểu xuyên cũng còn không biết chính mình có thể ngưng tụ ra cái gì linh thể đến tối thiểu nhất ngưng tụ linh thể trước cũng muốn trước xác định rõ chính mình cùng một viên nào tinh thần nhất có duyên phật đi có thể mắt thấy nhanh hai ngày thời gian thuộc về hắn tinh thần còn không có bất kỳ vết tích hôm nay cái này hơn nửa ngày hắn nhưng là bận rộn rất thân thức không ngừng tại cùng những cái kia còn vô chủ tinh thần tiến hành lần lượn c â u thông mỗi lần cảm giác sắp c â u thông tốt liền bị cây táo một lần nữa cho kéo về tới mặt đất hắn còn có thể làm sao đâu giữa sân gốc trước màn ảnh lớn đông đảo trường lão đã từ giữa chưa tân chính kết nối giáp đẳng trong tinh thần bình phục lại lúc này vạn vô nhai cùng hôm qua cùng sáng hôm nay trạng thái so sánh đến xem đơn giản không thể so sánh nổi có tân chính cái này hạt giống tốt mặt khác cái gì đều không trọng yếu Về p hai cái tông môn dù sao trước mắt còn không thể tách rời đoàn kết cùng một chỗ mới càng có thực lực nhưng trong lòng cũng hy vọng vương phi hồng đang ngưng tụ linh thể thời điểm có thể không kém gì tân chính đúng thôi câu thông tinh thần là một cái phương diện chỉ là cơ sở mà điểm mấu chốt vẫn là phải nhìn ngưng tụ ra đẳng cấp gì linh thể đến phương diện này hắn vẫn tin tưởng vương phi hồng trong đám người lôi t i ệ m hồng chu trấn mộ thanh mấy người thần sắc có chút phức tạp nhìn xem vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai cái không biết xấu hổ ra hỏa v ê n vào cái gì không phải liền là một tên đệ tử kết nối đẳng cấp cao tinh thần sao chúng ta đệ tử kỳ thật cũng không kém hoa un dung t ố n g càn ngọc min nguyệt toàn bộ đều là cấp hai Cấp b cuối cùng không bằng giáp đ ẳ n g nha mấy người bọn hắn đại trưởng lão đều hiểu đạo lý này đúng rồi đừng quên chúng ta thế nhưng là tứ tông liên hợp nếu như tính như vậy lời nói chúng ta bên này hiện tại đã có hai cái giáp đ ẳ n g so với các ngươi còn nhiều một cái mà lại cấp b phương diện so với các ngươi nhiều hai cái nghĩ rõ ràng câu này mấy cái đại trưởng l ã o tâm lý mới thăng bằng chút đúng rồi từ trích tinh đài chuyện này đến xem bọn hắn trước đó ánh mắt là cực kỳ xuất sắc tại hạ trong hàng đệ tử đời thứ nhất chín tầng lâu hoàn toàn chính là một cỗ không cách nào bị người coi nhẹ lực lượng từ nay về sau nhất định phải tiến một bước cùng chín tầng lâu đệ tử thành lập càng thêm chặt chẽ liên hệ mới được có thể đoán được tương lai trong phụ thành tông môn đối kháng có thể sẽ càng thêm kịch liệt chân định phụ vạn suối tông ngưu tam bảo thành công kết nối tinh thần đẳng cấp cấp c trước màn ảnh lớn tên nha dịch kia còn tại thông báo từ ghi chép đến xem đến thời khắc này mới thôi hết thể có hai nghìn tám trăm tên đệ tử đều đã kết nối thành công còn lại hai trăm người hẳn là cũng sẽ rất nhanh đồng thời cũng có càng ngày càng nhiều đã kết nối thành công đệ tử bắt đầu nếm thử chính mình lần đầu tiên ngưng tụ linh thể quá trình mà sớm nhất nếm thử ngưng tụ linh l ư c đệ tử kia giờ phút này t r u n g quanh hắn y nguyên vẫn là cảnh tượng giống nhau biến hóa cũng không lớn tuy nói hắn lần thứ nhất rất có thể sẽ cuối cùng đều là thất bại có thể cái này đồng dạng cũng là một lần kinh nghiệm tích lũy thời gian rất mau tới đến xế chiều giờ r ầ u trong đoạn thời gian này lần nữa có vượt qua một trăm tên đệ tử kết nối thành công chưa thành công chỉ có ba mươi mấy người trước màn ảnh lớn có trường lão đã bắt đầu chuẩn bị cơn tối mà mưa do các người tại trên màn hình lớn không ngừng hoán đổi những người này hình ảnh trong tấm hình kim tiểu xuyên n ử a mặt chỉ lên trời hiển thị do bất đắc dĩ nhìn xem nét mặt của hắn phượng khánh phủ mấy trăm các tông trường lão tâm tư không đồng nhất không thể nào chẳng lẽ nói c á i này tại khai mạch cảnh bên trong một mực chiến lược xếp hạng thứ nhất người tại câu thông tinh thần phương diện vậy mà như thế khó khăn như vậy hắn lần này ngưng tụ linh thể lữ trình nhất định sẽ không thuận lợi nha mà một bên vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai người nhưng trong lòng thì mừng thầm tốt nhất kim tiểu xuyên tên này đừng nói ngưng tụ linh thể tốt nhất ngay cả tinh thần cũng không thể kết nối thành công để cho ngươi con đường tu hành như vậy dừng lại ngươi ngay tại khai mạch cảnh đại viên mãn bên trên tiếp tục cả một đời đi ha ha nếu như là dạng này chúng ta dứt khoát cũng không giết ngươi liên mỗi ngày phái ra một chút khải linh cảnh đệ tử dẫm lên vi kiếm tại ngươi trên đỉnh đầu vây quanh đi dạo hướng ngươi trên thân nổ nước miếng càng nghĩ càng vui vẻ đông nhiên đ á m trưởng lao có người hét lên kinh ngạc mau nhìn lại có có cái gì t r u n g quanh những trưởng lao kia thuận người này ánh mắt nhìn về phía không trung lúc này không trung một chút tinh thần bị một mảnh màu l a m quang diễm nơi bao bọc đó là một viên phát ra ánh sáng màu l a m tinh thần cùng trước đó cái kia ba viên giáp đảng tinh thần phát ra quang mang trình độ cũng không có khác biệt một chỗ trong sân nhỏ giải lão lục đầu góc đều không h ả o dùng trên bầu trời viên này buộc phát ra ánh sáng màu lam tinh thần xuất hiện để giờ phút này trên ngọn núi chưa thành công kết nối tinh thần người mỗi một cái đều giấu trong lòng hy vọng ai không muốn tại thời khắc cuối cùng cùng viên này nhìn trói loa mắt tinh thần thành lập kết nối đâu đã bị bốn cái lò luyện ăn thiếu đốt phi thường khâu giáo thậm chí cũng bắt đầu có chút tiếu h khuyết trình độ trên bình đ ạ i kim tiểu xuyên nhìn lên thương khung trong miệng thì thảo tinh cầu màu xanh lam ánh sáng màu lam lam tinh à, lam tinh à, các ngươi những người này là không biết ta đến từ tại chỗ nào nha lam tinh nghe nói qua chưa vốn hẳn nên chính là tới t ì n ta nhà của ta cha mẹ của ta tất cả nơi đó ngay đầu tiên kim tiểu xuyên liền bắt đầu cùng viên tinh cầu kia tiến hành câu thông cùng hắn làm đồng dạng chuyện còn có hơn ba mươi người trong lúc nhất thời trên bầu trời ngôi sao kia vậy mà nhìn có chút trần trờ quan g mang hay là rất trói mắt chỉ là quang trụ này chiếu xuống tới tốc độ lại là chậm dại không được giữa sơ g ố c màn hình lớn tại những đệ tử này trên nét mặt không ngừng mà vừa đi vừa về hoán đổi mỗi một tên đệ tử nhìn đều tương đối khẩn trương mà kim tiểu xuyên cùng yến xuân thủy nhìn hay là tương đối bình thường chỉ là yến xuân thủy nhìn so kim tiểu xuyên càng bình tĩnh một chút bưng ly kia trả nóng chính chỉ lên trời bên trên ngôi sao kia mỉm cười một đám trưởng lão nhao nhao suy đoán tinh thần thuộc về trước mắt tại còn lại ba mươi mấy tên các tông môn đệ tử bên trong dựa theo thực lực tới nói thuộc về kim tiểu xuyên cùng yến xuân thủy hai người rất có thể hai cái này một người trong đó sẽ thu hoạch được phần cơ duyên này về phần những người khác kia chớ nhìn bọn họ chính mình khẩn trương từng cái làm r a cầu xin thương xót trạng thái Kỳ thật liền ngay cả bọn hắn bản tông t r ư ở n g lão cũng không coi trọng bọn hắn bọn gia hòa này ngày thường tại tông môn chính là không lộ liễu bí ẩn người khác có lẽ là t h n g chết bọn hắn là thật kém cỏi có thể thuận lợi tiến vào khai mạch cảnh đại viên mãn đập vào trích tinh đ à i đã là trên mộ tổ cháy rồi nếu là ngôi sao này thật bị bọn hắn làm đi sợ là bọn hắn sẽ gánh không được phần này phú quý nói không chừng mộ tổ đều sẽ cho hỏa táng mưa gió các tin tức đó là không chỗ nào mà không bao lấy tự nhiên cũng có thể phân tích ra được loại tình huống này cho nên đến cuối cùng trên màn hình lớn cũng chỉ có hai bóng người một cái là bưng trà mỉm cười hiến xuân thủy một cái khác là trong miệng nói lẩm bẩm nhưng là không phát xuất ra thanh âm tới kim tiểu xuyên giờ khác này vạn vô nhai lần nữa dấy lên hy vọng chẳng lẽ nói g thiên thiên, dù sao bọn hắn lúc đầu thông môn toàn bộ đệ tử đều đã kết nối tinh thần thành công cứ như vậy cái tiêu đạo cổ sáng màu lam chậm rãi từ trên bầu trời bắn xuống đến có trường lão thậm chí cảm thấy được bản thân ngự kiếm tốc độ phi hành đều so cổ sáng kia càng nhanh kim tiểu xuyên cảm giác được giờ phút này vô cùng khẩn trương trong lòng chờ đợi lần này đan điền cây táo đừng có lại quấy dối t h ằ n g đến sau một nén nhang c t sáng kia rốt cục đi vào trên ngọn núi rất kỳ quái liền đứng tại nguyên địa cũng không hướng phía trước tiến thêm một bước g ầ n giữa sân gốc hai nghìn tên trưởng lão toàn bộ mắt trợ tròn quang trụ này còn có dừng lại thuyết pháp ngươi đi chậm rãi còn chưa tính dừng lại là cái gì thao tác có một bộ phận người ánh mắt nhìn về phía trên sườn núi một tòa tiểu việt tử trong sân nhỏ giải lão lục đã sớm cảm giác được ánh mắt của những người này hằng nghĩa ngoa tạo các ngươi nhìn ta là có ý gì sẽ không cho là ta còn có thể khống chế ngôi sao trên trời đi ta phải có loại bản sự kia còn về phần chỉ là một tên dung tinh cảnh a còn đến mức để một cái khải linh cảnh đánh đằng sau đ o ạ t chiếc n h ậ n a giải lão lục ánh mắt đồng dạng nhìn xem cổ sáng kia giờ khắc này hắn thậm chí có thể cảm nhận được cổ sáng kia do dự cái này còn có do dự ngươi nếu là không có xác định rõ mục tiêu dứt khoát cũng đừng xuống tới nhà khoảng chừng mười mấy cái hô hấp đằng sau cái tia đạo cổ sáng màu lam giống như mới rốt cục xác định được không do dự nữa hướng một chỗ bình đài bắn ra đi qua các trưởng lão không nhìn thấy trên ngọn núi tình huống chỉ có thể đều rối cổ nhìn xem màn hình lớn màn hình lớn một trái một phải hai bóng người bên trái yến xuân thủy bên phải kim tiểu xuyên giờ phút này trong cột sáng màu lam yến xuân thủy chính tướng ngụm trà kia nước từ từ nuốt xuống khoe miệng một đạo mỉm cười mà kim tiểu xuyên lại có chút trận mắt ốc mồm biểu lộ giống như không thể tin được giờ khắc này chuyện xảy ra màu lam cột sáng vậy mà không có tới tìm chính mình hay là nói trên bầu trời ngôi sao màu xanh lam có rất rất nhiều không phải một cái ha ha ha ha ha ha ha ha tiếng cười kia rất quen thuộc buổi t ư a liền xuất hiện qua một lần lần trước là cực nhọc chính kết nối giáp đảng tinh thần lúc đó vạn vô nhai tại dưới màn hình lớn mặt mà lần này là bởi vì yến xuân thủy vạn vô nhai căn bản cũng không ở chỗ này ngay tại bên cạnh trên sườn núi cùng trương thiên bang phẩm trà đâu nói thật vạn vô nhai cũng không có nghĩ đến sẽ phát sinh tình huống như vậy tông môn trong lịch sử liền mẹ nó chưa từng xuất hiện giáp đ ẳ n g tinh thần sự t ì n h bây giờ có một cái đã để hắn hưng phấn không thôi làm sao có thể đồng thời xuất hiện hai cái đâu kết quả chính là thần ký như vậy cho nên hắn xa xa thấy cảnh này rốt cục khống chế không nổi lần nữa cười ha hả một bên cười một bên trong miệng còn phun ra nước bọn để trương thiên bang khẽ như mày có chút ghét bỏ các loại vạn vô nhai rốt cuộc không cười mới một lần nữa thay đổi một bộ khác mới ấm trà chân trà hơn ngàn đạo ánh mắt đều nhìn về vạn vô nhai giờ k h ắ c này vạn vô nhai cảm giác mình đã đến nhân sinh đỉnh phong đây là hán thụ nhất người c h ú mục một lần người xem một chút ngũ đại phụ thành hai nghìn tên trưởng lão nhìn về phía mình ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng hâm mộ nhất là lao đối đầu cái k i a chu c h ấ n cái k i a lôi tiệm hồng nương môn kia mộ thành nhìn về phía mình trong ánh mắt còn có không cam tâm còn có hoảng sợ ha ha ha vạn vô nhai tâm tình sảng khoái vô cùng lại nhìn thấy trên màn hình lớn t i ế n xuân thủy mây trôi nước chảy so sánh kim tiểu xuyên bất lực b i phẫn cái này mẹ nó chính là tương lai tả dương tông cùng chín tầng lâu so sánh khắc họa a các loại cười đủ đằng sau vạn vô nhai cố ý giả bộ như không quan trọng hết t h ả đều là mau mau vũ dáng vẻ hai mắt mỉm cười nhìn xem đối diện trương thiên bang nói ta đều hơi kém quên lần trước có người cho ta làm một chút xíu cực phẩm linh trà trở về ta đều không bỏ uống được đến hôm nay ngươi ta liền nhấm nháp nhấm nháp trương thiên bang vậy mới không tin nếu không phải ngươi bây giờ tâm tình tốt đắc ý với báo đoán chừng ngươi sẽ đem chuyện này quên đến chết nhưng là hắn không thể nói phá đời sau đệ từ bên trong. tà dương tông hai cái bệnh tâm thần giờ phút này đều biểu hiện không tầm thường lại ở sau đó ngưng tụ trong linh thể lại quan sát hắn quan sát được vạn vô nhai giờ phút này vươn ra tay cũng bắt đầu có một chút run run y giữa sân tên nha dịch kia rốt cục lần nữa thanh em c ấ t cao la lớn vượng khánh phủ tà dương tông tiến xuân thủy thành công kết nối tinh thần tinh thần đẳng cấp giáp đẳng tinh thần đẳng cấp giáp đẳng tất cả trường lão đã sớm dự kiến đến loại tình huống này bất quá nha dịch cuối cùng xác nhận mà thôi một chỗ khác bàn trả trước hoa thiên mở miệm nói từ thống lĩnh cái này tà dương tông liên tục hai tên đệ tử đều có phi phạm biểu hiện Ngài t hoa ấ y thế n à Từ v ạ nói nói không không thiên h xấu hổ cười cười xem ra về sau tình cảnh của chúng ta lại so với hiện tại càng khó a từ vạn thông nhẹ nhàng nâng trung trà lên cái kia chứ hẳn đây bất quá là kết nối tinh thần mà thôi vẹn vẹn bước đầu tiên mà tại bước đầu tiên bên trong sở nhị thập tứ cùng mặt mặt hai người đồng dạng trói sáng nhất là cái kia sở nhị thập tứ ta đều không biết rõ hắn đến tuột cùng là cái gì biến nếu như một người có thể cho phép kết nối nhiều cái tinh thần lời nói hắn sợ là sẽ phải đem ngôi sao trên trời cho hết mớn hoa thiên có ý riêng cái này sở nhị thập tứ cùng mặc mặc mặc dù xuất chúng nhưng dù sao không phải ta chính đạo các đệ tử chính thức từ vạn thông lại cười đây là cũng không phải có hay không khác nhau vẫn là phải nhìn ngươi hoa thiên tông chủ nhà ta nhắc nhở ngươi chín tầng lâu hạ lao cho không trở lại thì đã một khi trở về ta tin tưởng không có người sẽ là đối thủ của hắn ngươi biết phải nên làm như thế nào đi hoa thiên như có điều suy nghĩ g ậ trên gật đầu. k liên liên từng từng ngọn núi đặt chén trà xuống m yến xuân thủy thân thức của hắn đã leo lên ngôi sao kia tại đạp vào viên kia tính sát na hắn vốn cho rằng chính mình không có chút rung động nào tâm vậy mà hung hăng bị khẽ động một chút hắn nhìn thấy cái gì giữa sân cốc những trưởng lão kia cũng tương tự đang suy đoán vì sau hai ngày này biểu hiện bình tĩnh yên xuân thủy sẽ lộ ra bộ rắng này các loại suy đoán lan tràn nhưng là không ai có thể chuẩn xác biết Giờ tuất lần nữa có hai mươi mấy danh tông cửa đệ tử kết nối tinh thần thành công cao nhất là cấp ghi c a hợi còn lại tám tên tông môn đệ tử thuận lợi kết nối thành công đến thời gian này trong s â n cốc những này còn không có đi nghỉ ngơi trường lão mới đột nhiên t h ứ c t ỉ n h cái này hết thảy ba nghìn năm danh tông cửa đệ tử đã thành công kết nối ba nghìn một tên còn kém một người nếu như kém người này là mặt khác một cái không biết tên đệ tử cái kêu mọi người liền cũng sẽ không có phản ứng lớn như vậy có thể hết lần này tới lần khác người này là kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên là phượng khánh phủ khai mạch cảnh chiến lược thứ nhất phóng nhang cái này năm tòa p h ủ thành tất cả tông môn khai mạch cảnh đệ tử có ai dám nói có thể nhất định chiến thắng kim tiểu xuyên đừng k h o á c lác một cái cũng sẽ không có nếu có đệ tử dám nói thế với vậy hắn trước cùng yến xuân thủy hoặc là tân chính bị bên trên so sánh dù sao hai người kia là chính mình thừa nhận không bằng kim tiểu xuyên thậm chí so ra kèm cái kia tại khai mạch cảnh liền có thể ở trên không bay tới bay lui s ợ bản t ử đường b ả o là chiến thắng kim tiểu xuyên ai có thể cùng hắn đối chiến kiên trì bên trên năm sáu canh giờ sợ là không ai có loại này thế năng phượng khánh phủ người sẽ nói cho ngươi biết kim tiểu xuyên có thể tại nhị giai hung thú trong trận pháp t r ọ i cứng b ả y canh giờ mà lại trên thân không có một tơ một hào vết thương nhưng chính là một người như vậy vậy mà hai ngày thời gian đều muốn đi qua ngay cả một ngôi sao đều không có kết nối thành công hắn lại không giống sở b ả n tử giống như chọn chọn lựa lựa những trưởng lão này rõ ràng thấy được hắn chủ động đi c â u thông những tinh thần kia thậm chí ngay cả rất phổ thông cái gì bính đinh các loại đều cầu thông qua rồi nhưng lại không một thành công chẳng lẽ là nói kim tiểu xuyên con đường tu hành như vậy đình chỉ đều bởi vì hắn trước đó quá mức xuất sắc nguyên nhân người khác nghĩ như thế nào không biết dù sao vạn vô nhai cùng trường thiên bang là nghĩ như vậy ha ha bọn hắn những cái kia chết thảm tại kim tiểu xuyên trong tay đệ tử không sai b i ệ t lắm có thể nhắm mắt đi chương ba trăm linh tám ngưng tụ linh thể mười bốn chương ba trăm linh tám ngưng tụ linh thể mười bốn ngày thứ hai thời gian cứ như vậy vội vàng đi qua từ ngày nọ buổi chiều bắt đầu trên ngọn núi những cái kia sớm nhất cùng tinh thần thành lập kết nối tông môn đệ tử đã có không ít đều tại bắt đầu nếm thử ngưng tụ linh thể cho nên vô luận là dùng mắt t h ư ờ n g hay là thông qua mưa gió các màn hình lớn thỉnh t h n g liền có thể nhìn thấy có chút đệ tử thân thể t r u n g quanh tỏ khắp lấy các loại màu sắc khí tước dù cho đợi đến ban đêm thật nhiều các trường lão đã tại riêng phần mình trong lều vải tiến nhập động đẹp loại tình huống này ngược lại chỉ có tăng lên chứ không giảm đi không phải những đệ tử này đều ưa thích ở buổi tối dày vò mà là ngưng tụ linh thể quá trình bình thường cần ba năm ngày thời gian trong đoạn thời gian này tông môn đệ tử đều muốn thời khắc bảo trì tốt đẹp trạng thái toàn bộ tinh lực đều sẽ tập trung ở phía trên này ngưng tụ linh thể mấy ngày thời gian bên trong không có thể ăn cơm không thể ngủ không thể có chút nào phân thần nếu không những cái kia ngay tại ngưng tụ linh thể vài phút liền sẽ tán loạn thất bại cái này không chỉ có là đối với các tu sĩ tư chất cùng thực lực khảo nghiệm càng là đối với bọn hắn ý chí lực khảo nghiệm bất quá trong những người này khẳng định không bao gồm kim tiểu xuyên hắn cũng tại tập trung ý niệm của mình nhưng lại không phải dùng để ngưng tụ linh thể mà là liệu mạng cùng ngôi sao trên trời không ngừng má câu thông từ một đêm này bắt đầu lên hắn rất rõ ràng cảm giác được ngôi sao trên trời đột nhiên trở nên thưa thất không thể nào chẳng lẽ qua ba ngày sau đó những ngôi sao này đều sẽ biến mất vậy lưu cho ta thời gian coi như không nhiều lắm nha kim tiểu xuyên trong lòng đương nhiên gấp có thể gấp không dùng mỗi lần thần tức h tiếp xúc đến tinh thần thời điểm liền sẽ bị giật xuống đến dù vậy hắn hay là từng lần một nếm thử liền ngay cả trước màn ảnh lớn ban đêm trực ban mưa gió các người thấy cũng là đau lòng rất xem ra kim tiểu xuyên muốn kết nối tinh thần cũng không có dễ dàng như vậy ngay từ đầu bọn hắn rất nhiều người đều dự đoán lần này kim tiểu xuyên rất có thể là ngưng tụ linh thể đẳng cấp cao nhất người bây giờ xem ra cái này suy tính là có sai lầm không nói linh thể đẳng cấp liền ngay cả bước đầu tiên câu thông tinh thần kim tiểu xuyên liền đứng trước đến khiêu chiến thật lớn 3 0 0 g h ì tên đệ tử giờ phút này 3 0 0 g h ì tên đệ tử thành công kết nối thậm chí cái k i a sở nhị thập tứ muốn kết nối bao nhiêu đều có thể vì sao đồng dạng đều là chín tầng lâu đệ tử vận khí chênh lệch vậy mà như thế to lớn đâu phải biết r ằ n g này sở nhị thập tứ giúp đỡ kim tiểu xuyên kết nối một ngôi sao thì tốt biết bao bất quá bây giờ như vậy mà cũng được tối thiểu nhất bọn hắn có không ít nội dung có thể lẫn lộn thậm chí đ ề mục đều muốn tốt khai mạch cảnh người thứ nhất thất bại trong gang tốc duy nhất bị tinh thần vứt bỏ người hắn đến tột cùng đã làm sai điều gì trên ngọn núi suốt cả một buổi tối kim tiểu xuyên không biết mệt mỏi liên liên tại trên bình đài hầm cái kia bốn tòa trong lò luyện đan thịt hắn đều không có tâm tình đi ăn đệ t ử k h á c vị trí trên bình đài từng cái phù văn lấp lóe các loại quan g mang gieo hỏi nhảy vọt lại nhìn kim tiểu xuyên trên bình đài những phù văn kia ảm đạm vô quang từng cái nằm nhoài nguyên địa bất động cái gì quan g mang đều không có thẳng đến sáng sớm lạnh s ơ n phong thổi tới kim tiểu xuyên trên khuôn mặt hắn cũng bắt đầu bản thân hoài nghi có phải hay không bởi vì chính mình lúc đầu không phải thuộc về một phương thế giới này người mới có loại chuyện này phát sinh hay là nói ta có trong đan điền cây táo liền không cần câu thông tinh thần các loại suy đoán đều có đều nhanh muốn cử chỉ điên rồ ngày thứ ba trước kia các loại giữa sân gốc những trưởng lão kia ăn xong đ i ể m tâm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời thời điểm liền phát hiện lúc đầu thật nhiều xoay tròn không ngừng tinh thần đều biến mất không thấy không thể nói không có chỉ là mật độ cùng ngày đầu tiên so sánh kém chừng gấp trăm lần bọn hắn đều là người có kinh nghiệm nói chung những ngôi sao này sẽ xuất hiện ba ngày ngày đầu tiên nhiều nhất ngày thứ hai thứ hai ngày thứ ba ban đêm hoàn toàn biến mất mà giờ khác này trên màn hình lớn ngay tại không ngừng phát hiện những cái kia ngay tại ngưng tụ linh thể đệ tử hình ảnh sớm nhất bắt đầu ngưng tụ linh thể tên thanh niên kia lúc này hắn q u a n h thân ý nguyên màu đỏ khí tức lan tràn tại đỉnh đầu của hắn đã bắt đầu ẩn ẩn có mơ hồ hình tượng xuất hiện nhưng nhìn không ra cụ thể là cái gì có chút giống là đại đ i ể u bởi vì phía sau kéo lấy bốn cái cùng loại cánh đồ vật thế nhưng là không có đầu đâu cái này sớm tại những này có kinh nghiệm trưởng lão trong dự liệu ngay từ đầu bọn hắn liền không coi trọng thanh niên này lần thứ ngưng tụ tụ linh thể bởi vì hắn nóng nội căn bản cũng không có chuẩn bị đầy đủ vội vàng bắt đầu bọn hắn suy đoán thanh niên này ngưng tụ còn muốn tiếp tục hơn một ngày thời gian liền sẽ dần dần tán loạn ra khi đó thanh niên hẳn là liền hấp thụ tương quan kinh nghiệm các loại sau khi nghỉ ngơi sẽ một lần nữa ngưng tụ lần thứ hai linh thể màn hình lớn thỉnh thoảng liền sẽ thoáng hiện một chút kim tiểu xuyên thân ảnh dù sao hắn thuộc về chủ đề nhân vật nhất là đến thời khắc này chỉ có hắn một người còn dừng lại tại bước đầu tiên chưa từng tiến lên nhìn xem kim tiểu xuyên xa suốt tinh thần g á n g v ẻ v ạ n vô nhai cùng trương tiên bang tâm tình thật tốt liền ngay cả sáng sớm cơm đều ăn hơn ba bát so sánh d ớ i hoa tiên chu chấn mọi người thì là mặt lộ xoắn suít không biết cái này kim tiểu xuyên coi là thật dừng lại tại một bước này không có khả năng ngưng tụ linh thể đi hôm nay thế nhưng là tinh thần xuất hiện ngày cuối cùng kim tiểu xuyên ngươi có thể nhất định phải nắm chặt ta cách đó không xa từ vạn thông cũng không có nghĩ rõ ràng nhưng hắn trực giác cho là làm như vậy hiếm thấy chín tầng lâu không có đạo lý sẽ xuất hiện tình huống như vậy h ắ n ngược lại so chu chấn b ọ n người đối với kim tiểu xuyên càng có lòng tin một chút trên ngọn núi một đạo quang mang màu vàng đột nhiên phóng lên tận trời a kim quang này mưa gió các người cấp tốc tìm tới kim quang nơi phát ra chỗ trên một chỗ bình đại vương p i hồng chính nhắm mắt mới ngồi giờ phút này chung quanh hắn nhảy lên p h ủ văn toàn bộ bày biện ra q u a n g mang màu vàng q u a n g mang trói l o a mắt mang theo một tia thanh thiết mà tại phía trên đỉnh đầu hắn q u a n g mang màu vàng càng tụ càng thịnh đem chung quanh một nhóm lớn khu vực toàn bộ đều bao phủ trong đó đám trưởng lão bên trong vô luận có biết hay không vương phi hồng cũng không khỏi đến tán thưởng loại tình huống này xem ra kẻ này lần thứ nhất liền muốn ngưng tụ vương cấp linh lực ngưng tụ ngay từ đầu chính là bộ dáng này kẻ này không đơn giản a đây không phải chúng ta phượng khánh phủ lôi vân tông đại đệ tử a không ngừng mà có âm thanh tại đám trưởng lao bên trong vang lên lúc này vương phi hồng đã triệt để quen thuộc chính mình tinh thần ngay tại mượn nhờ tinh thần chi lực hướng về trong lý tưởng mình linh thể cố gắng trong đám người t r ư ơ n g thiên ba n g hưng phấn da mặt đều khống chế không nổi run dày lên cấp b tinh thần ngưng tụ vương cấp linh thể hẳn là rất hợp lý đi vương cấp linh thể ha ha nếu là vương phi hồng thành công tương lai tất sẽ là lôi vân tông một đại chiến lược ta không nói trước cái này lần đầu tiên ngưng tụ thành công hay không tối thiểu nhất chứng minh đứa nhỏ này là có loại năng lực này một lần ngưng tụ ba năm ngày thời gian hắn ở chỗ này làm các loại cũng không có gì dùng hay là ổn định tâm thần lại nhìn tiếp xuống phát triển hắn kêu lên vạn vô nhai muốn đi uống trà tốt nhất nói thật vạn vô nhai rất không muốn đi vừa sáng sớm uống gì trà có thể trở ngại mặt mũi còn không thể không đi trong đám người mộ thanh lẩm bẩm nói không nghĩ tới bọn hắn lôi vân tông vương phi hồng thật đúng là cái nhân vật đi lên liền làm một màn như thế lôi tiệm hồng nói hắn không kém chúng ta tông môn tông cản ngọc minh nguyệt chưa hẳn liền kém hắn mộ thanh ta ý khác không có nếu là ngọc minh nguyệt có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến lần này trích tinh đài chi hành ta cũng coi như thỏa mãn yên tâm không có vấn、đề. t、so、cái này tưởng nhỏ n đứa lôi tiệm hồng càng ngày càng không đứng đắn cũng không phân trường hợp cái gì đều nói nàng nhanh chóng nhìn lướt qua chung quanh phát hiện không có người chú ý hai người bọn họ cứ yên tâm xuống tới bất quá cảm giác mình cùng lôi tiệm hồng ở giữa quan hệ thì càng tới gần một bước kế vương phi hồng đằng sau trên ngọn núi lần nữa có một vệ kim quan nghệ hiện trên màn hình lớn xuất hiện phong long phụ bạch khê tông võ khiếu thiên thân ảnh đồng dạng ở xung quanh hắn kim quang tràng ngập vô số màu vàng côn sáng từ từ hướng bên cạnh hắn tụ tập không thể so với vừa rồi vương phi hồng khí thế yếu hơn dưới màn hình lớn các loại thanh âm n h a o n h a o vang lên ta làm sao phát hiện năm nay trích tinh đ ải có chút không giống bình thường đâu ta hôm qua liền phát hiện ngươi m u ố n à, lúc nào một năm xuất hiện qua bốn khỏa giáp đ ẳ n g tinh thần à, hết lần này tới lần khác năm nay liền xuất hiện ta nói là ngưng tụ linh thể ngươi nhìn lúc này mới ngày thứ ba liền có hai người cũng bắt đầu ngưng tụ vương cấp linh thể mặc dù bây giờ còn không xác định người ta có thể hay không ngưng tụ thành thế nhưng là kim quan g tỏ khắp bản thân liền là vương cấp linh thể xuất hiện điểm báo trước cái này tại những năm qua cũng sẽ không xuất hiện sớm như vậy hàng năm linh thể ngưng tụ năm tòa phụ thành hết thể có thể ra bảy tám tên vương cấp linh thể cũng liền chấm dứt bạch khê tông đại trưởng lão cũng là trong lòng thoải mái nhìn xem đây chính là chúng ta tông môn đại đệ tử không rõ ràng lần này sẽ ngưng tụ ra dạng gì linh thể đi ra nhưng là phần khí thế này cũng là đủ rồi hắn tin tưởng chỉ cần võ khiếu thiên ổn định phát huy tại lần thứ nhất lần thứ hai ngưng tụ thành công không phải chuyện khó khăn gì ngay sau đó trên ngọn núi lại là các loại màu sắc khí tức phóng lên tận trời có càng ngày càng nhiều tông môn đệ tử đều đang tiến hành chính mình lần thứ nhất đến thử dưới màn hình lớn những trưởng lão này đều cảm thấy năm nay không giống bình thường ngưng tụ tốc độ sau、so、những năm qua tới càng nhanh một chút liên tục hai cái cấp b tinh thần đệ tử đều có ngưng tụ vương cấp linh thể dấu hiệu mà xem như bốn tên có được giáp đẳng tinh thần đệ tử lại sẽ ngưng tụ ra đẳng cấp gì linh thể đến đâu trong lúc nhất thời các trưởng lão trong lòng đều có chút chờ mong vô luận bọn họ có phải hay không thuộc về mình tông môn đệ tử đều không trọng yếu mẫu c h ố t là bọn hắn ngay tại chứng kiến lịch sử này tính mưa khác mưa gió c á t rất thức thời tại hình ảnh bên trên phô bảy bốn bóng người sợ nhị thập tứ mặc mặc cực nhọc chính tiến xuân thủy lúc này bốn người quanh thân còn không có bất kỳ biến hóa nào s ở bàn tử ngay tại ăn thịt xem ra không nóng n ả y ngưng tụ linh thể tân chính tại cho vườn r a u tới nước trương thiên bang rất hoài nghi cực nhọc chính r e o xuống h ẳ n giống đã bắt đầu mục nát nguyên nhân chính là nước tới quá nhiều tiến xuân thủy đang uống trả lại phạm vào bệnh trước mặt hay là cái tia bốn cái chen trả mặc mặc tiểu cô nương nhìn bình t h ư n h ấ t xếp bằng ở trên bình đài trong miệng c cụ cục thì thầm cùng n h i ệ m trú một dạng chương ba trăm linh chín ngưng tụ linh thể mười lăm chương ba trăm linh chín ngưng tụ linh thể mười lăm giữa sân gốc tất cả trường lão nhìn thấy m ặ c m ặ c tiểu cô đương lại là dạng này một bộ dáng thật nhiều người trong lòng cũng không khỏi bồn trồn ngươi cái này lại bắt đầu lầm bẩm lần trước để cho ngươi lừa gạt đến một viên giáp đẳng tinh thần lần này chẳng lẽ còn lại muốn dựa vào chiêu này làm một cái vương cấp thậm chí thánh cấp linh thể đi ra phải không ha ha lần này ngươi liền muốn nhiều chúng ta mỗi người đều là đã từng từ trích tinh trên đài xuống kết nối tinh thần đích thật là có một t i ê vận khí thành phần có thể cái này ngưng tụ linh thể vậy liền hoàn toàn dựa vào là thực lực m ặ c m ặ c tiểu cô nương thực lực chân thật đến tột cùng như thế nào tất cả mọi người b i ể u thị chưa từng nhìn thấy bởi vì cho tới bây giờ liền không có người thấy qua tiểu cô nương này xuất thủ cho dù là cùng m ặ c m ặ c tiểu cô nương đồng thời xuất hiện ở địa cung phượng khánh phủ cùng phong long phủ đệ tử thậm chí bao gồm tà dương tông cùng lôi vân tông bị tiểu cô nương hại rất nhiều người hai tông đệ tử trở lại tông môn đằng sau ai cũng miêu tả không ra m ặ c mặt tiểu cô nương xuất thủ tình cánh bọn hắn có thể nói kim tiểu xuyên linh lực kinh người chính là một đầu hung thu hình người chiến đấu không có chiêu thức sẽ không tránh né bằng chính là xem a i t r ư ớ c gánh không được đánh bọn hắn cũng có thể nói sở bản tử ở phía trên bay tới bay lui ngẫu nhiên dùng loạn thất bát tao kiếm pháp đâm ngươi một kiếm có thể duy chỉ có nói không nên lời yên lặng chiêu thức đặc điểm cái kia có cái dám đặc điểm duy nhất có đặc điểm chính là nàng trên đầu ngón tay c h i ế c nhất kia giống như luôn có lấy không hết đồ vật trận pháp tiểu kỳ cùng p h ụ lục đan dược cho tới bây giờ liền sẽ không khô kiệt người khác dựa vào là thực lực mặc mặc tiểu cô nương dựa vào là tài lực đừng nói lôi vân tông cùng tà dương tông liền xem như chính đạo các người cũng biểu thị chưa từng có thấy qua tiểu sứ hội xuất thủ xuất thủ chính là pháp bảo thường thanh từng thanh pháp bảo cùng chính đạo các sư huynh lập u bàn đều muốn dùng phụ lục giết chết đối phương chẳng lẽ thật có thể dựa vào n h ệ m chú liền có thể ngưng tụ ra đẳng cấp cao linh thể đến a trên ngọn núi mặc mặc tiểu cô đương trong mùa mỹ nguyên lầm bầm không ngừng nhưng lại không chút nào ảnh hưởng đến thần thức của nàng tại tòa kia chúng quanh tràn đầy nước b i ể n trên tinh thần cố gắng nàng đã sớm t h ầ m hạ quyết tâm nhất định phải ngưng tụ ra một gốc kia đại thụ đến đại thụ hình ảnh đã sớm tại trong óc của nàng cắm rễ đối với chính là như vậy thân cây có năm thước đường kính dạng này chính mình trốn ở thân cây phía sau liền an toàn đị nhánh cây thô có một trăm đầu mạnh không tính mỗi một cây nhánh cây đều mềm dẻo hữu lực đ ú n g rồi mỗi đầu nhánh cây phía trước nhất là một cái đại thủ mỗi cái trên đại thủ đều cầm vũ khí còn có ta muốn một trăm đầu d ễ cây dạng này đại thủ chạy thì càng nhanh lúc đó ở trên giấy những cái kia hình ảnh tại trong n g óc của nàng dị thường rõ ràng theo nàng ý niệm ngay tại nàng thần thức chỗ trên ngọn núi đại lượng kim quang bắt đầu từ giữa thiên địa tụ tập mà đến mà ở chân trời một đầu kim long có chút mê hoặc mà nhìn xem một màn này nó không rõ ràng tiểu cô nương này đến tột cùng muốn làm gì mà trên mặt biển lộ ra một viên đầu to cái đầu to này nổi lên mặt nước nhìn xem chung quanh vô số con cá bơi qua miệng rộng mở ra trên trăm đầu cá liền bị nó hút vào trong miệng sau khi ăn xong toàn bộ thân thể lơ lửng ở trên mặt nước hình thể khổng lồ giống một hòn đảo nhỏ ánh mắt của nó một hồi nhìn về phía trên ngọn núi mặc mặc tiểu cô nương nhìn thấy cái k i a mảng lớn kim quan g tụ tập mà đến trong mắt lộ ra một tia khinh thường sau đó nó lại hướng chân trời đầu k i a kim long nhìn lại trong mắt khinh thường liền càng thêm rõ ràng bị nó như thế chừng một cái cái kia kim long liền đánh run một cái cách mặt biển thì càng xa chút nhưng ý nguyên nhìn xem trên ngọn núi mặc mặc tiểu cô nương khi mặc mặc bắt đầu ở trong đầu diễn hóa cây to này thời điểm phía sau của nàng kim quang hội tụ càng ngày càng dày đặc do ngay từ đầu hư hảo dần dần ngưng kết thành hình trên ngôi sao này hết thảy hoàn toàn bị bắn ra đến trong hiện thực trên ngọn núi mặc mặc tiểu cô nương trong miệng không ngừng thành công thành công ta nhất định phải thành công để hai cái sư huynh hâm mộ đi thôi ta đại thụ linh thể nhất định sẽ thành công ngưng tụ ra lần này trước màn ảnh lớn đông đảo trường lão đều nghe rõ đại thụ có phải hay không mưa gió cắt cho bọn hắn nhìn qua đại thụ linh thể cây to này linh thể đều thành một cái truyền t u y ế t rất xem thêm qua sau tông môn đệ tử nhao nhao biểu thị chính mình cũng muốn ngưng tụ ra dạng này linh thể đến trước bất kể có phải hay không là vương cấp linh thể ngươi liền nói lực chiến đấu của nó có lợi hại hay không liền xong rồi mà lại hay là sẽ không chết một loại kia sau khi bị thương có thể tự động chữa trị thế nhưng là muốn ngưng tụ ra linh thể này hàng năm riêng này n ằ m t ò a phủ thành đệ tử không có một nghìn cũng có tám trăm ngươi xem ai thành công qua huyễn tưởng là ảo tưởng hiện thực là hiện thực không thể đánh đồng nhưng là khi một mảng lớn k i n quang bao phủ đang yên lặng tiểu cô nương trên người thời điểm những trưởng lão này hai mắt lại bắt đầu ngốc trệ sẽ không thật để nàng cho ngưng tụ thành công đi mà lại m ặ c m ặ c tiểu cô nương sau lưng kim quan g ngưng tụ tốc độ rõ ràng muốn vượt qua những người khác rất nhiều đại lượng kim quan g từ bốn phương tám hướng hướng nàng bên người vào tới vẹn vẹn nửa canh giờ m ặ c m ặ c tiểu cô nương sau lưng liền đã xuất hiện một cây đại thụ thân cây đường tính khoảng chừng năm t h ư ớ c thân cây phát ra hào quang sáng chói một đám trưởng lão toàn bộ đều trận tròn mắt muốn hay không nhanh như vậy nha một lần linh thể ngưng tụ không phải cần ba năm ngày thời gian a lúc này mới vừa mới nửa canh giờ ngươi liền lấy ra như thế một cái đại thụ làm theo tốc độ này phát triển chắc hẳn cho ngươi thời gian một ngày cũng liền đầy đủ không chỉ có như vậy lúc này trên màn hình lớn mặc mặc tiểu cô nương sau lưng trên cành cây đã bắt đầu mọc ra cái thứ nhất cành cái này cành tốc độ sinh trường so thân cây nhanh hơn rất nhiều chỉ dùng thời gian một nén nhang cánh tay liền có một trượng dài hai thước giống như mặc mặc tiểu sư muội đối với cánh tay này cũng không phải là rất hài lòng cảm thấy ngắn chút đối chiến đứng lên sức chiến đấu lại nhận hạn chế tại đình chỉ một hồi đằng sau cái kia cánh tay thứ nhất giống như nhanh cây lại hướng về phía trước dài quá ba thước đạt đến một triệu năm thước tại trước màn ảnh lớn vây xem các trường lão không hiểu t h ấ u vì sao cái này cảnh nhìn không giống đại thụ nhánh cây ngược lại giống người một cánh tay đâu ngươi nhìn có cánh tay lớn có k h ủ y tay có cánh tay cũng liền kém một bàn tay kết quả mặc mặc tiểu sư muội không để cho bọn hắn chờ lâu ngay sau đó một cái mọc ra sáu cái ngón tay đại t h ủ liền xuất hiện tại nhánh cây đoạn trước nhất triệu thiên thiên thấy cảnh này không biết nói cái gì cho phải ngươi làm cái một trượng nửa cảnh còn chưa tính lại làm ra một cái đại t h ủ đến ta nói mặc mặc nha ngươi xác định ngươi tại mưa gió cát nhìn thấy đại thụ kia linh thể là cái dạng này sao ngươi không nên gặp ta lúc trước ta cũng thấy qua người ta đây chính là một gốc bình thường đại thụ người cái này liền không bình thường trên tay còn rất dài ra sáu cái ngón tay làm sao sợ cầm đồ v ậ n cầm được bất ổn sao giống như nghe được triệu thiên thiên tiếng lòng hoặc là chính mình cũng phát hiện không đối đang yên lặng tiểu sư mội ý niệm khống chế phía dưới cái tiết sáu cái ngón tay đột nhiên đùng liền gây mất một tay còn lại năm cái cái này tương đối bình thường mà vây xem hai nghìn tên trưởng lão biểu thị người cái này bình thường cái dám ã loại linh thể này muốn lấy ra sẽ là cái thứ gì mặt mặt tiểu sư muội mới không thèm quan tâm người khác nghĩ như thế nào chính mình cao hứng là được ngay tại bàn tay to kia năm ngón tay thành hình đằng sau một thanh trưởng kiếm xuất hiện tại trong đại thủ đón gió cây kia cánh tay vung tới vung lui trên bình đài mặc mặc tiểu sư muội rốt cục không còn lầm b ầm khoe miệng lộ ra mỉm cười cái này linh thể ngưng tụ thật đơn giản thôi ngươi nhìn ta đã thành công nhiều như vậy phía dưới ta muốn bắt đầu ngưng tụ đầu thứ hai cánh tay đầu này không ngừng vung vẩy cánh tay xem ở vạn vô nhai cùng trương t i ê n bang trong mắt hai người bọn họ bốn con mắt đồng thời chính là c o r dù lại khá lắm bọn hắn đã nói được tiểu cô nương này bức kế tiếp muốn làm gì tiểu nữ t ử này ác độc nhất nếu là nàng thật ngưng tụ thành công nhìn cái dạng này hai ba mươi cánh tay là trốn không thoát mỗi cánh tay cầm một thanh trường kiếm đôi kia chiến đứng lên chúng ta tông môn đệ tử ứng đối ra sao giống như chưa nghe nói qua chúng ta đệ tử có cùng loại loại này thật nhiều tay thật nhiều vũ khí ý n g h ĩ nha không được về sau tiểu cô n ư ơ n g này cũng nhất định phải diệt trừ ngay từ đầu chỉ là nhằm vào kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ hiện tại xem ra tiểu cô n ư ơ n g này mới là nguy hiểm nhất một cái kia về phần kim tiểu xuyên thôi vừa rồi bọn hắn đã chú ý màn hình lớn cái thẳng tiết như cũ tại cầu thông tinh thần t lần này liền ngay cả mưa gió các người đều không giữ được bình tĩnh từng đầu tin tức liệu mạng ra bên ngoài truyền lại năm nay tình huống quá kỳ quái đương nhiên đừng nhìn hôm nay có thể ngưng tụ ra kim quang không ít người nhưng cũng không biểu thị bọn hắn nhất định liền có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến có thể cho dù lại kém có thể kém đến đi đâu đâu một lần không thành hai lần không thành đừng quên mỗi cái tu sĩ trên cơ bản đều có năm lần tả hữu cơ hội coi như cuối cùng toàn bộ đều ngưng tụ ra linh cấp linh thể đối với cái này vài tòa phụ thành mà nói cũng là một kiện khó lường đại sự bọn hắn thống kê sơ lược một chút liền cái này hơn phân nửa này g đã có vượt qua mười danh sơn trên đỉnh đệ tử quanh thân đều bị kim quang bao phủ đây là phi thường tốt một cái bắt đầu một tháng này k h a i tấn nhất định có thể sáng tạo tốt hơn lượng tiêu thụ không chỉ có sẽ ở cái này nằm tòa phủ thành phát hành mà lại sẽ kéo dài đến toàn bộ thương châu không toàn bộ lớn canh v ư ơ n g triều giờ dâu trên bầu trời như cũ tại lấp lóe tinh thần trở nên có thể đếm được trên đầu ngón tay đứng lên cùng ngày đầu tiên đầy trời tinh quang không thể so sánh nổi trước mặt mọi người nhiều t r ư ở n g lão nhìn thấy cái này thưa thất tinh thần thời điểm liền lại sẽ nghĩ lên cả ngọn núi bên trên cái kia một cái duy nhất chưa kết nối thành công tinh thần người giờ k h ắ c này liền liền nối kim tiểu xuyên một mực lòng tin tràn đầy từ vạn thông cùng hoa thiên đều là tâm tình tâm thần bất định tiểu từ này sẽ không thật bị kẹt tại cửa thứ nhất đi vì n ê n h ợ p cái này rất nhiều người suy đoán mưa gió cát cũng thỉnh thoảng sẽ ở trên màn hình lớn hoán đổi các số ú t tiểu xuyên t h â n ảnh lúc này kim tiểu xuyên tóc x ó a tung trên bình đài bốn miệng lò lượt đan bên trong thịt đoán t r ư ờ n g đã thiêu khô từng cái khói đen bốc lên trên bình đài trong ngoài hết t h ể hai vòng phụ văn từng cái vờ phạc mà s ủ i lơ tại trên bình đài không có chút nào sinh khí mà kim tiểu xuyên thì là một mực ngựa đầu thử nghiệm cùng bất luận cái gì một viên như cụ tại bầu trời xoay quanh tinh thần tiến hành câu thông lúc này chỗ nào còn quản đẳng cấp gì không đẳng cấp đâu có chính là tốt nhất nếu không hắn liền thành toàn trường trò cười chương ba trăm m ư ơ i ngưng tụ linh thể một m ư ờ i sáu chương ba trăm m ư ơ i ngưng tụ linh thể m ộ ư ơ i sáu ngày thứ ba giờ hợi cùng ngày một canh giờ cuối cùng rốt cục theo giờ thì đến trên bầu trời cái tiêu đạo trong mắt to một viên cuối cùng lấp l ó e tinh thần cũng biến mất vô tung vô ảnh liên tiếp ba ngày thinh không sáng trói đã trở thành quá khứ lúc này trước màn ảnh lớn không có giống hai ngày trước như thế tuyệt đại bộ phận trưởng lão đều về r i ê n g phần mình lều vải đi ngủ ngược lại người tụ tập rất nhiều bọn hắn đơn giản không dám tin tưởng nhìn xem trên màn hình lớn một màn trên màn hình lớn Kim t hiện trường hết thệ chỉ có bốn tên tông môn đệ tử thành công kết nối giáp đảng tinh thần trong đó chín tầng lâu liền chiếm hai cái mà người ta chín tầng lâu hết thệ cũng bất quá ba tên đệ tử tốt đa ngay từ đầu thật nhiều địa phương khác trưởng lão còn tưởng rằng năm nay chín tầng lâu có ba tên khai mạch cảnh đại viên mãn thàng đến về sau phượng khánh phủ tông môn người nói ra người ta ở đâu là năm nay có ba tên đệ tử người ta tông môn hết thệ cứ như vậy bà cái cô nhi mà chín tầng lâu kỳ thật sức chiến đấu cường h ắ n nhất không phải tiểu cô nương kia cũng không phải đại mập m ạ c kia mà là cái này một mực tại cùng tinh thần không ngừng tiến hành câu thông kim tiểu xuyên cái gì chiến lược của hắn mạnh bao nhiêu ha ha các ngươi đi hỏi một chút ngồi bên kia uống trà vạn vô nhai cùng trương thiên bang hai cái đại trưởng lão liền xem rõ ràng chết tại kim tiểu xuyên trên tay hai tông này đệ tử không có một trăm cũng có tám mươi trước một trận địa cung huyết hà tông đệ tử nghe nói qua chứ trên cơ bản đều là chết ở trên tay hắn ngươi nói có lợi hại hay không cho nên cho dù là hai ngày trước kim tiểu xuyên không có bất kỳ cái gì thu hoạch nhưng là tất cả mọi người gần như không sẽ hoài nghi hắn cuối cùng nhất định sẽ kết nối tinh thần thành công mà lại tối thiểu nhất không phải là thấp hơn cấp bệ tinh thần thế nhưng là hiện tại xảy ra chuyện gì toàn trường ba nghìn lẻ năm người có ba nghìn g l i bốn người đều thành công chỉ có kim tiểu xuyên không thành công lộ ra như vậy không chân thật trong đám người chu trấn có chút ngậu hoa thiên có chút ngậu triệu thiên, thiên kinh ngạc miệng đều không đóng lại được lôi tiệm hồng mộ thanh tất cả quen thuộc kim tiểu xuyên người tất cả đều không dám tin nhìn xem trên màn hình lớn thất hồn lạc phách kim tiểu xuyên sau đó lại không hẹn mà cùng hướng bầu trời bên trong nhìn lại không sai một viên loé sáng tinh thần đều không có không cần phải nói cái gì giáp đẳng c ơ b b liền xem như kém nhất đinh các loại t ố t cả cũng là không thấy một viên dưới loại tình huống này ngươi còn kết nối cái quái gì chu c h ấ n cùng triệu thiên, thiên thậm chí đã trong đầu tính toán đợi ngày mai kim tiểu xuyên xuống tới đằng sau như thế nào đi an ủi hắn ngày mai xuống tới đương nhiên không có kết nối thành công tinh thần ngươi ở trên ngọn núi còn đợi làm gì đâu ngưng tụ linh thể đã cùng kim tiểu xuyên triệt để vô duyên các loại hai nghìn tên trưởng lão xác định một màn trước mắt ngay tại hiện trường nghị luận ở mỹ mà tại đám người sang bên chỗ vạn vô nhai cùng trương tiên bang rốt c u ộ c cũng xác định tin tức này hai người đầu tiên là không dám tin tưởng liếc nhau một cái các loại xác nhận không sai đằng sau hai tên đại trưởng lão đồng thời cười lên ha h a trêu đến chung quanh các trưởng lão khác nhao nhao nghiêng đầu lại quan sát bào ưng à, bào ưng à, trời xanh có mắt t nhất là vạn vô nhai cười đến rất làm càn chu chấn nghe không thoải mái cả giận nói có gì đang cười ồn ào quá vạn vô nhai mới không để ý tới hắn hử ta cười mắc mơ gì tới ngươi ta liền nguyện ý cười ta c ư ờ i trời xanh có mắt để cái tiêu kim tiểu xuyên triệt để thất bại ngươi làm khó dễ được ta chu trấn đương nhiên không có cách nào ở loại địa phương này căn bản cũng không cho phép đánh nhau cho dù là đánh nhau hắn cũng đánh không lại người ta tăng thêm chính mình hoa thiên tông chủ còn t ạ m được gặp chu trấn tức giận đến không có cách nào vạn vô nhai càng cao hứng hơn đứng lên cố ý đối với trương thiên bang nói khó được tối nay cao hứng chúng ta dứt khoát không ngủ uống hắn mấy chén ta mang theo có rượu ngon trương thiên bang tự nhiên biết được phối hợp đó là chính phải như vậy khó được đụng tới vui vẻ như vậy sự tỉnh không say không về mà tại một chỗ khác hoa thiên thần sắc cũng có chút hoang mang từ thống lĩnh không đến đó khác ta cũng không dám tin tưởng à, kim tiểu xuyên vậy mà từ vạn thông lại là không có gấp trả lời hắn cũng nghĩ không thông vốn cho rằng kim tiểu xuyên sẽ là trói mắt nhất một cái kết quả lại hắn tùy ý hướng trên màn hình lớn liếc một cái nhìn thấy kim tiểu xuyên y nguyên nhìn lên thương cung có vẻ như còn tại tìm kiếm tinh thần không khỏi trong lòng hơi đậu hoa thiên phát hiện khắc t h ư ờ n g hỏi từ thống lĩnh thế nào ngươi nhìn kim tiểu xuyên đang làm cái gì hoa thiên nhìn sang nhẹ nhàng lắc đầu đứa nhỏ này hay là chưa từ bỏ ý định a chẳng lẽ hắn không biết tinh thần này hết thể chỉ sẽ xuất hiện ba ngày thời gian à? từ vạn thông nói ngươi nói ba ngày này đằng sau có phải hay không liền thật không có tinh thần hoa thiên buồn b ự c từ vạn thông vì sao như vậy đặt câu hỏi ta bản nhân không có trải qua nhưng là trên sách ghi chép không ít tinh thần hoàn toàn chính xác chỉ có ba ngày thời gian ba ngày sau đó tinh thần biến mất từ vạn thông truy vấn tinh thần biến mất lại sẽ xuất hiện cái gì hoa thiên nói theo ghi chép sẽ có một chút ảm đạm không ánh sáng trên trời đá vụn đang b a y múa bọn chúng xa xa không thể cùng tinh thần so sánh chỉ là từng khối phổ thông tảng đá lớn thôi bởi vì đang phi hành bên trong r ấ từ n h i ề vạn thông gật đầu ngươi nói có đạo lý nhưng là ta y nguyên không tin kim tiểu xuyên một chút cơ hội đều không có hòa thiên không nói hắn phát hiện từ vạn thông đối với kim tiểu xuyên tín nhiệm so với chính mình còn muốn càng mạnh nhiều trên màn hình lớn kim tiểu xuyên hình ảnh đã bị hoán đổi rơi thay vào đó cái kia từng đạo ngay tại ngưng tụ linh thể đệ tử thân ảnh rất rõ ràng loại linh thể này ngưng tụ không phải trong thời gian ngắn sự tình chưa được mấy ngày thời gian gặp không được rốt cuộc liền ngay cả ngưng tụ linh thể tốc độ nhanh nhất cái kia mặc mặc tiểu cô nương lúc này cũng chỉ bất quá ngưng tụ ra ba mươi tám đầu đại thụ cánh tay mà thôi khá lắm đông đảo trưởng lao tất cả đều nhìn trận tròn mắt cái này ba mươi tám cánh tay cũng đều sinh trưởng ở cây đại thụ kia trong đó một bên mặt khác một bên thì trống rỗng có vẻ hơi là chìm không cân đối mà lại cái này ba mươi tám cánh tay dáng dấp có hai triệu ngắn có tám thước g i á n dấp trên cánh tay cơ đều là tính công kích vũ khí cái gì trường thương trường kiếm dây xích sắt đại khảm đao ngắn trên cánh tay thì là phòng hộ tính công cụ tỉ như trạng thái dài t r ạ n g t ấ m chắn tấm chắn hình tròn hình vuông t ấ m chắn phương châm chính một cái an toàn có một số trưởng lão lông mày râu rịa k h ô n g chế không nổi nhảy lên chúng ta lúc đó ngưng tụ linh thể thời điểm t ừ n g cái sức tưởng tượng cũng quá kém trên cơ bản đều theo chiếu hung t h ú biến chủng đến ngươi xem người ta tiểu con ư ờ n g nghĩ đến cỡ nào chú đáo muốn tiến công có tiến công muốn phòng thủ có phòng thủ đây là chạy ngươi chết ta không chết tiết tấu đi nha dựa theo nàng loại này ngưng tụ cuối cùng sợ là không có hơn một trăm cánh tay đều hơn vấn đề là nàng tự thân linh lực cùng tinh thần lực có thể trèo chống nàng hoàn thành lần này ngưng tụ à? trên bình đại kim tiểu xuyên rốt cục có chút chịu không được hắn hoạt động một chút có chút cứng ngắc cổ cảm giác có chút bói bụng bên cạnh bốn tòa trong lò luyện đan thịt toàn bộ đều đã dán không có đành phải dọn dẹp một chút lò luyện đan một lần nữa làm chút thịt hầm bên trên các loại thịt hầm tốt tối thiểu nhất còn muốn một canh giờ hắn chỉ có thể tạm thời ăn chút thịt khô điền một chút、bụ. các loại khôi phục sau một lát hắn lần nữa hướng bầu trời bên trong nhìn chăm chú. lúc này trên bầu trời hoàn toàn chính xác đã không có những cái kia lóe sáng tinh thần nhưng là kim tiểu xuyên có thể cảm giác được ý nguyên có không ít đồ vật đang bày tới bay đi hắn dùng thần thức cảm thụ một chút những cái kia kỳ thật bất quá là các loại lớn nhỏ không đều tảng đá k h ố i mà thôi loại này đã vụ nguyên nhân hình thành hắn vô cùng rõ ràng không có gì hơn chính là giữa các vì sao các loại ngoài ý muốn va chạm sản phẩm hắn đột nhiên có chút đáng ghét từ bản thân đan đ i ể n cây táo đến cái gọi là thành cũng cây táo bại cũng cây táo chính mình bởi vì cây táo tồn tại đạt được so người khác càng nhiều linh lực đồng thời cũng bởi vì nó tồn tại đã mất đi ngưng tụ linh thể cơ hội ngươi bây giờ làm sao không ngăn lại ta nữa nha nhớ tới ba ngày này đến nay hắn vô số lần câu thông tinh thần toàn bộ bị cây táo phá hư hắn cũng có chút n ộ khí không sai hiện tại cây táo hoàn toàn chính xác không ngăn lại hắn đi câu thông tinh thần có thể mẹ nó hiện tại cũng phải có tinh thần mới được r a cái này từng khối tảng đá vụn câu thông có cái cọc lông dùng khoan hay nói hắn đột nhiên cảm giác được t h â n thức của mình là có thể câu thông những tảng đá này thậm chí thần thức còn có thể đứng tại hòn đá này phía trên phóng tầm mắt nhìn tới không cần phóng nhãn nhìn tới Hết thể phương liền lớn địa bởi vì hắn hiểu rõ ngưng tụ linh thể thiết yếu điều kiện chính là trên tinh thần nhất định phải có sinh mệnh lực mà trên hòn đá này cũng không có tả hữu dù sao cũng không có việc gì kim tiểu xuyên thân thức ở trên bầu trời từng khối bay múa xoay tròn không ngừng trên hòn đá không ngừng du tẩu mặc dù những hòn đá này lớn nhỏ không đều màu sắc khác nhau nhưng có một loại là giống nhau đó chính là hoàn toàn t i n h mịch cứ như vậy hắn trọn vẹn cứ như vậy vượt qua ba canh giờ thằng đến chân trời bắt đầu xuất hiện ngày thứ tư ánh bình minh hắn triệt để tuyệt vọng rồi có lẽ đây chính là mệnh đi mặc dù mình không thành công chắc hẳn sở sư đệ cùng mặc mặc tiểu sư mội đã thành công đi bằng vào hai người bọn họ cái kia không sai tiềm chất hẳn là có thể ngưng tụ ra một cái không sai biệt lắm linh thể đi ra Về sau, ta dứt khoát c ũ ngay nằm n tình toán. ta tiểu thể rất tốt, cùng lắm thì, Băng cùng cùng không quan hẳn cũng sống cùng n hệ, vào giữa g là sai a có được sở sư sư ở đệ mội lắm tại c hắn í n lan lộn, nói vạn nhất sở sư đệ thanh lâu, tia tông môn thanh lợ, ta cũng không phải không h hoặc phải thể h đạo đệ tại vào các cố. là lâu lợm, kia ta sở sư Ngay mất hết can đảm thời khắc một viên cực đại tinh thần đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt tinh thần này to lớn so trước đó ba ngày nhìn thấy tất cả các cấp cấp tinh thần còn lớn hơn dáng vẻ À, kim tiểu xuyên lòng hiếu kỳ đại thịnh làm sao trên bầu trời còn có như thế một vật ngươi nếu nói nó là hòn đá đi đây quả thực cũng quá lớn nó so trước ba ngày nhìn thấy tinh thần chỉ lớn không nhỏ ngươi nếu nói nó chính là những tinh thần kia đi tuy nhiên lại không có chút nào quang mang lấp lóe toàn thân đều là đèn xì cho dù là chân trời đã có ánh sáng lộ ra hiện cũng y nguyên không thấy đại gia hỏa này ngoại quan có dạng gì biến hóa hắn bắt đầu nếm thử dùng thân thức đến gần đại gia hỏa này rất nhanh thân thức của hắn liền đến, đến cái kia to lớn ra hỏa chỗ không xa không sai kim tiểu xuyên xác định được đây chính là một cái không có quang mang tinh thần chỉ có cách tới gần mới có thể cảm nhận được nó vô biên vô hạn muốn đứng ở cái kia trên tinh thần đi nhất định phải trước cùng nó thành lập kết nối hắn dùng thần thức cùng ngôi sao này tiến hành câu thông đáng tiếc tinh thần không có chút nào cho hắn đáp lại đây là có chuyện gì hay là bởi vì g i a hỏa này quá lớn cần tinh thần lực càng nhiều kim tiểu xuyên không xác định thế nhưng không hề từ bỏ từng lần một nếm thử rốt cục tại liên tục trao đổi sau một canh giờ cái k i a màu đen s ố n tinh thần cùng hắn kết nối giống như bắt đầu có như vậy t h n g tia bưng lỏng cũng vẹn vẹn một tia bưng lỏng mà thôi cách hắn triệt để kết nối còn lắc. Ngon núi, kém xa theo r ê n n b ì đài động, được vào màn Kim Tiểu xuyên cử động, rơi vào trên màn hình lớn liền giác trời không nhìn thấy, cũng không cảm giác được trên tên trường thân trong thấy, trên tình t Xuyên bầu hình lớn sân căn bản nhìn cũng cảnh. cử gốc, lao, h ở bọn hắn nghĩ kim tiểu xuyên cùng người điên một dạng một mực hướng phía trống rông bầu trời không ngừng mà nhìn chăm chú cái này có làm được cái gì tinh thần đều không thấy chẳng lẽ người muốn danh cùng một mảnh đám mây xuống tới đối với hắn gặp phải có người t h ở d à i có người đồng tình có người m ừ n thẩm có người đứng ngoài quan sát nhưng bọn hắn đều rõ ràng đứa nhỏ này không cứu nổi trên sườn núi chỗ kia trong h u ệ n giải lão lục cũng buồn b ự c thậm chí vừa rồi cũng bay thân đi đến cách kim tiểu xuyên bình đái chỗ không xa cũng nhìn không ra đối phương có chút thu hoạch đồng dạng hắn cũng không nhìn thấy lúc này kim tiểu xuyên ngay tại l i ề u mạng cùng một viên không có chút nào sáng ngời tinh thần tại câu thông trong lòng của hắn lúc này mới bình tĩnh trở lại đúng thôi ba ngày này thời gian đã qua ngươi tất cả cố gắng đều là hồn phí nếu như có thể nghĩ rõ ràng đâu tốt nhất hôm nay liền tự hành xuống núi tránh khỏi chậm c h ễ công phu nghĩ mãi mà không do đâu ngươi nguyện ý ở chỗ này hao tổn cũng không thành vấn đề ngươi sẽ nhìn xem chung quanh những người khác thành công ngưng tụ ra linh thể sau từ n ngự kiếm phi hành xuống núi, mà ngươi g cái kiếm phi mà sáng ẽ chỉ càng tích. thương gặp lớn lý tâm Từ s sớm mai cho đến giữa trưa kim tiểu xuyên từ đầu tới cuối duy trì lấy đồng dạng tư thế không có biến hóa bốn tòa lò lợi đan lần nữa toát ra khói đen thì lại hầm quá mức đ ợ i mà kim tiểu xuyên cùng ngôi sao kia kết nối cũng đã càng sâu một bước loại thời điểm then chốt này hắn đương nhiên sẽ không bông tha cho cho dù trên ngôi sao này không thể để cho hắn ngưng tụ linh thể hắn cũng muốn tự mình nhìn xem phía trên đến tột cùng có cái gì hôm qua hắn câu thông viên kia giáp đảng tinh thần thời điểm còn không phải trong nháy mắt liền hoàn thành nhưng lúc này Câu t h ô n g n tại trên k bình Dù a đài thường cái như một tòa pho tượng không núp ních trong sân gốc phong vũ các mặc dù cũng rõ ràng kim tiểu xuyên lần này xem như triệt để thất bại nhưng bọn hắn hay là thỉnh thoảng sẽ đem hình ảnh cắt cho kim tiểu xuyên đây chính là con đường tu hành mỗi một bước đều tràn ngập khó khăn cùng long đong ngươi không biết mình sẽ ở địa phương nào ngã té ngã trên tấm hình b ầ n thiệu kim tiểu xuyên trừ hai cái con ngươi bên ngoài bất kỳ địa phương nào đều không có con trạch không chỉ có hắn như vậy liền ngay cả hắn chỗ trích tinh đài cũng là như thế so sánh với người ta m ặ t khác trên bình đài những đệ tử tông môn kia quanh thân đều tắm r ử a tại các loại nhan sắc trong q u a n hoàn bên người phù văn kích động n h ả cỡng thậm chí đã có không ít tông môn đệ tử mong muốn ngưng tụ linh thể đã bắt đầu thấy bộ dáng triệu tiên h tiên h trong lòng t u ầ n ra một cỗ c h a sót nhìn thoáng qua bên người chu trấn đại trưởng lão ta lo lắng đứa nhỏ này từ đây không gượng dậy nổi ai chu trấn thở dài nghĩ thoáng chút đi nếu như hắn nguyện ý có thể một mực lưu tại chính đạo cát dù là không có khả năng tấn thăng khải l i n h cảnh nhưng hắn khai mạch cảnh đại viên mãn công lực hay là sẽ ở đến lúc đó để hắn phụ đạo đệ tử mới nhập môn tiến hành tu hành cũng là một cái lựa chọn tốt ta sẽ cùng hoa thiên tông chủ nói mỗi tháng y nguyên dựa theo đệ tử hạch tâm tiêu chuẩn cho hắn cấp cho tài nguyên triệu tiên cảm thấy chu trấn như thế thao tác đã là kết quả tốt nhất đại trưởng lão ta、muốn. kim tiểu xuyên cũng sẽ cảm tạ ngươi phần tâm ý này ha ha ta còn cần hắn cảm tạ sao kỳ thật lần này dù là hắn vẹn vẹn có thể kết nối gia đình các loại tinh thần đến ta đều cảm thấy tương lai của hắn bất khả hà lượng đúng vậy à ta cũng là nghĩ như vậy liền sợ hắn trở lại phượng khánh phủ đằng sau chung quanh những người kia nhìn thấy hắn ánh mắt khác thường hắn không tiếp thủ được phượng khánh phủ lúc này đều nhanh muốn tạc tiên liền ngay cả luôn luôn không quan tâm trong phủ sự vụ nhất thiếu đều đã bị kinh động nguyên nhân thôi đương nhiên là phong vũ các chuyển về tin tức tin tức đã bị đăng đi ra tất cả thông môn toàn bộ đều xôi trào lần này phượng khánh phủ thế mà xuất hiện bốn tên kết nối giáp đảng tinh thần tông môn đệ tử cái này còn cao đến đâu phượng khánh phủ trong ngàn năm trong lịch sử chưa từng có xuất hiện qua rầm rộ á vô số sẽ vớt ư mông ngựa người liền đem loại này rầm rộ cùng nhiếp khiếu phụ chủ đến liên hệ với nhau khắp nơi đều có ca tụng nhiếp khiếu thanh â m nói cái gì đây hết thể đều là bởi vì nhiếp khiếu phụ chủ đến mới xuất hiện nhiếp khiếu phụ chủ chính là phượng khánh phủ cứu tinh có phụ chủ tại tương lai tông môn đại triển hoành đồ đem yêu ma quỷ quái, quái quét qua hết sạch nói cái gì n h ế p khiếu phụ chủ nhất định sẽ dẫn đầu xuống một đời đệ tử quét ngang lấy huyết hà tông cầm đầu d ư n g h i ệ t những lời này chuyên r a đương nhiên cùng trước mắt biên cảnh chiến trường không thể tách rời dù sao tại biên cảnh chiến trường huyết hà tông cùng vương triều đại viêm cho đại canh vương triều tu sĩ tạo thành to lớn thương vong mấy thanh nhóm này càng ngày càng thịnh đều nhanh muốn không khống chế nổi nhiếp khiếu rốt cục ngồi không yên để lạc y y y y truyền lệ n h xuống ai còn dám nói hắn nhiếp khiếu lời hữu í c h toàn bộ đều nhốt vào thủy lao cái này mẹ nó nếu để cho huyết hà tông đám lao g i kia nghe được không chừng lại sẽ thêm chụp ta mười năm tài nguyên tu luyện tại phượng khánh phủ theo như đồn、đại. s ở nhị thập tứ t i ê n lặng t i ế n xuân thủy cực nhọc chính đều là chủ đề nhân vật nhưng là kim tiểu xuyên danh tự càng ngày càng không có người n h ắ c lên n h ắ c lên đằng sau trừ thở dài một tiếng bên ngoài không còn gì khác dù sao tương lai trói mắt khải linh cảnh cùng hắn một cái khai mạch cảnh khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa kim tiểu xuyên cái tên này nhất định sẽ theo thời gian mất đi lãng quên tại mọi người trong đầu mai hoa cốc một chỗ đơn độc t r ạ c h viện chỗ này nguyên bản bỏ trống c h ạ c viện hiện tại chuyên môn đưa ra đến cho bạch dương bốn người bọn họ ở lại mặc thanh ngữ từ khi cho bạch dương bốn người bọn họ dùng linh dược nóng bức thân thể đằng sau trên người bọn họ liền giống bị triệt để kích hoạt lên tu luyện bọn hắn mạch này công pháp linh dược nóng bức là một cái á t không thể thiếu c â u nói chung từ khai mạch cảnh đại viên mãn liền muốn tiến hành một bước này nhưng trên thực tế bạch dương bọn hắn cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua chuyện như vậy sư phụ của bọn hắn cũng chưa từng có đã nói với bọn hắn còn muốn dùng linh dược nóng bức nếu như không đi bước này nói tương lai tiền cảnh liền sẽ nhận không nhỏ hạn chế cho dù là giờ phút này bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi đã tiến hành một bước này hiệu quả kia cũng kém xa tít tắp tại khai mạch cảnh đại viên mãn tới làm tốt nhưng việc đã đến nước này trước mắt đã là kết quả tốt nhất mấy người ngay tại trong đình viện nói chuyện tiếm cửa sân xuất hiện nhan tiếu thư cùng dung nhi thân ảnh bạch dương bọn hắn liền tranh thủ nhan tiếu thư cùng dung nhi để tiến đến nhậm thúy nhi tự mình pha t ố t trà nhan tiếu thư đối bọn hắn mà nói thế nhưng là có ân cứu mạng cái này dung nhi cũng không tệ gần nhất đối bọn hắn sinh hoạt thường ngày rất là chiếu cố thế nào ở chỗ này đã quen thuộc chưa toàn do cốc chủ hòa nhan sư minh chiếu cố chúng ta ở chỗ này cho mai hoa cốc thêm không ít phiền thức nhan tiếu thư k h o á t k h o á t tay ấy nói cái này chúng ta liền xa các ngươi cũng rõ ràng dù sao chúng ta đều là xuất từ nhất mạch bạch dương gật gật đầu không sai đã xác định lại hướng lên đầy hai đời mọi người c ô n g pháp đều là một người chuyển xuống dựa theo loại này suy tính đúng vậy tất cả mọi người là người một nhà a nhan tiếu thư nhìn xem mấy người trước mắt trạng thái thuận miệng nói xem ra đến mấy ngày nay mấy vị trạng thái không sai hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tăng lên cảnh giới đi cái này còn không được đầy đủ lại cốc chủ hòa nhan sư minh thứ không dám g i dếm vừa rồi chúng ta sư huynh ngụy mấy người còn tại nói chuyện này ta đại khái lại có hơn mười ngày thời gian nên có thể tấn thăng khải linh cảnh n ă m nặng lúc nói lời này bạch dương nụ cười trên mặt không che giấu được không nhiều hắn nhiều năm cảnh giới vấn đề rốt cục tại mai hoa cốc đã được giải quyết bạch dương sau khi nói xong tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cũng có giống nhau cảm thụ dù sao kẹt tại cảnh giới này đã thời gian rất lâu linh lực trong cơ thể đã sớm dự trữ h o à n tất lúc này thuận lợi tăng lên cảnh giới không thể bình thường hơn được nhà thiếu thư nói vậy liền tốt nhất rồi các ngươi cũng yên tâm sau lần này tu vi của các ngươi cảnh giới hẳn là liền sẽ không nhận chế ước đúng rồi nếu có thời gian nhìn thấy ta mấy sư h i n h kia các ngươi cũng có thể cùng bọn hắn luận b à n một chút luận b à n làm sao luận b à n bạch dương cao nhất tu vi khải linh cảnh bốn nặng nhan tiếu thư sư h i n h đồng loạt dung tinh cảnh chín nặng cái này còn có thể xưng là luận b à n sao đương nhiên bọn hắn cũng rõ ràng đây là nhan tiếu thư cho bọn hắn chỉ một con đường hắn những sư h i n h kia hẳn là tại trên công pháp có thể cho mấy người một chút chỉ điểm nhan tiếu thư nhìn mấy người đã hiểu còn nói thêm đúng rồi ta nhìn gần nhất tin tức năm nay những cái kia khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử cũng đã leo lên trích lên tinh đã đài. leo bạch dương nói căn cứ những năm cứ qua tiếp h ờ gian, cũng hoàn toàn chính xác, đ n tinh trích đài lời đến bây giờ nói cái này cũng không có tác dụng gì cho dù không thể dùng linh dược nóng bức tam ớn tiểu xuyên cùng hai mươi t ố n cũng sẽ không để chúng ta thất vọng đúng rồi còn có cái kia yên lặng tiểu cô đ ư ơ n g chương ba trăm mười hai sơn hải minh tin tức chương ba trăm mười hai sơn hải minh tin tức nói lên tông môn mấy tên đệ tử bạch dương trong con mắt của bọn họ liền có ánh sáng nhìn so với chính mình tăng lên một trọng cảnh giới càng khiến người ta cảm thấy vui sướng chỉ là tại vui sướng đằng sau còn có từng tia lo lắng lo lắng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ bọn hắn không có trải qua linh dược nóng bức thân thể trong tương lai trên tu vi có một ít ảnh hưởng về phần cái kia chưa từng gặp mặt tiểu nữ đệ tử bọn hắn là không lo lắng người ta tu luyện bản thân cũng không phải là chín tầng lâu công pháp đương nhiên sẽ không nhận loại ảnh hưởng này cũng không biết tiểu xuyên sư chất sẽ ngưng tụ ra dạng gì linh thể đi ra nhậm thúy nhi đối với việc này rất là đệ bụng bất quá mấy người đối với hai tên đệ tử hay là có lòng tin làm sư phụ sư thuốc sư cô bọn hắn ngưng tụ ra linh thể đẳng cấp bản thân liền không thấp bảo bối của bọn hắn đệ tử há có thể quá kém nhan tiếu thư đột nhiên nghĩ đến chính mình giảng dạy hai tên sư đệ hồ thiên thu cùng tà thiên hữu ai lúc trước bọn hắn cùng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ rõ ràng chính là một dạng t u vi không thậm chí còn so kim tiểu xuyên bọn hắn tu sĩ đều cao một trọng nhưng hôm nay đâu kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều leo lên trích tinh đ à i mà cái k i a hai tên s ư đệ tối thiểu nhất cũng còn phải chờ thêm ba thời gian mấy năm mới được chẳng lẽ chính mình giảng dạy trình độ thật kém như vậy a hay là nói chính mình chỉ thích hợp nghiên cứu t r ậ n pháp đối với chiến đấu một đường không có thiên phú đ à m luận một hồi kim tiểu xuyên sở bàn tử cùng trích tinh đ à i sự tỉnh t u thật nhan tiếu thư là nghĩ nhiều nghe một chút tiên lặng tin tức luôn cảm giác mặt mặc chính là mặc lam trừ cảnh giới không đối với đó bên ngoài chỗ nào đều đối với bạch dương bọn hắn mặc dù treo một cái sư phụ danh tự đối với cái này mặt mặt lại hoàn toàn không biết gì cả còn không bằng trên tay mình nắm giữ tin tức nhiều vậy cái này chủ đề rõ ràng liền nói không nổi nữa hắn nhìn bạch dương bọn người một chút nói đúng rồi còn có một việc sư phụ để cho ta tới hỏi một chút ý của các ngươi bạch dương mấy người vừa nghe nói là mặt thanh ngữ ý tứ liền trịnh trọng lên cao như vậy sâu khó lường người sẽ có dạng gì sự tình sư phụ ta nói một tháng sau chính là sơn hải minh đại hội các ngươi muốn hay không cùng một chỗ tiến đến tham gia sơn hải minh bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi đều biểu trong h ị c bọn họ đại bộ phận đều có chính mình một phương thế lực cách mỗi hai ba năm liền sẽ tụ tập một lần bạch dương ngạc nhiên nhan sư huynh chúng ta mấy cái tu vi sợ là hắn không có ý tứ nói ngay cả khải linh cảnh trí nặng nhan tiếu thư đều không có tư cách như vậy cảnh giới của bọn hắn một ngày này thời gian kim tiểu xuyên hai mắt duy trì nhìn chẳng chẳng t h ư ơ n g khung tư thái xưa nay chưa từng xảy ra qua biến hóa một màn này ngẫu nhiên bị phong vũ các người thoáng đổi đến trên màn hình lớn ngay từ đầu có người chế dễ ước có chút mừng thầm có người thở dài có người t i ế t h ậ n bốn có thể trải qua dòng dã một ngày sau đó cái này hai nghìn tên trưởng lão tâm cảnh lại phát sinh một chút cải biến đã đối với kim tiểu xuyên cười nạo dòng dã một ngày vạn vô nhai cùng trương t i ê n bang thậm chí đều đã không còn cười nạo một phương diện cũng là bọn hắn cười mệt mỏi bắp thịt trên mặt đều không bị k h ô n g chế một phương diện khác bọn hắn cũng là nghĩ đứng lên chính mình mấy chục năm tu luyện tiếp sống chưa từng lại là thuận buồn sôi gió đây này mỗi người đều muốn ngã cái ngã liền nhìn ngươi ngã tại chỗ nào mà thôi đi mười bức người ngã n h o trò cười đi hai bức người ngã n h o giống như cũng không có quá lớn ý tứ Mà c h thiên thiên thiên thiên lòng, lòng bây giờ cho dù là chính mình muốn dạy cho hắn hắn cũng không có năng lực đi học tu chân giới này muốn học tập bất kỳ chuyên nghiệp đều cần xây dựng ở khải linh cảnh phía trên mà bọn hắn tại trích tinh đại bên trên thành công kết nối tinh thần chính là một người tu sĩ trong tương lai có thể điều động lực lượng tất cả nơi phát ra đêm khuya giữa sân gốc hai nghìn tên trưởng lão tuyệt đại bộ phận đều tại trong lều vải đi ngủ chỉ có cực ít người ý nguyên nhìn chằm chằm màn hình lớn quan sát bọn hắn dĩ nhiên không phải muốn nhìn kim tiểu xuyên mà là chính bọn hắn đệ tử nhóm đầu tiên kết nối thành công đệ tử có chút đã ngưng tụ lần đầu tiên linh thể hơn hai ngày những, những trưởng lão này chính là đang chăm chú bọn hắn những đệ tử này vạn nhất đệ tử của mình là dòng phượng trong loài người một lần liền ngưng tụ linh thể thành công đâu đương nhiên phong vũ các ban đêm phòng thủ người cũng biết những tông môn này trưởng lao ý nghĩ đã các ngươi không đi ngủ như vậy bọn hắn dứt khoát đem những tông môn này trưởng lao chú ý người trọng điểm hoán đổi cho các ngươi nhìn liền tốt phong vũ các người mặc dù tham lam mặc dù ái tài nhưng có sao nói vậy là thật sẽ phục vụ như vậy lại là một cái dài rằng g i ặ t ban đêm ngày thứ năm sáng sớm tiến đến những cái kêu đau khổ trong một đêm các trưởng lao rốt cục cảm giác có chút mệt mỏi riêng phần mình tại trước màn ảnh lớn vị trí bên trên liền đánh lên ngủ gật trải qua một đêm này trên cả ngọn núi cũng không có bất luận cái gì một tên đệ tử thành công ngưng tụ ra linh thể đến ngược lại là có hai tên đệ tử bởi vì tinh thần lực không đủ tập trung dẫn đến ngay từ đầu ngưng tụ một nửa linh thể trực tiếp tán loạn ra đồng thời cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn muốn lần nữa ngưng tụ linh thể nhất định phải chờ trạng thái của mình khôi phục lại thịnh vượng nhất thời điểm mới có thể quá trình này khả năng cần hai ngày hoặc là ba bốn ngày ăn xong điểm tâm các trưởng lão lần nữa tụ tập tại dưới màn hình lớn cuộc sống như vậy bọn hắn sẽ một mực tiếp tục đến lần này trích tinh đài hoạt động kết thúc phong vũ các sớm liền đem hôm qua tập hợp tin tức cấp cho, cho những trưởng lão này bất quá có rất ít người đi xem cho dù là nhìn trên cơ bản cũng là trở lại riêng phần mình tông môn chuyện sau đó còn có người cũng chỉ bất quá là lưu cái kỷ niệm mà thôi dù sao bọn hắn mới là tự mình kinh lịch người nếu như nói trên tin tức còn có thể đối bọn hắn có chút lực hấp dẫn địa phương đó chính là cái này ba nghìn d a n h tông cửa đệ tử cuối cùng có thể ngưng tụ ra dạng gì linh thể cùng bọn hắn các loại xếp hạng mà thôi nhưng bây giờ khoảng cách cái thứ nhất có thể ngưng tụ ra linh thể đến còn giống như phải cần một khoảng thời gian sớm nhất bọn hắn đã từng nghĩ tới cái kia chín tầng lâu tiểu cô n ơ n có thể tại trong thời gian một ngày liền đem cây đại thụ kia linh thể cho ngưng tụ thành bảy tám phần sự thật chứng minh bọn hắn quá lạc quan trên màn hình lớn mặt m ặ c tiểu sư muội ý nguyên rất cố gắng tại trong một mảnh kim q u a n g sau lưng nàng đại thụ ý nguyên duy trì lúc đầu dạng thái chỉ bất quá cây to này tựa hồ thăng bằng một chút mặt m ặ c tiểu sư muội đếm được rất rõ ràng cho tới bây giờ đại thụ bên trái hết thể ngưng tụ thành công năm mươi cánh tay mà phía bên phải của nàng hiện tại còn chỉ có hai mươi tám cánh tay thế nhưng là nàng đã bắt đầu cảm giác được tinh thần lực của mình tựa hồ có chút cố hết sức vậy phải làm sao bây giờ nếu là ngay từ đầu đại thụ hai bên một bên một đầu dạng này mặc cắm ngưng tụ nói không chừng hiện tại nàng liền đã nhận trước đó kế hoạch một trăm đầu hiện tại bảy mươi tám đầu tựa hồ cũng không ít nhưng bây giờ không được quá là chìm nếu là trong chiến đấu linh thể của mình bắt đầu chạy chẳng phải là sẽ cùng sở sư huynh một dạng ngay cả cái phương hướng cảm giác đều không có lại nói vậy cũng không dễ nhìn nha m ặ c mặc tiểu sư m ộ i thần thức một bên tại trên ngôi sao kia tiếp tục ngưng tụ đại thụ một bên nhục thể của nàng tại trên bình đài hướng trong mồm ném đi một viên tăng lên tinh thần l ư c đan dược mà thần thức chỗ trên tinh thần đầu kia kim long đã sớm đổi một cái phương hướng trốn ở một ngọn núi mặt sau thỉnh thoảng nhìn cây to này đang yên lặng tiểu cô nương phía sau dần dần thành hình trong biển hòn đảo nhỏ kia không cái kia đại ô quy đã leo đến bên bờ thản nhiên phơi nắng không tiếp tục để ý mặc mặc cùng con tiểu lòng kia trích tinh đ à i mặt khác một bên bình đại ngọc minh nguyệt bên người kim quang lượn lờ đây là nàng bắt đầu ngưng tụ linh thể ngày thứ hai mộ thanh đã từng hỏi nàng muốn ngưng tụ dạng gì linh thể đi ra kỳ thật tại ngọc minh n g u y ệ t tâm lý một mực liền muốn ngưng tụ một tòa thiên thần vừa ra trận kim quang lòng lánh rất dễ nhìn bất luận kẻ nào nhìn thấy đều biết chính mình ngưng tụ là vương cấp linh thể cũng sẽ không mất mặt lúc này sau lưng của nàng kim quang dần dần ngưng tụ một tấm hư hào khuôn mặt xuất hiện không có cái mũi không có con mắt đây chỉ là ban sơ hình thức ban đầu đây chính là nàng một lòng muốn thiên thần trạng thái kim quang tiếp tục hội tụ một cái khôi ngô thân hình đem vừa rồi cái đầu kia từ từ nô h lên thân thể cũng nhanh muốn thành hình đối với cứ như vậy cao thân cao một triệu tám nhìn liền rất đẹp trai đúng rồi ta thế nào mới có thể để cho tôn này thiên thần so với cái kia tông môn xinh đẹp sư đệ nhìn càng đẹp trai hơn chút đâu ngọc minh nguyện bắt đầu trầm tư nếu ngưng tụ đương nhiên liền muốn ngưng tụ tốt nhất dù sao tôn này linh thể muốn đi theo cả đời mình trên ngọn núi cái này vượt qua ba nghìn d à n h tông cửa đệ tử trên cơ bản đều tại phong vũ các t h ế quà thiên thần linh thể cũng không ít tông môn đệ tử trong lòng đồng dạng cùng ngọc minh nguyện một cái ý nghĩ nhưng là từ vừa mới bắt đầu ngưng tụ liền có vượt qua tám thành người thả b ỏ ngưng tụ một tôn vương cấp thiên thần đi ra không phải tùy tiện một người cũng có thể làm đến vẹn vẹn thử một cái những đệ tử kia liền biết cái này đã sớm vượt ra khỏi phạm vi năng lực của mình vì có thể càng bảo hiểm bọn hắn có lại càng dễ chút lựa chọn có thể sở nhị thập tứ khác biệt kim tiểu xuyên đã từng hỏi hắn rất nhiều lần sở ban tử trong lòng vẫn muốn đọc chính là một tôn có thể trên bờ vai khiêng cái ghế có thể dẫn hắn chạy chiến thần lúc này sở nhị thập tứ đỉnh đầu đồng dạng là kim quan g hội tụ chiến thần liền muốn có chiến thần d á n g vẻ cho nên sở nhị thập tứ suy nghĩ trong lòng chiến thần rõ ràng so ngọc minh nguyện càng thêm uy vũ ba khí kim quan g đã bắt đầu biến thành tử kim nhan sắc một tôn vượt qua ba triệu thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện chương ba trăm m ư ơ i ba sở ban tử chiến thần linh thể bến trên chương ba trăm m ư ơ i ba sở ban tử chiến thần linh thể bến trên theo sở nhị thập tứ sau lưng đạo này linh thể thân ảnh xuất hiện một đạo tử kim quang trụ thứ trên ngọn núi phóng lên tận trời giữa sơ g ố c vừa mới cơm nước xong xuôi ngồi xuống muốn tan tỉnh một ly trả những trưởng lão kia lập tức liền đem ánh mắt hướng cột sáng kia bắn ra mà đi nhưng nhìn cột sáng kia có thể nhìn ra cái gì đến chỉ là suy đoán có người lại đang bắt đầu ngưng tụ rất như bức linh t h ể thôi về phần là ai ngưng tụ là cái gì còn phải xem mưa gió các tin tức kết quả là những trưởng lão này ánh mắt một lần nữa tập trung tại trên màn hình lớn trên màn hình lớn sở bàn tử sau lưng cái kia vượt qua ba trượng tử kim chiến thần ba khí phi phạm đương nhiên hiện tại còn không thể gọi nó là một cái linh thể chỉ là có linh thể thân thể mà thôi thậm chí cái này chiến thần cũng còn không có gương mặt đừng nói gương mặt liền liền hô hấp lỗ mũi cũng không có cái này khí thế cảm giác được hắn linh thể sẽ rất lợi hại dám vẻ ân thậm chí ta suy đoán cái này sở bản tử linh thể đẳng cấp đã vượt qua vương cấp vượt qua vương cấp linh thể đây chẳng phải là chính là t h á n h cấp linh thể cái này ngươi đừng hỏi ta chúng ta tông m ô n đều không có một cái t h á n h cấp linh thể cũng không rõ ràng theo mấy vị trưởng lão bọn họ ngôn n g chú ý việc này chẳng những không có giảm bớt ngược lại càng ngày càng nhiều vương cấp linh thể bên trên đương nhiên là thành cấp linh thể có thể t h á n h cấp linh thể là cái dạng gì hiện trường hai nghìn tên trưởng lão trừ cực kỳ cá biệt người bên ngoài cũng còn chưa từng thấy qua có người khô dòn trực tiếp đến hỏi mưa gió các người mưa gió các người trả lời rất thẳng thắn vị trưởng lão này ngươi biết chúng ta mưa gió các quy củ đi đi mẹ nó mưa gió các quy củ ta không hỏi còn không được sao dù sao cái này sở nhị thập tứ cũng không phải chúng ta tông môn đệ tử hoàn toàn không cần thiết vì một ngoại nhân lãng phí chính ta linh thạch mặc dù không có hỏi ra sở nhị thập tứ sau lưng cái này ngưng tụ ra chiến thần đương nhiên còn nhìn không ra là chiến thần đến bởi vì cái này cao ba triệu t h â n ảnh trong tay còn không có bất kỳ bình khí mà lại thứ linh thể chiến đấu góc độ đi lên nói linh thể này hình thể có phải hay không cũng quá m ậ p chút đến lúc đó vạn nhất sở nhị thập tứ tấn thăng dung tinh cảnh đằng sau cái này linh thể rời khỏi thân thể có thể chạy động sao ở đây đông đảo trường lão cũng đều đang kỳ quá i một vấn đề khác vì sao chín tầng lâu tông môn đệ tử có vẻ như ngưng tụ linh thể tốc độ so với những tông môn khác đệ tử phải nhanh rất nhiều mặt mặc, mặc tiểu cô nương như vậy cái này sở bản tử lại là dạng này giống như sở bản tử cũng không có làm gì đi hai ngày trước chính là ăn ngủ ngủ rồi ăn buổi sáng hôm nay đột nhiên tâm huyết dân trào tựa hồ là muốn ngưng tụ linh thể sau đó một chút thời gian một tôn cao ba t r ư i n g linh thể thân thể liền xuất hiện cái này so mặc mặc tiểu cô nương tốc độ càng phải nhanh lên mấy phần phải biết cũng chính là mặc mặc tiểu sư muội muốn ngưng tụ linh thể quá mức phức tạp nếu là đổi thành bình thường nhìn thấy hung thú gì biến thể ngưng tụ một cái gì tám cái chân con báo ba cái đầu lá hổ đoán chừng hôm qua liền đã ngưng tụ linh thể thành công như thế mặc mặc tiểu cô nương liền sẽ trở thành p ư ợ n g khánh phủ trong lịch sử ngưng tụ linh thể tốn thời gian ngắn nhất người người khác chậm nhất một tháng nàng chỉ dùng ba ngày là đủ rồi đáng tiếc mặc mặc tiểu cô đương lựa chọn một cái khó khăn nhất hết lần này tới lần khác muốn làm một trăm cái cánh tay đại thụ mà lại trên cây này còn muốn có một trăm một tay trong tay còn muốn cầm khác biệt binh khí cùng khí cụ đây cũng chính là giữa sơn cốc các trường l a o không rõ ràng yên lặng ý tưởng chân thật nếu để cho bọn hắn biết trên đại thụ này còn muốn mọc đầy một trăm cái chân thời điểm bọn hắn sẽ ăn h o à n g sợ n g ấ t đi lúc này sở nhị thập tứ sau lưng cái tiêu cao ba t r ư ợ n g thân thể rốt cục lại bắt đầu xuất hiện biến hóa sau một n g n nhang thân thể cánh tay trái ngưng tụ ra rất là trắng thiện lại qua sau một nén nhang thân thể cánh tay phải lại ngưng tụ ra đồng dạng trắng kiện một chút thời gian đằng sau linh thể tay phải xuất hiện một thanh trường kiếm khoảng t r ư ờ n g dài một t r ư c n g kiếm bởi vì cái này chiều dài đầy đủ cho nên độ rộng cũng sẽ không thể kém chừng hai thước rộng thanh kiếm này vừa xuất hiện trực tiếp chấn kinh tất cả các trường lão có người khống chế không nổi v ờ môi đều đang phát run không được về sau để cho mình tông môn đệ tử vô luận như thế nào cũng không thể đi t r e o chọc ra hòa này c ự nhân này trong tay cầm được ở đâu là kiếm à chỉ là hình dạng giống như là kiếm mà thôi liền xem như nhà khắc dịu đều không có rộng như vậy cái này nếu là đánh nhau sở nhị thập tứ bay trên trời phía dưới cự nhân này cầm kiếm cặp cặp chém lung tung nói không chừng đối diện tu sĩ linh thể trực tiếp liền hỏng mất mấu chốt là sở bàn tử linh thể nhìn đẳng cấp rất cao a tối thiểu nhất cho tới bây giờ cả ngọn núi bên trên còn không có bất luận cái gì một tên đệ tử nương tụ linh thể thời điểm xuất hiện t ử kim quan g mang phát ra kim quan g ngược lại là có mấy người bình thường cái kia biểu thị bọn hắn tại triều vương cấp linh thể tiến hành rào bước tiến lên theo sở nhị thập tứ sau lưng linh thể hai cánh tay xuất hiện trường kiếm nơi tay sở b à n tử giống như rất hài lòng dáng vẻ khoe miệng ẩn ẩn có dáng tươi cười xuất hiện nụ cười này để vạn vô nhai cùng trương thiên bang rất là chẳng ghét hận không thể lên núi đi đem tấm này miệng cho xé nát sở b à n tử cái này tốc độ ánh sáng ngưng tụ linh thể cũng không có kết thúc hắn cảm giác giống như cái này linh thể thiếu hụt đồ vật hay là nhiều lắm thiếu cái gì đâu trong lòng của hắn k h ẽ động t h â n thức tiếp tục tại trên tinh thần đối với linh thể tiến hành rất nhỏ tạo nên rất nhanh một viên thật to c h i ế nhẫn liền xuất hiện tại linh thể tay trái trên ngón tay t n thấy cảnh này giữa sơn cốc các trường lão lại ngơi dại chính ngươi trên tay đeo nhẫn thì cũng thôi đi dù là hai cánh tay một đầu ngón tay bên trên mang một viên chúng ta cũng đều có thể lý giải thế nhưng là ngươi cho một cái linh thể đeo nhẫn là có ý gì ngươi chẳng lẽ không biết cái này linh thể bản thân nói cho cùng hay là hư hảo sao dù là đón thêm gần thực chất nó cũng là hư hảo nha hắn sẽ thay ngươi ở trên chiến trường cướp đoạt chiếc nhẫn sao s ở ban tử nơi nào sẽ quản những người khác ý nghĩ bản ý của hắn chính là như vậy ân chiếc nhẫn phải thật lớn bên trong đầy ăn còn có thể giết người đặt bảo dùng tốt bao nhiêu đúng rồi ta hơi kém quên chuyện trọng yếu cái này linh thể đầu còn không có ngưng tụ hoàn thành đâu hắn bắt đầu dùng thân thức dần dần đi khắc họa linh thể khuôn mặt lại là một nén nhang công phu khuôn mặt khắc họa đi ra nó như thế nào đây chính đạo các các trưởng lão nhìn xem tấm này to lớn mặt cảm giác có chút quên mặt nhưng lại n g h ĩ không ra đến tột cùng là ở nơi nào nhìn thấy qua thằng đến chu chấn nói ra một câu a bên trái nhìn có chút giống hai mươi b ố có thể bên phải nhìn ta thế nào cảm giác giống như là tiểu xuyên đâu đám người lúc này mới cẩn thận chú đáo không sai càng xem càng giống cái này mẹ nó không phải liền là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hợp thể a ngươi vô luận giống cái nào chúng ta đều có thể tiếp nhận nhưng bây giờ ngược lại ai cũng không giống một bên mặt béo một bên mặt gầy chu chấn thở dài tiểu tử này sợ là bình thường nhìn kim tiểu xuyên đã thấy nhiều đi một lát cũng nhớ không nổi mặt khác khuôn mặt đến cái này kêu cái gì nói sợ bàn tử ở trong việc kia ngươi dù là làm một cái hồ giang bảo đi ra cũng so loại này đẹp mắt nha nhìn thấy trên màn hình lớn tấm này quái dị mặt đám người không khỏi lại nghĩ tới kim tiểu xuyên đến từ hôm qua ban đêm đến bây giờ trên màn hình lớn đều không có kim tiểu xuyên hình ảnh xuất hiện chuyện này chỉ có thể nói rõ một loại tình huống mưa do cát tự mình đã p h á n định kim tiểu xuyên lần này ngưng tụ linh thể triệt để vô vọng ai sở nhị thập tứ ngày thường cùng kim tiểu xuyên quan hệ mật thiết nhất nếu là xuống núi đến biết kim tiểu xuyên không cách nào ngưng tụ linh thể đi ra nhất định sẽ rất khó chịu đi nghĩ đến chỗ này một đám đa sầu đa cảm trưởng lão không khỏi lại tiết hận lên kim tiểu xuyên đến mà lúc này trên ngọn núi kim tiểu xuyên vô luận có người hay không chú ý hắn là ở chỗ này duy chỉ cùng hôm qua giống nhau như lúc tư thế không thay đổi không phải hắn không muốn biến hóa tư thế kỳ thật hắn cũng mệt mỏi a nhưng là không được theo hai ngày thời gian trôi qua hắn trực giác cảm giác được mình đã cùng viên tinh thần kia quan hệ trong đó càng ngày càng gần nếu như tinh thần kia là một người lời nói trạng thái hiện tại kim tiểu xuyên liền đã có thể nghe được lòng của người nọ nhảy tiếng dưới loại tình huống này như thế nào còn có thể từ bỏ đâu về phần cái gì lo l ư y ệ n đan cái gì thịt kho tàu cái gì phú văn hết thể toàn bộ bị kim tiểu xuyên ném ra sau đầu hắn tất cả tinh thần lực toàn bộ tập trung ở một chỗ chính là viên kia to lớn trên tinh thần hắn tin tưởng nhiều nhất lại có thời gian một ngày thần thức của hắn liền có thể hoàn toàn đứng tại trên tinh thần hắn thậm chí trong lòng đã có vẻ chờ mong khó như vậy giải quyết tinh thần phía trên cảnh s á t nhất định rất mỹ lệ đi nói không chừng cả tòa tinh thần nội bộ toàn bộ đều là linh thạch tạo thành ngày thứ năm giờ ngọ trên ngọn núi theo mấy đạo quan g mang đột nhiên biến mất cũng liền mang ý nghĩa lại có một chút tông môn đệ tử tại lần thường ngưng tụ tụ linh thể thời điểm cuối cùng đều là thất bại vạn vô nhai cùng trương thiên bang một bên giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì uống trà rán g vẻ vừa quan sát trên màn hình lớn đ ộ n tĩnh bọn hắn hận không thể mặc mặc cùng sở bàn tử tranh thủ thời gian thất bại nếu để cho hai người kia ngưng tụ thành công khá lắm một cái vương cấp linh thể một cái có khả năng vượt qua vương cấp linh thể về sau tà dương tông cùng lôi vân tông vừa tấn thăng khải linh cảnh những người này thời gian coi như không dễ chịu lắm vạn nhất ở trên nửa đường ngõ hẹp gặp nhau không cần phải nói cái gì dũng giả nếu thắng người ta chỉ dựa vào linh thể liền đem người của chúng ta cho nghiền ép nhưng bọn hắn nghĩ như vậy cũng không có cái gì tác dụng mặt mặt tiểu cô đ ư ơ n g vẫn là như vậy vững vàng lúc này đã ngưng tụ ra tám mươi sáu cánh tay đi ra trên màn hình lớn hình ảnh lõe lên đã nhìn thấy mặt mặt tiểu cô nương lại đi trong miệng lấp một viên đan dược vạn vô nhai đậu đen rau muốn nói gử dựa vào đan dược để duy trì tinh thần lực cùng linh lực có gì tài ba trương tiên bang không có hướng xuống tiếp bởi vì vương phi hồng vừa rồi cũng ăn đan dược lúc này vương phi hồng bên người y nguyên kim quang quay t r u n g quanh lần thứ ngưng tụ tụ linh thể đã từ lâu thành hình đây là một cái sư tử màu vàng hình thể khổng lồ chiếu cao chừng một t r ư ợ nữa g n toàn thân kim quang lòng lánh t ứ chi tráng kiện hữu lực một viên đầu lâu to lớn nhìn lên thương khung đầu sau lông tóc đều tản ra vương giả ba đậu tại trên bình đài ngồi xếp bằng vương phi hồng thần thức của hắn tại trên tinh thần chính đối diện trước một đầu kim sư làm sau cùng khắc họa hắn muốn cho con hùng sư này gắn một đôi cánh vương phi hồng trong lòng vẫn còn có chút mừng thầm không nghĩ tới chính mình thế mà một lần liền có thể thành công căn cứ d i vãng nghe được kinh nghiệm có rất ít người có thể tại ban sơ mấy ngày ngưng tụ thành công hiện tại xem ra giống như cũng không có khó như vậy a rất nhanh hai cánh này liền xuất hiện tại hùng sư trên l ư n g ý vị này trước mặt hắn linh thể đã đến gần vô hạn thành công chương ba trăm m ư ơ i bốn sở ban t ử chiến thần linh thể bên dưới chương ba trăm m ư ơ i bốn sở ban t ử chiến thần linh thể bên dưới khi vương phi hồng đem cặp kia kim quang lập loại cánh tăng thêm vào đầu kia màu vàng hùng sư trên l ư n g thời điểm một tiếng sư h ố n g đột nhiên chấn động cả ngọn núi mưa gió các người trong nháy mắt liền đem vương phi hồng vị trí bình đại bắn ra đến trên màn hình lớn giữa sơ â gốc hai nghìn tên trưởng lão đồng loạt nhìn xem trên bình đài tắm dựa tại trong hào quang màu vàng vương phi hồng hấp dẫn hơn những trưởng lão này là vương phi hồng phía sau tôn kia có được một đôi cánh màu vàng hùng sư đây là thành công không nghĩ tới cái này vừa mới ngày thứ năm a mà lại là một lần liền ngưng tụ thành công bây giờ nói những lời này còn hơi có chút sớm dù sao còn kém một bước cuối cùng đâu nhưng cái này cũng đã rất lợi hại vừa xem xét này chính là vương cấp linh thể nghe chung quanh mặt khác các tông các trưởng lão tại tán dương đệ tử của mình trương tiên bang tâm tình có chút kích động không nghĩ tới tông môn của mình đại đệ tử này vậy mà như thế không chịu thua kém không chỉ có sát xuất thành công trước kết nối cấp bê tinh thần mà lại còn có thể là cái thứ ngưng tụ tụ linh thể người thành công thậm chí đây là một cái vương cấp linh thể hắn kích động tâm phía dưới còn che giấu một nửa khẩn trương tựa như vừa rồi một vị trưởng lao nói tới dù sao còn kém một b ư ớ c cuối cùng đến một khắc này hắn lại cao hứng cũng không m u ộ n trên màn hình vương phi hồng hai mắt đã mở ra thần thức như là đã tại trên tinh thần ngưng tụ linh thể thành công như vậy liền để hắn hiện tại phơi bày một ít vương cấp linh thể vì thế đi phải biết toàn bộ phượng khánh phủ có được vương cấp linh thể tu sĩ có thể đếm được trên đầu ngón tay khoe miệng của hắn vẽ ra một vòng ý cười hai tay bóp ra mấy đạo pháp quyết khẽ quát một tiếng lên sau lưng cái kia khổng lồ màu vàng hùng sư đông nhiên dáng người liền thẳng tắp đứng lên hai cánh mở ra như muốn bay lên không trung lên hùng sư kia rất nhanh liền đập một chút hai cánh sau đó két trong đó một bên cánh vậy mà tự hành bẻ gãy rơi xuống tại trên bình đài cấp tốc tán loạn mà một mực quay chung quanh vương phi hồng nhảy các hoan hô những p h ù văn kia tựa h ồ nhận lấy cảm nhiễm t ừ n g cái lộ ra mặt tủ mày trao nhao n h a u trở xuống trên bình đài cái này vương phi hồng trên đầu mồ hôi đều xuống đây chính là một bước cuối cùng à cứ như vậy kết thúc ta cũng không thể muốn một cái một cái cánh bay lượn hùng sư đi lại nói một cái cánh nó cũng không bay lên được nha nhiều nhất chỉ có thể nguyên địa lạ quanh không cần hắn suy nghĩ nhiều theo cái kia rớt xuống tán loạn cánh hùng sư kia một cái khắc cánh cũng bắt đầu hóa thành điểm, điểm kim quang biến mất không thấy gì nữa tiếp theo lông tóc tứ chi đầu lâu, thân thể toàn bộ hóa thành kim quang Tứ t á những ra ai cái tiếc. đáng này g trưởng lão này đều làm xong trên ngọn núi những đệ tử này đến một khắp cuối cùng mới có thể ngưng tụ thành công chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn đến đệ tử thất bại ý nguyên vẫn là có chút tiếp cận theo vương phi hồng lần này ngưng tụ cuối cùng đều là thất bại trên ngọn núi sớm ngưng tụ tụ linh thể đám người kia cũng bắt đầu linh thể tán loạn lữ trình quả nhiên lần đầu tiên là mua kinh nghiệm thời điểm mà những người này muốn một lần nữa ngưng tụ hẳn là ít nhất cũng phải một hai ngày đằng sau toàn bộ tinh thần lực khôi phục lại lại nói trên bình đài vương phi hồng cùng rất nhiều ngưng tụ thất bại đệ tử thân thể bổ sung một chút đồ ăn liền bắt đầu nhắm mắt ngưng thần bắt đầu khôi phục bọn hắn sẽ không giống chín tầng lâu mấy tên đệ tử một dạng trong chiếc nhẫn nhồi v à hung thú phối hợp với các loại nổi lớn tủi lửa gia vị toàn bộ chính là di động phẩm bếp bọn hắn là tới đón thụ khảo nghiệm ăn cái gì cũng không trọng yếu ngay tại những ngày đệ tử có t h ủ chú ý thời điểm tại ngọn núi một chỗ bởi vì bốn tòa lò luyện đan lửa đã sớm toàn bộ dập tắt lại trở nên có chút tầm ướp cùng rét lạnh trên một chỗ bình đài kim tiểu xuyên tư thái vẫn không có bất kỳ biến hóa nào hiện tại không còn có người chú ý hắn cặp mắt của hắn vẫn như c ũ n ó n g nhìn thương k h u n g mà trên bầu trời cái k i ê u huyễn hóa ra tới một viên mắt to đồng dạng giống như cũng đang nhìn chăm chú hắn gió đ ê m gợi lên kim tiểu xuyên vào áo hắn không n ú c n í c mà trong thần thức cảm giác được cùng ngôi sao kia kết nối càng thêm chặt chẽ ngày thứa những trưởng lão này nhìn về phía màn hình lớn lần đầu tiên liền bị sở nhị thập tứ thân ả n h hấp dẫn lúc này sở nhị thập tứ sau lưng tòa kêu cao ba trượng chiến thần đã bị thần thức của hắn khắc họa giống như lúc đương nhiên khuôn mặt một lần nữa điều chỉnh một chút đã nhìn không ra có kim tiểu xuyên bóng dáng thay vào đó là một tấm khuôn mặt to béo có tám thành sở nhị thập tứ bản tôn dáng vẻ ở trong đó chiến thần người khoác vàng óng ánh áo giáp mỗi một phiến trên lân giáp đều phát ra loẽ sáng con mang cái này đều không cần cùng địch nhân đối chiến chỉ dựa vào cái này loẽ sáng ánh sáng là có thể đem đối thủ cho trói mù mắt tay trái trên ngón tay chiế do một viên gia tăng đến ba viên tay phải trường kiếm vẫn không có mảy may biến hóa một đôi đôi chân dài trường dài hai t r ư ợ n g thế nhưng là này sẽ không có chút không cân đối đâu thân thể cùng chân tỷ lệ cũng quá đáng nhìn như vậy đứng lên vừa xài bước ra ngoài tối thiểu nhất cũng có thể có bốn năm t r ư ợ n g đi nếu như loại này không cân đối còn có thể nói còn nghe được lời nói như vậy ngươi tại chiến thần bả vai trái bên trên ngưng tụ một cái ghế là có ý gì cái này hai nghìn tên trưởng lão bên trong tối thiểu nhất cũng có một nghìn năm trăm n g ư ờ i đều bị ngôi đây là cái q u á gì hưởng công cho trà đạp đây chính là nợ rộ từ kim quan mang linh t h ầ a siêu việt vương cấp tồn tại ngươi liền làm cái cái này ngươi nếu là ta đệ tử ta nhất định sẽ đánh cho ngươi một tháng không có khả năng xuống giường có thể sở bản tử không phải đệ tử của bọn hắn cũng sẽ không quản đám lao ra này suy nghĩ như thế nào giờ phút này thân thức của hắn tại ngôi sao kia phía trên có chút thỏa mãn nhìn xem tác phẩm của mình đi lòng vòng nhìn nhiều lần ân rất tốt rất không tệ ta mới là chín tầm lâu tư chất nghịch thiên nhất một cái kia nói muốn ngưng tụ thiên thần liền ngưng tụ thiên thần ha ha tiểu xuyên sư đệ mặc mặc tiểu sư muội các ngươi liền hâm mộ đi thôi đến lúc đó bất luận cùng ai đánh nhau có ta sở đại sư huynh ở phía trước mở đường các ngươi liền theo cất cánh là được rồi giờ khắc này sở bàn tử dương dương đắc ý bộ này trên mặt biểu lộ thấy màn hình lớn bên cạnh vạn vô nhai cùng trương thiên băng có chút nhớ nhung đánh hắn hử để cho ngươi hiện tại đắc ý đợi lát nữa liền có ngươi khóc thời điểm cái này không chỉ là hai người bọn họ ý nghĩ thậm chí trong hiện trường tuyệt đại đa số trưởng lão đều là nghĩ như vậy liền ngay cả hoa thiên cùng chu trấn triệu thiên thiên b ọ n người cũng đều không có cho là sở nhị thập tứ sẽ duy nhất một lần thành công bởi vì còn có mấu chốt nhất một cái k â u ngươi không chỉ có muốn ngưng tụ ra linh thể ngoại hình đến mà lại còn muốn có thể thuận lợi khống chế linh thể mới có thể lúc này trích tinh trên đài s ở nhị thập tứ tự nhiên vô cùng rõ ràng chút điểm này hắn giải rộng thân thể từ trên bình đài đứng lên quay đầu nhìn xem cái này để cho mình rất hài lòng linh thể ân vương cấp không ta cảm giác so vương cấp còn muốn lợi hại hơn như vậy một phần ha ha chín tầng trong lâu hẳn là ta ngưng tụ linh thể đẳng cấp cao nhất đi không chỉ chín tầng lâu về sau ta tại chính đạo trong cát sợ là hoa thiên tông chủ cùng chu trấn đại trưởng lão cũng không có linh thể của ta đẳng cấp cao ha <cười> ha tên này cười đến rất tiện t h a nhâm cũng bị mưa gió các người bắt được trước màn ảnh lớn hoa thiên cùng chút chấn hai mặt nhìn nhau cái này s ở b à n tử cùng hai chúng ta so sánh cái gì sức lực ngươi tại chín tầng lâu mấy người bên trong khoe khoang một chút còn chưa tính chúng ta tốt xấu một cái khải linh cảnh trí nặng một cái sáu nặng ngươi xuống tới trích tinh đ à i cũng bất quá là khải linh cảnh một nặng chúng ta có thể so tính sao n g ư ơ i mẹ nó sẽ không coi là chiến lược so chính là linh thể đi ngươi coi như một cái thánh cấp linh thể nhưng bản thân là khải linh cảnh một nặng đối mặt một cái phảm cấp linh thể khải linh cảnh trí nặng ngươi căn bản liền sẽ không có một tơ một hào phần thắng nhiều nhất tại trong cùng cảnh giới ngươi có thể chiếm chút tiện nghi thôi tiểu từ này đơn giản nghĩ đến nhiều lắm huống hổ ngươi cái này vẫn chưa hoàn thành một bước cuối cùng đâu l i ê n ngươi cái này toàn thân đều không cân đối linh thể nhìn xem bộ d á n gì g thân t r ê n ngắn hạ thân dài ngươi là suy nghĩ nhiều muốn một đôi đôi chân dài a thân trên béo hạ thân gầy ngươi xác định cái đồ chơi này chạy sẽ không còn g té ngã trên bờ vai kiêng một cái ghế ngươi làm sao không làm một cái giường đẻ vào linh thể trên đầu đây là một người bình thường có thể ngưng tụ ra linh thể sao trên bình đài sở nhị thập tứ một mình cao hứng một lúc lâu liền liền tại trước màn hình vây xem những trưởng l ã o kia đều có chút không đợi được kiên nhẫn người mẹ nói nhanh lên đi mưa gió các người đâu tranh thủ thời gian hoán đổi thành những người khác đi tiểu cô n ư ơ n g kia không phải rất xinh đẹp sao cũng so nhìn tên này tại trên bình đài một cái mông lớn u ốn qua u ốn lại đẹp mắt ta đáng tiếc sở bàn tử vặn vẹo cái mông câu lại kéo dài vài phút mưa gió các người cũng không có hoán đổi thành những người khác hình ảnh nói đùa cái gì vô luận cái này sở bàn tử ngưng tụ cái này chiến thần không có nhiều đáng tin cậy nhiều khó khăn nhìn dù sao đây cũng là siêu việt vương cấp linh thể tồn tại a cho dù chúng ta biết hắn nhất định thất bại cũng phải nhìn rõ ràng hắn là thế nào thất bại cái này về sau đều là chúng ta mưa gió cấp có thể bán lấy tiền tư liệu a cũng may những trưởng lao này lầm bầm về lầm bầm cũng đều muốn nhìn một chút sở bàn tử tên này như thế nào trang bước sau thất bại rốt cục sở bàn tử không giả hắn cùng linh thể tâm ý tương thông mập mạc ngón tay mấy đạo pháp quyết bắn ra linh thể kia liền xuống lại đem đầu lâu dâng lên trong cặp mắt phát ra lăng liệt ánh mắt ta đi thật có thể ta coi là hắn linh thể khé động đầu to kia liền sẽ đến rơi xuống đâu thế mà ái nô lên tới không h o à n g hốt lại nhìn cái k i a toàn thân phát ra từ kim quang mang linh thể phản phất cảm nhận được có người khác xem nhẹ với hắn chân phải g i ẫ m một cái toàn bộ bình đài phát ra thanh âm ầm ầm giống như đều muốn đã nước ra trên bình đài hai vòng phụ văn tại linh thể dậm chân một cái phía dưới nao g n g a o bị bắn ra đi từng cái phiêu phủ ở không trung giống như có ý thức bình thường hoảng sợ nhìn xem phía dưới sẽ không thật liền thành công đi trương thiên bang có chút không xác định hôm qua vương phi hồng chính là khống chế linh thể vào lúc này thất bại bây giờ sở bàn tử linh thể này còn giống như ý nguyên hoàn hảo không chút tổn hại hắn liếc qua bên cạnh vạn v ô nhai vạn v ô nhai con mắt đang theo dõi màn hình lớn nhìn cũng có chút dáng vẻ khẩn trương trên màn hình lớn s ở ban tử đã khống chế linh thể kia dơ lên cánh tay phải tay phải cái kia dài một t r ư ờ n g kiếm phát ra thăm thẳm h à n quang chương ba trăm mười lăm bị đánh chương ba trăm mười lăm bị đánh tại tất cả trưởng lão nhìn ở trong s ở ban tử đã khống chế linh thể dơ lên trong tay phải t r ư ờ n g kiếm trôi này dài một t r ư ờ n g kiếm phát ra thăm thẳm hạ quang theo cánh tay tráng kiện kia vung ra trường kiếm ở trong hư không bổ ra một vết nứt phảng vất mảnh này hư không bị một kiếm này một chém hai nửa ngay sau đó linh thể vũ động trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa khá lắm kiếm này hoa không chê khu vực cũng quá lớn t r u n g quanh p h ư ơ n g viên mấy trượng toàn bộ bao phủ trong đó s ở nhị thập tứ cực kỳ hài lòng không sai kiếm pháp này so tiểu xuyên kiếm pháp của sư đệ nhìn còn tốt hơn một chút đến để cho ta nhìn xem ngươi thực lực chân thật đi lời này vừa nói ra trước màn hình các trưởng lão không hẹn mà cùng hết thân thể cái này sở bản t ử linh thể chân thực chiến l ự c đến tội cùng lại sẽ như thế nào bất quá đi đến một bước này cái này sở bản từ linh thể còn giống như thật thành công vạn v u a nhai cùng trương tiên bang mặc dù trong lòng các loại bất mãn nhưng lại có biện pháp nào đâu mọi người ở đây muốn nhìn lấy siêu việt vương cấp linh thể chiến lược chân chính thời điểm cái thiên đạo chiến thần linh thể b ộ c phát ra một trận đe dọa thanh â m giống thanh â m chấn động bình đ à i chung quanh lá cây nao nao rơi xuống nhiều hơn phân nửa trường lão trong lòng tán thưởng chín tầng lâu đệ tử vận khí tốt trừ kim tiểu xuyên bên ngoài hai vị hai tên đệ tử đều biểu hiện cực kỳ xuất chúng nhất là cái này sở nhị thập tứ không chỉ có một lần liền ngưng tụ linh thể thành công mà lại còn ngưng tụ ra một tôn vượt qua vương cấp đẳng cấp Phóng phượng nhãn cánh toàn cũng bộ phủ, sở ẽ không là một cái tin tức nhỏ. tin Nếu là là một tức cái s bàn tử, tử trên ư ghế n cảm thụ được thoải mái dễ chịu trình độ trên mặt lộ ra cởi đắc ý ha ha không sai không sai ta bay trên trời chiến thần ở phía dưới chạy trong sơn cốc hai nghìn tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau cái này trong nháy g n tụ i thể, cũng u mắt, mắt theo con mắt kia nhắm lại bầu trời giống như bị che đậy một tầng thật dày dèm giữa toàn bộ thiên địa đều ảm đạm xuống chuyện gì xảy ra trời làm sao đen cái này mới vừa lên buổi trưa giờ thị a Ta lúc à này. m giấm mừng. mưa gió các bọn người, cũng tất cả đều mắt sao sân ta hay Giữa Chưa qua ngay loạn loại biết, bọn ngươi hiện Liên kiến rãi tương từng xuất tình thức tất trợ tròn. đừng chân không? hôn huống luôn luôn rộng người, cũng gốc, gió được đều có có cả các cả l đầu mấy người còn tại trên sách nhỏ ghi chép sở bàn tử như thế nào ngưng tụ linh thể tin tức này người toàn bộ đều không cần nhớ bởi vì cái gì cũng nhìn không thấy s o nửa đêm giờ tí càng thêm đen ngay tại trong hát cắm này trên bầu trời đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm rền ngay sau đó một t i ế chớp trong nháy mắt xuất hiện từ trong trời cao bay thẳng xuống giống như một thanh lợi kiếm lên núi ngọn núi chém xuống đến oanh trực tiếp rơi xuống phát ra một tiếng kéo dài trầm đục đây là ai gặp phải xét đánh trong đám người bối rối càng sâu cũng may hiện trường mặc dù đen có thể cái kia màn hình lớn vừa rồi nhưng vẫn là sáng theo đạo lôi điện này rơi xuống trên bầu trời một lần nữa bừng sáng giống như vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng lúc này trên màn hình lớn ý gì anh nguyên vẫn là sở nhị thập tứ thân ảnh chỉ bất quá hắn nhìn cũng là một mặt ngộng vì sao mình tại chiến thần trên bờ vai ngồi thật tốt đột nhiên một đạo lôi liền đem chính mình cho bổ sung dưới lại sau đó chiến thần liền biến mất thân thức của hắn lần nữa đứng tại đó ngôi sao phía trên nơi nào còn có chiến thần bóng dáng giống như hết thệ đều không có phát sinh qua còn muốn một lần nữa đem linh thể triệu hắn đi ra có thể căn bản là tìm không thấy bằng cái gì nha lao tử phí hết gần hai ngày thời gian thật vất vả làm ra ngưỡng mộ trong lòng linh thể đến n g ư ơ i cứ như vậy một đạo lôi cho ta bổ không có Còn có hay không một chút u y củ có thể nói sau một khắc sở bàn tử dơ chân chỉ vào bầu trời mắng to đáng tiếc không ai để ý tới hắn ha ha ha ha ha ha ha, ha. lần này phát ra tiếng cười không riêng gì vạn v ô nhai còn bao gồm trương thiên bàng ở bên trong hiện tại trên cơ bản tất cả mọi người đều rõ ràng tà dương tông lôi vân tông cùng chính đạo cát chín tầng lâu mâu thuận đối với việc này đã tập mãi thành thói quen người yêu cười liền cười thôi trời xanh có mắt à, vạn trưởng lão ta giữa chưa uống một chén nhất định nhất định uống một chén ta người này a chỉ cần một cao hứng t i ể u lượng liền lớn cách đó không xa chú c h ấ n triệu thiên thiên b ọ n người cắn răng nhìn xem hai tên gia hỏa biểu diễn lại không thể làm gì tốt nhất sợ nhị thập tứ không cần nhận ảnh hưởng quá lớn để tránh lần thứ hai ngưng tụ linh thể thời điểm bị q u ấ y dày bọn hắn suy nghĩ nhiều s ở nhị thập tứ nhảy chân mắng xong đằng sau cũng liền khôi phục lại bình tĩnh hao phí gần hai ngày thời gian làm sao có thể không bổ một chút thân thể đâu vung tay lên trong nhẫn rơi xuống ra hai đầu nhị d a i hung thủ đến nhất định phải ăn thật ngon một trận mới được tại s ở nhị thập tứ linh thể bị lôi điện cho bổ đằng sau tống càn b ọ n người ngưng tụ linh thể cũng nao n h a o tán loạn vừa rồi bầu trời đột nhiên biến sắc đối với tất cả mọi người tạo thành ảnh hưởng đưa đến một đám người đồng loạt ngưng tụ thất、bại. trên những ngọn núi này đệ tử mặc dù không rõ ràng chi tiết tình huống nhưng vô luận là trong lòng vẫn là trong miệng đều đem tạo thành việc này kẻ cầm đầu cho mắng trọn vẹn nửa canh giờ mưa gió các người từng cái sắc mặt nghiêm túc vừa rồi bọn hắn đã điều tra tại trích tinh đài trong lúc đó cho tới bây giờ chưa từng xảy ra chuyện như vậy lúc đầu đã coi như là ngưng tụ thành công linh thể lại bị trên trời lôi điện đánh chết tin tức này có thể đáng tiền nhìn xem hẳn là làm sao t r a o chuốt một phen sau đó lại phát ra ngoài giải lao sáu đã sớm hư không đứng thẳng vây quanh ngọn núi kia vòng vo tầm vài vòng phát hiện không có mặt khác t ổ thất lúc này mới yên tâm lại nếu hắn phụ trách mảnh khu vực này liền có trách nhiệm báo cáo nơi này nhất cử nhất động việc này phải nói như thế nào đâu nói lao thiên đột nhiên nhắm mắt lại sau đó thả ra một tia chớp đem linh thể cho bồ vì sao lần này trích tinh đài lộ ra một loại khí tức quỷ gì đâu bất quá duy nhất để hắn cao h ứ n g là cái kia không thể kết nối tinh thần là chín tầng lâu đệ tử cái này bị lôi cho bổ cũng là chín tầng lâu đệ tử cũng chỉ có một tên chín tầng lâu đệ tử còn tại cố gắng chính là tiểu cô nương kia lúc này trên màn hình lớn cũng đang xuất hiện mặc mặc tiểu sư mọi hình ảnh vừa rồi cái kia ba hát tối mặc mặc nhận ảnh hưởng ngược lại thoạt nhìn là nhỏ nhất lúc này sau lưng nàng cây đại t h ủ kia đã mọc đ ầ y một trăm đầu cánh tay từng đầu cánh tay vung đẩy các loại tiến công vũ khí vũ khí phòng ngự đ ầ y trời tốt sau đó liền hẳn là đại t h ủ chân giờ khác này mặc mặc tiểu cô nương tâm niệm kiên định nếu một trăm đầu cánh tay đều ngưng tụ ra cái kia một trăm đầu chân sẽ còn xa sao sự thật chứng minh rất xa rất xa ngay tại nàng ngưng tụ đầu thứ nhất chân thời điểm liền phát hiện tinh thần lực của mình có chút không đủ tranh thủ thời gian hướng trong mồm lấp một thanh đan dược thế nhưng là là chuyện vô bổ m ộ trong lát tán tụ mấy ngày cây đại thủ kia, dần dần hóa thành tiêu t sau, kia, hóa quang, đã đại điểm điểm ngưng ngày dần dần mấy kim cây ở chung quanh trong không khí nhà, thất hình, Trên giờ? tấm thiểu bại, bây mội làm sao bây giờ? Trên tấm hình, thiểu sư đám i người tà dương tông lôi vân tông lấy hai tên đại trưởng lão làm đại biểu đông đảo t r ư ở n g lão tâm h à i an lòng nhìn xem đối thủ lần lượt thất bại nhất là loại này hao hết tâm lực lập tức liền muốn thành công thời điểm đột nhiên thất bại bọn hắn cảm giác thỏa mãn liền càng thêm đầy đủ kim tiểu xuyên thất bại sợ nhị thập tứ thất bại mặt mặt tiểu cô nương lại thất bại đương nhiên tính đến trước mắt hết thể mọi người kỳ thật liền không có một cái thành công trích tinh đ à i ngày thứ sáu thời gian cứ như vậy đi qua lúc này có người lại nghĩ tới kim tiểu xuyên đến gia hòa này đã ở trên ngọn núi không công hao phí ba ngày thời gian vô luận như thế nào cũng đều nên xuống như thế vu vạo phía trên là có ý gì chẳng lẽ nói không nỡ xuống tới hay là xuống tới đằng sau những trưởng lão này sẽ châm biếm hắn hiện tại mưa gió cắt đã liên tục hai ngày không có tại trên màn hình lớn hoán đổi kim tiểu xuyên hình ảnh tại mấy tên c h u y ệ n tốt trưởng lão khuyên bảo một tên mưa gió các người không quá tình nguyện đem hình ảnh lần nữa hoán đổi đến kim tiểu xuyên chỗ trên bình đài khá lắm hoàn toàn như trước đây cùng hai ngày trước không có chút nào biến hóa cùng một cái tư thế cùng một cái ánh mắt cái này có gì đáng xem rất nhanh mưa gió các người ngay tại trên màn hình một lần nữa đổi lại những người khác mà vừa rồi một m à n kia xem ở triệu thiên thiên trong mắt trong lòng đột nhiên hiện ra một cỗ chua sót đứa nhỏ này cũng quá đáng thương không được ta muốn đi đem hắn mang xuống đến triệu thiên thiên quyết định tốt chu trấn cũng vô pháp phản đối triệu thiên thiên trực tiếp liền muốn lên núi cũng là bị thủ sơn nha dịch cho cật lại nói đùa cái gì người ta đều ở trên ngọn núi ngưng tụ linh thể ngươi một cái khải linh cảnh đi lên đảo cái dị loạn giải lao sáu xuất hiện tại triệu thiên thiên bên cạnh lên núi không thể đây là quy củ chỉ có thể do bản nhân tự hành xuống núi hoặc là các loại một tháng sau ngươi lại đến đi một câu tưới tắt triệu thiên thiên hy vọng một tháng sau kim tiểu xuyên còn chưa nhất định sẽ là bộ dán gì g nhưng là đối mặt quy củ cùng dung tinh cảnh u y áp nàng cũng không thể tránh được mà trên ngọn núi kim tiểu xuyên đương nhiên không rõ ràng một màn này nếu như biết chắc hẳn cũng sẽ cảm động một cái đi lúc này kim tiểu xuyên cùng ngôi sao này kết nối đã trọn vẹn vượt qua bốn mươi canh giờ thật rất khó cũng chính là linh lực của hắn hùng hậu một bên tiêu hao còn vừa có thể tự hành bổ sung nếu không hắn đã sớm không chịu nổi mà tinh thần lực của hắn cũng đã đến một loại cực hạn điểm giới hạn nếu như lại có mấy c a n h giờ không có khả năng thành công kết nối lời nói dù cho không tình nguyện hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cũng liền ở thời điểm này hắn cùng ngôi sao này ở giữa cái kia đã ác chiến ba ngày nhiều còn còn sót lại một đạo mỏng manh bình t h ư ớ n g một trận chấn động nhẹ nhẹ phảng phất một đạo giấy thật mỏng màng trong nháy mắt bị một thanh lưới dao đâm xuyên qua chương ba trăm mười sáu trên tinh thần sinh mệnh nơi phát ra theo kim tiểu xuyên cùng viên kia không có chút nào quan g trạch tinh thần ở giữa cái kia sau cùng một tia bình t h ư ớ n g biến mất vô tung vô ảnh trong n y mắt kim tiểu xuyên t h ầ n thức đã đứng tại đó ngôi sao phía trên cùng ở bên ngoài quan chắc được căn bản cũng không một dạng ở bên ngoài nhìn ngôi sao này không có chút nào quan g trạch đen x ì thế nhưng là khi hắn t h ầ n thức đ ặ p vào tinh thần một khắc này trước mắt lại là bừng sáng thật giống như trước đó có một tầng đồ vật đem ngôi sao này bản thân quan mang cho che lại mà lúc này quan mang lại không che chắn kim tiểu xuyên tâm tình cực kỳ thoải mái phí hết lao từ sáu ngày bây giờ tốt xấu cũng coi như kết nối tinh thần thành công đi dựa theo trước đó hiểu rõ đến chỉ cần kết nối trên tinh thần có sinh mệnh lực liền có thể ngưng tụ ra linh thể đến hắn roi mắt chung quanh đập vào mắt một mảnh cao thấp núi non chập trùng không nhìn thấy rừng rậm cây cối thậm chí không nhìn thấy cỏ dại đoá hoa không có thảo nguyên cũng không có h u n g thú trên bầu trời không có b ư ở n g phí mây trời xanh vẫn như cũ không có dòng sông không có phi cầm cái này sinh mệnh lực ở đâu sau một cách giờ kim tiểu xuyên thân thức đã du lịch trên tinh thần rất lớn một vùng khu vực cùng vừa rồi một dạng không có phát hiện bất kỳ sinh mệnh cái này có thể ngưng tụ ra linh thể đến a kim tiểu xuyên thân thức ngơ ngác ngồi tại một chỗ đỉnh núi phí hết thời gian mấy ngày không nghĩ tới kết nối thành công lại là dạng này một cái không có chút nào sinh mệnh lực tinh thần ta nên làm cái gì chờ chút sinh mệnh lực nếu không có sinh mệnh lực vậy vì sao thân thể của ta lại có thể cảm nhận được không ngừng tràn vào linh lực đâu không sai từ vừa mới đạp vào ngôi sao này bắt đầu kim tiểu xuyên thậm chí đều không có chú ý tới trên tinh thần này linh lực là không chút nào thiếu hụt có thể linh lực này đến tột cùng đến từ chỗ nào đâu hắn rơi vào chầm tư lại là sau một canh giờ thân thức của hắn ý nguyên ngồi ở kia chỗ đỉnh núi làng lặng cảm thụ được hết t h ể t r u n g quanh mặc dù t r u n g quanh trừ trụi l ù i rẽ núi bên ngoài cái gì cũng không có thậm chí ngay cả một tia gió nhẹ đều không có canh giờ thứ ba kim tiểu xuyên thân thức rốt cục cảm nhận được một cô thanh lương gió có thể cỗ này gió mát đến từ chỗ nào nhưng không được mà biết lúc này đã đi tới trích tinh đài ngày thứ bảy các tông đệ tử đều đang điều chỉnh trạng thái của mình chuẩn bị tại thích hợp thời điểm bắt đầu chính mình lần thứ hai ngưng tụ trên ngọn núi phong long phủ bạch khê tông đại đệ tử võ khiếu tiên h nao hải thoáng hiện lần thứ ngưng tụ tụ linh thể thất bại hình ảnh ai hay là chính mình quá vội vào nhà lần này nhất định phải chuẩn bị cẩn thận mới có thể dựa theo d i vãng các trưởng lão cho ra biện pháp nếu như ngưng tụ lần thứ nhất linh thể thất bại đằng sau lần thứ hai ngưng tụ thời điểm có thể hơi hạ xuống một chút độ khó hoặc là ngưng tụ một cái hơi đơn giản chút bất quá võ khiếu tiên h cũng không tính đi nghe hắn nhất định phải ngưng tụ ra một tôn vương cấp linh thể đi ra dạng này mới có thể cam đoan hắn tại phong long phủ bây giờ địa vị hắn đối thủ cạnh tranh không ít nếu mình tại khai mạch cảnh có thể lực gáp đám người một bậc không có lý do gì tại khải linh cảnh không thể hắn không ngừng điều chỉnh hô hấp của mình cảm thụ được thân thể không ngừng tràn đầy linh lực trong đầu tùy thời từng cái suy nghĩ hiện lên cho dù chính mình ngưng tụ ra vương cấp linh thể đi ra chắc hẳn chỉ có thể ở phong long phủ mạnh địa phương nhỏ này có một chỗ c ắ m rủi mà hắn đã thấy tu chân giới này chân chính thiên tài cái kia kim a k i tiểu xuyên tại khai mạch cảnh bằng vào sức một mình có thể làm bạo huyết hà tông khải linh cảnh tồn tại cái kia sở nhị thập tứ không có gì sánh kịp k i n h thân công pháp đã sớm thoát ly thường nhân nhận biết Còn có cái không i a tân c í n Tiến Xuân Thủy, mỗi người lấy ra, đều có thể tại Phong Long、phủ、trên địa bàn, trở thành tuyệt đối cùng cảnh giới người thứ nhất. h Thủy, thể Phủ thứ h tại trở tuyệt mỗi đối giới đều lấy ra, địa có k không chỉ có là phong long phủ sợ là phóng tới toàn bộ thương châu toàn bộ lớn canh vương triều cũng là trói mắt nhất tồn tại đi vậy mình còn có lý do gì lựa chọn lùi b ư ớ c đ âu cho nên d a n h giới cuối cùng của ta chính là ngưng tụ vương cấp linh thể đi ra giờ khắc này võ khiếu thiên kiên định hơn lựa chọn của mình đồng dạng phong long phủ vạn thọ cát chu linh cũng là cùng võ khiếu thiên một dạng ý nghĩ từ bước lên con đường tu hành bắt đầu từ ngày đó nàng liền cùng võ khiếu thiên thành là phong long phủ trói mắt nhất hai viên tân tinh cho nên vì mình tương lai vì vinh dự của gia tộc vì tông môn tiền cảnh nàng đều sẽ không tiếc bất cứ giá nào thu hoạch được phong long phủ đệ tử bên trong đẳng cấp cao nhất linh thể cùng bọn hắn ý nghĩ một dạng đệ tử trải rộng cả ngọn núi phàm là có thể đi vào trích tinh đ à i bên trên nghiêm chỉnh mà nói liền không có kẻ yếu yến xuân thủy nhẹ nhàng cho trước mặt mấy cái chén t r à rót một chén t r à nóng thân ảnh của hắn xuất hiện tại trên màn hình lớn bây giờ theo hắn từng ngày từng lần một không ngừng tái diễn trâm trả uống trả minh tưởng hai nghìn tên trưởng lão bọn họ Đã sớm trên ậ p mãi t tấm i quen. Người nói người ta là bệnh hình n cũng tốt, người, nói người ta không b t hiến n Khả xuân thủy ngược lại tốt bốn chén trà đằng sau như có điều suy nghĩ nhẹ nhàng bưng lên trước mặt mình một chén không đợi giống như ngày thường tại mũi thở trước n g ư ờ i một chút liền lại bông xuống nhìn trước mắt mặt khác ba chén trà nói ba vị sư đ ệ các ngươi có thể có cái gì tốt ý kiến ta hai ngày trước đối lại chuẩn bị trước ngưng tụ linh thể giống như không hài lòng lắm thế nhưng nói ra không phải vì cái gì các ngươi có phải hay không cũng có loại cảm giác này ba cái c h é n trà không có trả lời bởi vì bọn hắn không có miệng có thể trước màn ảnh lớn miệng không ít thật nhiều người đều nhìn về phía vạn vô nhai vạn trường l a o ta biết ngài vị đệ tử này chiến lược không tầm thường nhưng chúng ta chỉ muốn biết một chuyện khác chính là yến xuân thủy trong ư ớ c cái c mặt ba h trà, đến n tột c lòng à cho c h ai u bị. m thầm bên, có mắng các ngươi toàn mẹ nó tới hỏi ta ta đến hỏi ai nha lại nói các ngươi không phải đều đoán được sao có một cái là tân chính mặt khác hai cái chẳng lẽ có một cái là vương phi hồng còn có một người sẽ là ai chứ hắn không biết đương nhiên không có trả lời nhưng là lại trong khoảnh khắc làm ra một bộ dáng vẽ c a o thầm mặt c h ắ c trên mặt phảng phất viết một hàng chữ hừ ta biết nhưng chính là không nói cho các ngươi trên tấm hình y ế n xuân thủy tiếp tục đối với ba cái chén trà giảng nếu là ngưng tụ một tôn phổ thông vương cấp linh thể ta cảm thấy không có gì ý tứ những cái tiêu phát ra k i m quang biết bay sư hổ há có thể xứng với chúng ta ngoa tạo một đám trưởng lão trong lòng không cam lỏng người trước đừng khoác lác c á người t r n g ta phát r kim nói g v người c tốt không dễ dàng kết nối thành công giáp đảng tinh thần chính là ngưng tụ vương cấp linh thể thời điểm tốt một khi thành công chiến lược của ngươi thậm chí sẽ cao hơn phổ thông vương cấp linh thể chẳng lẽ ngươi còn cảm thấy không vội lòng cũng đừng giống sở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu cô nương một dạng lòng cao hơn trời kết quả một tia chớp liền đem cái thẳng kia linh thể đánh chết cái này rõ ràng là ngay cả lão tiên đều nhìn không được n h a có thể ngay sau đó vạn vô nhai trong lòng đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái to gan phỏng đoán yến xuân thủy không phải là muốn ngưng tụ ra một cái thánh cấp linh thể ra đi thánh cấp a phượng khánh phủ có thánh cấp linh thể a cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua đâu vạn nhất nếu là hắn ngưng tụ ra tương lai chúng ta tả dương tông có phải hay không liền có thể thuận lợi siêu việt lôi vân tông thử hà tông nội đạo tông đâu về phần chu chấn lao cẩu bọn hắn chính đạo các phi cho mình sách dạy cũng không xứng trong né mắt vạn đại trưởng lão trong lồng ngực đồng dạng bốc cháy lên lửa cháy lương thực ngày thứ bảy giờ ngỏ trên tinh thần kim tiểu xuyên trước mặt đột nhiên có một dòng sông đang chạy h không phải là không có dòng sông sao nơi này từ lâu tới thân thức của hắn cấp tốc đi qua đi thẳng tới dòng sông bên cạnh trước mặt lãng thủy quân quận thậm chí hắn còn có thể cảm nhận được nước sông làm bất chính mình ống quần nhưng trước mắt rõ ràng cũng không phải là nước sông mà là một tòa sơn phong thấp bé huyễn hóa thành dòng sông đây giải thích thế nào đâu một ngọn núi đột nhiên lắc mình biến hóa thành dòng sông đương nhiên trong sông chạy xuôi cũng không phải nước vẫn là trên dãy núi n h ữ n g vật kia chỉ bất quá nhìn giống nước một dạng hoặc là nói chỉ có nước dáng vẻ mà không có nước thực chất hắn lại hướng nhìn một phía t r u n g quanh d ã y núi mặc dù bày biện ra riêng phần mình khác biệt nhan sắc nhưng giống như tạo thành vật chất đều là giống nhau chỉ bất quá là tại thời gian khác nhau hiện ra khác biệt nhan sắc mà thôi hắn trầm mặc nhìn xem quần c u ộ n chạy xuôi nước sông trầm mặc chuyện này quá mức không thể tưởng tượng thân thức của hắn lần nữa trở lại vừa rồi chỗ sơn trong kia tiếp tục cảm thụ được hết thẻ chung quanh hắn muốn tìm đến linh lực cùng sinh mệnh nơi phát ra chỉ cần tìm được đằng sau là hắn có thể bắt đầu ngưng tụ linh thể hiện tại có thể khẳng định là chỗ này trên tinh thần nhất định là có sinh mệnh lực nhưng là cần chính hắn đi đ ó n b ó c giữa sơn cốc đã không có người lại chú ý hắn trên màn hình lớn k â y ế n xuân thủy sau xuất hiện một người khác tân chính lúc này tân chính đã không có bắt đầu tới nước cái này khiến rất nhiều thói quen nhìn hắn tới nước những t r ư ở n g l ã o kia đều có chút thất vọng lúc đầu bọn hắn còn muốn nhìn xem ra hỏa này đến t u ộ cùng dùng bao lâu mới có thể đem rau quả hạt giống cho ngấm nát thế nhưng là từ khi tân chính thành công kết nối giáp đảng tinh thần đằng sau tưới nước số lần liền càng ngày càng ít tân chính xếp bằng ở trên bình đài trên bình đài phu văn phát ra thánh khiết q u a n mang c ắ p mắt của hắn nhìn chằm chằm trong đó một bộ v ư ờ n rau nơi đó có hắn tự tay trôn xuống hạt giống hắn đang chờ hạt giống n à y mầm nếu là trương thiên bang ở đây nhất định sẽ trịnh trọng nói cho hắn biết đồ ăn không phải như thế chủng thời gian còn chưa tới trừ thủy chi bên ngoài còn cần nhiệt độ cần ánh nắng cần thụ phấn cần các loại một đồng lớn có thể một giây sau trước màn ảnh lớn hai nghìn tên trường lão toàn bộ đều ngu ngơ ở bọn hắn nhìn thấy cái gì chương ba trăm m ư ơ i bảy tà dương tông trồng rau chi pháp chương ba trăm m ư ơ i bảy tà dương tông trồng rau chi pháp trước màn ảnh lớn vượt qua hai tên trưởng lão trận mắt há hốc mồm mà nhìn thấy màn này tại tân chính trước mặt hàn chính nhìn chăm chú lên cái kia một mảnh nhỏ vườn rau một cây xanh nhạt đồ ăn răng mắt trần có thể thấy chui ra mặt đất t r ư ơ n g thiên bang căn bản là lý giải không được ngươi thức ăn này chui ra ngoài cũng quá đột ngột đi ta đều coi là ngươi đã đem hạt giống cho cô chết nhanh như thế mà còn không gọi là nhanh ngay tại cái kia mầm nhỏ chui ra mặt đất vẹn vẹn đi qua m ư ơ i cái hô hấp thời điểm tiểu nha miêu lần nữa thân thể h ố n éo lại hướng lên sinh trưởng một thước đồng thời có bốn mảnh lá cây chính đón gió lắc lư hơn ngàn danh tông cửa t r ư ở n g lão mau đem cằm của mình một lần nữa nắm về tại chỗ cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết mấy ngàn ánh mắt đồng loạt nhìn về phía tả dương tông đại t r ư ở n g lão vừa rồi cái k i a m ộ t c h ẩ u nạo khí đồng thời lại lộ ra vân đạm phong khinh ra hỏa trong c h ố p nhóm này vạn vô nhai đơn giản không biết như thế nào hình dung tâm tình của mình các người nhiều người như vậy nhìn ta làm gì đây con mẹ nó đồ ăn cũng không phải ta trồng ra tới là bệnh tâm thần k i ệ không tân chính c h ủ đâu có chuyện gì liên quan tới ta vấn đề là ta cũng muốn biết nguyên nhân a mấu chốt ta cũng không biết n h a nhưng loại này thời điểm làm đại tông môn đại trưởng l ã o hắn có thể nói chính mình không biết sao khẳng định không có khả năng a nói mình không biết nhiều mất mặt thế là hắn hơi tay run dậy chỉ chỉ ngoại vi một chỗ b à n trà trường t r ư ở n g lão đi chúng ta đi uống trà các trưởng l ã o khác gặp bạn vô nhai không chịu nói cũng không thể tránh được ngược lại lại đem ánh mắt nhìn về phía màn hình lớn vừa tới ra ngoài vây tại b à n trà trước tòa hạng trương thiên bang liền thăm dò qua đầu tới thấp giọng nói vạn trường lão ngươi tô môn lại có như vậy chồng rau chi pháp có thể kỹ cảo chi Hai chúng ta cái tông môn đã sớm chặt chẽ không thể tách rời vạn vô nhai dựng dâu ta có loại đồ ăn chi pháp ngươi làm cái gì làm chúng ta là chính quy tu luyện tông môn có được hay không ngươi sẽ còn không biết l i ê n tại bọn hắn vừa tọa hạ không lâu trên màn hình lớn cây kia rau quả lại lần nữa cao lớn một thước phiến lá trở nên càng nhiều tiểu d i ệ p tử biến thành lá cây lớn tắm rửa dưới ánh mặt trời phát ra xanh biếc ánh sáng tất cả tông môn trưởng lão rất là rung động từ trước tới nay chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy lần này sau khi trở về có chuyện mới mẻ có thể nói l i ê n ngay cả luôn luôn cùng tà dương tông không hợp nhau chính đạo c á t hoa thiên cùng chu chấn sau khi xem xong cũng không khỏi đến tán thưởng tà dương tông vận khí tốt kẻ này nhất định bất phảm chúng ta chính đạo c á t giang thu đức hoa ung d u n g sợ là so ra kém lời tuy như vậy cũng không cần lo lắng quá mức chín tầng lâu ba tên đệ tử cùng chúng ta cũng không có gì khác nhau nhắc lên chín tầng lâu đệ tử hai người đột nhiên lâm vào một trận trầm mặc chính mình đệ tử bất tranh khí trông cậy vào chín tầng lâu đệ tử cho dù cùng chín tầng lâu là người một nhà thế nhưng là chín tầng lâu hết thệ chỉ có ba người kim tiểu xuyên trên cơ bản đã phế đi liên tục ba ngày đều không có hắn bất luận cái gì hình ảnh t i ê n tâm nhất ngược lại là sở nhị thập tứ tên tiêu tựa hồ đối với kết nối tinh thần cùng ngưng tụ linh thể rất có tâm đắc người khác ngưng tụ linh thể mấy ngày thời gian hắn khả năng chỉ cần một hai ngày là đủ rồi bất quá có vẻ như lão thiên đối với hắn rất là không hài lòng đâu vạn nhất hắn ngưng tụ ra linh thể lại bị lao thiên hạ xuống trừng phạt giết chết làm sao bây giờ nhìn như vậy đến hẳn là mặc mặc tiểu cô nương đáng tin nhất thế nhưng là cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua tiểu cô nương xuất thủ nhà chân thực chiến lược như thế nào có phần đáng giá hoài nghi mặc dù tại phượng khánh phủ chiến lược trên bảng xếp hạng một mực tại lên cao ta cũng không biết mưa gió các bình phán tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì có thể cái này trích tinh trên đài có vẻ như tiểu cô nương ý nghĩ có chút nhiều lại để cho làm như vậy một cây đại thụ đi ra phàm là ngươi muốn hơi ngưng tụ một cái đơn giản chút nói không chừng hôm qua liền đã thành công ngươi nói có một cái kim quang lập lệ vương cấp linh thể thì tốt biết bao hiện tại thế nào còn phải một lần nữa khôi phục tinh thần lực đi ngưng tụ kế tiếp thật nhiều trưởng lão đang nhìn tân chính như thế nào đem một viên hạt giống biến thành thành thục rau quả cái kia rau quả đã g i i đến cao hai thước xem ra còn có thể lại cao hơn một chút tân chính lại đột nhiên dừng lại một lần nữa ngồi trở lại chính giữa bình đài lâm vào suy tư thật lâu bất động giờ k h ắ c này mưa gió các người là bận rộn năm nay trích tinh đài các loại hiếm thấy sự t ì n h t ầ n g t ầ n g lớp lớp thật to vượt qua dự liệu của bọn hắn từng cái tại trên sách nhỏ điên cuồng ghi chép muốn nói đồ vật có thể viết nội dung nhiều lắm cái này viết đồ vật chuyến ra ngoài sẽ không, không có người tin tưởng đi cảm giác được năm nay tình huống có chút không đúng còn có giải lao sáu hắn đã đem tất cả cảm giác không đúng sự tình toàn bộ ghi chép lại sau khi trở về muốn giao cho phía trên lần giờ h trước này t n g â xuất hiện loại quan mang này hay là sở bản tử bắt đầu ngưng tụ tôn kia chiến thần thời điểm lần này lại sẽ là ai bọn hắn suy nghĩ nhiều có thể buộc phát ra tiền vốn quan g mang sao lại là những người khác hình ảnh trong nháy mắt bị mưa gió các người hoán đổi đến sở nhị thập tứ trên thân quả nhiên thử kim quan mang chính là từ chỗ của hắn đi ra lúc này sở bàn tử giống như đã nghỉ ngơi tốt toàn thân đều có dùng không hết sức lực hắn cũng nghĩ minh bạch không phải liền là lần thứ nhất bị lôi điện cho bùa sợ cái gì ta có thể tới lần thứ hai thế là hắn vừa chuyển động ý nghĩ trên bình đại một cỗ t ử kim quan mang đã liền xông ra ngoài trong sân cốc những trưởng lão k i a không khỏi bội phục khỏi phải nói mặt khác liền nói sở nhị thập tứ khôi phục trạng thái tốc độ nhanh như vậy cũng không phải là bình thường người có thể đánh đồng nhìn xem người ta lúc này mới một ngày thời gian lại ngóc đầu trở lại tòa kia trên tinh thần s ở ban tử đến chết không đổi vẹn vẹn một canh giờ thời gian thôn kia chiến thần thân ảnh mơ hồ xuất hiện lần nữa chỉ b ấ t quá lần này chiến thần khuôn mặt lại có chút cải biến s ở ban tử hoài nghi lần trước bị xét đánh nói không chừng là khuôn mặt của mình ngưng tụ không tốt cùng mình quá giống nhau lần này muốn đổi một cái không giống với đổi ai đây đương nhiên là tiểu xuyên sư đệ ngươi muốn à đến lúc đó một tôn mọc da tiểu xuyên sư đệ gương mặt chiến thần bị chính mình cưỡi trên người cảm giấc kia ngẫm lại liền đến từ nhà ha ha tiểu xuyên sư đệ còn muốn cùng ta tranh đại sư minh vị trí n g ư ơ i để cho người khác đến phân xử thử ta cưới tại ngươi trên bờ vai chúng ta đến tột cùng ai lợi hại hơn nghĩ đến chỗ này khoe miệng của hắn cười đến chạy ra nước bọn một màn này thấy trước màn hình một đám trưởng lão nhao nhao suy đoán tên này lại nghĩ tới chuyện gì xấu tới cười đến như vậy thiện nhưng là ánh mắt rất nhanh liền bị phía sau hắn tôn kia mới ngưng tụ chiến thần hấp dẫn tên này là chưa từ bỏ ý định a xem ra lôi điện đánh chết một lần cũng không có để hắn từ bỏ mục tiêu của hắn linh thể vẫn là một tôn siêu việt vương cấp chiến thần mấu chốt là ngươi cái này ngưng tụ tốc độ cũng quá nhanh so với những đệ tử khác đang ngưng tụ linh thể bên trên nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần một lúc lâu sau chiến thần đã triệt để thành hình lần thứ hai ngưng tụ sở bàn tử kinh nghiệm càng thêm phong phú thiếu khuyết chẳng qua là chi tiết bộ phận lại là sau một canh giờ linh thể trường kiếm trong tay xuất hiện trên người tử kim áo giáp xuất hiện canh giờ thứ ba đằng sau linh thể trên người áo choàng xuất hiện trên bờ vai cái ghế xuất hiện lần này cái ghế xem ra càng lớn chút thậm chí trên ghế còn có một đại trương xích diễm hổ ra lông trải tại ở phía trên nhìn xem tức ba khí lại dễ chịu đông đảo trưởng l a o quyết tâm muốn nhìn hắn lần này n ư ư n g tụ mặc dù lúc này đã qua giờ tí xem như ngày thứ tám nhưng vẫn như c ũ tụ tập tại trước màn ảnh lớn không chịu tán đi giờ xỉu chiến thần gương mặt chi tiết rốt cục bị sở bản tử khắc họa đi ra bại lộ tại trên màn hình lớn đông đảo các trưởng lao trước mặt a gương mặt này tại sao lại có chút quen thuộc đâu nhưng cùng lần đầu tiên gương mặt có rõ ràng khác biệt đây không phải kim tiểu xuyên hình dạng sao mặc dù nói còn t ắ n g có chút khác biệt nhưng cũng có chín phần tương tự kim tiểu xuyên nếu không phải sở bản tử lần nữa đem gương mặt này cho lấy ra chúng ta đều hơi kém quên đi trên ngọn núi còn có một người như vậy một cái duy nhất không có cùng vì sao trên trời kết nối thành công đệ tử giờ phút này trên bình đài sở bàn tử dương dương đắc ý cảm giác được chính mình cường đại ha ha lâm thượng trước núi những trưởng l ã o kia từng cái cùng chính mình nói cái gì ngưng tụ linh thể khó khăn một lần liền muốn vài ngày thời gian tất cả đều là gặp người liền không có so ngưng tụ linh thể đơn giản hơn sự tình thứ này chính là quen tay hay việc nhìn lần thứ nhất ta dùng hơn một ngày lần này thời gian thì càng ngắn năm canh giờ là đủ rồi hắn bắt đầu làm bước cuối cùng trong tay mấy cái pháp quyết chuyển đổi lên linh thể kia trong hai mắt liền buộc phát ra tinh quang Chợt nhìn còn tưởng rằng là kim tiểu xuyên muốn với ai nổi g i ậ n đ â u triệu thiên tiên âm thầm thở dài cái này sở nhị thập tứ cùng kim tiểu xuyên tình cảm cũng thật là sâu liền xem như ngưng tụ linh thể cũng muốn khắc họa thành đối phương bộ dáng kim tiểu xuyên sau khi xuống núi nhất định cũng sẽ thật cao hứng đi sở nhị thập tứ mấy đạo pháp quyết tái hiện cái kia cao tới ba triệu chính thần đột nhiên chính là dậm chân một cái ầm ầm cả ngọn núi đều đi theo run dày lên lập tức ngọn núi các nơi đều chuyển đến cao g i n g m ắ n to xem ra một cước này không phải quay dày những đệ tử này nghỉ ngơi chính là ảnh hưởng đến bọn hắn ngưng tụ linh thể ngay sau đó chiến thần trường kiếm trong tay nghiêng nghiêng đánh xuống cùng lần trước một dạng phản p h ấ t không gian t r u n g quanh đều bị một kiếm này một chém hai đoạn lợi hại lợi hại rất tốt s ở nhị thập tứ rất hài lòng sau đó xem ta đại chiêu một giây sau s ở bàn tử chân phải đạt một cái đã xuất hiện tại chiến thần trên bờ vai trong ghế ha ha, ha tiểu xuyên sư đệ giết nha sợ bàn tử cười ha ha phản phát chỉ huy tiểu xuyên sư đệ trùng sát loại cảm giác này đặc biệt thoải mái thế nhưng là cùng một thời khắc giữa sân c ố c tất cả trưởng lão toàn bộ đều xuất hiện một cái cộng đồng cảm giác rét lạnh phi thường rét lạnh chúng ta đều là khải linh cảnh cao thủ không đến mức sẽ còn như vậy sợ lạnh đi lại nói cũng không có gió á hơn ngàn tên trưởng lão ngẩng đầu nhìn lại vốn là còn một tia sáng bầu trời lúc này một tơ một hào ánh sáng cũng không có không đối không thể nói không có ngay tại cái này đầy trời trong bóng tối đột nhiên chuyển ra ầm ầm tiếng vang đinh t hay nhức góc thiên lôi cuộn cuộn ngay sau đó một tia chớp mang theo t r ư ớ mắt ánh lửa hạ xuống từ trên trời oanh bổ vào trên ngọn núi chương ba trăm mười tám kim tiểu xuyên viên k i ê u biến hóa tinh thần chương ba trăm mười tám kim tiểu xuyên viên k i ê u biến hóa tinh thần một tia chớp của sáng trực tiếp bủ vào trên ngọn núi trong n g a y mắt hơn nửa đêm không ngủ được các t r ư ở n g lão đều hòa đá phàm là kẻ không ngu đều có thể đoán được đây nhất định lại là sở nhị thập tứ ra hỏa kia làm ra nha quả nhiên tại đạo lôi điện kia đằng sau trên bầu trời trước đó lúc đầu có một chút sáng ngời lại lần nữa xuất hiện trên màn hình lớn nhớ kỹ lúc này sở nhị thập tứ trạng thái từng sợi tóc thẳng tắp chỉ lên trời dựng thẳng lên bên cạnh hắn nơi nào còn có cái gì kim tiểu xuyên gương mặt c h í n thần bất q u á bên người ngược lại là vây quanh một vòng g ó i đen không biết có phải hay không vừa rồi gặp phải xét đánh tạo thành sợ nhị thập tứ rõ ràng rất là nóng nảy cái này lao thiên đến tột cùng cùng hắn có t h ù gì vậy mà như thế tra t ấ n hắn ngươi bổ ta một lần thì cũng thôi đi cái này lần thứ hai ngươi trả lại khi dễ người đơn giản cũng quá đáng d ơ ngón giữa hướng bầu trời hùng hùng h ổ h ổ trong miệng không ngừng càng mắng càng khó nghe những cái kia trước màn ảnh lớn nữ trưởng lão bọn họ đều không có ý tứ che lên lỗ thai còn có chút nữ trưởng lão che sai địa phương che thành con mắt lần này trọn vẹn mắng thời gian một nén nhang ngay tại tất cả trường lão coi là đây hết thảy đều đã đi qua thời điểm trên bầu trời lần nữa lôi vân c u ộ n c u ộ n lôi vân trung từng đạo t h i ể m điện nhảy hiện ra nhìn dạng như vậy uy thế không nhỏ đây là có phải hay không sợ bản tử tên này mắng thật khó nghe lôi điện này muốn đem hắn cho đánh chết ta nhìn có khả năng nếu không vì sao mỗi lần chịu đánh cho đều là hắn đâu ta nguyên nhân là chín tầng lâu kim tiểu xuyên thất bại còn lại hai người hẳn là ngưng tụ cao đẳng linh thể nắm chắc tính cực lớn nhưng bây giờ xem ra cái này sợ bản tử muốn thành công ngưng tụ linh thể đi ra sợ là lao thiên đều không cho phép là đâu chín tầng lâu tông môn này thế mà còn có thể đem lão thiên cho trọc giận cũng là không có người nào trong lúc nhất thời trong sân gốc những trưởng lão này đã sớm không có bối rối mà ngọn núi trên bình đài sở bàn tử vẫn như cũ không dứt trong sân nhỏ đã sớm bị bừng tỉnh từ tú nhi cô nương trên thân leo xuống giải lao sáu đã chỉnh lý t ố t quần áo nhìn xem ngọn núi ngay phía trên chỗ kia bầu trời lôi vân càng để lâu mệt mỏi càng nhiều từng đạo t h i ể m điện dương n anh m u ố n vớt trong lòng của hắn vậy mà bắt đầu có chút run dậy khá lắm uy thế này nếu là lôi điện đều mẹ nó rơi xuống cả ngọn núi Có phải hay không liền làm nhà? Cái này sợ nhị thập tứ nhận g g nhà. n Cái uy tòa hiếp t đồng thời cũng cảm giác mắng mệt mỏi dừng lại miệng đến có chút hận rỗi đi vất bên cạnh trong nồi lớn thì ăn tiếng mắng của hắn dừng lại quả nhiên một lát sau trên trời lôi vân giống như cũng hết giận dần dần tạt ra nhìn xem trên không khôi phục một mảnh thanh minh giải lao sáu nhẹ nhàng thở ra nếu không phải là mình từ tú nhi trên thân xuống sớm sợ là liền muốn ra đại phiền thoái sau khi trở về cũng căn bản không cách nào bàn giao hắn nhìn chung quanh ngọn núi tại nhìn chung quanh giữa sân g ố c cái kia hơn nửa đêm không ngủ được các tông môn trưởng lão không có nhiều lời một chữ chính mình một lần nữa trở xuống đến sân nhỏ tiếp tục chính mình chưa hoàn thành sự nghiệp mà giữa sân g ố c các trưởng lao thảo luận cũng không có dừng lại ngược lại lộ g a dị thường h ư n ấ n từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại này a xưa nay không biết một người tu sĩ lại còn có thể cùng lao thiên ở giữa như vậy câu thông đi qua chúng ta luôn cho là lao thiên cao cao tại thượng không thể xâm phạm không có khả năng mạo phạm hoặc là nói tại những người này trong ý thức bầu trời không phải liền là bầu trời sao căn bản cũng sẽ không có người loại cảm xúc ở bên trong đây là một loại đại đạo một loại quy luật tự nhiên nên gió thổi thời điểm liền gió thổi nên trời mưa thời điểm liền sẽ trời mưa có thể trải qua buổi tối hôm nay tối thiểu nhất bọn hắn nhận biết sẽ xuất hiện cực lớn tương phản ngươi lai、like, bầu trời là có cảm xúc ngươi、like, chỉ cần mắng khó nghe liền sẽ có lôi đến b ầ ngươi v ề phần tìm cơ hội chính mình thử một chút xem ra cũng không phải không được mưa gió các cả đám từng cái trên đầu cũng là m ồ hôi rơi khá lắm từng ngày này xuống tới đã thống khổ lại cao hứng thống khổ chính là nơi này phát sinh ngoại ý muốn sự t ì n h quá nhiều bọn hắn vội vàng từng cọc ghi chép lại cho nên vất vả cao hứng là đây đều là chân quý tư liệu nếu như có thể viết tốt ghi chép lại đạt được cao tầng thưởng thức chính là mình tấn thăng vô liếng liên hỏi các ngươi ai thấy qua đang ngưng tụ linh thể thời điểm không ngừng gặp phải xét đánh sự tỉnh đâu bọn hắn quyết định sau đó những ngày này phải được thường hoán đổi sở bản tử hình ảnh Bởi vì, trong vòng một ngày nhìn hai gia vợ k ự c lớn cực nhọc chính trồng trọt rau quả thần kỳ cùng sở nhị thập tứ gặp phải những trưởng lão này cũng bắt đầu tinh thần mọi mệt nhao nhao chui vào riêng phần mình trướng đồng nghỉ ngơi giờ mão trên ngọn núi kim tiểu xuyên vị trí bình đại thời khắc này kim tiểu xuyên đã khôi phục ngồi xếp bằng tư thế thế nhưng là nhưng không ai lại đi chú ý hắn thân thức của hắn vẫn tại ngôi sao kia phía trên không ngừng cảm thụ được linh lực nơi phát ra nhìn như thường thường không có gì lạ tinh thần không có bất kỳ sinh mệnh thể nào xuất hiện lại có thể có được như vậy linh khí nồng nặc đơn giản không thể nào nói nổi lực lượng này đến tuột cùng đến từ chỗ nào hai mắt của hắn có chút mở ra trong nháy mắt trước mắt của hắn xuất hiện một đạo cự nhân thân ảnh cự nhân kia cách hắn chừng ngàn mét xa thân thể cao lớn như là một ngọn núi nhỏ ngay tại từ bình địa trên mặt đứng dậy chờ hắn sau khi đứng dậy liền càng thêm giống như là một ngọn núi không đối đó chính là một ngọn núi vừa rồi ngọn núi nhỏ kia bắt đầu chuyển động bắt đầu biến hóa hình dạng biến hóa thành hình người ngay sau đó gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện kim tiểu xuyên lúc này hai mắt thích chặt bởi vì cự nhân kia khuôn mặt lại chính là bản thân của hắn gương mặt chẳng lẽ đây là ngọn núi nhìn xem chính mình mới biến ảo đi ra hắn không xác định chỉ có thể như vậy suy đoán hay là nói vùng núi này bản thân liền là có sinh mệnh lực lại hoặc là nói bọn hắn bản thân liền là sinh mệnh trong n a y mắt kim tiểu xuyên thân thể rung mạnh trong đầu não phản phất có một đạo thanh minh t h o á n g hiện vạch phá h c á m cự nhân kia hình như có cảm giác vậy mà t o á t miệng hướng kim tiểu xuyên phương hướng nhìn qua kim tiểu xuyên cùng cự nhân ánh mắt đối mặt bốn con mắt đều rất bình tĩnh như là mặt hồ bình tĩnh không có một k i a gọn sóng sau một hồi lâu cự nhân bắt đầu động tác vươn tay phải của mình x ế p thành một cái năm đấm hướng phía bên người một ngọn núi một quyền đ ậ p nện ra ngoài mang theo năng lượng của bạo một quyền này đâm ra kim tiểu xuyên hai mắt chất động một chiêu này không phải liền là chính mình am hiểu nhất sử dụng một chiêu a trực đạo ma quật theo một quyền này đập nện tại trên ngọn núi lập tức ngọn núi chia năm xẻ bảy vô số đá vụn b ắ n ra k í c h xạ đến bốn phương tám hướng trên không trung những đá vụn kia cũng tốt tự thạch cũng được vậy mà toàn bộ đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi giống như giống như này bình tĩnh dung nhập không khí mà trong không khí kim tiểu xuyên cảm nhận được cùng vừa rồi lại có khác nhau lại nhìn tòa kia bị đập nện ngọn núi lúc này đã không có vật gì chuyện này rốt cuộc là thế nào ngọn núi lại biến thành dòng sông sẽ còn biến thành chính mình hình dạng sẽ sử dụng chiêu thức của mình sẽ chia năm xẻ bảy sẽ hòa vào không trung kim tiểu xuyên không ngừng mà trong đầu diễn hóa sinh mệnh dòng sông cự nhân chiêu thức không khí linh lử vô số hình ảnh đoạn ngắn từng cái hiện hiện lại qua sau một canh giờ hắn rốt cục có cảm giác n ộ mà liền tại lúc này trên người hắn khí tức tăng vọt cảm giác được đại lượng linh lực đang điên cuồng mà tràn vào thân thể của mình phản phất lần nữa có một đạo ẩn hình bình t h ư ớ n g bị hắn trộn đánh xuyên trước mặt cự nhân kia đồng dạng lộ ra m ỉ m cười thả người nhảy lên chính là ngàn mét không trung thân thể cao lớn cũng không có rơi xuống mà là tại nhảy lên đến chỗ cao nhất thời điểm hóa thành một ngôi sao chiếu lấp lánh ngay tại kim tiểu xuyên t h ầ n thức tại trên tinh thần kinh lịch đây hết thể thời điểm trích tinh đài chỗ ngọn núi đột nhiên lại là một trận r u n g mạnh đồng thời phát ra ầm ầm thời gian dài tiếng vang lúc này chính là giờ thìn ánh mặt trời buổi sáng chính nghiêng nghiêng chiếu sáng ngọn núi đ ồ n g dạng cũng chiếu sáng cái này nằm tòa phủ thành doanh địa tạm thời âm thanh lớn đem vừa mới chìm vào giấc ngủ hơn một canh giờ các trường lão nhao nhao từ trong n g ọ n g bừng tỉnh đến tột cùng phát sinh cái gì hai nghìn tên trường lão từng cái kéo còn lên đi ra lều vải sau đó bọn hắn liền thấy một mặt này chiều dương chiếu dọi tại tòa kia che kín bình đài ngọn núi nhưng lúc này ng lại buộc phát ra hào quang năm màu cùng chung quanh những cái kia thường thường không có gì là ngọn núi so sánh lộ ra trói lọi không gì sánh được trên bầu trời có vô số đạo thải quang bao phủ cả ngọn núi đồng dạng trên ngọn núi mỗi một chỗ trên bình đài phu văn toàn bộ đều n h ú n nhảy huyện chuyển mẻ múa phát ra thất thải quang mang đây là không có ai biết đến cùng xảy ra chuyện gì liên liên tại trước màn ảnh lớn một mực phòng thủ mưa gió các người cũng không rõ ràng hắn giờ phút này đang không ngừng hoán đổi hình ảnh nhìn xem mỗi một chỗ trên bình đài đến tột cùng sẽ có biến hóa như thế nào bọn hắn ghi chép bên trong cho tới bây giờ liền không có xuất hiện qua tình huống như vậy vì cái gì vừa sáng sớm sẽ xuất hiện loại này t h ị h cánh đều không cần suy nghĩ nhiều cái này nhất định là tường t h ụ y chi khí nhưng loại này t h ị h giống cũng nên có cái nơi phát ra đi không thể không nói một lần ba mươi trời tấn thăng khải linh cảnh lữ t r ì n h lúc này mới vừa mới ngày thứ tám thời gian phát sinh rất nhiều việc liền để bọn hắn nghiêm trọng hoài nghi lần này lữ t r ì n h sẽ là mấy trăm năm qua nhất không bình thường một lần tối thiểu nhất tại lớn canh vương t r i ề u nơi này là như vậy hai nghìn tên trường lão một bộ phận đứng tại sơ cốc không ngừng nhìn về nơi xa nhìn xem trong tầm mắt tỏa ra ánh sáng lung linh mà đổi thành bên ngoài một bộ phận thì là gắt gao tiếp cận màn hình lớn nhìn mưa gió c á t có thể hay không tìm tới quang mang nơi phát ra t ừ văn thông cũng tại phía ngoài đoàn người quan sát hắn cũng muốn biết phát sinh đây hết thảy đến tột cùng đại biểu cho cái gì vừa mới ác chiến một đêm đem tú nhi chơi đùa chết đi sống lại giải lao sáu đồng dạng một bên buộc lên đ a i lưng một bên lẩm bẩm xuất hiện tại trong sân nhỏ của mình còn có để hay không cho người hào hào đi ngủ từ khi lần nữa rút đến lần này tới p ư ợ n g khánh phủ bên này ký hắn đã cảm thấy sẽ không tốt như vậy qua bây giờ quả là thế chắc hẳn lúc này Cùng mình cùng đi lớn canh vương t r i ề u những tên kia còn đang trong chăn đi ngủ tan đâu từ hôm qua ban đêm ăn vào hiện tại khó trách trưởng thành loại bộ dáng này sở ban tử mới không để ý tới hắn chỗ trên bình đài những cái kia nhảy tới nhảy lùi phú văn người yêu có nhảy hay không ta ăn của ta ăn no rồi đằng sau ngươi liền nhìn ta lần thứ ba ngưng tụ chiến thần linh thể đi đúng rồi lần thứ ba này muốn lựa chọn ai khuôn mặt tốt một chút đâu hình ảnh hoán đổi đến yến xuân thủy gia hỏa này cao thâm mặt chắc có phải hay không là hắn làm ra đạo tĩnh vạn vô nhai liếc mắt liền thấy yến xuân thủy trên bình đài bốn cái chân t r à bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề vạn vô nhai đều hơi cái mắng cái này đến lúc nào rồi ngưng không đi ngưng tụ linh thể còn ở nơi này uống trả ngươi có nghĩ tới không đây là sáng sớm chưa ăn cơm ngươi t r ố n g không bụng uống cái gì trả bất quá tiến xuân thủy hiển nhiên là không biết vạn vô nhai đại trưởng lao tâm tư hắn r ơ i lên chén trả ba vị sư lệ các ngươi nhìn cái này không biết là ai làm ra hảo quang lại còn nhìn rất đẹp dáng vẻ các ngươi nói ta nếu là ngưng tụ một cái sẽ không phát sáng linh thể như thế nào trước màn hình một đám trưởng lao nhao nhao đậu đen rau uống không phát ánh sáng linh thể ngươi sợ là không biết trừ phi là n g ư ơ i ngưng tụ ra phi thường g i á c rời phảm cấp linh thể mới sẽ không phát sáng nhưng phảm là một cái hơi có chút đẳng cấp linh thể liền sẽ phát sáng trên bình đài tiến xuân thủy chính mình lại nhẹ nhàng lắp đầu cái này phát sáng cùng không phát ánh sáng trong mắt của ta khác nhau cũng không lớn bất quá là một loại giả tượng mà thôi pham la có tượng đồ vật trung quy là hư hảo không thật lời này nghe rất cao thâm dáng vẻ vạn vô nhai thầm nghĩ vậy ngươi hay là làm cái có thể phát sáng a tối thiểu nhất đ ố i chiến đứng lên nhìn xem cũng ba khí c h ú t chúng ta tông môn cũng mặt mũi sáng sủa màn hình lớn hình ảnh dừng lại đang yên lặng tiểu cô nương trên thân tiểu cô nương chính vạnh lên miệng nhỏ hướng thịt nướng bên trên vung da vị đâu không có hai cái sư huynh ở thời gian còn muốn tự mình làm cơm thật sự là phiến phức về phần ngưng tụ linh thể cái gì đã sớm bị nàng không hề đ ệ tâm xem xét cái này ngũ thải hà quang cùng với nàng liền không có quan hệ trên tấm hình tân chính cây kia rau quả đã dài đến năm thứ giải từng mảnh từng mảnh sung mãn rau quả lá cây p ó n g ánh loay sáng cái này khiến trương thiên bang rất là hâm mộ nếu là mình lôi vân tông có như thế trồng rau chi pháp tương lai tối thiểu nhất tông môn trong phòng bếp hẳn là liền không thiếu tốt rau quả ăn rất rõ ràng tân chính giờ phút này ngay tại đối với cái kia rau quả nhắm mắt dưỡng thần trên ngọn núi hà quang cùng hắn không hề quan hệ hình ảnh hoán đổi đến tống cản ngọc minh nguyệt võ khiếu thiên chu linh mấy người trên bình đài mấy người trong ánh mắt cũng là hai mắt ngọc quyển loại ánh mắt này làm sao có thể dẫn động loại k i a ngũ thải hà con đâu vương phi hồng trên tấm hình xuất hiện vương phi hồng trương tiên b a n g thân thể chấn động lóe lên nhiều người như vậy đều không phải là chẳng lẽ sẽ là tông môn của mình đại đệ tử đột nhiên được một loại nào đó cơ duyên đáng tiếc vừa mới còn tại ngồi ngay ngắn rất là nghiêm chỉnh vương phi hồng vậy mà đứng dậy nhìn xem chung quanh một mực nhảy vọt nhảy múa những phù văn kia rất là tức giận bộ dáng vậy mà cơ tay đi bắt những phù văn kia chu á i trấn đại trường già nghe đến đó trên mặt sắc thái vui mừng đối thủ gặp được khó xử hắn liền có tinh thần ha ha ta nghe vạn bảo đường đã từng nói ai có thể đem phủ văn bán cho bọn hắn bọn hắn xảy ra giá tiền rất lớn triệu thiên thiên tiếp lời gốc dạ liền sợ vẫn chưa đi đến vạn bảo đường cửa ra vào liền bị người ở phía trên cho trộm tới làm phân bón hoa chính đạo c ấ c tất cả trưởng lão kẻ sướng người hoa một mực động đậy lỗ t hai nghe trương thiên bang có chút nổi giận bất quá trong lòng cũng tại oán trách vương phi hồng có phải hay không ngày thường cùng tà dương tông cái kia hai cái bệnh tâm thần cùng một chỗ thời gian quá dài có chút nhận truyền nhiễm xuất hiện ở giang tu đức hoa ung dung các loại tất cả phong vũ các người cho là có khả năng tông môn đệ tử trên bình đài hiện lên không ngoài dự tính hoàn toàn không phải các loại một mực đi qua hơn hai trăm người đằng sau mới có phong vũ các một tên phó quản sự trong lòng hơi động trực tiếp đem hình ảnh hoán đổi đến kim tiểu xuyên chỗ trên bình đài trên tấm hình kim tiểu xuyên ngồi xếp bằng toàn thân tắm d ự a tại hào quang năm màu bên trong cùng mặt khác bình đài quang mang khác biệt kim tiểu xuyên bên người quang mang nhất là nồng hậu dày đặc thậm chí để kim tiểu xuyên bản nhân đều phát ra hào quang đến cho tới nay hắn chỗ trên bình đài những cái k i a mặt mà thủ mày t r a o phù văn lúc này toàn bộ đều sống lại bất quá cũng không có tượng những người khác chỗ bình đài phù văn từng cái núi h nhảy huyện chuyển nhảy múa mà là từng mai từng mai trực tiếp liền dừng lại tại kim tiểu xuyên bên người đại khái hai thức nhiều vị trí lẳng lặng bất động lơ lửng giữa không trung từng mai từng mai phù văn triển hiện ra Cũng không phải là ngũ thải mà là cùng kim tiểu xuyên thần thức chỗ trên tinh thần những dây núi kia bảo trì cùng một cái nhan sắc giữa sân gốc trước màn ảnh lớn vô số trường lão nhìn xem từ trời xuống cái kia đạo ngũ thải q u a n trụ bao phủ kim tiểu xuyên toàn bộ đều trận mắt hốc mồm đây là kết nối tinh thần thành công mới có cảnh tượng nha thế nhưng là hôm nay đều ngày thứ mấy ngày thứ tám đúng hay không không phải nói trước ba ngày là kết nối tinh thần thời gian a vì cái gì đến kim tiểu xuyên nơi này đều ngày thứ tám còn có loại tình huống này xuất hiện ánh mắt mọi người từ trên màn hình lớn ngược lại nhìn về phía phong vũ các đám người phong vũ các mấy tên người quản sự từng cái cũng là suất mùa hôi chán trong đó có hai tên gia hỏa tranh thủ thời gian cùng riêng phần mình phân bộ đầu não liên hệ cha một chút cuối cùng là chuyện gì xảy ra có phải hay không đi qua ghi lại có loại tình huống này một tên phong vũ các người đối mặt mấy ngàn song trưởng lao ánh mắt cũng cảm giác có chút sợ hãi trong lòng cái này cái này các ngươi chớ làm luận à, lại nói chúng ta phong vũ các quy củ các ngươi hiểu không mẹ ngươi chứ quy củ nhìn ngươi cái dạng này chúng ta liền biết các ngươi đến bây giờ cũng căn bản không rõ ràng chuyện gì xảy ra còn muốn để cho chúng ta giao tiền không có cửa đâu huống hồ kim tiểu xuyên cũng không phải chúng ta tông môn đệ tử người muốn tiền cũng muốn đi tìm chín tầng lâu trưởng lão đi muốn đúng rồi hiện trường căn bản cũng không có chín tầng lâu trưởng lão từng cái tông môn trưởng lão lại đem ánh mắt một lần nữa bắn ra đến trên màn hình lớn trên màn hình lớn kim tiểu xuyên vẹn miệng là có mỉm cười xem ra hiện tại nhẹ nhõm vui sướng tuy ý cái kia đạo ấm áp hào quang đem chính mình bao trùm mà ngoại nhân không thấy được là lúc này trong cơ thể hắn linh lực nhanh chóng bành trướng lúc đầu ở trong địa cung chính mình n n mạch bên trên tây đại thụ kia giống như ẩn mạch một mực hiện tại tốt trong nháy mắt liền bị bỏ thêm vào một nửa linh lực đi vào cảm nhận được loại lực lượng này biến hóa kim tiểu xuyên một bên cao hứng một bên phiền m u ộ n cao hứng là lực lượng của hắn sẽ trở nên càng lớn tại khai mạch cảnh chín nặng thời điểm lực lượng của hắn liền không kém gì phổ thông khải linh cảnh một nặng mà bây giờ theo thể nội linh lực tiếp tục gia tăng chắc hẳn khải linh cảnh cái gì hai nặng ba nặng bốn nặng đơn thuần phương diện lực lượng cũng không bằng chính mình đi có thể buồn một là ta muốn nhiều như vậy linh lực làm gì vậy người tốt xấu để cho ta học được mấy bộ kiếm pháp nha thực sự không được để cho ta cùng sở sư đệ một dạng k i n h thân công pháp lưu bức chiến đấu để cho người ta đánh không đến cũng được ga đây coi là chuyện gì xảy ra đâu tuy nói có loại này phiền muộn ở trong lòng nhưng tổng thể mà nói hắn là cao hứng bởi vì hắn vượt qua qua khó khăn nhất một đạo q u a n khẩu dù sao hắn nên tính là kết nối tinh thần thành công đồng thời hắn t ạ i trên tinh thần tựa hồ tìm được lực lượng nơi phát ra sau đó chính là hắn triệt để quen thuộc tinh thần từ đó ngưng tụ ra linh thể thời gian hắn không rõ ràng thời khắc này trên ngọn núi những cái kia những tông môn khác đệ tử đến tột cùng ngưng tụ linh thể đến một bước nào hắn cũng không quan tâm chỉ là sẽ ở trong lòng suy đoán chính mình sở sư đệ cùng mặc mặc tiểu sư muội đến một bước nào tiểu sư muội sẽ không thật đem cây đại t h ủ kia cho ngưng tụ ra đi giữa sơ g ố c có chuyện tốt trường lão đem ngay từ đầu cái kia phụ trách thông báo tinh thần kết nối nha dịch tìm cho ra nha dịch kia sớm đã đem khảo nghiệm linh khí cho phong tồn đứng lên để vào chiếc nhẫn đợi đến lại dùng thời điểm hẳn là những tông môn đệ tử này chỉ để ngưng tụ thành công linh thể thời điểm hắn sẽ lần nữa thông báo những người này chỗ ngưng tụ linh thể đẳng cấp dựa theo năm trước lệ cũ vậy cũng là mấy ngày về sau sự tình ai có thể nghĩ cái này đều ngày thứ tám cái kia một mực kết nối tinh thần không thành công thậm chí đã bị phong vũ các đều đem thả vứt bỏ kim tiểu xuyên đột nhiên liền cứ vậy mà làm một màn như thế đùa dẫn đâu hắn bối rối lấy ra cái kia linh khí nhìn xem phía trên biểu hiện một lát vậy mà không biết nên làm sao thông báo nhanh lên một chút nha chúng ta đều chờ đợi đâu cái này kim tiểu xuyên có phải hay không tính kết nối thành công không ngừng có trưởng lao tiến hành thúc giục nha dịch kia gật đầu đối với xem như kết nối thành công vậy ngươi còn chờ cái gì mau nói nha chúng ta đều chờ đợi ngay đâu nói cái này ngũ thải của sáng ngôi sao kia tính là cái gì đẳng cấp đẳng cấp nha dịch biểu thị hắn cũng muốn biết nha thế nhưng là linh khí bên trên chỉ là biểu hiện kim tiểu xuyên đích thật là kết nối một ngôi sao như vậy về phần tinh thần đẳng cấp lại là không có chút nào biểu hiện nhưng là công việc vẫn làm u ố n làm hắn háng rộng một cái hô lên một tiếng đã đình chỉ năm trời một câu thanh âm có chút lớn phượng thành phủ chín tầm lâu kim tiểu xuyên thành công kết nối tinh thần tinh thần đẳng cấp không rõ ràng tinh thần đẳng cấp không rõ ràng trong đám người ầm vang một mảnh ầm ĩ n g ạ i tạo ngươi không rõ ràng lớn g i n g như vậy làm gì chúng ta đều là khải linh cảnh trưởng lão có được hay không lỗ thai dễ dùng rất đúng rồi hắn mới vừa nói cái gì đẳng cấp không rõ ràng là tinh thần đẳng cấp cao đến không rõ ràng đâu hay là thấp đến đẳng cấp không rõ ràng đâu từng cái trưởng lão chỉ có thể bằng vào chính mình suy đoán cùng người chung quanh tự mình thảo luận từng người từng người phong vũ các người mở ra trên sách nhỏ có chút khó mà đ ặ t bút viết như thế nào liền viết đẳng cấp không rõ ràng cái này cái nào được à chúng ta là dựa vào bán tin tức mà số người không rõ ràng liền muốn làm rõ ràng không làm rõ ràng được chúng ta tìm người suy tính dù sao cũng nên có một kết quả đi ra mới được nghĩ rõ ràng này một ít từng đầu tin tức lần nữa phát hướng bọn hắn chỗ phân bộ